Lao thổ yêu bất nhạc đích biểu tình hiện rõ biến một cái, hắn chưa nghe nói qua khoa hoàn trùng đồ vật này, chẳng qua hắn khả biết sơn tiêu, sơn tiêu đều là yêu thạch đắc đạo thành tinh, là đại sơn dựng dục ra đích yêu vật, cũng gọi là thạch quỷ hoặc giả sơn thần, nghe tiểu dịch điệu ý tứ, lần này bọn hắn ngộ đến đích còn là một trích sơn tiêu trong đích cực phẩm. Nhìn vào ngọc đao một mực một động bất động địa nằm trên mặt địa, tiểu dịch đích đảm tử hơi chút lớn một điểm. Thứ ôn nhạc dương đích thân sau đem mặt nhỏ thám đi ra, Đối với Ngọc Đao nói ngươi thật đích là khỏa hoàn. Ôn Nhạc Dương cơ hồ đồng thời mở miệng nhật nguyệt bất động. Kia đôi đối âm thác dương sai, là ngươi tử tử tức trong tay cấp đi. Lao Thỏ yêu bất nhạc tác hỏi ngươi tại Ngọc Đao trong sáu. Còn là ngươi vốn chính là ngọc. Môn lại vừa vang Mộ Mộ cùng Ôn Không làm cũng cùng lúc đi tới. Mộ Mộ cười lên nói tử tức lao đạo không tỉnh lại nổi, Cây lung đạo hiện tại loạn thành một phiến, ta nhìn đích tâm phiền, các ngươi nói cái gì ni? Tiểu Dịch lập khắc dặn dò nàng đừng sợ a. Thoại âm chưa lạc, ngọc đao tiểu hừ một tiếng, đồng thời phát ra ba cái một mô một dạng đích thanh âm, phân biệt đối với tiểu dịch, ôn nhạc dương cùng lão thọ yêu các tự hồi đáp. Thầy Nam Phiêu Diêu Sơn, phụ ở hải thiên gian. Ta là sinh tại Phiêu Diêu Sơn đích khỏa hoàn. Kia đôi đối âm thác dương sai, vốn chính là trên thân ta lạc đi xuống đích bà bối, ném lâu thế này cũng nên tìm trở về. Của ta nguyên thần sớm tiểu cùng ngọc đao hợp lại là một, ta tiểu là ngọc ngọc tiểu là ta, thọ tử chỉ biết cha ngọc trong có hay không phụ hồn. Lại không biết ta cùng đào tử vốn chính là một thể, có thể tra ra cái thi tới. Ngọc Đao khỏa hoàn cư nhiên có thể đồng thời phát ra ba cái thanh âm, phân biệt cùng ba cái nhân nói chuyện, trong nhà một cái tử biến được loạn hứng hống, mộ mộ không chút ngoài ý đích kinh khiếu một tiếng, A đàn lập khắc đụng cửa xuống đến, hai quyền nắm chặt ngăn tại nàng trước thân, tìm nửa ngày ở sau buồn bực đích gãi gãi nao đại, không phát hiện được nhân. Ngọc Đao sau khi nói xong, ý còn chưa hết đích ha ha một cười ta lấy linh nguyên truyền âm. Đừng nói ba cá nhân tiểu là 10 cái trăm cái cùng lúc nói cũng không đương hồi sự. Lần này Ngọc đao Khỏa Hoàn vừa nói xong, A Đản đột nhiên hoan hô một tiếng, hảo giống một cái tử phát hiện hảo đồ chơi, nhẹ đi qua đem Ngọc đao từ chi chi chít chít đích Phật châu trung gian nhặt lên, đông gõ gõ, tây gõ gõ. Khỏa Hoàn khí đích tại Ngọc đao trong phá miệng mắng to, hắn càng mắng A Đản càng là mày hoa mắt cười, Ôn Nhạc Dương cùng Lao Hòa thượng mấy lần từng cướp, A Đản vùng chân như bay tứ xứ chạy loạn, hai cái nhân ai cũng không thể hạ ngón tay đều là một mặt đích giở khóc dở cười. Mộ Mộ than khẩu khí, từ trong túi đào ra từ mình đích điện thoại di động, bá ra một đoạn vô bì ồn nào điệu tiếng trung. A Đản lập khắc ném xuống ngọc đao, chạy đến Mộ Mộ trước mặt vườn tay muốn điện thoại di động 6 A Đản cầm lấy điện thoại di động chạy, trong nhà chợt địa an tĩnh rất nhiều, ôn nhạc dương đem ngọc đao đặt tại trong lòng bàn tay cười nói ngươi thật không năng động. Tâm lý đạp thực hơn một nửa, vừa mới A Đản cầm lấy ngọc đao đùa nửa ngày, đều không thấy nó có chút nào đích tranh động. Lao thỏ yêu bất nhạc vươn tay một dẫn, một lớn một nhỏ hai chuối phật châu tiểu bay về đến hắn trong tay, giữa thần sắc lại không có một tia buông lỏng coi chừng hắn đích âm thác dương sai. Ngọc đao khỏa hoàn lại hắc hắc cười hai tiếng biết tự hào, âm thác dương sai tại trong tay ta đích tuy lực, so lên đám kia không nhập lưu đích muối châu sáu. Hắn địa lời còn chưa nói xong, ôn không làm đột nhiên đánh đứt hắn, dùng cùng hắn một dạng đích thanh âm hắc hắc cười lên ngươi hiện tại nhượng âm thác dương sai đi ra chuyển một khoanh. Nhược chúng ta cũng kiến thức kiến thức này đôi đối bảo bối chân chính đích thủy lực. Sau đó chúng ta tái đảm. Trong nhà già trẻ lớn bé không ít nhân. Nhưng là muốn luận đến giang hồ kinh nghiệm, ai cũng so không hơn ôn không làm, lao thọ yêu một mực chưa từng nhập thế. Ôn Nhạc Dương, mộ mộ tiểu dịch tiểu càng khỏi đề. Vừa mới a đản cầm lấy ngọc đao gõ tới gõ đi, khỏa hoàn khí đích phá miệng mắng to. Nhưng là thủy trùng cũng không gọi ra qua pháp bảo. Ngọc đao khỏa hoàn một cái tử trầm mặc, Ôn Nhạc Dương địa ánh mắt đầy là nghi vấn nhìn một cái lao thỏ yêu bất nhạc, bất nhạc mài rũa một cái ở sau hoàng nhiên đại ngộ vỗ lên não muôn cười nói minh bạch, này thanh ngọc đao không phải phang phẩm, có thể dưỡng hồn, hắn tiệu là cái bám vào ngọc đao trong địa tàn hồn, ngày trường cùng ngọc đao hợp lại là một, nói trắng ra ngọc đao tiểu là cái hồn khí, khỏa hoàn hiện tại tiểu là cái khí hồn, có thể có bao nhiêu chân nguyên. trước mặt đoạt kia đôi đối pháp bảo cũng giàu làm đèn thảo tận, đâu còn có thể tái dẫn động pháp bảo, là hoa thượng hồ đồ, kém điểm bị hắn hù sợ. Ôn không làm cười đến nhượng nhân nhìn vào tiểu hận ngươi động cũng không thể động, phát bảo lại không dùng được, còn, giả trang cái gì đại cái sáu Ôn nhạc dương cũng yên tâm, cười lên lắc đầu đánh đứt ôn không làm không quản làm sao nói. Vị này, khỏa hoàn cũng tính là đã cứu ta địa mệnh. Ôn không làm đầy mặt không phục khí nếu không phải hắn đảo loạn, đem một chùm thiên lôi đều dẫn đi, căn bản không dùng đến trận thứ ba, ta trực tiếp hoanh chim xanh lão đạo, dương danh thiên hạ a Ôn không làm tối canh cánh trong lòng đích tiểu là chuyện này. Vốn là một trường thắng trận lớn, mặc danh kỳ diệu đích đại loa kèn thất hiệu, chính mình muốn đánh đi xuống khẳng định không phải chim xanh đích đối thủ chỉ hảo nhận thua, hàn tiến tới tiểu là tìm khó chịu tới. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn. vươn tay vô vụ ôn không làm đích bả vai cũng không thể thế này tính. Nếu không phải này thanh ngọc đao, lần trước chim xanh lên núi phát động lôi quyết. Ta tiểu chưa hẳn vắc đích qua sáu. Ngọc đao khỏa hoàn đột nhiên lại mở miệng. Lần này đích ngự khí so lên vừa mới lại đều muốn nhẹ nhàng âm thác dương sai ta phát động không chẳng qua các ngươi biết rõ này ngọc đao là đồ vật gì đó, còn không đem ta để tại trong mắt. Trong nhà địa mấy cá nhân đối mặt nhìn nhau, ai cũng không minh bạch lời này là cái ý tứ gì, ôn không làm đại bao đại lãm, ôn đồm, đích tiếp tục cười nói lại tưởng hoa chúng ta xấu Ngọc đao khỏa hoàn căn bản tiểu không lý hắn các ngươi không phải có lôi tâm xa ư. Còn, giả trang cái gì hồ đồ. Tiểu dịch nhíu nhíu lông mẩy tử tế nhìn một chút ngọc đao, mặt nhỏ sợ hãi mà kinh, lập khắc lấy đi ra trưởng ly tống cho nàng đích theo nàng, tiểu tâm rực rực, dẹ dặn, địa mở ra, lam sắc đích hồ quang thuấn gian mở mịt mà lên, theo trong nang đều là ngân sắc đích phấn mạt. Cùng ngọc đao một dạng, sáng lóng lánh đích ngân sắc, ôn nhạc dương trường lớn trong mắt, áng lượng lấy trong tay đích ngọc đao người. Này thanh ngọc đao là lôi tâm xa làm, khỏa hoàn thế mới biết bọn hắn thật không hiểu. Nhẫn lại tính tử cấp bọn hắn giảng truyền thuyết phương nam đại sơn trung tàng lấy một tòa lôi tâm triệu phích lịch thiểm điện ngày ngày đêm đêm phách cái không ngừng ngàn vạn năm sau đầm lầy khô cạn lại luyện ra báo ẩn thiên lôi chi lực đích lôi tâm linh ngọc này ngọc là thiên nhiên đao hình đích lôi tâm ngọc đã có thể thu lôi càng có thể nổ điện chỉ cần ta một cái tâm tư ngọc trong đích lôi lực tức khắc phóng thích tiểu nha đầu địa lôi tâm sa tiểu là lôi tâm ngọc chế thành chẳng qua kinh qua pháp lực luyện chế chỉ có thể phóng thích lôi pháp dùng qua một lần cũng tiêu không dùng Ôn không làm lần này cũng có chút không nắm bắt, trên mặt vẫn cứ là chẳng hề để ý thật đích giả. Khỏa hoàn cười lạnh một tiếng lôi tâm triệu là thật hay giả không biết, lôi tâm ngọc là thật hay giả, thử thử liền biết. Nói xong rừng phiến khắc, lại bổ sung một câu thiên lôi chi lực chỉ cần một phóng, ta cũng không thu nổi, thật muốn tưởng ngọc thạch câu phần, H hát sáu. Ôn không làm lập khắc tựu cười, trên mặt trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch, đích đều là buồn bực làm sao nói lên nói lên, tiểu nói đến ngọc thạch câu phần ôn nhạc dương cũng đuổi gấp rẽ khai thoại đề ngọc đao khỏa hoàn đến hiện tại là dừng không quản là hữu ý vô ý đều là giúp chính mình cái này ngọc thạch câu phần thuần thuộc ôn không làm nhấc đòn nhấc ra tới đích ta tại núi nga mi đảo đến ngọc đao đích lúc là huyết hồng sắc trước hấp chim xanh đích lôi pháp mạng ra lôi văn lại hấp a đản đích thiên kiếp biến thành hơn nửa ngân sắc sau cùng hấp một loa kẻn lôi tâm sa triệt để biến thành ngân sắc khỏa hoàn dựa vào đùa vô lại thắng nhất đòn tâm tình biến được rất tốt không sai lôi tâm ngọc đao hấp no rồi thiên lôi vưu kỳ sau cùng địa lôi tâm xa một kích đồng nguyên cùng lực một cái tử đổ đầy bảo ngọc ta mới tỉnh lại cung cấp về ta đích bảo bối ôn nhạc dương tính là triệt để minh bạch chính mình một mực treo lên cái lôi tâm ngọc đao quái không được chỉ cần có lôi nhất định hướng chính mình cổ dưới địa luồn đuổi gấp truy hỏi kia về sau sáu ngọc đao khỏa hoàn biết hắn muốn hỏi cái gì cười lên hồi đáp hiện tại ngọc trong đổ đầy lôi lực tự nhiên sẽ không tái hấp trừ phi ta dẫn động lôi quyết tận số phóng thích đi ra dạng kia đích lời ta tiểu ngủ tiếp giác, chờ lần sau lôi lực đổ đầy tại tỉnh lại chẳng qua bên thân đích nhân khả tiểu không phải ngủ ôn không làm được ngọc đao chế giới chuyển đầu cầm lao thỏ yêu bất nhạc vãi khí xích ngọc đao dưỡng thần ngọc hôn độ độc, thần tăng ta này thiên nhãn minh khả có điểm tản quang ngài tiểu một lần đều không xem chuẩn qua thần tăng trầm ngâm một cái bảo tướng trang nghiêm địa cảm khái một câu thế sự khó liệu thôn ngoại đích địa chống thượng như cũ loạn thành một phiến kê lung đạo trưởng môn nhân tử tức hôn mê bất tỉnh Một chữ cung cười A A Đích xem náo nhiệt, thỏ nhỏ yêu thiện đoán xuất lĩnh lấy đại từ bi tự đệ tử nghiêm trận lấy đại để phòng đánh lén, côn luân đạo tiểu trưởng môn bận lên cứu hộ kê lung đạo đích kẻ, bị, thương, Nga Dương đạo ba vị chân nhân hiện tại nhập ma trướng, một phó tâm tư đều tại tự gia đích công pháp thượng, cái khác địa sự tình căn bản tiểu không hướng tâm lý đi. Ôn, Miu, lạc ba nhà địa thủ lĩnh đều mắt lạnh nhìn vào địch nhân. Một lời không phát. Ôn nhạc dương đẳng nhân hiện tại cùng ngọc đao Khả hoàn ở giữa cơ bản tiêu trừ địch dí, nhóm lớn tuy nhiên đều là đánh bậy đánh bạn, nhưng là đây đó đích đích sát sắc, sắc đều giúp đối phương đích bận. Ôn nhạc dương đem hắn từ chân núi hạ đảo đi ra chủng kiến mặt trời, lại giúp lấy hắn đổ đầy lôi lực, cướp về chính mình đích pháp bảo. Khả hoàn tắc hai lần cứu ôn nhạc dương đích mạng nhỏ. Lao thỏ yêu hiểu rõ trí ít tạm thời song phương là bạn không phải địch ở sau, mới thăm dò lên hỏi các hạ vừa mới nói chính mình là Sơn. Sơ tiêu khỏa vòng hiện tại làm sao sáu? Khỏa hoàn không đợi hắn nói xong, hát một tiếng tây nam phiêu diêu sơn, đông bắc an nguyệt quốc, còn có hải ngoại không lưu đảo, thiên hạ tam đại yêu. Ta tiểu là kia phiêu diêu sơn đích sơ tiêu, lao thỏ yêu nhíu nhíu mày mau. Hắn là yêu thân, nhưng là từ tu luyện thành hình tiểu vô gian đạo đi. Đối với yêu môn hiểu rõ đích vốn là tiểu ít, chỉ biết đông thổ có bốn tòa yêu sơn, hiện tại đều đã hoang bại, chưa từng nghe nói qua trong thiên hạ còn đã từng có qua tam đại yêu. Ngọc Đao Khỏa Hoàng Tựa Hồ biết hắn tại nghị cái gì, sinh hạnh đích cười lên nói: Ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, này Tam Đại yêu sơn tại ngươi xuất thế trước không biết bao nhiêu năm, tiểu đổ sụp hạ lạc, hoặc là san thành bình địa, hoặc là chìm ở biển lớn. Ta may mắn không chết, chẳng qua cũng minh bạch, cái gì thần thông yêu pháp, cùng lấy thiên uy một so liền cả cái giam chó đều không bằng. Tâm cho ý lạnh ở dưới cũng không, cái gì hùng tâm trang trí, tùy tiện tìm sơ linh tuệ địa núi non, tưởng tu luyện đích lúc tiểu tu luyện, muốn đi ra chơi tiểu đi ra chơi. Ngày qua được tiêu giao thanh tịnh, phản chính dưới gầm trời này cũng không nhân dám chọc ta. Nói lên, ngọc đao khỏa hoàn đích thanh âm dần dần biến được hào mại lên ta ra sự lấy trước, đều nhớ không rõ chính mình bao nhiêu niên kỷ, đến về sau, cuối cùng tiểu muốn tu luyện ra một chủng biến hóa. Lao Thỏ yêu bất nhạc dọa nhảy dựng, ai ú kinh thiếu ngươi. Ngươi nhanh muốn tu ra một chủng biến hóa. Tu luyện ra một cái biến hóa, nói trắng ra tiểu là cho chính mình luyện ra một cái phân thân, tuy nhiên đạo hạnh còn không đến bản tôn địa 1/3 nhưng là tâm ý cùng bản tôn tương thông, vô luận là đấu pháp, thiệp hiểm hoặc giả tu luyện đều sự bán công bội, là yêu môn tu hành trí cao đích thành tựu. Đương nhiên, nay phần tu hành càng đến thành công chi tế cũng tiểu càng phát đích nguy hiểm, ngọc đao khỏa hoàn đem chính mình phong tại trong động phủ tiềm tâm tu luyện, dùng âm thác dương sai bố xuống phong sơn pháp trận hội chặt mặt ngoài. Ôn không làm chen ra một mặt hoại cười, nhỏ giọng đối với ôn nhạc dương nói xem ra nhanh xui xẻo. Quả nhiên, Ngọc đao khỏa hoàn đích thanh âm đột nhiên biến được phẫn hận không thôi ta ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ đến không biết từ đâu đột nhiên chạy đi ra cái lợi hại đích yêu vật, thừa dịp ta không thể phân tâm, một đường phá vỡ ta đích phát trận, trực sông đến động phủ muốn khẩu, cuối cùng lại không giết tiến tới, chỉ lưu lại câu sân quỷ, xem ngươi tu hành không đổi tiểu lưu ngươi điều mạng nhỏ, này đôi đối âm tháp dương sai ta, cho, mượn đi chơi chơi, qua cái 180 năm đích, thường lên tiểu còn ngươi. Nói lên vươn tay lau đi ta lưu tại Pháp bảo thượng đích thần thức dương trường mà đi. Pháp bảo thượng đích thần thức một được lau sạch, tại trong động phủ tu luyện phân thân địa khỏa đứng quanh khắp tâm thần đại loạn, cuối cùng mấy ngày ở sau phân thân tuy nhiên luyện đi ra, lại không có nguyên thần chiều ứng, biến thành một cụ cái gì cũng sẽ không đích hành thi tẩu nhục có xác không hồn. Khỏa hoan khí tạc được thổi. Một sĩ vận công hoàn tất, cũng không cố trên tự thân mình còn có thương lập khắp tiểu sông ra động phủ cùng địch nhân liều mạng ôn không làm hạnh thai lạc họa ha ha cười lớn chờ ngươi đi ra nhân ra sớm chạy. Khỏa Hoàn phi một tiếng ta là sơ tiêu thiên hạ chỉ cần có đá địa đích địa phương ai có thể trốn được ra ta đích trường tâm. chẳng qua địch nhân đích tay chân cũng tính nhanh nhẹn ta nhất thời cũng truy cản không thượng sáu. hắc nhóm lớn đều tiết khí đích than một tiếng. Khỏa Hoàn giận nói có thể phá ta pháp trận đoạt ta pháp bảo địa địch nhân. đương nhiên không phải đợi nhàn chi bối ta cùng cái kia yêu vật một đường dệt đuổi một mực chạy đến cực bắc đích hắc bạch đảo nói tới chỗ này, khỏa hoàn đột nhiên dừng một cái, không chút lai like do đích rẽ khai thoại để thọ tử, ngươi biết hắc bạch đảo hư. thọ tử lắc lắc đầu, tiểu dịch lại cười lên hồi đáp cực bắc không ngày đêm, đảo nhỏ phân hắc bạch, kia khả là cái cực hùng chi địa. truyền thuyết cửu đầu xá liễu đem tiểu được chín căn thiên truy đính tại kia tòa trên đảo, này mới không thể tái hưng phong làm lãng. ôn nhạc dương cười a a địa vú vô, vô tiểu dịch báo mãn đỉnh tú đích đầu chán liễu bất khởi, rất giỏi, tiểu dịch hi hì, hì một cười, mặt cười trong vắt mà thỏa mãn. Hảo giống chính mình ghi lại đích những này thần thoại san kỳ, độc phương dược lý vốn chính là vì ôn nhạc dương mới xải phí điệu tâm tư. Khỏa Hoàn cũng khen một câu tiểu nha đầu không sai. Ta đương thời cũng không nghĩ đến, cái yêu quái này cư nhiên là xông lên liễu đem đi. Chúng ta tại Hắc Bạch trên đảo đại chiến một trường, đánh đứt một căn đinh yêu thiên truy, kết quả cái này khả kinh động ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên. Lao Thỏ yêu bất nhạc buồn bực đích trùng lặp lại ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên. Hắn sống nhanh 2000 năm, liền từ chưa này bảy chữ khỏa hoàn mắng câu không điểm kiến thức đích tiểu yêu quái. Này thiên địa xuống địa cao nhân ngươi mới nghe nói qua mấy cái, vừa mới tại hoàng thổ trên địa xem ngươi diêu vợ dương oai tại ta bối trong mắt chẳng qua tiểu là cái nhảy nhót tiểu xấu xấu. Cái này cái khác mấy cá nhân đều không làm, hoặc giả chuyện cười châm chọc hoặc giả ngăn trở quát mắng, không nghĩ đến khỏa đứng quanh khắc lại phân ra mấy cái thanh âm, cùng bọn họ tranh biện lên, một cái tử trong nhà nhau thành một đoạn, ôn không làm khí địa ngao ngao quái khi Đối với ôn nhạc dương nói ta đi đem bảy cái mập mạp gọi tới. Những này thiên hắn cùng bảy cái mập mạp sớm chiều ở chung, khả tính là lĩnh giáo bọn hắn đích lợi hại, thải hồng huynh đệ tâm ý tương thông mắng khởi ra tới giống mây trôi nước chảy một tiểu liền cả cái xuyên khí địa không đều không cấp lưu, nhân bình thường căn bản luôn không đến mở miệng tiểu ngộp chết. Ôn nhạc dương kéo lại ôn không làm. Đối với ngọc đao quát khẽ tái đối, với thần tăng bất kính, chúng ta, người có thiên lôi không giả chúng ta muốn đem ngươi trộm lấy càng tiến khe núi trong cũng không phải cái gì về khó. Ôn không làm một vỗ bắp đuổi cấp nó ném trong sông, tiểu tính nó phóng lôi cũng thoán không ra nước mặt, toàn đương địa cá. Tiểu Dịch phát ngoan đích nói đẳng hắn phóng hoàn lôi pháp ở sau, đem Ngọc Đao mài thành lôi tâm sa, nhìn hắn về sau ngủ nơi nào, nhượng hắn hung nhượng hắn cuồng. Mộ Mộ không đáng đích một cười cấp hắn tiếp căn địa tuyến sáu, Ngọc Đao khỏa hoàn không phục, bắt đầu nghèo hành, giống to lên ai dám đụng hắn một cái hắn tiểu kéo dây. Đến sau cùng còn là lão Thọ yêu bất nhạc khuyên khai chúng nhân. Ngọc Đao Khỏa hoàn tuy nhiên trên mồm không phục khí, nhưng là lại cùng bất nhạc nói chuyện địa lúc, cũng không thế kia sinh mệnh. Cựu đầu xa Liêu đem, truyền thuyết là hồng hoang trong đích cự quái, nguy hại tứ phương. Sở đến chi nơi sinh linh đồ thán, cuối cùng tao đến thiên khiển, chẳng qua cho dù là 9 căn thiên truy cũng không thể giết sạch nó, chỉ là đem nó đính tại hắc bạch trên đảo. 9 căn thiên truy đứt một căn, tự nhiên kinh động chân chính đích tuyệt đỉnh tu sĩ. Tại Khỏa Hoàn trong miệng những này kiếm tiên, cùng thôn khẩu náo sự đích ngũ phúc căn bản tiểu không tại một cái thứ bậc thượng, tu vị so lên toàn thịnh thời kỳ đích Khỏa Hoàn cũng không chút kém sắc, cái này một đám nhân đồng tâm lực lực, muốn chu sát cướp đi âm thác dương sai đích yêu quái, nhưng là sau cùng còn là bị nó chạy thoát, tiếp đi xuống lại là một trường giật đuổi. Khỏa Hoàn nói nửa ngày, tựa hồ có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi phiến khắc mới tiếp tục mở miệng cái này yêu vật tại lượn một cái vòng tròn lớn ở sau lại trốn về đông thổ. Ta đuổi tới đông thổ mới biết Nó sớm tiểu náo được trời giận nhân oán, muốn giết nó lại đâu chỉ ta cùng ẩn thế đích kiếm tiền, đông thổ mấy cửa lớn tông đều hận không được đạm hắn lục tầm hắn bị sáu. Ôn Nhạc Dương ngực ngực nuốt một ngụm nước miếng, cùng tiểu dịch, mộ mộ liếc mắt nhìn nhau, ba cá nhân đích trong mắt đều sung mãn kinh hãi, bọn hắn cơ hồ đều đã nghĩ đến một cá nhân. Ôn Nhạc Dương hít vào một hơi đại khái là lúc nào đó đích sự. Khoa Hoan điệu tiếng cười hơi hơi có chút đắng chát, ta đều không biết ta bị khốn bao lâu, chỉ nhớ rõ lúc đó thiên hạ họ Lưu. Ôn nhạc dương tâm lý nói câu, xong rồi, không sai được. Hai ngàn năm trước, đem tu chân đạo làm đến nhân ngửa ngựa lật, chọc giận vô số cao thủ, sau cùng lại kéo tới một cái xui xẻo đạn giúp lấy nàng cùng lúc đánh lộn đích yêu quái, thực tại không khó đoán. Chương thứ 104 yêu nguyên. Khỏa hoàng tựa hồ không để ý bọn hắn đích biểu tình, tự lo tự đích hướng xuống nói đuổi bắt nó đích đội ngũ càng hối tập càng nhiều, bắt đầu chỉ là ta chính mình, từ hắc bạch đảo quay lại ở sau nhiều ba cái kiếm tiền. Đến trung thổ lại có bảy tám cái môn tông thêm tiến tới, sau cùng một đám nhân hạo hạo đáng đáng một mực đuổi tới Tây Thục chi địa, nhưng là ai cũng không nghĩ đến, mắt thấy cái này yêu vật không đường khả trốn đích lúc, đột nhiên tới một cái lợi hại giúp tay. Lao thỏ yêu bất nhạc hiếp lại trong mắt, đôi tay hảo tựa vô ý đích nghiệp động lên Phật Châu. Trong nhà đích nhân ai đều không nói chuyện, thấy lại hướng ngọc đao đích trong ánh mắt, đều sung mãn được ý. Ngọc đao khỏa hoàn nói nửa ngày, hảo dung dịch, không dễ nhặt một cái then chốt đích địa phương đột nhiên đỉnh đốn hạ tới kết quả chờ nửa ngày căn bản tiểu không nhân đáp hàng làm đến chính mình đỉnh buồn bực hiện tại này một phòng nhân trên cơ bản đều biết hắn yêu vật trường yêu vật ngắn nửa ngày mang đích đến cùng là ai cái cái đều tại động não tử mài duơ lên làm sao đối phó hắn ôn không làm nhanh nhất hồi phục chính thường nhất như kỳ vãng như cũ đích đầy mặt tiểu nhân cười tới sau nhi ngọc đao khỏa hoàn đột nhiên bạo phát ra một trận len ken có lực đích tiếng cười đem sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng tới sau Tới sau tiểu đánh thôi. Ta đều không nhớ được chính mình sống bao nhiêu năm, chẳng qua này một khung đánh được tối quá đã. Ôn nhạc dương khẽ hừ nhẹ một tiếng đối phương tiểu hai cá nhân các ngươi nhiều ít nhân. Ngọc đao khỏa hoàn hắc hắc cười lên hồi đắp chúng ta nhất cộng lên bảy tăm cái, cái khác đích đều hủ rốt. Không nghĩ đến à, không nghĩ đến tiểu tử, người cái kia sư tổ nhìn đi lên cùng ngươi một dạng rốt hồ hồ, thủ đề hạ cũng thật không kém cỏi Nghe đến sư tổ hai chữ, sở hữu nhân đầy đủ đích ăn cả kinh. Khỏa hoàn không chút để ý đích cười nói lực đạo tuy nhiên sai đích xa, nhưng là lộ số không sai được, ha ha, ngươi tại hoàng thổ trên địa cùng mũi châu vừa ra tay, ta sẽ khóc cười không được, không nghĩ đến ta lại được hắn đích đổ tử đổ tôn cấp cứu. Ôn không làm tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích hỏi câu ngươi vì cái gì muốn nói lại nghi. Khỏa hoàn đối, với, ôn không làm ấn tượng sai nhất, căn bản tiểu không đáp lý hắn tiểu tử kêu ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương gật gật đầu dứt khoát cùng lao thỏ yêu bất nhạc sóng vai mà đứng. Đem những nhân khác đều ngăn tại thân sau. Lượng ra ra thế. Khỏa hoan lại ha ha cười lớn tan nếu muốn báo thủ trực tiếp nhượng âm sai phách người ha không sảng khoái. Miêu yêu trường ly tuy nhiên đáng hận. Cái kia thái đàn tử làm nhân ngược, lại, là không sai. Ôn nhạc dương, tiểu dịch cùng mộ mộ đều dở khóc dở cười địa liếc mắt nhìn nhau. Tại chạm nhạn chốc cổ động trường ly đã từng cấp bọn hắn họa qua thác tà giống. Ôn nhạc dương một mực còn tưởng rằng là trường ly họa phải sai. Nguyên lai chính mình địa sư tổ trường được đích xác giống Thái đản tử thành tinh, khoa Hoàn cũng không quản mấy cá nhân vẫn cứ đối, với hắn ôm lấy địch ý tiếp tục hướng xuống nói Thái đản tử sáu, ôn nhạc dương ốn năn nói thác tả sư tổ, đừng nói chỉ là trường được giống, tiêu tính sư tổ thật là cái Thái đản tử cũng không thể thế này kêu. Khả Hoàn hơi sướng Thái đản tử kêu thác tả ư, khái, thác tả tiểu thác tả thôi, tiểu tử này thêm lên miêu yêu, cùng chúng ta đánh cái thiên phiên địa phúc, long trời lở địa. Chẳng qua tới sau sáu Trường ly đem âm thác dương sai cấm ném Ta đâu còn lo lắng cùng bọn họ liều mạng, Đuổi gấp đuổi đi qua sáu Ôn không làm gật đầu hoại cười ân Cái kia đại nguyệt nha chuyển lên Nhìn vào cùng địa bay sai không nhiều Này một chiến trường ly nói đích hàm hồ kỳ tử Đến sau cùng hai vị sư tổ rút đi Chạy đến núi Nga mi chạm nhãn chót Tái tới sau đã phát sinh sự tình gì đó Trường ly cũng không biết Ôn nhạc dương cố không thượng ôn không làm địa cười lạnh lời lập tức truy hỏi kia tới sau nhi thát tả sư tổ có hay không lại trở về khỏa hoàn cười nói đương nhiên trở về nếu không ta sao có thể thiếu hắn một điều tính mạng một cái tử trong nhà sở hữu đích nhân thần sắc đều ngưng trọng lên kia một chiến đến cùng khôi hồng sáng lạn tới trình độ nào dựa vào khỏa hoàn cùng trường ly đích lời căn bản không từng cách phỏng đoán nhưng là hai cái nhân một cái là nuốt nhổ nhật, nhật nguyệt tinh hoa đích sơn tiêu khỏa vòng một cái là tu luyện ngàn vạn năm đích linh miêu đại yêu hồi ức lại đương thời đích tình hình hoặc là tâm tình kích động hoặc là mặt hàm khủng sợ đủ để thuyết minh tình huống trường ly chơi ghẹo đem âm thắc dương sai ném vào men mang đại sơn pháp bảo trong địa nguyên thần sớm tiểu được nàng lao đi hiện tại tiểu phạm là thiết một khối khả không phải tốt thế này tìm khỏa hoàn tại trong núi đầy đủ tìm mấy tháng không thể tìm đến bảo bối lại lại nữa ứng ngộ đến lợi hại địch nhân đối phương hiển rõ đến có chuẩn bị trước bố xuống trận pháp phục kích lại ném ra chuyên môn khắc chế sơn tiêu thạch quỷ đích pháp bảo khỏa hoàn vừa đi lên tiểu an lô lớn chỉ có thể biên đánh biên trốn đến sau cùng nhục thân bị đánh nát liền cả yêu nguyên tử muốn bị địch nhân đoạt đi ôn nhạc dương hơi xứng yêu nguyên Khỏa hoàn hiện tại thanh âm đích hận ý so lên mắng trường ly đích lúc muốn nồng hơn ngàn bội vạn bội kiếm tiên có thể luyện ra tử phủ nguyên anh chúng ta yêu tiên cũng có thể luyện ra chân nguyên yêu hồn đám này vụn vặt có một chủng cổ quái đích pháp thuật có thể tại hủy ta nhục thân ở sau khốn chắc lão tử đích yêu nguyên đến hiện tại ta cũng nghĩ không rõ ràng bọn hắn ngắt lấy yêu nguyên có cái gì dùng Lao thỏ yêu bất nhạc thấp giọng cấp ôn nhạc dương đẳng nhân giải thích yêu nguyên không phải nội đan đã không có cái gì uy lực càng không thể được pháp thuật luyện hóa đối với nhân khác tới nói căn bản tiểu không có gì dùng tiểu tại đám nhân này đắc thủ ở sau chuẩn bị rút đi đích lúc tháp tà sư tổ đột nhiên xuất hiện trước phá đối phương đích pháp thuật đem khỏa hoàn đích yêu hồn phóng đi ra nhưng là khỏa hoàn nhục thân đã vỡ yêu hồn giòn yếu vô bị không chỗ dung thân tháp tà lại lấy ra lôi tâm ngọc đao tạm thời thu dung hắn. Lôi Tâm Ngọc là Thiên Lôi đúc tại chỗ Linh Ngọc, Khả Hoàn là nuốt nhổ Nhật Nguyệt thành tinh đích thạch quỷ, hai bên đều thuộc trong ngũ hành đích thổ hành, cho nên mới có thể lưu lại một sợi tàn hồn bất tử, không thì tiểu tính Thác, ta lấy ra cái tủ lạnh, Khả Hoàn cũng hòa không đến hiện tại. Thắc ta địa bản lĩnh kinh nhân, nhưng là có thể làm sạch Khả Hoàn đích địch nhân tự nhiên cũng là tay mắt thông thiên chi bối, song phương tại ác chiến trung, thắc ta đem ngọc đao xa xa đích bắn vào đại sơn, mà sau đích sự tình Khả Hoàn cũng không biết tại trong bụng núi khỏa hoàn dần dần cùng ngọc đao dung làm một thể xa vào ngất trầm như quả không phải ôn nhạc dương đem hắn đào đi ra lại qua cái trăm ngàn vạn năm không chuẩn còn có thể tu luyện thành nổ tung đầu sơn tiêu khỏa hoàn tại nói chuyện đích lúc ngự khí cơ bản không có quá nhiều đích biến hóa một mực đều là cứng băng băng cũng không quá nhiều miêu thuật địch nhân cùng thần thông đấu pháp nhưng là trong đó đích tầng tầng còn queo lại phỉ di sở tư khó tưởng tượng thắc tà sư tổ ly khai trảm nhạn chót ở sau đã từng một quần nhân vật thần bí đại chiến một trường chỉ là không biết hắn là trong vô ý đụng tới đối phương còn là đặc ý chạy đi cứu hỏa hoàn mà theo sau thác tà sư tổ cứu cánh là thắng hay bại là lại đi cái gì địa phương còn là dứt khoát trực tiếp được nhân cấp đánh chết còn là chưa giải trí mê duy nhất có thể xác định đích cũng tiểu là âm thác dương sai được thiên dực tử hoặc giả thiên dực tử địa sư trưởng hỉ tư, tư tư đích nhặt đi ôn nhạc dương dài dài thở một hơi trông lên lão thọ yêu nhũ mày hỏi ngài nhìn 2000 năm trước giết yêu hiệt nguyên đích nhân Cùng núi Nga mi thượng giết ngụy lao tam đích đầu ghẻ lợ phải hay không một tốc nhân. Lao thỏ yêu bất nhạc xứng phiến khắc, biểu tình sợ hãi mà kinh cửu đỉnh trên núi đích sự tình một hoàn kết, ta cùng thiện đoán lập khắc đi tìm trường ly sư tổ. Ôn nhạc dương cũng gật gật đầu ta cũng đi tìm. Nếu thật là một đám nhân làm. Đối phương 2.000 năm trước tiểu có thực lực khanh điệu sơn tiêu khỏa vòng cùng thắc tà sư tổ buông tay đại đánh, trường ly muốn là năm chắc đại xuyên sơn giáp phá thổ ở sau, tìm kiếm đến đối phương đích Hạ lạc Một khi cùng địch nhân đối thượng địa lời hậu quả khăn ngu. Khỏa hoàn đình đốn phiến khắc, lại đối, với, ôn nhạc dương nói trường ly khanh ta, thắc ta cứu ta. Hiện tại ngươi lại đem ta đào đi ra, ta tại âm sai ở dưới cứu ngươi đích mệnh sáu. Chúng ta phen này ân đoán cũng tính là ly kỳ Chẳng qua hiện tại quay đầu lại nghĩ nghĩ, trường ly cái tiểu nha đầu kia tinh linh cổ quái sáu. Ôn nhạc dương tâm lý nhớ kỹ lên trường ly sư tổ, đánh đứt khỏa hoàn địa phế lời có cái gì sự tỉnh tiểu thỉnh nói thẳng chứ Khoa Hoàn có điểm lúng túng đích cười cái này sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, mặt ngoài đột nhiên loạn rồi lên. Cây phi lão đạo chạy đến muốn khẩu, tham tiến cái não đại tử tức tỉnh. Khoa Hoàn ha ha một cười, đối với Ôn Nhạc Dương nói câu quay đầu lại nói, tùy tức không lên tiếng nữa. Ôn Nhạc Dương lông mày một tủng, bước nhanh ra ngoài chạy đi. Lao Thỏ yêu bất nhạc theo tại bên cạnh hắn, vươn tay đem ngọc đao nhận lấy, coi chừng đích dùng Phật châu bọc chặt về sau mới hoàn cấp hắn. Thấp giọng dặn dò coi chừng điểm thôn trước địa địa chống thượng tử tước chân nhân đã tỉnh lại nhưng là không hề có đứng lên mà là liệt mềm tại chim xanh đích trong lòng hoàng hạc đặng mấy cái sư đệ vây quỷ tại hắn bên thân thò nhỏ yêu thiện đoán nhìn đến bọn hắn đi ra nhẹ nhẹ đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu tử tước hao hết chân nguyên tính mạng bảo không nổi nhật nguyệt bất động kiếp vốn là kê lung đạo đích khai sơn thủy tổ thiên dực chân nhân lưu lại đích sắc bén pháp bảo trong hơn ngàn năm chém giết tà môn lệch đạo bất kế kỳ sổ đếm không hết là thiên hạ công nhận đích năm trong phúc lăng lệ nhất Giết chóc nặng nhất địa bảo bối. Kiện bảo bối này là thiên dược lưu sớm địa lúc nhặt được. Dùng đạo gia pháp lực đem hắn miễn cưỡng, miễn cưỡng thu làm mình dùng. Tuy nhiên uy lực đại đại chiết khấu, nhưng là uy nguyên thành tựu này đôi đối hung khí địa không thế áp danh. Mỗi cái cây lung đạo trưởng môn bế quan, không phải vì tham ngộ nhật nguyệt song kiếp địa uy lực, mà là thi pháp tăng cường phong ấn, một nhoáng hơn một ngàn năm. Này đôi đối bảo bối đều không có gì dị thường. Đối với chủ nhân túi đầu bạc nhĩ duy mệnh là tử. Khả tại không lâu trước Tùy theo ngọc đao khỏa hoàn trùng kiến mặt trời Nhật Nguyệt bất động kiếp bắt đầu nóng động Theo sau đã phát sinh cửu đỉnh sơn thôn dân giết nhân sự kiện Việc liên quan kê lung đạo ngàn năm vì danh Tử tước không cố được quá nhiều Lập khắc mời nhân lên núi đến báo thủ Kết quả ai cũng không nghĩ đến báo thủ biến thành vật bị mất mời nhận Tại cùng ôn nhạc dương cược đấu đích lúc Tử tước cho là chính mình chúng độc không cứu Cùng nộ ở dưới tâm thần thất thủ Gọi ra Nhật Nguyệt song kiếp dĩ cầu thương địch theo sau lại bính kình toàn thân đích tu vị cùng chân nguyên tưởng muốn cấp về sư môn địa bảo bối cuối cùng nhật nguyệt bất động kiếp còn là biến về âm thác dương sai tử tước đích nghiên kỷ vốn là đã đến hắn cái này tầng thứ tu sĩ đích cực hạn hiện tại hao hết toàn thân đích chân nguyên dầu cạn đèn khô mà lại thất lạc môn phái trí bảo ở sau tâm tăng như chết sau cùng một mân sinh cơ cũng đoạn tuyệt không khí phảng phất ngưng trệ ngẫu nhiên một hai tiếng kê lung đạo đệ tử đích thấp giọng ầm khóc hơn 10 phút ở sau trưởng kiếm chân nhân chim xanh đen cung cung kính kính đích phóng bình tại Tử tước đích sắc mặt xám xanh, trong mắt nửa mở nửa khép. Chim xanh chậm rãi đứng thẳng thân thể. Đối với trước thân đích kê lung đệ tử mãnh địa khóc lớn một tiếng trưởng môn nhân vũ hóa mà đi. Sở hữu kê lung đạo toàn bộ phóng thanh khóc lớn. Quỳ vai dập đầu sau, tại khóc lớn thanh trong kê lung đạo đệ tử dồn dập chuyển thân. Trong hốc mắt kích đáng lên nước mắt, đôi mắt như phún hỏa tiểu bá trương đôi tay tiểu nếu muốn lên ôn gia nhân sông đi qua. Chim xanh đầu nhiên nghiêm khắc đích hống một tiếng tử tước trưởng môn di mệnh chuyển một tiếng truyền chữ giống sấm vang kiểu ầm vang tạc vỡ thiên không cây lung đạo đệ tử hơi sững ở dưới đều đình chỉ thân hình khỏe môn khắp huyết lại mới quỳ trên mặt địa tề thanh hồi ứng tiếp trưởng môn lệnh một truyền trưởng môn di mệnh cây lung đạo bại bởi ôn ra hôm nay sau sở hữu đệ tử không được tái bước lên cựu đỉnh sơn một bước nguyện cực phục thâu sau cùng bốn cái chữ một chữ một đốn cơ hồ là từ chim xanh trong kẽ răng chen đi ra hai truyền trưởng môn di mệnh Kê Lung đạo triệu hồi thiên hạ đệ tử bóc mở phong sơn đại trận tiềm tâm tu luyện luyện thành chín thượng thiên lôi động đại trận trước Nhậm Hà nhân không được xuống núi nhập thế Chim Xanh đạo nhân thanh âm không ngừng phảng phất tưởng một ngụm khí tiếp tục đem sở hữu đích lời nói hoàn bài truyền trưởng môn di mệnh Chim Xanh làm thứ 17 thế trưởng môn Hoàng Hạc sư đệ tiếp nhiệm trưởng kiếm chân nhân chấp trưởng Kê Lung đạo hình phạt trư sự bốn truyền trưởng môn di mệnh tử tước chết sau không cho một dòng nhân lệ sáu nói đến trong này. Chim xanh đột nhiên quái khiếu một tiếng, cũng nữa nói không được, phục đổ tại tử tước đích thân thể trước phóng thanh kêu khóc. Hán thân sau đích hoàng hạc chân nhân thâm thâm đích hít vào một hơi, cắn lấy răng đứng lên tiếp tục nói bốn truyền. trưởng môn di mệnh, tử tước chết sau, không cho một dòng nhân lệ. Tử tước chết sau, bạo thây kê lung mải lang chót tuyệt đỉnh. Tử tước chết sau, linh bài thượng không được viết chữ, trôn ở liệt tổ từ đường bậc cửa ở dưới. Phàm kê lung đạo đệ tử bái tế tiên tổ, tất cùng hai chân đạp chi, vinh thế không được khải ra. Tử tước rơi mất sư môn trọng bảo thẹn với tiên tổ, chết sau duy mong tội hồn không tán, xem ta đệ tử phong vân tái khởi. Sở Hưu kê lung đạo đệ tử khắc ấy đều đã khóc thành một tiếng, thân thể liệt mềm tại, toàn bộ lực lượng đều chụp tại trên ngón tay xích sao nằm chắc dưới thân đích bùn địa, lại mất đi hô hấp đích lực lượng. Mặt ai cũng không nghĩ đến, nhìn vào âm ngoan hẹp hỏi đích tử tức chân nhân. Tại chết trước cấp thoải mái nhận vua, tại chết sau cho chính mình định xuống nghiêm lệ như thế đích trừng phạt. ôn đại lao ra tựa hồ than thở một hơi thấp giọng đối với ôn thôn hải phân phó bốn cái chữa xóa bỏ. tại ngoài ngành đi địa ôn thị đệ tử ngộ đến kê lung đạo nhân nhường lối. sau khi nói xong chuyện thân đi, hoàng hạc chân nhân run rẩy lên lại nữa hít một hơi thật sâu trưởng môn di ngôn kê lung đạo đệ tử nhớ kỹ lúc ấy, khả không suy sụp. ngày khác lấy ta kê lung lôi quyết tái khai thiên tích, thiên hạ tuyệt đỉnh xem ta kê lung sơn. thoại âm vừa dứt, tại hắn trước thân đột nhiên huyết quang bạo hiện, chim xanh láo đạo lung la lung lay đích lại nữa đứng lên. Như ma như cuồng kiệu tê thanh cười lớn họ ôn đồ chú còn thu không làm sao lại đi hai bờ vai huyết tươi như suối tuôn phún, hắn đích một đôi cánh tay đã được chính mình đích cự kiếm chặt đứt không chút sinh khí đích rơi là tại lập khác có kê lung đạo đệ tử đi lên cấp hắn cầm huyết băng bó miệng vết thương chim xanh chân nhân hoảng như bất giác chỉ là một cái tình hướng về ôn gia chúng nhân cùng thiếu hoàng hạc miễn cưỡng ức chế bi đốm thân hình một phiêu vọt đến ôn nhạc dương trước mặt các ngươi địa đồ chú thu tốt rồi chứ. Nói lên đem kia đôi đối cánh tay quảng tại trên điện. Ôn nhạc dương lắc đầu vừa muốn nói chuyện. Hoàng Hạc đột nhiên hạ thấp thanh âm. Dùng cực nhanh đích ngữ tốc đối, với, hắn nói trưởng môn lâm chúng trước, có mấy câu nói muốn chuyển cho các ngươi, Ôn không thảo trung ẩn tàng lấy một cái trọng yếu nhân vật, quan hệ thiên hạ chính tà khí vận. Là ai chúng ta cũng không biết, mấy lần lên núi vốn không ác nghiệm, chỉ là tưởng tìm ra cái nhân này, việc ấy không lầm mà bí tân. Hoàng Hạc nói xong, ánh mắt lấp lánh đích chừng lên ôn nhạc dương ôn nhạc dương trước là hơi sướng, tuy tức minh bạch hoàng hạc đột nhiên yếu kém địa dụng ý, ngay trước sở hữu nhân mặt địa sảng giọng nói di vang ân đoán xóa bỏ. Hoàng hạc gật gật đầu chuyển thân tự đi, vô luận là đỉnh dương cung còn là kê lung đạo, một lần lại một lần lên núi vương hữu, nhưng là cuối cùng chịu thiệt đích còn là bọn hắn, nhật nguyện song kiếp địa pháp bảo chi tranh cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là tử tức sắp chết trước đích quyết tuyệt đủ để khiến sở hữu nhân động dung Hai cái thỏ yêu liếc mắt nhìn nhau. Thỏ nhỏ yêu thiện đoán bước lên một bước hôm nay khởi đằng kê lung sơn gây hấn giả, là vì đại tử bi tự chi địch. Nói xong lắc lắc đầu, than khẩu khí. Côn luân phái tiểu trưởng môn lưu chính cũng sảng giọng đối với môn hạ đệ tử quát nói côn luân lệnh, phạm kê lung giả như ngọc hư làm càn, tất chu không tha. Một chữ cung hạ lão đại cũng trùng trùng than khẩu khí, bọn hắn cùng ba cái đạo môn xưa nay không ngủ, nhưng là rốt cuộc là ngũ phúc liền cảnh, nho nhỏ đích tranh đấu không ngại. Phen này thảm sự khả cũng là hắn không nghĩ đến địa một chữ cung cũng là như thế, cùng kê lung là địch, tựu là một chữ cung đích cựu nhân. Nga dương đạo đích ba vị lao đạo còn là hai mắt vô thần, ngốc ngốc trông lên trước mặt địa thảm sự, trong mồm gì dầm đích thì thầm lên đây mới là ai, đây cũng là dận sáu. Hắn còn tại mài ruôi lên chính mình đích nhân gian tư vị. Côn luân trưởng môn lưu chính nhíu hạ mày, thân tử một nhoáng đột nhiên khi tiến ba vị lao đạo, vươn tay nắm chắc hắn đích chỗ con dùng sức khẽ nắm đạo trưởng, tỉnh lại sáu. Ba vị lao đạo này mới cả kinh mà tỉnh, tưởng lên trước mắt kê lung đạo đích thảm sự, vội vàng truyền lệnh tọa hạ đệ tử truyền xuống pháp lệnh. Cũng cùng ngoài ra ba nhà sai không nhiều, từ ấy đem kê lung đạo đích thủ án lãm đến trên tự thân mình. Không biết lúc nào đó, tử tước chân nhân nửa mở đích đôi mắt, lặng không tiếng thở đích khép kín, nhật nguyện bất động kiếp tán biến. Tử tước ném đi đích không chỉ là sư môn truyền thừa địa tín vật, vài ngàn đệ tử đích gương mặt, càng ném kê lung sơn lập phái ngàn năm tới nay lớn nhất đích nước trưởng, này đôi đối pháp bảo giết nhân vô số. Kê Lung đạo cùng Tà môn kết xuống đích huyết hải thâm thủ dốc hết ba giang năm hồ cũng địch tẩy bất tận, mắt thấy Tà môn lệnh đạo hiện tại ngo ngoe muốn động, Kê Lung lại ném chân phái chí bảo, này tiêu kia giải. Kê Lung trên núi sợ rằng sắp sửa được gió tanh mưa huyết nuốt ngập. Bởi vì Lao Thỏ yêu cường hãn đích thân thủ, ôn nhạc dương đích xuyên thái cùng cổ quái quyền pháp, nhật nguyệt song kiếp địa mạc danh tàn biến, thậm chí ôn không làm kia một loa kèn đích uy lực, càng nhượng tử tức chết trước hoảng, hoảng bất an, minh bạch Kê Lung sơn lại dựng lên một cái đại địch. Tử tước sắp chết trước một phen dụng tâm, nhượng sư đệ đường chúng tuyên bố di mệnh. Lại cáo tri ôn gia trận tướng, này liền một chuỗi đích án bài, trong đó đã có rơi mất trọng bảo địa ấy nãy, cũng có hộ về môn tông đích hộ tâm, càng muốn vì Kê Lung Sơn tiêu trừ ôn không thảo cái này đại địch. Cái khác bốn môn đều đã truyền lệnh thiên hạ từ ấy che chở Kê Lung đạo, ôn không thảo cũng đương chúng tuyên bố từ ấy thủ án hai thành, tử tước chân nhân này mới nhắm mắt. Không lâu ở sau, Kê Lung đạo đệ tử thu tiếng khóc, tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích thu liễm khởi tử tức địa di thể chính ngun xuống núi đích lúc một trận chỉ có thể dùng kinh thiên động địa đích tới hình dung đích tiếng khóc chợt địa vang suốt cựu đỉnh sơn tiếng khóc tuy nhiên vang dội lại không chút bi thương chi ý nghe được thời gian hơi giải phản mà càng giống yêu ma đích cười gằn tiếng khóc chợt khởi đích lúc ôn nhạc dương còn tưởng rằng kê lung đạo đệ tử tái xuất bi tiếng lắc lắc đầu không nói chuyện chẳng qua toàn tức tiểu phát hiện căn bản không phải thế kia hồi sự kê lung đạo trên địa trăm đệ tử cũng cái cái sắc mặt ngạc nhiên tùy theo tiếng khóc một trận trầm trọng đến đủ để khiến biển lớn lật trồm địa tiếng bước chân thùng thùng thùng thùng từ dưới núi truyền tới mỗi một vang tiếng bước chân trong nguy nga hùng vĩ đích đại sơn đều sẽ hung hăng một run có chút ôn gia không rảnh võ kỹ độc công địa nữ nhân thậm chí đều đứng chân không vững một cái âm ngoan đích gào thét hợp tại bước chân cùng tiếng khóc chung trả ta mệnh trả ta mệnh trả ta mệnh côn luân đạo tiểu trưởng môn lưu chính đích sắc mặt hơi biến sung mãn kinh ngạc địa đối với thân sau đệ tử nói tiếng la khóc không phải thần thông là là kêu lên tới, chính tại lên núi đích nhân căn bản tiểu không dùng truyền âm đích thần thông, mà là dựa vào một phó tảng tử tại ngao ngao gào thét thanh âm một mực từ chân núi sông thẳng thiên tế. Hai cái thỏ yêu lại nhìn nhau một dạng, trong nhãn thần đều lộ ra cực độ đích kinh hãi. bất nhạc đối với ôn nhạc dương quát nói coi chừng, là sát địa đích yêu tăng tam đoạn, khóc phật tiểu là kiểu này đích thanh âm, mà thỏ nhỏ yêu bất nhạc sàng giọng thông chi đồng nói chư vị tiên trưởng coi chừng, là lợi hại đích yêu vật, tùy tức đôi tay hợp mười quát to một tiếng ta phật từ bi thanh âm của hắn chợt địa biến thành quần quận vang vọng địa thiên lôi giống vạn thanh đao nhọn đem tiếng khóc thuấn gian xé vụn hắn thân sau đích đại từ bi tự quần tăng cũng cùng theo uống niệm từ hàng phổ độ một chùn kim hoàng sắc đích phật quang đột nhiên tại trong thiên không bạo lên vướng vàng đem môn gia thôn lồng chụp lên vô số kim sắc đích hồ điệp phiên phiên bay múa cánh vô động ở giữa đã khởi một tầng tầng lóa mắt đích quang hoa a đản lập khắc hoan hô một tiếng Cười tại Lung Linh lập tức một tay cầm lấy điện thoại di động một tay đi bứng hồ điệp Kim điệp cùng hắn đích tiểu mập tay một đụng lập khắc giống bóng xà phòng một dạng vụn phấn tan biến sáu a đản bên này đều chơi đã nửa ngày tiểu kết ba thần tăng còn tại cùng phổ phí kình dự tính nhất thời bán hội độ còn ra không tới a đản cũng không tái trả hồ điệp thúc ngựa đuổi đến phát tiểu hy thanh tiểu kết ba trước mặt nắm chặt quyền đầu cắn răng nghiến lợi đích cùng hắn cùng lúc sử kình đại từ bi tự như lâm đại địch những nhân khác tuy nhiên không minh bạch chuyện gì vậy Chẳng qua ai cũng không dám đai chậm rồn dập lui, về, sau kết chú trận pháp chuẩn bị ngự địch. Chỉ có Nga Dương trưởng môn ba vị lao đạo cười lạnh một tiếng tu đạo chi nhân, sợ cái gì yêu vật. Nga Dương đệ tử tùy ta xuống núi trừ yêu. Ba vị vừa mới một mực hãm tại công pháp trong, tới sau mới về qua vị tới, kê lung đạo tuy nhiên thảm bại, nhưng là sau cùng tử tức một phen di mệnh chuyến đích mưa gió đều kinh, lấy tự mình chi lực cấp kê lung đạo vãn hồi diện tử, ngày sau tu chân đạo thượng lại để lên kiện sự này không chỉ sẽ không chuyện cười kê lung đạo, phản mà đại đô hội khen thượng một tiếng, tử tước chân nhân hảo huyết cốt. nga dương đạo khả tiểu không phải, chính mình hàng thật giá thực đích chịu lên mười mấy cái thai to thiết tử, này mặt tính là ném đến phân nhân trong hố đi, hắn tại trên núi là một khắc cũng không muốn đang đốc, thét quát một tiếng ở sau, thân sau còn chưa thụ thương địa đệ tử lập khắc đặng lên phi kiếm, tùy theo trưởng môn hướng dưới núi xuống đi, kê lung đạo đích chim xanh mất đi đôi tay hiện tại đã ngất xỉu, chư sự đều có hoàng hạc trưởng quản. Tòa hạ đích đệ tử cũng tưởng cùng theo ba vị cùng lúc xung đều được hoàng hạ quát dừng. Côn luân đạo lưu chính nhìn đến thiện đoán đích sắc mặt vô bị ngưng trọng, do dự một cái đối với môn hạ đệ tử trường thanh hiệu lệnh không được vọng động cùng đại từ bi tự thần tăng góc sừng ngự địch. Thiện đoán hướng về tiểu trưởng môn lưu chính hơi hơi khẽ gật đầu, căn bản tiểu không quản hô to gọi nhỏ sông xuống sơn đi đích ba vị chân nhân. Phiến khắc sau nơi không xa đinh đinh đương đương đích kim thiết giao kích thành đại tác ba vị chân nhân như sấm hương uống ai không gì hơn tâm sáu. Tuy tức theo kịp một tiếng kêu thảm, lại qua một hồi, Kê Lung đạo đệ tử tiểu giống một quần được hùng nhân mù đuổi đích con vịt, nết nhác bất kham đích chạy vào thôn tử, ba vị chân nhân sắc mặt tái nhợt, khỏe mồm thấm huyết đi tại sau cùng, cấp tử ra đệ tử đoàn hầu. Bao quát lớn nhỏ thỏ yêu tại nội, sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng, tiểu tính nga dương đệ tử đại đều thụ thương, nhanh thế này tiểu vỡ bại là thực tại thái quá hại nhân nghe nói. Như sấm băng sơn đích bước chân càng lúc càng gần, tiếng khóc cũng càng lúc càng vang rồi. Cự ly thôn khẩu gần nhất địa côn luân đạo tiểu trưởng môn đột nhiên ai yêu kinh khiếu một tiếng, ánh mắt hại nhiên địa quay đầu trông hướng thỏ nhỏ yêu thiện đoán này, đó là cái đồ vật gì đó. Chính đấm ngực dậm chân khóc kêu lên trả ta mệnh, vung ra bước lớn lên núi, rõ ràng là một tòa bảy tám tầng lầu cao, thanh hoàng ban bác địa cự đại đồng phận, kê phi lão đạo vươn dài cổ, vội vã quét một nhãn tiểu đối với ôn nhạc dương mãnh địa kêu thảm một tiếng, nhà các ngươi làm sao còn chọc thượng trần phò Cự ly hắn không xa đích mộ mộ không nhận chú. Phóc suy một tiếng tiểu cười người còn biết Transformer. Lấy Transformer đích danh nghĩa 6. Đánh lộn, Lấy đánh lộn đích danh nghĩa 6. Tường muốn phiếu, cắt chủng các dạng đích phiếu. Nga nga, còn có, đầu tử gần nhất sai biệt tự tương đối nhiều, thật không đối nổi bọn hình đệ tỉ muội, kỳ thực ta mỗi ngày thượng chuyển ở trước đều hiệu đối, tựu lạc có đôi lúc chính mình tả đích đồ vật chính mình nhìn không đi ra sai, về sau ta tái nhận thật chút vái một vái, nhận sai. Chương thứ 105 khắp phật. Liên cả lớn nhỏ thỏ yêu cũng không nghĩ đến, lên núi đích không phải sắt trong địa riêng mà là vương tự yêu tăng chủ trì tam đoạn, mà là kia tỏa cự đại đích khóc Phật. Bản ứng đầy mặt từ Bi, Bi thiên mẫn nhân đích cự Phật, lại tại tranh nanh đích lớn tiếng gào khóc. Khóc Phật vừa lên sơn, thôn tử trong đích nhân lập khắc tiểu loạn xáo, lão thỏ yêu trầm giọng đối với ôn nhạc dương nói nhuận hùng, liên, quan đích nhân lui tán. Yêu tăng tam đoạn xá chính mình đích nhục thần, tiềm thần tiến vào cái này tà vật. Nói xong Lão Thỏ yêu cũng không tại cái khác tứ đại môn tông trước mặt che giấu chính mình đích Phật gia thần thông, manh địa phát ra một tiếng tiêm tế phải hảo giống anh nhi y nha đích trưởng Minh Phật đà mở lớn thiên tí ti trường chỉ giống, Trư Tiểu nghiệp lực quân thân yêu ma chỉ bước cự Phật Thánh yêu dạng này đích tà vật còn có thể được. Lão Thỏ yêu biết chính mình là thôn tử trong thực lực tối cường đích nhân lập khắc cường công, chí ít cũng muốn thử ra địch nhân đích cân lượng. Lão Thỏ yêu đích mười căn ngón tay đột nhiên biến được lại nhuyễn lại bẹp, giống chương ngư đích xúc thủ mở dạng. Tại hắn trước thân mềm mại mà linh hoạt mở đóng lên, vô số căn trường ti giống con giun một dạng từ kim quang trung ốn lượn lên triệu ly đi ra, đem vừa vặn tiến vào phật quang lồng chụp đích cự đại khóc phật thuẫn gian cuốn chói lên, khóc phật không cách. Nào, cất bước, bắt đầu liệu mạng đích tranh động. Lão Thỏ yêu thiểm điện tiểu sung càng mà lên, lại nữa mở tiếng dùng non nớt phải nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích tảng âm trường minh Phật đà hóa vui thiên hàng ma tướng. Hàng ma tướng, thiên ma hàng yêu lúc đích phẫn nội chi đem, tương truyền là Phật tổ tám đem thành đạo một trong, vì chính mình đích thân thể tiếp dẫn tây thiên bí pháp chi lực, lao thỏ yêu hóa làm hàng ma tướng ở sau. Trên mặt đích biểu tình đột nhiên biến được lấm nhiên mà huy nghiêm, tại thân thể cùng khóc Phật lồng ngực ngang bằng đích lúc, đôi tay manh vua hợp mười, một đạo lộng lấy nồng liệt đến đủ để hòa tan kim tinh đích hào quang như điện mà sạng, hung hăng nện tại khóc Phật đích tâm thượng. Khóc Phật kêu gào một tiếng, ầm vang ngồi đến tại, đồng thời thân thể lại vung sức một trường. Ba đích một tiếng nguồn vang, quân thân đích kim sắc Phật ti tận số đứt sụp. Đột nhiên một trận hi hi ha ha đích tiếng cười, tại khắc Phật thế ngã đích kịch chấn trung đột ngột đích vang lên. Bảy cái thải hồng huynh đệ đồng thời kêu một tiếng đánh nó. Toàn tức bảy đạo côi lệ sắt thái từ thác tả cờ lớn hạ sung thiên mà lên, hướng về khắc Phật quân chiếu mà đi. Bọn tán tu này mới như mộng mới tỉnh, như lực sĩ mở rộng đích trên ngực, đại toát địa hộ tâm ao đều hưng phân đích thẳng run. Tại ha ha cười lớn trung một bà nhấc lên chính mình đích lang nha động. Thua múa phía khác, cự đại đích bạch lang tại không trung ló đầu ra. Trường hào lên nhào hướng khóc Phật, hồng cô bà cũng cởi đôi tay liền cả xoa, một đóa lại một đóa miệng bắt lớn đích hoa hồng gào thét xoáy vòng sung thiên mà lên, bàn sơn công giá lao ra tử như cũ vác theo đôi tay, hư lệnh một tiếng ở sau, một mặt tôi lệ đích kiếm quang từ khóc Phật dưới chân từ dưới mà lên âm ngoan địa vén lên sáu. Cự Phật lên núi, vốn là tiểu đưa thích đánh lộn gây sự đích tán tu trước kinh sau hỉ, hiện tại có nhân một chiêu hô. Lập khắc cắn răng trừng mắt dồn dập thi triển thần thông, mấy trăm kiện pháp bảo hoặc điêu ngoa âm ngoan hoặc khí thế khôi hồng, đáng lên vô số lưu quang giật thải che trời tế nhật đích hướng về khóc Phật niệm đi. Lao thỏ yêu sông tại trước nhất. Trên mặt nộ khí bồng bột hàng mà Phật đem. Đôi tay lật chuyển không ngừng. Một cái lại một cái Phật ra hàng mà thủ ấn. Như hoa sen tiểu không ngừng địa tại trên tay hắn chán phóng. Phật Quang Trung không ngừng địa ngưng kết ra cự đại địa Phật ra phủ triển cũng chữ Tuy tức hơi lóe mà trôi mất khinh phiêu phiêu địa bay hướng khóc Phật. Khóc Phật ngồi tại trên địa lớn tiếng địa gào khóc không thôi. Mặc cho các trùng các dạng địa pháp bảo đinh đinh đương đương nện tại trên thân. Căn bản tiểu không quản không cố, chỉ là ngẫu nhiên vươn ra một cánh tay. Nhìn tụội vụng về địa đem lão thỏ yêu bất nhạc huyễn ra địa Phật soạn vô vỡ. Tay kia tắc không ngừng địa thám ra. Tại bên nhân địa Phật quang trung không ngừng địa kéo xé. Nguyên bản vô hình vô chất địa kim quang, được Khách Phật một trảo cánh nhiên kéo xuống một mảng lớn. Theo sau được khóc Phật mở miệng ra nhai nghiền mấy cái, miệng lớn luôn sạch. Yêu Tăng Tam đoạn lần trước tại sát địa tiểu cùng lớn nhỏ thỏ yêu liều cái lưỡng bại câu thương. Hiện tại lại đem chính mình địa nguyên thần luyện vào khóc Phật trong. Thực lực so lên nguyên lai đại tăng, tán tu địa pháp bảo ném khắp trời. Tuy nhiên thanh thế kinh nhân nhưng là căn bản thương không đến khóc Phật. Chỉ có lao thỏ yêu địa hàng ma thủ ấn mới có thể nhượng cái này yêu vật kiêng rẻ mấy phần. Thỏ nhỏ yêu thiện đoán tụng thanh Phật kệ. Lần nữa một bước lên trời ở tại sau lưng địa la sát quỷ kiệt kiệt quái tiếu tại không trung vạch lên quỷ dị địa đường cong nhào hướng khắp phật tiểu quỷ địa thân thể linh hoạt chi cực nhào tới khắp phật trên thân thiểm địa tiểu địa trèo leo du tẩu bốn chân như câu hung hang một chảo khắp phật tất nhiên kinh thiên động địa địa kêu thảm một tiếng đồng đúc địa phật trên thân tiểu bị ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối ác xú sung thiên địa ra nhủ một chữ cung hạ lão đại cùng côn luân đạo tiểu trưởng môn lưu chính cũng liếc mắt nhìn nhau đồng thời một chấn tan biến thân ảnh Cái lúc này Khóc Phật Tự Hồ cũng bị đánh đau. Nghiến răng nết miệng địa nhảy đi lên. Tay phải như cũ không ngừng chống đỡ lên láo thỏ yêu bất nhạc địa Phật soạn. Tay trái thiểm điện kiểu địa một chảo. Như điện du tẩu địa La sát tiểu quỷ chi chi quái khiếu lên được nó chảo tại trong tay Khóc Phật một bà đem tiểu quỷ tống tiến chính mình địa trong mồm. Tiểu quỷ phát ra một tiếng cốt đầu cùng huyết nục tư ma điệu tiêu thảm. Khóc Phật địa khỏe mồm chảy ra mấy sợi đạm kim sắc địa huyết dịch. Thỏ nhỏ yêu Phật pháp bị phá, muộn hư một tiếng vọt về mặt địa. Loạn trọng lên không ngừng lùi, về, sau, lão thỏ yêu mắt thấy chính mình đích hàng ma tướng căn bản tiểu không cách, nào, thương địch, tâm lý lại ái hộ đệ tử, thân tử một nhoáng cũng về đến trên mặt địa đỡ lấy thiện đoán. Côn luân đạo trưởng môn lưu chính đang đáng trước xuất hiện tại khóc Phật thân sau, đôi tay căng thẳng, trong cái ngón, tay, kẹp lên tám trương linh phủ, trong sáng đích thanh âm xa xa quán ra thiên tế vô lượng, dệ vân, chói thân, tùy tức tám trương linh phủ đón gió phi dương trên bầu trời vốn là nhàn ruồi du đãng đích phủ vân phạng phất nghe đến triệu hoán mãnh địa từ bốn mặt tám phương tụ liễm mà tới tám đạo thu hào đích trường luyện từ tầng mây trung cuốn thẳng mà ra linh xả tiểu cuốn quanh tại khắc phật đích trên thân thể vừa vặn nhảy đi lên đích khắc phật lại nữa ngồi đến khắc phật kẽ ngã địa thuần gian hạ lao đại tại nó đỉnh đầu hiện thân toàn thân đều chán phóng lên trong suốt bích lục địa yêu nhiêu nộ diễm đôi mắt trận tròn hét giận dữ thiên không dung người trong tay trường châm tiểu đích tiểu thương phát ra một tiếng chấn nứt thiên địa địa gầm gào từ hạ lao đại đích trong tay vung sức dây thoát mà ra khỏa lên một điều thác nước kiểu đích lục sắc thương hoa không chút lưu tình đích chát hướng khóc phật đích khóc phật đích thiên linh khóc phật kẽ ngồi tại địa đột nhiên ngưng đầu trên mặt vạn phần tranh nhanh bạo lệ nhãn thần lại báo ẩn ai thương thống khổ trận địa hơi trừng chính tại thi pháp thúc động trường thương đích hạ lao đại hạ lao đại chỉ cảm giác được một cổ như đau đích bi lánh, từ khóc phật đích đôi mắt hung hăng cắm tiến chính mình đích thân thể vội không kịp phòng chung quái khiếu một tiếng Giết thế lắm nhiên đích trưởng thường cũng trận địa bị đánh về nguyên hình, hộ tống chủ nhân cùng lúc tử bán không trùng trùng đích rơi là tại hạ lao đại thụ thương tuy nhiên không nặng, nhưng là tâm lý lại kinh hãi tới cực điểm, khóc phật đích khổ nhãn như đau. Côn luân đạo lưu chính đích dệt vân thành tắc cũng thuấn gian xuống nước, tám trương linh phủ tiểu giống thụ thương đích con giun, manh địa nhảy một cái ở sau hóa làm khói xanh, khóc phật như cũ tiếng khóc chấn thiên. Tại nửa ngày pháp bảo đích anh kích hạ, vụng về đích lại nữa bò lên. Một trương thống khổ vạn công đích mặt Phật tả hưu đong đưa. Phảng Phất Tại tìm kiếm lên cái gì? Đột nhiên một tiếng sấm vang phá không, vạn đạo lôi đỉnh như linh xà chấp động, ôn nhạc dương cầm lấy tiểu dịch đích đại loa kèn, cao cao điệu nhảy lên ở sau chiếu theo khóc Phật đích mặt lớn tiểu là một thương. Khóc Phật đích tiếng khóc sát na biến thành thê lương đích gào thét, hướng, về, sau thất tha thất thể đích lui, về, sau mấy bước mới đứng vững, ngũ quan đều được lôi tâm xa đánh thành một phiến mơ hồ. nhưng là phiến khắc sau Liền giống bị một trích vô hình xảo thủ nhất đích địa dẻo cao su, kia trương được lôi tâm xa đánh thành một đoàn nát như địa mặt, lại nữa do dệt lên, như cũ là đầy mặt khóc giống. Ngũ phúc lý, cây lung đạo trưởng môn đã chết, tân trưởng môn chim xanh trọng thương hôn mê, Nga dương đạo ba vị chân nhân xuống núi đích lúc đã gặp thương nặng, yêu tăng tiện đoán, một chữ cung hạ lao đại, côn luân đạo lưu. Ba cái chính đạo tu sĩ trung đỉnh nhọn đích nhân vật cộng thêm láo thỏ yêu bất nhạc liền phiên ra tay. Tại những nhân khác trong mắt xem ra kinh thiên động địa đích thần thông căn bản không cách, nào, thương đến khắc phật, dồn dập vừa hò la lui đi xuống. Khắc phật lại tựa hồ bị chọc giận. Đứng vững sau bắt đầu tứ sư sông loạn, hai trích đại thủ vung lên, không biết nhiều ít kiện pháp bảo được nó một cái tát vỗ phải vụn phấn, trong đám nhân lập khắc bạo phát ra một trận kêu thảm, bị hủy điệu pháp bảo đích tu sĩ trọng thương cái ngã. Cự phật trong mồm gào khóc không ngừng, sợ đến chi nơi nhân ngửa ngửa lật, cự đại đích túc gần ở dưới bùn nhão lên tản thi cùng lục vụn. Cựu đỉnh sơn ôn gia thôn loạn thành một phiến, chứ liên tiếp vang lên đích lôi tâm sa đích cự đại hoành minh, căn bản không có gì nhân có thể dừng lại hắn một bước. Ôn nhạc dương môi đánh một thương tiểu phải nhượng tiểu dịch giúp hắn, giả trang hỏa dược lôi tâm sa gấp đến ngao ngao trực tiêu đổ vật gì đó. Thế này kết thực, nay tòa khắc phật tượng hồ không có gì thần thông, nhưng là lực lượng khủng bố thân thể to lớn, có thể phân kim nứt đá đích pháp thuật căn bản tiểu không làm sao được hắn. Lao thọ yêu cười khổ một tiếng tam đoạn nghịch thiên mà đi lấy thần luyện phật hiện tại là kim cương bất hoại pháp tướng phật tượng vốn là trang nghiêm từ bi địa điểm lành linh vật nhưng là này tòa đồng phật tại sát địa trưng bày hơn một ngàn năm ngày ngày đêm đêm không lúc nào không tại được âm lệ sát khí xâm tập sớm tiêu biến thành tà vật không biết lại được yêu tăng tam đoạn dùng cái gì tà thuật luyện chế sau cùng luyện thành hiện tại đích khóc giống không hoại không hủy đích quái vật thọ nhỏ yêu thiện đoán quay đầu hướng lên thân sau điệu tăng lữ phân phó một tiếng đại từ bi pháp trận ngăn hắn phiến khắc nói xong cùng lão thọ yêu cùng lúc tìm cái địa phương bó gối mà ngồi, hai cái nhân thủ thượng chi chít lên một mô một dạng đích thủ ấn, trên mặt cũng là một kiểu đích bảo tướng trang nghiêm, bắt đầu làm pháp gọi lên mới đích thần thông. côn luân tiểu trưởng môn lưu chính cũng hít sâu một ngụm khí, nam tâm hướng thiên vững vàng ngồi đến đóng lại trong mắt, căn bản tiểu không lại nhìn tứ xứ làm ngược đích khóc phật. côn luân đạo đệ tử dồn dập nhảy đến trưởng môn bên thân, cùng lúc ngồi ngay lên cùng lưu chính cùng lúc thi pháp, một chữ cung hạ lao đại tới đích lúc sợ nhượng ôn ra hiệu lầm. Bên thân chỉ dẫn theo mấy cá nhân, căn bản không nghĩ đến sẽ có lớn thế này đích trận thế. Hiện tại bãi không ra một chữ cung đích một chữ đại trận, do dự một cái ở sau hơi cắn răng, nâng lên chính mình đích tiểu thương gọi lên vạn trượng thần mang, lại nữa nhào hướng khóc Phật. Một thời gian tôi lệ địa lục sắc thần mang bạo trướng, đinh hai muốn điếc đích cự vang giao điệp, hạ lao đại tổng tính quấn chặt khóc Phật phiên khắc. Đại từ bi tự năm đại thiền viện đích thủ tọa đem đầy mặt thương hoàng đích tiểu kết ba thần tăng vây tại trung gian. A đản mấy lần tưởng xông đi vào cứu tiểu kết ba, đều được cái khắc đích tăng lữ chặn lại. A đản không biết một quần đại hòa thượng vây lấy tiểu hòa thượng tại làm gì, cắn răng nghiến lợi đích lui ra mấy bước, thua múa lên tiểu quyền đầu chính muốn hướng lên sung, Đột nhiên chuỗi liền đích tiếng kinh hô từ hắn đích bên thân vang lên. Khắc phật cuối cùng vây thoát hạ lão đại đích thương hồn, chính đại bước hướng về A đản xung tới, không lưng vươn tay, giống một trương lưới lớn một dạng trào giống hắn, như cũ đầy mặt bi khổ điệu đau khóc giống, nhưng là nhãn thần lại chứa đầy ý cười. Hai chủng tiệt nhiên tương phản đích thần sắc giao diện khóc Phật đích trên mặt, nhượng nhân không rét mà run. Hạ Lao đại sắc mặt tái nhợt, đang đứng tại trên một gốc đại thụ nết nhác đích xuyên hơi lên sáu. Trước là một tiếng giòn uống, mộ mộ giống đầu lâm đích duyên tử một bà ôm lấy á đản, cơ hồ dán lấy điệu bì hướng về bên cạnh chợt đi. Ôn Nhạc Dương theo sát hắn sau, trong tay nắm lấy tiểu dịch vừa vặn, giả, trang hảo đích đại loa kèn, nhấc tay chiếu theo khóc Phật đích cự thủ tiểu là một kích quanh mình, vạn đạo lôi quang sáng láng chát tại khóc Phật đích trên tay. Khóc Phật hảo giống một bà trảo tại tiên nhân cầu thượng, tiêu thả một tiếng run rẩy lên thu trở về, nhưng tay kia không thụ thương đích tay lại không chút đình đốn, thiểm điện tiểu địa vân ra, không mang một tia phong thanh địa hướng về Mộ Mộ cùng A đàn bắt đi. Tiểu tại đại thủ kham kham nắm chắc Mộ Mộ đích thuần gian, lại là một tiếng giòn uống vang lên, một chi ngân sắc địa trưởng thương mang theo bén nhọn đích phá không chi tiếng không chút trinh triệu đích xuất hiện tại Mộ Mộ cùng Phật tay ở giữa, một chữ cung hạ lao đại đích nữ nhi 19 uy phong lấm lẫm đích nâng lên man thường vừa nhảy mà tới. Ngân sắc địa trường thương trích chống đỡ phiến khắc không đến, tiểu Ba đích một tiếng này đoạn, 19 muộn hư nửa tiếng. Điều điệu đích thân tử hướng về bên cạnh té đi. Khắc Phật cự thủ không ngừng, quỷ dị đích rung rung một cái ở sau, lại nữa hướng về Mộ Mộ bắt đi, đối, với A đàn nó thế tại tất đắc. Ôn Nhạc Dương tiểu gắt gao theo tại Mộ Mộ nàng sau, thừa dịp 19 vung thương trở địch đích phiến khắc, hắn tiểu đã bổ nhào đi lên. Tứ chi manh địa hợp ôm chặt Phật tay đích ngón cái, toàn thân sai quyền một chấn mà phát. Đại Từ Bi tự địa hòa thượng đã không lý hội tự ra trưởng môn, cũng không quản trước mắt đích sinh tử vô giết, chỉ là gắt gao vây chặt năm vị thủ tọa cùng tiểu kết ba hi tiếng túi đầu không ngừng đích tụng sướng kinh văn. Lao hòa thượng hi giác mãn mục Từ Bi, trông lên tiểu kết ba tiểu sư đệ, tân khổ ngươi. Tiểu kết ba lắc lắc đầu, không nói chuyện, hắn nói chuyện quá để lỡ thời gian. Hi giác lão hòa thượng tựa hồ cười cười, chợt đi mở miệng, một chữ một chữ đích kéo dài thanh âm, tàng âm khàn khàn khó nghe đại Từ Bi vô tướng. Không cách Nào, không thiên. Mười lực thiền viện thủ tọa bước lên một bước, ký xúc, rắc, lớn đích thủ trưởng hướng về tiểu kết ba hy tiếng đích trên bụng nhỏ một án, dùng cực thấp đích thanh em nói ra hai chữ mười lực. Cái khác mấy cái thiền viện đích thủ tọa cũng rồn dập đạp bước tiến lên, theo lượt đẻ lại tiểu kết ba đích thượng phúc, vòng ngực cùng mặt, các tự hưu khí vô lực, yếu ớt, địa niệm nói. Tám đêm. Sáu thông. Ba minh khi rắc sau cùng một cái đưa tay vững vàng để lại hy tiếng đích thiên linh chư Phật thích tôn duy lấy một việc lớn chi nhân duyên cố xuất hiện ở thế Lao hòa thượng hy giác đích thoại âm vừa dứt thôn tử trong nguyên bản mở mị phiêu đáng địa kim quang đột nhiên lưu chuyển lên giống hoan khoái đích thanh lưu tấn tốc hối tập đến đến tiểu kết ba hy tiếng đích thân sau sáu khắc Phật đích ngón cái được ôn nhạc dương ôm chặt cự đại đích tay đem hơi biến ngón út như câu cong lên nhìn vừa khinh hoán đích hướng về ôn nhạc dương một đạn đây là dạng gì đích lực lượng a ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được chỉnh chỉnh một tòa thái sơn đột ngột đích bay tới hung hăng nện tại chính mình đích trên thân thể toàn thân cao thấp 3 vạn 6.000 cái lỗ chân lông đồng thời mãnh liệt bạo trương đáng sợ địa lực lượng một cái tử tiểu căng phá hắn đích ra rẻ ôn nhạc dương kêu thảm một tiếng thế ngã mộ mộ bên thân mộ mộ dọn ra một cánh tay giống đỡ lấy hắn toàn không nghĩ đến từ hắn trên thân cự lực bài sơn đảo hải kiều sông tới mộ mộ cũng phấp đích một ngụm huyết tươi ngửa lên trời phun lên Phật tay không ngừng từ trời mà giáng. Vũ Vệ đích đem vướng víu thành một đoàn đích ôn nhạc dương, mộ mộ cùng a đảng tận số năm lên, tiểu dịch qua đích một tiếng sẽ khóc đi ra, nàng cự ly ôn nhạc dương qua xa, không biện pháp cùng hắn chết cùng một chỗ. Ôn nhạc dương toàn thân đích huyết tươi đều giống nước sôi một dạng sôi trào lên, nha nha quái khiếu lên liều mạng căng lên tứ chi, tưởng muốn căng ra này trích kìm sát kiểu đích đại thủ. Trong thân thể đích sinh tử độc cùng xâm nhập địa cự lực dầm dầm đối, với động tứ xứ tán ra. Lục phủ ngũ tạng đều hảo giống sai rồi vị trí được các chủng lực lượng bao bọc, xoa nó lên. Mỗi cái lỗ chân lông tấn tốc ngưng kết ra đậu lớn đích giọt huyết, tùy theo da rẻ đích đường vân chảy xuôi. Mù. Một cái cứng bang bang đích thanh âm từ Ôn Nhạc Dương đích vỏ ngực có chút đành chịu đích vang lên, tuy tức sở hữu nhân đích trước mắt đều là tối sầm. Một cổ đậm đặc phải tức liền dốc hết hạo hải cũng không cách, nào, gột rửa sạch sẽ đích hắc ám. Hắc sắc địa dương sai lặng không tiếng thở địa ngăn tại Ôn Nhạc Dương trước thân, xấu niên phóng đích hắc sắc quang hoa chính tại chậm rãi khép lại địa phật tay một cái tử được nhật sai bạo khởi đích yêu lực hung hăng căng ra ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được thân thể một nhẹ cùng một mộ a mộ, đàn cùng lúc từ phật trong tay té lạc mặt địa đồng thời trắng bệnh đích nguyệt nhận âm sai lưu chuyển không phát ra một điểm thanh âm vạch qua khóc phật đích ngũ chỉ khóc phật bạo nhưng phát ra một tiếng hịt tờ dịp đích khóc hào, năm căn ngón tay tùy theo nguyệt nhận âm sai vạch qua lật qua thống khổ đích gõ đầu cùng nó cự đại đích thủ trưởng phân ly âm thác dương sai đột nhiên hiện thân thương nặng khóc phật Chính mình lại cũng hảo giống thoát lực tiểu mệt nhọc đích run rẩy mấy cái, miễn cưỡng tan biến tại trong không khí. Ôn nhạc dương trùng trùng đích té tại trên địa, chỉ cảm giá được từng luồng huyết tươi không ngừng đích từ vỏ ngực tuân lên hết hầu, toàn thân run rẩy lên tê thanh thấp hống khỏa vòng lại tới 6. Lại tới cái thí, cũng nữa tới không được. Khỏa Hoan đích thanh âm so hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thanh âm cực thấp lại giống như là bính kình toàn thân đích lực lượng mới miễn cưỡng kêu đi ra. Khóc Phật đau đến tại trên mặt địa hung hăng nhảy đi lên không cố được vừa vặn được lôi tâm xa hoành qua đích tay còn không trường hảo cao cao vung lên chính muốn hướng về ôn nhạc dương vũ hạ đột nhiên khóc phật đích biểu tình hơi nớ dừng lại động tác đại từ bi tự đích pháp trận cuối cùng bố trí xong rồi năm vị thiền viện chủ trì toàn đều thần tình lui đốn đích té ngã được thân sau đích đệ tử phù đi xuống tầng tầng kim quang chuyển động hội tụ rộng rãi tại tiểu thần tăng hy thanh thân sau trồng lên một tòa cùng khóc phật lớn nhỏ sai không nhiều hữu hình có chất đích phật đả kim thân Tiểu thần tăng hi thanh đột nhiên hơi hơi khẽ cười, vươn tay ra tại trong không khí nặng chắc một kia chính tại lưu động đích kim quang, hắn thân sau đích kim quang Phật đà cũng hơi hơi khẽ cười, làm ra nhón hoa tay đem, cùng hi tiếng đích động tác một môn một dạng, ba minh sáu thông, tám đem mười lực, đều bởi một việc lớn mà lên, Phật làm cứu tế chúng sinh hiện thân ở thế, đại từ bi tự năm đại thiền viện liên thủ hóa trừ tiểu nghiệp lực đúc tiểu Phật đà kim thân pháp tướng lấy hàng yêu trừ ma, tiểu kết ba tâm tư đơn thuần, trời sinh phật tượng. Đại từ bi trong chùa mấy ngàn tăng nữ cũng chỉ có hắn mới có thể gánh được nổi cái này thần thông chi lực. Một tòa là thanh hoàng ban bác địa khóc mặt Phật đà, một tòa là kìm quang sáng sủa đích mỉm cười Phật đà, hai trích cự Phật bốn mắt nhìn nhau, tại trong không khí phát ra tê tê đích tiếng ma sát. Tiểu thần tăng hi thanh như cũ khẽ cười lên, phóng bay đầu ngón đích một mặt kim quang, hướng về trước mặt đích khóc Phật chậm rãi nhấc tay, khóc Phật tựa hồ hoàn toàn quên mất dưới chân đích đá Đản cũng vươn ra được lôi tâm sao hoành qua địa thủ trưởng cùng tiểu hy thanh thân sau đích kim phật doanh doanh khẽ nắm hai trích cự phật đích thân thể đồng thời một chấn tùy tức đứng cứng bất động thân thể bất động mà biểu tình lại tại tấn tốc đích chuyển hoán. khóc phật như cũ đau khóc lưu thế mà kim phật đích mỉm cười cơ hồ tại giữa một nháy tiểu bị đánh nát tiểu hy tiếng đích thân thể bắt đầu thỉnh thịch đột đích run rẩy lên tại một bên đã tỏa lặng lẽ thi pháp đích hai cái thỏ yêu tuy nhiên đều là một phó trang nghiêm bảo tướng nhưng là khoe mắt chân mày ở giữa che đậy không nổi đích lo âu này tòa khắc phật được vô tận địa âm sát luyện ngàn năm, sau cùng dung yêu tăng tam đoạn đích nguyên thần, cơ hồ yêu lực lớn thành, đã tính là đoạt thiên địa lệ khí mà sinh đích quái vật, đại từ bi pháp trận huyện hóa địa phật tổ pháp tướng chúng quy vi lực có hạn, càng khó lấy kéo dài. Hiện tại hai cái thỏ yêu chính tại huyện hóa huy lực cự đại đích thần thông, trong nhất thời khó mà hoàn thành sáu. núi côn luân nơi sâu, trong ẩn tàng lấy một tòa hồng sắc đích nham lĩnh, Nham lĩnh tuy nhiên không tính nổi nguy nga cao ngất, nhưng là từ trên mà xuống tất cỏ không xình chọc lông lốc đích hồng sắc nham thạch lõa lộ mà loang lộ, cùng chung quanh đích thúy sắc núi non hiện được cách cách bất nhập, không hợp. một trích lạc lối đích giả hoan đang từ nham lĩnh dưới chân kinh qua, đột nhiên dừng bước, ngẩng lên đầu cảnh dịch đích nhìn vào bốn phía, tiêm tiêm đích cái mũi không ngừng đích co rút lên, phản phất người ra nguy hiểm địa vị đạo. Phiến khắc ở sau, hoan tử mãnh địa chuyển thân, liều mạng đích hướng về nham lĩnh tương phản đích phương hướng chạy trốn mà đi. tại hồng sắc đích nham lĩnh thượng, lặng không tiếng thở đích xuất hiện một tầng tầng cự đại đích đạo môn phụ truyện cả tòa núi nham trước là hơi hơi rên dỉ một tiếng, tùy tức bắt đầu không ngừng đích run dày lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kích liệt. mãnh điệu một tiếng thương nhưng ông minh, một chuôi hàn mang bắn tóe đích trưởng kiếm từ sơn nham trung sung thiên mà lên, khẽ động mà cắt nước dương quang. một chuôi, hai thanh, ba thanh sáu, càng lúc càng nhiều đích trưởng kiếm từ nham lĩnh trung phá thổ mà ra, trôi nổi tại ban không, chẳng qua phiến khắp địa công phu, không trung đã tụ lại thành ngàn trên vạn thanh trưởng kiếm, tôi lệ đích khí thế tùy ý mở mịt Hoa húc đích Dương Quang được xa xa đích đuổi ra núi non, cuối cùng nham lĩnh phát ra một tiếng rên rỉ, phù ở bề mặt đích phù triện ẩm vang tạc vỡ, khắp trời trường kiếm gấp chấn thanh minh, hướng về thuộc địa thiểm điện tiểu sông đi. Côn luân đạo tiểu trưởng môn lưu chính năm tâm hướng thiên ngồi ngay tại trên địa, trên mặt đã không có một tia hài hước, lông mày gắt gao đích nhân lại ba điều sắt văn hách nhiên ấn tại trên đầu chán, tiểu tại kim phật đích quang mang càng phát tạm đạm, dần dần muốn tiêu tán đích lúc lưu chính mánh địa vừa nhảy mà lên trận chưng đích đôi mắt hắc nhiên lấp lánh lên tôi lệ địa hàn quang, song chỉ như kích chỉ phía xa khóc phật, trường thanh hét lớn pháp lệnh, búng kiếm, chu yêu, Sa thiên trung mãnh địa tạc lên một trận trong trẻo, vui thay nhưng lại sát khí sung thiên địa chấn minh thanh, một phiến ô vân tuôn chạy mà tới. qua phiến khắc ở sau, trong thôn đích bọn tu sĩ mới trợn mắt há mồm phát hiện, trong thiên không đen nhánh như mực đích căn bản không phải vân, mà là ngàn vạn trôi hàn ý tôi lệ đích trường kiếm. lưu chính gọi ra đích búng kiếm thần thông, là côn luân đạo đích chu yêu đại trận. Nham lĩnh đích sở tại chính tại côn luân long mạch đích móng phải chỉ tiêm tập kết thiên địa cùng đại sơn đích tối lệ và đem bách luyện thần kiếm bình thời trôn sâu tại nham lĩnh trung hấp liếm sát ý tùy thời khả ứng pháp chú ngàn dặm trì viện đến trưởng môn bên thân giữa sát na ôn gia thôn biến thành đánh thiết trải sáu đinh đinh đương đương đích thanh âm vang thành một phiến phô thiên cái địa đích kiếm vũ hướng về khắc phật điên cuồng đích chút nghiêng mà đi ôn gia trong thôn đích những nhân khác cái này ai cũng cô không thượng liều mạng giết địch các tử ôm lấy nao đại tứ xứ chạy loạn. A đản một tay đỡ lấy mộ mộ, một tay đỡ lấy ôn nhạc giường, chỉ hận chính mình đương sơ dùng chiên mạo đổi đi nổi đồng. Hảo tại trường kiếm có linh, tứ xứ xuyên thoa bay múa, nhưng là trích hướng về khóc phật một cá nhân chiêu hô, cái khác trí thân kiếm vũ đích nhân sử cảnh nhìn đi lên tuy nhiên doan nhân, nhưng là không có gì nguy hiểm. Cự đại đích khóc phật ngang ngang đích gào thét đau khắp lên, tại khắp trời trong phi kiếm lung la lung lay, lại thủy trung sừng sững không ngã, bén nhọn đích phi kiếm không ngừng đích cắt phiên nó trên thân tự kim tựa ngọc đích ra rẻ. Mà thanh hôi đích chấp dịch cũng từ nó trên thân tứ tán tung tóe, chỉ cần trường kiếm một được chấp dịch chiếm nhiễm, lập khắc ai minh một tiếng rơi dụng tại, tấn tốc đích mất đi quang trạch. Tiểu kết ba thần tăng được côn luân đạo chu yêu đại trận đích chi viện, chậm chậm đích đỉnh chỉ run rẩy, cắn lấy răng lại nữa bắt đầu cùng khóc Phật bỏ sức. Ngàn vạn thanh kiếm ông ông chấn minh bay múa, đồng thời không biết lại có bao nhiêu trường kiếm lùm bùm lách cách đích rơi đến trên địa, tiểu trường môn lưu chính bắt đầu còn là đầy mặt trang nghiêm nộ mục Mắt thấy tự ra đích bảo bối phi kiếm tổn hủy đích càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng từ chính nghĩa lâm nhiên biến thành tâm đau. Tại nhận đích nửa ngày ở sau hung hăng đích một dặm chân, đối với nơi không xa nhắm mắt nhập định đích lớn nhỏ thỏ yêu kêu nói thần tăng, ngài ngược. Lại, là nhanh điểm a, tại lưu chính thân sau đích một cái dâu đen côn luân đạo nhỏ giọng đối với đồng môn nói lần này ta khả bồi. Lao thỏ yêu bất nhạc cùng thỏ nhỏ yêu thiện đoán, cuối cùng ở với khắp trời trường kiếm bay mưa chung, đồng thời mở mắt, chưa hết đợi tiếp như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 106 giết Phật, vạn dằm thương khung, đột nhiên căng lên kim sắc quan mang. Không vân, không nhật thậm chí đều không thiên, chỉ có một điều kim quang đại đạo trực phô thiên thế, một trận khinh linh đích phản sướng cùng tiên nhạc giao dệt thành thành tâm khiếp hác đích thiên rùa, nhẹ nhẹ đích vỗ bằng mỗi cá nhân đấy lòng đích khủng sợ, càng che lấp chú khóc Phật bạo lệ đích tiếng khóc. Bất nhạc cùng thiện đoán hai cái thỏ yêu đôi tay hợp mười, mãn mục thành kính đích nhẹ nhẹ sướng tụng có thể cầm không chỗ sợ, biết căn không chỗ sợ, quyết nghi không chỗ sợ, đáp báo không. Chỗ sợ, Pháp tướng trong không, đại công đức thiên. Đầy trời mưa kiếm, vô số Pháp bảo đều không làm sao được đích khóc Phật đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn một chút trên đỉnh đầu đích sáng lạng kim quang, thuần gian biến được nóng nảy lên, mọi cái đại thủ liều mạng đích tranh động, tưởng muốn quăng kéo tiểu kết ba thần tăng thân sau đích kim Phật Vừa vận hồi phục ý cười đích tiểu kết ba hy thành lập khắc lại biến được mặt ủ mày cho, hắn cùng thân sau đích kim Phật là đồng tâm cùng thân, được đung đưa đích đông ngã tây nghiêng. Bất nhạc cùng thiện đoán lần này thi pháp cùng Dĩ Vãng bất động. Dĩ Vãng bọn hắn thi pháp đều là dùng chính mình ngàn năm đích tu vị tới ngưng tụ chư kiểu thiên thần pháp tướng, Dĩ Cầu phát huy Phật tông thần thông đích đại uy lực, mà lần này dùng đích căn bản không phải tự thân đích tu vị, mà là dựa Phật tính, lấy Bồ Tát bốn không chỗ sợ đích tới tính, tới tụ tập vạn sinh chư tiểu nghiệp lực. Cuối cùng ngưng kết thành 28 bộ thiên trong đích đại công đức thiên, công đức thiên nữ ma ha cái mật đích Phật Pháp kim thân trợ bọn hắn hàng yêu trừ ma. Dĩ vãng là chính mình tạo đích Bồ Tát, lần này là dùng chính mình đích Phật tính gọi tới thiên địa linh khí ngưng kết mà thành Bồ Tát. Vô luận địch nhân là yêu ma quỷ quái còn là chính tà tu sĩ, hai cái thỏ yêu tiểu tính kêu phá cổ họng cũng đừng tưởng thỉnh động giữa trời địa đích linh khí tới đắp nặng kim thân Pháp tướng, bất quá lần này tới đích là khắp Phật, là giữa trời địa đích lệ khí hóa thân mà thành đích vừa vận là nghiêm cách đích thiên địa quan hệ, hai cái thỏ yêu hoàn thành tiếp dẫn lấy không sao cả không dao động tri tâm, gọi tỉnh Phật ra ngàn năm hương hòa tại giữa trời địa ngưng tụ mà thành đích. Thiên lực tiểu có thể. Chỉ bất quá một phen này tiếp dẫn thời gian dài lâu, muốn không có cao thủ hộ pháp, hai cái thỏ yêu sớm tiểu được vỗ thành mặt bằng thể. Một sĩ tiếp dẫn hoàn thành, giữa trời địa thiên lực ngưng kết, hai cái thỏ yêu đích mặt bạch đích hảo giống trong suốt một dạng. Như cũ cắn răng bước nhanh cướp đến hy Thành bên thân. Một trái một phải các tự vươn ra một cánh tay, dùng sức đặt tại hắn đích trên bả vai. Trên trời, men theo kim quang trên đại đạo một cái từ mi thiện mục địa phiêu phiêu tiên nữ mỉm cười mà tới, tay trái nghiệp động như y châu, tay phải thi không sợ ấn. Tại nàng sau lưng như ẩn như hiện ra một đạo quang quái lục ly, lạ lùng, đích bảo sơn, đỉnh núi ngũ sắc tường vân, trên mây còn có một trích sáu nha bạch giống, đang dùng giống mũi ngoan bì đích khuấy động mã não bảo bình. Công đức tiên nữ Pháp tướng vừa hiện thân. Khóc Phật lại nữa ngẩng đầu nhìn trời, khóc nhãn như đao, manh điệu ngưng tụ lên giống như thực chất đích mục lực, hướng về công đức tiên nữ điện xả mà đi. Vừa mới một chữ cung địa hạ lao đại tiểu tại Khóc Phật này, một cái nhãn đao ở dưới ăn lô lớn. Công đức tiên nữ địa pháp tướng lại không thay đổi chút nào. Tay phải lật chuyển không sợ ấn nhẹ nhẹ vung lên. Khóc Phật ngao điệu kêu thảm một tiếng. Một đôi khóc nhãn hách nhiên biến thành một đôi hắc hầm hố. Đau khóc điệu nhãn đem một phá. đầy mặt khóc giống lập khắc tan biến vô hình. Cự đại địa đồng Phật mãnh địa đỉnh chỉ sở hữu động tác. Toàn thân cứng ngắc địa đứng tại đường trường một động bất động. Công đức tiên nữ tại trong thiên không. Mỉm cười địa trông lên đồng Phật. Tiểu kết ba hy thanh dài ra một ngụm khí nhẹ nhẹ lòng tay ra. Lùi, về, sau mấy bước. hắn thân sau địa kim quang Phật tiểu giống tảng sáng lúc địa yên hà. Nhẹ nhẹ địa phiêu tán ở vô hình. Thu trận pháp ở sau. Hai mắt hơi lật ké ngã tại thiện đoán trong lòng. Hư thoát đi qua. Ôn mười chín mấy cái kẻ bị thương sớm tiệu được chữ tử hào địa nhân tiếp ứng đến tương đối an toàn địa địa phương ôn nhạc dương ngạc nhiên trừng lên cao cao đứng cứng địa đại đồng phật này tiểu. xong việc mắt trước đánh được trời long địa lở ngũ phúc cao thủ các hiện thần thông phát bảo địa phá không chứng minh thống khổ địa kêu gào khóc lớn cùng tu sĩ địa thổ khí đoạn quát giao dệt thành một phiến hiện được lại huy hoàng lại tráng liệt lại chấn hám hào dung dịch không dễ chờ đến đại kết cục tiệu thế kia một cái ôn nhạc dương có một chủng cực độ đích bực bội cảm, hảo giống tráng hoài kích liệt đích nhìn vào anh hùng cùng cường địch chiến bính bạo toàn thân huyết mạnh, cuối cùng một chiến công thành. Anh hùng bày tốt tư thế ở sau, sở hữu đích quan chúng đều có thể cảm giác đến hắn sắp sửa ngửa lên, trời phún huyết kinh thiên địa khóc quỷ thần đích hét lớn một tiếng xá ta hắn ai? Kết quả đến sau cùng, cùng lấy anh hùng kia thanh lẫm nhiên đoạn quát phun đi ra đích không phải mãn khang nhiệt huyết, mà là một cái amidan. Ngọc Đao Khỏa Kiên chỉ lên đắp khang sai không nhiều xong rồi. Cũng tiểu sau cùng một cái này có điểm nhìn đầu. Cái này khóc mặt trọc tử toàn thân đích chân nguyên đều tại trên mắt, trong mắt một phá cũng tiểu xong rồi. Khỏa hoàn cũng chưa thấy qua hòa thượng, đến hiện tại là rừng còn không biết hòa thượng cùng trọc từ đích thực chất tính khác biệt. Ôn nhạc dương có điểm không phục khí vừa bắt đầu ta một thương kém điểm đánh nát khóc Phật địa mặt. Khỏa hoàn khinh thường đích cười một tiếng nhân ra đây là thần thông phá chân nguyên, cùng ngươi đích lôi tâm xa không phải một hồi sự. Chẳng qua cái kia thỏ nhỏ yêu không làm sao xuất lực xấu. Mánh điệu một tiếng kêu rên. Đồng Phật tại cứng nhắc phiến khắc ở sau, đột nhiên rậm chân kêu thảm, không tái là đau khóc, mà là kêu gào kêu thảm. Hai trích đã tàn phế điệu đích đại thủ không ngừng tại chính mình đích trên thân thể sẽ cào cùng trào, phát ra mấy tiếng bén nhọn đích té minh. Cự đại đích thân thể rầm rầm nhưng té ngã xuống điệu trên mặt, không ngừng đích lăn lộn lên. Đem ôn gia thôn đích điệu chống ép được bình bình chính chỉnh. Tại thanh thế kinh nhân điệu lăn lộ trung, đồng Phật trên thân leo ra từng điều vết dạ, kịch liệt đích run dậy không ngừng đồng thiết kiểu cứng rắn lại nhục thối kiểu ác xú đích thân thể tầng tầng nước vỡ ra từng khối da nhục lạc đi xuống tấn tốc hóa thành trắng bệnh đích chấp dịch thấm vào mặt địa đến sau cùng đích lúc từ ngược một tiếng cánh nhiên từ đồng phật nước vỡ đích trong thân thể lan đi ra một cái gầy đích da bọc xương cốt đích lao đầu nhi đại từ bi tự đích tăng lữ lập khắc vây lên đi dùng các chủng phật môn pháp soạn phong chắc lao đầu nhi địa thân thể lao thỏ nhỏ yêu tử tế kiểm tra ở sau xác định hắn tại không có một tia nguyên lực ly chết đã không xa này mới thở dài một hơi, mà trên trời địa công đức tiên nữ không biết lúc nào đã phiêu nhiên tán đi. Côn Luân đạo tiểu trưởng môn lưu chính cũng đem thừa lại trường kiếm trở về núi Côn Luân, chính nhìn vào đầy địa tản kiếm tâm đau đích trực dập chân. Một chữ cung hạ lão đại phụ nữ đều thương địa không nhẹ nhưng là tính mạng không ngại, cái khác mấy cái môn tông đích trọng yếu nhân vật cũng đều không có gì việc lớn. Bất nhạc lão hòa thượng tuy nhiên bạo lộ Phật gia thần thông, nhưng là đại từ bi tự chính mình giả trang không việc nhân cái khác mấy cái môn tông ai cũng không tốt chủ động hỏi han, còn về khóc phật yêu tăng đích lai lịch, thỏ nhỏ yêu thiện đoán cười lên lắc lắc đầu cái này yêu nghiệt cứu cánh là thần thánh vương nào, hòa thượng cũng không biết, nghĩ tới là những kia tà ma ngoại đạo xem ta ngũ phúc tụ hội ở này, dùng ta pháp mời tới đích yêu tiên chứ, về sau còn thỉnh tiên trưởng môn đa lưu ý, trợ hòa thượng sớm ngày cha ra thật hung, làm tuấn mệnh đích không tội báo thủ. thế này không vị đích lời đương nhiên ai đều không tin, nhưng sau cùng là đại từ bi tự thi triển thần thông chu sát yêu vật. Bắt được đích bắt tù tự nhiên cũng là đại tử bi tử, bọn hắn không tin cũng không có gì biện pháp. Cây lung đạo cùng Nga dương đạo đích nhân không nghĩ tại trên núi đang ốc, cơ hồ là khóc Phật chân trước Nga xuống. Bọn hắn chân sau tiểu xuống sơn. Côn luân đạo tiểu trưởng môn Lưu Chính quấn lấy thỏ nhỏ yêu thiện đoán, khi bị mặt cười đích hỏi tới hỏi lui, thiện đoán một cái kinh đích cười Hai nhân lẫn nhau dày vào địa đều định không tì khí, sau cùng Lưu Chính đành chịu, còn là mang theo đệ tử đi. Một chữ cung hạ lao đại một mặt trịnh trọng đích tìm đến ôn đại gia ra láo gia tử. Hạ mô nhân có cái không tình chi thỉnh. Ta còn có yếu sự tại thân, 19 nha đầu thương đích không nhẹ không thể cùng ta cùng lúc xuống núi. Một chữ cung hiện tại lại ngộ đến chút việc lớn, có thể hay không trước đem nàng lưu tại ngày này. Một bên đích lạc ra hai vị khôi thủ đều không hoài ý tốt đích cười không quản làm sao nói, 19 oa nhi là cứu vượng phu cái nha đầu kia. Còn là do chúng ta mang về đến chúng ta quả đen lĩnh nhẽ bảo chứng này một đường thư thư phục phục thu không đến nửa điểm sóc này sáu. Hạ lão đại trên mặt một quấn cái này sáu. 19 lại buồn bực đích hỏi lạc gia khôi thủ vượng phu. Mộ mộ trọng thương hộc huyết, cũng không để lỡ nàng khí địa trực dầm chân, A đản cũng cùng theo nàng hy bị mặt cười đích dầm chân. Ôn đại gia gia a a một người Đối với lạc gia hai vị khôi thủ khoát khoát tay còn là lưu tại cựu đỉnh sân chứ. 19 tại then chốt thời khắc ngăn trở khắp Trường thương gãy Đức Pháp bảo bị hủy này mới thân thụ trọng thương, làm sao nói cũng là giúp nhân mình. Ôn, Miêu Lạc Ba gia đô một dạng, đối phó địch nhân hẹp hỏi bá đạo, nhưng là thụ một điểm ân huệ khẳng định sẽ trả trở về. Mà lại lấy ôn đại lao ra đích tỷ khí, 19 lưu lại chính hảo, hắn đảo muốn xem xem một chữ cung như đồ ôn không thảo cái gì. Hạ lao đại ha ha một cười, lại khách khí hai câu ở sau, cũng mang theo nhân xuống núi đi. Nhượng ôn nhạc dương cảm, rắc, đến ngoài ý đích là... Một sĩ ngoài ra bốn cái môn tông đích đầu nào xuống núi, thỏ nhỏ yêu thiện đoán cũng lập khắc mang theo đại từ bi tự đích tăng trung cáo từ xuống núi. Một khắc đều không có đang đốc, chỉ có lao thỏ yêu bất nhạc lưu tại thôn từ trong. Bọn tán tu có đích tán đi, có chút thụ thương đích hoặc giả còn tưởng xem náo nhiệt đích đều lưu tại thôn từ trong, ôn ra nhân háo rượu hảo nhục địa chiêu đãi, những nhân này không quản làm sao nói đều là lên núi tới ôn không thảo trợ uy, sau việc một phen khoản đãi luôn là không miễn được. Thiên hạ ngũ phúc tề tụ ôn ra thôn, là tu chân chính đạo trên ngàn năm trương ngộ địa việc lớn, chẳng qua từ mở sáng đến hoàng hôn, ngăn ngắn đích một cái ban ngày trong. Ngũ phúc cao thủ luân phiên đăng trường các hiển thần thông, năm trong phúc giết chóc nặng nhất đích kê lung đạo càng là tại cái này danh không thấy kinh chuyện đích cựu đỉnh trên núi chết kích trầm xa, chấn phái chi bảo bị đoạt đi, lão trưởng môn ôm hận mà chung. Đến sau cùng khóc Phật đích xuất hiện, càng dẫn ra ngũ phúc các nhà đích thông thiên thủ đoạn Vô luận là côn luân đạo đức vạn kiếm triều tông còn là đại từ bi tự đích lấy Phật tính ngưng kết thiên địa linh khí huyễn gia đại công đức thiên đều đủ để khiến tu chân đạo quận lên ngất trời cự lãng ba cái đạo môn cùng một chữ cung hạ lão đại đi sau thôn tử trong đích sự tình tự nhiên có cái khác đệ tử đi liệu lý một quần trọng yếu nhân vật toàn bộ đi ôn một nửa địa hình phòng hình phòng tại thôn sau hẻo lánh đích trong ngóc ngách bình thời căn bản không có ôn ra đệ tử nguyện ý kể cận trong này ôn một nửa bình thời một mình ở chỗ này trong. Lao thọ yêu tại ác chiến ở sau tiểu không lộ mặt, trực tiếp bó áp lên từ khắp phật trong bụng nắm chắc đích yêu nhân đi hình phòng. Ôn nhạc dương một tiếng hình phòng tiểu là hơi sướng, hắn lấy trước chưa từng đạp tiến qua này gian phong ước. Tại sở hưu ôn ra đệ tử đích tâm lý, trong này nhất định là âm sâm cùng bố, tràn khắp lên đầm đậm đích mùi huyết canh, đến nơi đều treo đầy vết huyết loang lộ đích câu tử đao tử trảo tử cùng các trùng các dạng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Đích hình cụ không nghĩ đến trong nhà khô giáo rộng thoáng. Da cụ tuy nhiên cũ kỹ nhưng là tứ xứ đều kiển kiền tịnh tịnh còn thấu ra một cổ nhàn nhạt đích cỏ xanh hương khí Khóc phật trong bụng đích yêu nhân là một cái gầy trơ cả xương địa đầu chọc lao giả toàn thân đích ngồi tại ôn một nửa đích ván gỗ trên giường thượng thân giống cái con tôm một dạng không còn lên cầm cơ hồ đụng tới da bụng hai chiếc da bọc xương cốt đích tay giao điệp tại một chỗ nâng lên một tôn dương chi kiểu dịch thấu đích nho nhỏ ngọc phật chính tại nhắm mắt nhập định ngọc phật mở mịt lên một tầng nhàn nhạt đích quan hoa đem yêu nhân vững vàng đích lồng trục chú nhìn lên đi an tĩnh mà tường hòa lao thỏ yêu bất nhạc cũng tại một bên đả tọa dưỡng thần nhìn đến bọn hắn tới miễn cưỡng đích một cười yêu tăng tam đoạn hắn cùng thỏ nhỏ yêu triệu hoán liên thủ thỉnh động công đức tiên nữ tiêu hao cực đại hiện tại sắc mặt tuy nhiên tốt rồi một điểm chẳng qua như cũ trắng bệnh đích dọa nhân một đôi lão nhãn cũng đỏ bừng ôn không làm không tim không phổi điệu cười này hỏi thần tăng ngài này nhãn là gấp đến tơ huyết nhi còn là pháp lực không đủ muốn hiện ra chân thân ôn nhạc dương cười lên nghiêng quá ôn không làm một nhãn rẽ khai thoại để không phải nói yêu tăng xá chính mình địa nhục thân tiềm thần tiến khóc phật ư lao thọ yêu hắc hắc một cười đương thời đã đoán sai cái này yêu tăng đích pháp thuật tà môn địa rất ta không nghe qua cũng chưa thấy qua ôn nhạc dương cùng bất nhạc nhận thức tới nay vị này thỏ yêu thần tăng tự đoán không đúng qua chỉ hảo cười khổ lên lần nữa rẽ khai thoại để vươn tay chỉ vào nhanh muốn cuộn xúc thành một đoàn đích yêu tăng tam đoạn vậy hắn hiện tại là chết hay sống lao Thỏ yêu bất nhạc trầm ngâm một cái. Ôn không làm đuổi gấp nhỏ giọng bổ sung ngài lão lần này đoán đúng giờ. Lão Thỏ yêu không đáp lý Ôn không làm, đối với những nhân khác nói sống sáu, là khẳng định sống không được, hắn đích nguyên thần đều cột tại khắc Phật trên thân. Khắc Phật vừa vỡ này điều tính mạng tự không, hiện tại ta dùng cốt ngọc Phật bao lại hắn, nóng trông hắn tại chết trước còn có thể khôi phục một tia thần trí, có thể tái tỉnh lại phiên khác. Nói xong, Lão Thỏ yêu lại đem ánh mắt chuyển hướng Ôn Nhạc Dương hoàng hạc đem cánh tay cấp ngươi lúc nói đích lời, ngươi còn không cao tố mấy vị đương gia chứ? hắn sớm tiểu tu luyện ra Phật môn đích thai nhãn thần thông hoàng hạc đương thời thấp giọng đối với ôn nhạc dương nói địa lời tự tự đều tiến hắn đích lô thai. ôn nhạc dương này mới tưởng lên gấp gấp đem hoàng hạc nói ôn ra ẩn tàng lấy một cái quan hệ thiên hạ chính tà khí vận đích trọng yếu nhân vật đích lời cáo tố những nhân khác cái sự tình này từ lần trước chim xanh dẫn nhân lên núi đích lúc ôn ra mấy vị gia trưởng tiểu đã đoán được nhưng là ôn không thảo không phải môn phái mà là gia tộc trên trên dưới dưới mỗi một cá nhân đều là nương sinh trà dưỡng Lai lịch toàn đều nhất thanh nhị sở, rõ ràng, tại đỉnh dương cung đích nhân xuất hiện ở trước, liền cả tu chân đạo là cái gì đồ vật đều không biết, càng đảm không thượng quan với chính tà khí vận. Hiện tại từ hoàng hạc trong mồm nói đi ra, kiện sự này lại một cái tử tiểu biến phân lượng. Ôn đại lao ra địa sắc mặt mánh địa hơi biến, quay đầu hướng tứ lao ra nói lập tức mang theo chữ tử hào chặn lại kê lung đạo. Việc, liên quan trinh tà khí vận này sau cái chữ đổi quá nặng, đừng nói ôn không thảo. Tiểu lang ngũ phúc dạng này, tại tu chân đạo thượng hô phong hoán vũ hơn ngàn năm đích môn tông cũng gánh không ngừng này sau cái chữ. Như quả cái tin tức này thật đích có căn có theo, lại được kê lung đạo dạng này có phân lượng đích cửa lớn tông truyền đi ra. Chỉ sợ trong thiên hạ đích gió tanh mưa huyết toàn bộ đều sẽ được dẫn tới Cửu đỉnh trên núi tới. Lao Thỏ yêu bất nhạc lại lắc lắc đầu chặn lại lập tức tiểu muốn xuống núi đích tứ lao ra, đỏ bừng đích trong tròng mắt lộ ra một điểm không dễ sắt giác đích đắc ý thiện đoán đã đi rồi, hoàng hạc cùng ngươi nói qua ở sau. Ta tiểu phân phó thiện đoán nơi đây sự lập khắc cùng chú kê lung đạo sĩ, cái tin tức này đích lai long khứ mẠch, ngọn nguồn là nhất định phải tra rõ ràng, mà lại cũng vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ đi ra. Đại bà ôn thôn hải còn là không yên tâm thiện đoán thần tăng thi pháp đích lúc thần thông hao không ít sáu, lao thỏ yêu bất nhạc đắc ý hơn giả điệu giả. Đại công đức tiên nữ là ta thỉnh, hắn chỉ là cùng ta giả vờ mô làm dạng, dạng này thiên hạ tu sĩ ai đều sẽ không hoài nghi hắn không hồi núi nam y thiện Đoán xuất lĩnh lấy đại từ bi tự xuống núi ở sau. Tiên khiển cái khác tăng lữ phản hồi núi Nga Mi, Mì, chính mình nhận hình tiềm tung, gắt gao truyệt lên Kê Lung đạo sĩ đích đội ngũ. Ôn Nhạc Dương đích tâm lý lo lắng bất an, luận khởi sai quyển, xuyên thái sinh tử độc công pháp, hắn so lên cao thâm đích tu sĩ cũng không thấy được kém sắc nhiều ít, nhưng là muốn cùng những này lao yêu tinh luận khởi tâm tư, luận khởi âm mưu quỷ kế, thực tại là thiên xoa địa viễn, may mà lao thọ yêu bất nhạc sớm tiểu giúp hắn an bài tốt. Kê lung đạo tử tức chân nhân tại sắp chết ở trước. Tuy nhiên tâm tư trần mật nhưng còn là tính sai kiện này việc lớn. Chẳng qua cũng hợp nên kê lung đạo bị cực thái lai, như quả hoàng hạc đương thời đem ôn ra ẩn tàng lấy trọng yếu nhân vật đích tin tức cáo tố đại bá ôn thôn hải hoặc giả bốn vị lao thái gia. Ôn không thảo vô luận như, thế, nào cũng sẽ không nhường cho bọn hắn tiểu dạng này ly khai cựu Đỉnh sơn. Ôn nhạc dương có chút do dự đích hỏi thiện đoán thần tăng đuổi đi lên 6. Sẽ hay không 6. Ôn không làm từ bên cạnh hắc hắc một cười đương nhiên là trước cha đi ra tin tức đích lai long khứ mạch, ngọt nguồn, sau đó giết nhân dịch khẩu. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, lão thỏ yêu trước dọa nhảy dựng cũng không dám nói mò. Chỉ cần cha ra cái tin tức này địa lai nguyên, thiện đoán tự có biện pháp nhượng kê lung đạo đích nhân quên rồi kiện sự này. Kiện sự này tại kê lung đạo cũng hẳn là cơ mật, tử tước tưởng muốn trước nổ đầu trù, nhượng kê lung đạo tại thiên hạ lộ một cái mặt lớn, không nghĩ đến sau cùng lạc cái dạng này đích hạ trường. Ôn đại lao ra gật gật đầu, phiến khác sau trầm giọng nói nhưng là ôn ra trông như quả thật tàng lấy một cá nhân thế này, nhất định phải tận mau tìm đi ra. tiêu tính ôn ra hoặc giả đại từ bi tự đem kê lung đạo thật giết được gà chó không lưu, cũng khó giữ ấm không thảo trong có một nhân quan hệ chính tà khí vận đích tin tức sẽ không lưu chuyển ra đi. Đối với ôn không thảo tới nói trọng yếu nhất đích còn là muốn trước tìm ra cái nhân này, hoặc giả chứng minh cái tin tức này là giả. Một mực tại một bên nán lấy không nói chuyện đích ôn một nửa đột nhiên làm ra một cái so miêu đầu hưng khóc còn khó coi đích mặt cười, ý thức đến chính mình khả năng tới mua bàn lớn, âm chắc chắc đích nói muốn là đem toàn tộc đều thẩm vấn một bên địa lời, đều phải muốn chút công phu. Sở hữu tại trường đích ôn ra nhân toàn đều lông mang dựng đứng, ôn không làm điều kiện phản xạ đích tự hồi một câu kia ai thầm ngươi. Sau khi nói xong mới tưởng lên chính mình là tại với ai nói chuyện, lập khắc nước lớn một mép, Ôn một nửa kiệt kiệt điệu cười lên thật muốn ta hỏi qua toàn tộc đích lời. Người muốn đương cái thứ nhất, còn là sau cùng một cái. Ôn không làm hơi xứng ở dưới, đột nhiên ha ha cười lớn sau cùng một cái. Muốn thật có cái nhân này, khẳng định không đến lượt ta. Ôn một nửa tựa hồ rất ưa thích ôn không làm, chỉ có một con mắt mang theo mấy phần hân thưởng đích liếc liếc hắn, mạn điều tư lý, chấm rãi, đích nói có hay không cái nhân này. Cái nhân này đến cùng là ai, người nói không tính ôn đại lao ra lấy trước trước nay không biết ôn một nửa thế này ưa thích nói chuyện lắc đầu cười khổ lên vô vua ôn một nửa đích bà vai đường dọa dọa bọn hải tử muốn là ngươi hỏi đích lời không thể thương nhân càng không thể thương tâm ôn một nửa tựa hồ là rất khinh thường địa một người phản chính nhân khác từ hắn kia nửa khuôn mặt thượng căn bản tiểu phân không rõ cái gì biểu tình đều là của ta huynh đệ tỷ muội chẳng qua là hỏi hỏi thôi sẽ không hù đến nhân bốn vị lao thái gia liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều chớp qua bình thời tuyệt ít thấy đến địa do dự. Lạc gia đại gia cũng biết sự tình nghiêm trọng. trầm rãi đích mở miệng đề tỉnh một chữ cung cái kia kêu, kêu 19 đích nha đầu, từ khất bạch lại đích lưu tại trên núi, sẽ hay không cũng là bởi vì kiện sự này. Ôn tam lão gia ít có đích cười. Khoe mồm đích nếp nhăn trên ra một cái âm lánh địa độ cung, nói câu không chút can nhau đích lời nàng đích thương nhất thời nửa giờ sẽ không hào được quá triệt đề. Ôn đại lão gia cũng á a một cười, đối với tam lão gia nói nàng là giúp ta, ngươi cũng đừng hại cái nha đầu này. Tam lão ra chỉ là nhàn nhạt địa hồi đáp hai chữ yên tâm. Lúc này, ôn nhạc dương trong lòng đột nhiên vang lên một cái cứng bang bang đích thanh âm vừa mới giúp các ngươi, khả không quang cái nha đầu kia. Ôn nhạc dương ai yêu một tiếng, đuổi gấp tay bận cước loạn đích đem ngọc đao, Phật Châu cùng một bà củ cà rốt một cổ não từ trong túi lật đi ra. Cả ngày kiếp thần lôi đều có thể nuốt sạch đích ngọc đao thượng, cánh nhiên đập khai một cái không nhỏ đích cái nước. Ôn không làm lại đoạt lời trước. Một phó ác nhân trước cáo trạng đích thần khí ngươi cái này sơn tiêu không thành thật. Danh danh cáo tố chúng ta chỉ huy bất động âm tháp dương sai sáu. Ngọc đao khỏa hoàn đảo không tức giận, chẳng qua ngựa khí trong lại sung mãn khinh miệt ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, có thể cướp về âm tháp dương sai tựu không sai, tự nhiên không khí lực tái phát động cái bảo bối kia sáu. Lao thỏ yêu trông lên ngọc đao thượng đích cái nước, sắc mặt hoảng nhiên đại ngộ ngươi Đoạn yêu thân. Khỏa hoàng từ lúc lần trước được ôn nhạc dương Mộ mộ đẳng nhân tập thể quát mắng qua ở sau, hiện tại đối, với, lao thỏ yêu đích thái độ tốt rồi rất nhiều ha ha, còn là ngươi này thỏ nhi hiểu được nhiều chút. Không sai, Lão tử tiểu là thi triển đoạn yêu thân, mới phát động âm thác dương sai. cứu xuống ôn nhạc dương hoa nhi này địa một điều mạng nhỏ. Hắc, cũng tiểu là hiện tại, muốn là đặt tại năm đó, thu thập cái đồng bị trọc từ đâu dùng phí cái gì quanh co. Đoạn yêu thân là yêu môn đích pháp thuật, cùng ta đạo đích thiên ma giải thể thần thông sai không nhiều. Tại chân nguyên hao hết vô lực phát động thần thông đích lúc, tự hủy nhục thân tới đổi lấy chân nguyên linh lực. Khỏa Hoàn hiện tại đích nguyên thần cùng Ngọc Đao Dung làm một thể, hắn đích tựu là khối này đao hình đích lôi tâm linh ngọc, tại Ôn Nhạc Dương nguy cấp thời khắc. Khỏa Hoàn sụp nước chính mình đích thân thể gọi ra âm thắc dương sai. Ngàn cân treo sợi tóc chi tế cứu hắn cùng Mộ Mộ cộng thêm á đàn ba điều mạng nhỏ. Ôn Nhạc Dương nghe lão Thỏ yêu bất nhạc giải thích ở sau, đương thời tiểu hành cấp Khỏa Hoàn thi lễ tại hắn cứ mạng. Khỏa Hoàn lại ha ha một cười không dùng thi lễ. Lão tử cứu ngươi tự nhiên có cầu ở ngươi." Ôn Nhạc Dương sắc mặt trịnh trọng đích gật gật đầu tiền bối phân phó chứ. Cái này Sơn Tiêu đương Sơ tuy nhiên cùng sư tổ trường Ly Kết Thủ, nhưng là nói đến cùng tựu là cái xui xẻo đàn. hiện tại trường Ly tiểu thiếu này địa mặc lấy đi ổ chu du thế giới, hắn lại chỉ có thể tại ngọc đao trong đùa vô lại. Khỏa Hoan lần này còn không mở miệng, không còn tại ván gỗ trên giường đích yêu tăng tam đoạn đột nhiên giống run dậy một dạng kịch liệt đích run dậy lên, Sở Hữu nhân lập khắc lui ra mấy bước. Lo sợ yêu tăng còn có khí lực nhảy đi lên đánh lộn, chỉ có Lao Thỏ yêu bất nhạc không động, trên mặt đều là do dự đích thần sắc. Ôn không làm đối, với ôn ra mấy vị gia trưởng trung tâm cảnh cảnh, kiên quyết không chịu trốn tại đại gia trưởng thân sau, hắn tảng tại lạc gia hai vị lao gia tử thân sau. Qua phía khác, cảm giác được không việc, tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích đạn ra nửa cái nào đại thần tăng, chuyện gì vậy? Hắn nguyên thần thái quá tàn bỡ, cốt ngọc Phật cũng hộ không nổi hắn bảy. Nói lên Lão thỏ yêu đích thần sắc dần dần quyết tuyệt lên, đôi tay bắt đầu chi chít thủ ấn, hít sâu một ngụm khí mọi nhân lui đi ra, ta thử thử lại. Lão thỏ yêu bất nhạc hiện tại đã là cường nộ chi mạng, đường cùng, như quả tái thi triển Phật Pháp gọi về yêu tăng tam đoạn đích phiến khắp thanh tỉnh, này trùng tiêu hao đã không phải một ngày hai ngày tiểu có thể khôi phục qua tới. Chẳng qua Lão thỏ yêu thực tại không cam tâm yêu tăng tam đoạn tiểu thế này chết, hắn muốn hỏi một câu. Tam đoạn làm sao lại từ ngàn năm trước đích một cái triệt ngộ Phật Pháp địa đắc đạo cao tăng biến thành hiện tại làm họa nhân gian địa yêu quái. Sở hữu nhân đều lui ra hình phòng, chẳng qua mọi nhân đều không đi xa, ôn thôn hải lo liệu lên đệ tử rời đến bàn ghế băng ghế, tiểu vây lấy hình phòng mà ngồi. Đặng an đốn hảo ở sau, ôn nhạc dương lại nữa lấy ra ngọc đao khỏa hoàn tiền bối vừa mới tưởng nói cái gì. Muốn có sự tình gì đó cứ việc phân phó hạ tới. Khỏa hoàn lại có điểm không hảo ý tứ đích hắc hắc cười vài tiếng hoa hoa Ta tưởng hỏi trước hỏi, ngươi cùng Trương Ly, cái kia, quan hệ còn tính thân cận chứ? Chương 107 thành ma. Từ lúc Ôn Nhạc Dương từ núi Nga Mi trở về ở sau, Ngọc Đao mấy lần đều giúp hắn đại bận, mặt trước ngăn lôi sao nói là lôi tâm linh ngọc đích thiên toán, ngăn nguyệt kiếp cướp pháp bảo cũng là khỏa hoàn vì chính mình, nhưng sau cùng một lần tại khóc Phật trong tay gọi ra âm thắc dương sai, hàng thật giá thực đích cứu Ôn Nhạc Dương cùng mộ mộ đích mạng nhỏ, mà lại dùng đích còn là đoạn yêu thân đích pháp thuật, đem tự mình hắn thương được không nhẹ. Cứu mạng chi ân ôn nhạc dương là vô luận như, thế, nào cũng sẽ báo. Chẳng qua hắn nói cái gì cũng không nghĩ đến khỏa hoàn sẽ không đầu không đuôi đích hỏi ra thế kia một câu nói tới. Ôn không làm người đến bắt quái đích vị đạo, cơ hội là phiêu lên tiểu qua tới nhà ta ôn nhạc dương, tôi phải trường ly sư tổ đích xuống ái. Ôn nhạc dương cũng a a cười lên, mày mắt trong lộ ra chút tiểu đắc ý ta tại trường ly sư tổ trước mặt, đạo đích sắc không thế nào câu thúc sáu, Khỏa hoàn đích thanh âm càng khách khí vậy thì tốt vậy thì tốt, hoa nhi có cái sự tình còn phải mời ngươi giúp đỡ sáu. hắn đích lời còn chưa nói xong, ôn không làm đột nhiên đối với ngọc đao lớn tiếng đoạn quát nói. ôn nhạc dương cơ hồ đều cảm giác đến ngọc đao trong khẽ run dậy, xương tiến khắc khỏa hoàn mới sững sờ đích hỏi nói, nói cái gì? ôn không làm trên mặt lấp lánh hương phấn quang mang nữa nữa nèo đèo, hẹo, đại có vấn đề. ôn nhạc dương tâm lý cũng không can, cái này ngọc đao khỏa hoàn từ lúc mở miệng nói chuyện tới nay, một mực sinh nhạnh ngạ mạn, trừ thắc tà sư tổ ở ngoài đối với. Ai đều không có một đinh điểm đích tôn kính cùng khách khí, vừa mới tại đề lên trường ly đích lúc, đột nhiên biến được tế thanh tế khí, còn giống như rất không hảo ý tứ. Trường ly sư tổ đích nhân trong lòng, là chúng ta thác tà sư tổ, hắc, khỏa hoàn ngươi cũng đừng quên, đương sơ là ai cứu ngươi đích mạng giả sáu. Chẳng qua ôn không làm trong mồm hừ hừ cười lạnh, trên mặt lại là chỉ sợ thiên hạ không loạn đích tiểu nhân giống tình chi sợ tại, chỉ sợ cũng do không được tâm sáu. Khỏa hoàn cuối cùng minh bạch ôn không làm đích ý tứ Không đợi hắn nói xong lập khắc phá miệng mắng to thả ngươi đích dám thối. Lao tử đắc đạo vào năm, sớm tự không, không trùng tâm tư kia, trường ly tại trong mắt ta chẳng qua là cái nữ hoa, hoa. So lên các ngươi cũng chưa hẳn lớn nhiều ít sáu. Ôn không làm đầy mặt quả nhiên như thế đích thần sắc cáo thẹn thành giận. Khỏa hoàn khí địa hoa hoa quài khiếu. Nhìn ra thế ôn không làm muốn là lại nói đi xuống. Khỏa hoàn liều lấy phấn thân tái cốt, tan xương nát đủ, cũng muốn tái gọi ra âm thắc giường sai tức hắn. tức hắn địa ôn nhạc dương dở khóc dở cười đuổi gấp khuyên giải vô an nửa ngày mới tiểu tâm rực rực dễ dặt địa hỏi kia ngươi nghe ngóng ta trưởng lý sư tổ làm cái gì cái này tiểu nhân ở bên cạnh ta không nói tiểu đương lão tử bạch bạch cứu ngươi khoa hoan tới kỉnh lại bắt đầu đùa vô lại ôn không làm ha ha cười lớn vừa muốn nói chuyện được ôn tứ lao ra bay đi qua địa một trích tớm tràn đến chạy khoa hoan này mới dài dài ra một ngụm ác khí hoa, hoa ta muốn cho trưởng lý giúp ta cái bận. Lần trước nói qua, ta tại chính mình địa động trong phủ luyện ra một kiểu biến hóa, cũng tiểu là một cái phân thân, nhưng là bởi vì trường ly đào loạn, phân thân trong nguyên thần hy tán, tiểu là cái sẽ không nói sẽ không động cũng sẽ không tử địa kẻ ngu. Ôn nhạc dương đại khái minh bạch khỏa hoàn muốn làm cái gì? Kinh nhạc địa mở to hai mắt. Quả nhiên, khỏa hoàn tiếp lấy tiểu nói đến cái phân thân này đương thời tuy nhiên không dùng, nhưng là hiện tại như quả còn tại đích lời. Khả tiểu phái thượng đại dùng trường. Cái phân thân này vốn chính là trên thân ta lạc đi xuống đích lục sáu. Nghe khỏa hoàn cái thuyết pháp này, ôn nhạc dương lập khắc lên một thân da gà mụn nhọn. Khỏa hoàn càng nói càng kích động chỉ cần tìm đến phân thân, ta tiểu tạc vỡ khối này lôi tâm, liều lấy hồn phi phách tán đích đại hiểm cũng muốn về đến đến phân thân trong, như quả thành tiểu có thể tái thế làm nhân, như quả không thành sáu. Hắc, đều phải thử một lần. Ôn nhạc dương có điểm không minh bạch kia ngươi tìm trường ly sư tổ làm cái gì? vừa đến Muốn là có cái đại yêu chịu chủ trì pháp trận làm giúp ta hộ pháp, thành công địa cơ hội sẽ đại tăng. Chẳng qua chủ trì pháp trận đích nhân sẽ chết tổn chút tu vị. Hay là, lần trước ta đi đuổi trường ly ở trước khôi phục hộ sơn đích trận pháp, nhân bình thường căn bản không cách. Nào, đi lên, trường ly lấy trước phá qua một lần, muốn là nàng có thể giúp đỡ có thể tỉnh đi không ít con queo phiền hà, đệ tam mà sáu. khỏa hoan nói đệ tam đích lúc, thanh âm đột nhiên lại nữa xoay ngắt lên ta đích động phủ cứu cánh tại đâu, ta nghĩ không ra còn phải dựa Trường Ly giúp ta tìm. Ôn Nhạc Dương a một tiếng, xách lên một căn thôn tử trong đồng tộc huynh đệ vừa cấp hắn đưa tới đích cũ cả rốt người tìm không được chính mình đích động phủ. Lôi Tâm Ngọc tuy nhiên cùng ta sơn tiêu cùng thuộc ngũ hành thổ được nhưng là ta phụ hồn đích lúc cũng tổn thất tổn thất không ít yêu nguyên. Ta tỉnh lại ở sau, đã lại không ít chuyện không nhớ ra, khang khang trọng yếu nhất đích động phủ tại đâu, cũng tại trong đó. Khoa Hoan nói xong đình đốn, tựa hồ sợ Ôn Nhạc Dương không đáp ứng, lại bắt đầu giảng lý ngươi nói, ta không trọng Trường Ly. Kết quả nàng lên cửa đảo loạn cướp đi của ta phát bảo. Hại phải ta luyện ra cái kẻ ngu phân thân. Là nàng không đúng tại trước chứ. Ta cùng nàng đuổi đuổi đánh đánh. Tuy nhiên ác ngự đem hướng nhưng là cũng không thật đích thương ai. Này thù cũng không tính lớn chứ. Tới sau ta được yêu nhân ám toán luồn vào lôi tâm ngọc trong lay lát hơi tàn. Cuối cùng là bởi vì nàng nhẽ hiện tại về tình về lý nàng cũng nên giúp ta một cái. Đúng đúng chứ. Mà lại. Ta phát động đoạn yêu thân. Trên thực tế tiểu đã ném dùng này thanh ngọc đao lại mới tu luyện đích cơ hội, như quả không thể khôi phục lục thân, không qua được 10 năm 8 năm cũng liền n. N, n. hồn phi phép tán. Khỏa hoàn địa thanh âm tuy nhiên vang dội nhưng là càng nói càng không để khí, lấy mình đo nhân, như quả hắn là trường ly đích lời, mới sẽ không quản cái khác yêu quái đích chết sống. Khỏa hoàn phẩm sơn tiêu, tự cho mình cực cao, từ lúc lão xảo chiêu dao sơn sụp đổ ở sau, tiêu độc lai độc vãng căn bản không lý hội cái khác đích yêu môn đồng đạo. Như quả không phải hiện tại thân tại Ngọc Đao, lại khăng khăng còn có thế kia một kia việc nặng đích cơ hội, vô luận như, thế, nào cũng sẽ không đi cầu Trường Ly. Khỏa hoàn vừa nói xong, một cái lại quen thuộc lại đáng hận đích thanh nhầm không chút trình triệu đích từ ôn nhạc dương bên thân vang lên làm ngộng, Trường Ly tiên tổ tiêu hao tu vị giúp ngươi hồi phục thân thể, ngươi hoàn hồn về sau thứ nhất kiện sự tiểu là tìm chúng ta sư tổn lại lại báo thủ. Ôn không làm không biết lúc nào đó lại trở về, tiểu đứng tại ôn nhạc dương bên thân ôn nhạc dương đầy đủ dọa nhảy dự, khoa hoan gấp gáp giải thích ta yêu nguyên đã đại tổn, mà lại phân thân nhiều nhất cũng tiểu có thể gánh vác ta ba thành đích thần thông, căn bản đấu chẳng qua trường ly. Muốn thực tại không yên tâm, tiểu nhượng trường ly dẫn ta về đến động phủ, không dùng nàng chủ chỉ pháp trận cũng được. ôn nhạc dương cười đến đỉnh hiên hậu, nửa khí rất kiên định đảng trường ly sư tổ trở về, ta cầu nàng lao nhân ra, nàng đáp ứng không đáp ứng ta không dám làm chủ, chẳng qua ta tận lực mà làm. Khỏa hoàn phát động đoạn yêu thân cứu ôn nhạc dương cùng mộ mộ, tiểu là vì cược một lần, trước đem nhân tình đưa ra ngoài, đổi chính mình một tuyến giành lại tự do đích cơ hội, ôn nhạc dương tự nhiên không lời nói. Kiện sự này khẳng định muốn giúp khỏa hoàn nói nói tình. Khỏa hoàn tự hồ núi lỏng một ngụm khí ngươi tiểu chiếu theo vừa mới ta nói địa lời, tái cấp trường ly nói một lần, về tình về lý nàng cũng được cứu ta một lần không phải. Ôn không làm phốc suy tiểu vui muốn thật giống ngươi nói thế này. Trường Ly sư tổ Đường Trường tiểu có thể đem ngươi nghiền thành lôi tâm xa tông cấp tiểu dịch. Bên cạnh một mực không nói chuyện đích mấy vị ôn gia láo gia tử cũng đều cười. Trường Ly sư tổ khả không phải cái. ưa thích giảng lý đích nhân. Ôn Nhạc Dương cũng cười, chẳng qua rất nhanh lại nghĩ tới một kiện sự. Sắc mặt chợt điệu biến được trịnh trọng lên khỏa vòng làm sao ngươi biết ta Trường Ly sư tổ còn sống sót? Từ khỏa hoàn tỉnh lại ở sau, chưa bao giờ nhân đã nói với hắn Trường Ly còn sống sót, thẳng đến vừa mới hắn đột nhiên để lên thỉnh Trường Ly giúp đỡ. Bắt đầu đích lúc ôn nhạc dương cũng không để ý, hiện tại nghĩ tới tới lập khắc sung mã nghi tâm. Lần này đến lượt khỏa hoàn hơi xứng nói đích cái gì phế lời, trường ly đương nhiên còn sống sót, nàng mới bao lớn nghiên kỷ. hắn căn bản cũng không biết yêu môn tại 2.000 năm trong cơ hồ bị đổ lục gần hết đích sự tình, tại khỏa hoàn xem ra. Trường ly sống đến bây giờ là lý sở đương nhiên đích sự tình, không chỉ trường ly, cái khác đích đại yêu hẳn nên cũng đều hoạt địa tư nhuận vô bì Ôn nhạc dương một bên cùng khỏa hoàn nói chuyện một bên thúc động thân thể trong địa sinh tử độc chậm rãi chạy xuôi ba ngày trong hắn liền cả thụ tử tức lao đạo hai quyền cùng khắc phật một chỉ đích trọng kích nhưng là đối với thân thể của hắn tới nói này trùng thuần túy đích ngạnh thương tựa hồ hảo đích rất nhanh mộ mộ tại cứu a đảng địa lúc được ôn nhạc dương đụng một cái tử thụ thương cực nặng chẳng qua hảo tại cùng ôn nhạc dương một dạng chỉ là ngạnh thương ôn miêu lạc ba nhà ai đều không khuyết trị thương đích linh dược tuy nhiên nổ không ít huyết mặt nhỏ trắng bệnh đích khiến nhân đau lòng nhưng sẽ không có tính mạng trí ngu, tay chân nhanh nhẹn đích tiểu dịch cùng mấy cái ôn gia phụ nữ chiếu cố nàng. A đản dơ lên cái chứa đầy thanh thủy địa buồn đồng, tập bước không rời chủ nhân bên thân, qua một sẽ tiểu y y nha nha địa thúc những nhân khác cấp mộ mộ trả mặt. Hình phòng trong một mực không có động tĩnh gì, tức không thấy phật quang lưu chuyển, cũng nghe không đến phật kệ ngâm sướng, thẳng đến ngày thứ hai tạng sáng thổi phân, trong nhà đột nhiên truyền ra hửng ngược một tiếng. Tại mặt ngoài giữ lấy đích chúng nhân lập khắc cấp tiến vào. Lão hòa thượng bất nhạc địa sắc mặt đã từ trắng bệnh biến thành ngấm ngầm đích đen xám. chính thế tại trên địa, nỗ lực dãy rũa lo nghị muốn đứng lên, mà ván gỗ trên giường địa yêu tăng tam đoạn, chậm rãi mở ra đôi mắt, trong ánh mắt nhìn không ra một tia cảm tình, hảo giống, cá chết kiểu ngốc trệ. Nhóm lớn tay bận cước loạn đích đem bất nhạc đỡ dậy tới, lao hòa thượng phí sức đích lắc lắc đầu không ngại không ngại, tổng tính cứu tình hắn. Nói lên lại phí sức địa xuyến hơi một sẽ. Mới đối với như cũ không còn lên thân thể đích yêu tăng tam đoạn nói lần trước tại sát địa diêm ma là vương tự một chiến. Ta tiểu có một câu nói tưởng hỏi ngươi. Yêu tăng tam đoạn đích nhãn châu động động, đem ánh mắt đầu hướng lao hòa thượng. Trên mặt đích nếp nhăn căng lên hắn chọc lông lốc đích ra đầu. Cùng lúc một cái, tựa hồ là một cái mặt cười. Lao hòa thượng bất nhạc tại chúng nhân đích dịu đỡ hạ, làm đến yêu tăng đích đối diện ngươi còn nhận được ta không? Ôn không làm một dậm chân ngài tiểu tưởng hỏi hắn câu nói này. Không nhân đáp lý hắn únông không làm cũng sớm tiểu tập quán chính mình lãnh trưởng vương đích địa vị. yêu tăng tam đoạn chọn cả nhân nhìn đi lên không có một tia thần thái cùng quan trạch, thật giống như đã chết rồi ba ngày ba đêm. nhưng là vượt ra ý liệu đích là, hắn điệu thanh âm lại giống cắt kim đoạn ngọc tiểu thanh thúy động tính một ngàn năm trước. ngươi nghe qua ta giảng kinh. lao hòa thượng bất nhạc tuy nhiên sắc mặt sám cho, nhưng là nghe lời trong mắt lại hơi sáng ngươi quả nhiên còn nhớ được ta. yêu tăng tam đoạn ân một tiếng sư phụ nói qua, ngươi nếu có thể lao đi yêu tính liền là một phần công đức. Lưu ngươi một điều tính mạng. Sở dĩ ngươi tới nghe ta giảng kinh đích lúc, ta đa lưu ý ngươi một chút, cũng tỉủ nhớ kỹ. Nhân khác nghe đích một đầu vụ thủy, lão hòa thượng bất nhạc đầy mặt kinh ngạc, từ trên ghế dựa một cái tử tiểu nhảy dựng lên, tùy tức lại tay chân mỏi mềm đích té ngã, miễn cưỡng vươn ra một căn ngón tay chỉ vào yêu tăng sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi là cái nào? Yêu tăng phát ra hai tiếng cười nhẹ, như cửu thiên phạn sướng tiểu, thấm nhân tim gan nói không ra đích mắt lạnh, tiếng cười rành rành mang theo mấy phần nhinh nhẹ. Khả trên mặt của hắn lại toàn là chết uổng giả đích sâu khổ, thanh âm cùng biểu tình đích tiệt nhiên tương phản, nhượng hình phòng trong đích trong không khí đều tràn khắp khởi một tia quỷ dị ngươi đã đoán được, cần gì phải tái hỏi. 1.500 năm, năm trước ngươi tu thành hình nhân, sư phụ lúc dạo chơi tạt qua đại từ bi tự, xem phá ngươi địa chân thân. Ôn Nhạc Dương hiện tại cũng ẩn nước tưởng lên, chính mình lần thứ nhất cùng trưởng ly sư tổ tại đại từ bi tự ngộ đến lao hòa thượng bất nhạc, hắn đã từng nói qua tại hắn vừa lên làm chủ đích lúc. Nội đến qua một cái quải đơn đích giá hòa thượng, ngày ngày cùng hắn đàm luận Phật Pháp nghiên cứu thiền lý, đến nhân ra ly khai đích lúc bất nhạc mới biết, đối phương sớm tiểu xem phá hắn đích yêu thân. Lao hòa thượng bất nhạc đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Phí sức đích nuốt nước miếng một cái sư phụ ngươi là, là cái kia liền cả pháp hiệu đều không có đích giá hòa thượng. Lao hòa thượng bất nhạc tu hành 1900 năm, đến hiện tại là rừng, tôn trọng nhất cũng kính sợ nhất đích tự nhiên là trường ly sư tổ, nhưng là khiến nhất hắn cảm, rắc đến khủng sợ cùng sâu không lường được đích tiểu là cái kia giả hòa thượng. Vừa nghe đến yêu tăng tam đoạn cánh nhiên là giả hòa thượng địa đồ đệ địa lúc tâm thần lập khắc đại loạn. Yêu tăng đích cá chết nhãn rời đi, không tái coi lên lão hòa thượng bất nhạc, mà là đánh cái cơ phong sư phụ lưu ngươi là công đức. Ta bởi ngươi mà chết, không biết có tính không công đức. Bất nhạc lão hòa thượng xuyến hơi một sẽ, mới dần dần khôi phục bình tĩnh, lắc lắc đầu vậy ta tựu càng không minh bạch. Sau khi nói xong đốn phiến khắc hòa thượng, ngươi sống không được bao lâu. Ta hao hết tâm lực thần thông, cũng chỉ có thể lưu ngươi nhất thời nửa khác, chỉ là vì này một cái không minh bạch. Yêu tăng tam đoạn không lại tiếp tục nói phế lời. Chỉ là nhàn nhạt địa hồi đáp hỏi đi, hỏi xong ở sau, còn mời ngươi nhìn tại ta sư phụ năm đó đích phần thượng. Làm một việc, bất nhạc đầy mặt trịnh trọng đích gật gật đầu chỉ cần ta đủ sức làm được. Ta không minh bạch, ngươi thông triệt Phật Pháp, càng có một thân cả ta đều nhìn không thấu địa thần thông, vì cái gì lại xá kim quang đại đạo. Lão hòa thượng bất nhạc lấy yêu thân tu thiền, tuy nhiên sinh tính ngoan liệt, nhưng là làm nhân xử sự, sự đều là lấy từ bi thiền lý làm trước, tại hắn xem ra tu Phật đích sắc có thể thông thiền, cho nên mới vô luận như, thế, nào cũng muốn hỏi cái minh bạch, cái này hắn đã từng vô bị bội phục so hắn càng thông triệt Phật pháp đích tam đoạn hòa thượng làm sao lại cầm lên đồ đao. Lập điệu thành ma, Nay trùng tâm tư thuần thuộc học thuật tính chất, yêu tăng tam đoạn tựa hồ giống tưởng muốn ngâng nhân lên tới, nhưng là vừa vặn một động liền từ trong thân thể của hắn bạo ra kết ba một tiếng cốt đầu nứt gây đích đáng sợ vang động, theo sau thân thể của hắn không còn đích càng lợi hại ta thế Phật đà phổ độ chúng sinh, đưa mắt thiên hạ tín đồ ngàn vạn, khả là có mấy nhân là thật lòng bái Phật. Cầu bình an, cầu trường thọ, cầu vang bạc, cầu vận đạo, bọn hắn không phải bái Phật, là cầu Phật. dập mấy cái đầu, làm mấy kiện việc thiện, xá mấy cái hương hỏa tiền tựu đến tìm Phật đà muốn này muốn kia, Phật tại thế nhân trong mắt, chẳng qua là cái mua bán bãi Lao thỏ yêu bất nhạc nghe đến tam đoạn đích lời, tựa hồ quên rồi vừa mới đích chấn kinh, ánh mắt sáng lên cười lên nói tiếp tại mua bán mắt nhân trùng, Phật tổ tự nhiên cũng là mua bán nhân. Yêu tăng tam đoạn vang rội địa ha ha một cười hòa thượng thế Phật đả cáo tố thế nhân thiên hạ trống không, trừ nhân quả nghiệp lực không tồn một vật, thế nhân lại cáo tố Phật đà, ta vãi ngươi không phải vì không, chính hảo tương phản, ta là vì không không mới vãi ngươi. Ta thiêu hương. Ngươi bảo ta cái vận đạo tổng hẳn nên thôi cùng yêu tăng tam đoạn đích giận cười tương phản lão hòa thượng bất nhạc đảnh chịu đích than khẩu khí thế nhân không hiểu cho nên mới muốn chúng ta khuyên hắn trợ hắn độ hắn muốn vỡ lòng thiên hạ này đại trí vốn là cũng không phải chuyện dễ dàng chẳng qua cũng tổng hội có chút tuệ căn sâu nặng chi nhân có thể hiểu được đại đạo yêu tăng tam đoạn địa thanh âm không biến như cũ do dệt mà vang dội sai rồi lão hòa thượng bất nhạc hơi xứng sai tại nơi đâu sai tại cương cầu một điều kim quang đại đạo trực phô tây thiên linh giới Khả tự cổ trí kim lại có mấy nhân chạy qua. Như đã nhân thiên hạ đều đi không đi lên, phổ độ chúng sinh không phải cưỡng cầu là cái gì. Yêu tăng tam đoạn đích thanh âm càng lúc càng vang dội, không tính rộng thoáng đích hình phòng đều bị chấn phải vững vàng vang lên hoang lĩnh gian có gốc khổ thụ. Mỗi ngày tân khổ đích hạ sương xuống qua, một cá nhân đi tới đối, với, thủ nói, tây đi 300 dặm, có hồ lớn, bờ hồ ung tùm xanh tươi, ngươi vì sao không đi. Khổ thụ đại hỷ tự đoạn hắn can lại liền cả một bước đều không đi đi ra tiểu chết tại hoang lĩnh thượng. Lao hòa thượng bất nhạc chớp nháy liếc trong mắt, không biết nên nói điểm cái gì. Yêu tăng tam đoạn tiếp tục nói thế nhân tiểu là này khổ thụ, sống đích tuy nhiên tân khổ nhưng là cũng tổng tính có cái dựa vào, cần gì phải nhất định phải hắn đi bên hồ. Khuyên thụ chi nhân vốn là có hảo ý, lại quên rồi thụ không phải hắn, hắn càng không phải thụ. Phật không phải thế nhân, thế nhân cũng không phải Phật. Yêu tăng tam đoạn đánh xong cơ phong. Dài dài đích hít vào một hơi sư phụ một đời chỉ cầu độ nhân, đến cuối cùng lại rơi được cái hồn phi phách tán, ta lại nào khổ tại nâng lên Phật đà không thả. Nói lên, cơ hồ là dùng hết toàn thân đích khí lực, mới miễn cưỡng đem đôi tay một nghiêng, đem bất nhạc hòa thượng đặt tại hắn trong lòng bàn tay đích cốt ngọc tiểu Phật ném đi ra. Lao hòa thượng bất nhạc nhíu nhíu lông mày, nhưng là lại nhìn không ra đến cùng là thường tiếp còn là yên tâm sư phụ ngươi viên tịch. Yêu tăng tam đoạn lại phát ra một tiếng cười nhẹ yên tâm. Ta chết tại trên tay ngươi là cứu do tự thủ, gieo gió gặt báo, đừng nói sư phụ sớm đã tỏa hóa, tựu là hắn còn sống sót, cũng sẽ không tới tìm ngươi báo thủ. Bất nhạc mặt giả một hồng, xem ra là được yêu tăng nói chúng rồi tâm sự. Năm đó tha bất nhạc một mạng đích giá hòa thượng vô danh không hào, căn bản không làm tu chân đạo sở biết, nhưng pháp lực chỉ có thể dùng sâu không lường được bốn cái chữ tới hình dung. Hắn một đời nhất cộng thu năm cái đệ tử. Trong đó yêu tăng tam đoạn xếp hàng thứ ba tuệ căn cùng thiên tư là sư huynh đệ ở giữa tốt nhất, không chỉ thông triệt thiền lý, cũng gần phải sư phụ đích chân truyền, sở dĩ lao thỏ yêu tại đi nghe kinh đích lúc, căn bản không xem đi ra nhân ra đích bản sự. giả hòa thượng đích thần thông càng tu càng lớn. Cuối cùng nên tới thiên kiếp, mà yêu tăng tam đoạn kiến lập diêm ma là vương tự cũng là vì giúp sư phụ tích góp nghiệp lực độ kiếp. giả hòa thượng một đời căng căng nghiệp nghiệp, cẩn trọng, thế tây thiên Phật tổ phổ độ chúng sinh Vô luận là tự mình hắn còn là hắn năm cái đệ tử, đều đối, với, độ kiếp sung mãn lòng tin, không nghĩ đến thiên kiếp tới lúc, một trùng kinh lôi nện nát hộ thân pháp trận, hai trùng kinh lôi kích hủy ngữ kiếp pháp bảo, 3 trùng kinh lôi xua tan đầy người thần thông, 4 trùng kinh lôi tiểu hủy ra hòa thượng đích nục thân. ra hòa thượng cũng là tu vị tinh thâm, tuy nhiên nục thân bị hủy, nhưng là tổng tính lưu lại mấy phần nguyên thần tam đoạn vô luận như, thế. Nào cũng chịu không được một đời lễ Phật đích sư phụ cánh nhiên được Phật tổ giáng xuống địa thiên kiếp cấp đánh nát, bao nhiêu năm tích góp đích tín ngưỡng lập khắc sụp đổ. Lúc này Ngọc Đao Khỏa hoàn đột nhiên trỏ mộng thiên kiếp là cửu thiên lôi động thiên địa chi lực, cấp cao thâm tu sĩ địa sau cùng khảo nghiệm. Không phải Phật tổ giáng xuống sáu. Phật tổ đến cùng là cái gì? Yêu tăng tam đoạn cười lạnh một tiếng thiên kiếp nếu là Phật đà giáng xuống, vì sao muốn thương ta sư phụ, nếu không phải Phật đà giáng xuống, ta lại tin hắn gì dùng. Yêu tăng tam đoạn tại sư phụ độ kiếp thất bại hậu tâm tính đại biến, cơ hồ là lập khắc phản phật đà, hộ chặt sư phụ tàn tồn đích nguyên thần, tìm đến kia phiến sát, không tiếc phong trắc sinh mặc cho âm sát sinh sôi lan tràn cũng muốn cứu về sư phụ. Hắn tại sư huynh đệ trong tuy nhiên xếp hàng cư trùng, nhưng là huy vọng tối cao. Với đứt hai đoạn bốn đoạn năm đoạn đều lấy hắn đầu ngựa là chiêm, cái khác bốn vị sư huynh đệ hợp lực, tại một đêm gian đem diêm ma là vương tự dọn đến sát, chẳng qua bọn hắn bốn cái cũng cân bỉ lưỡng tận, kiệt xước. Cuối cùng chết tại sát địa ở trong, yêu tăng tam đoạn cuối cùng đem sư phụ địa nguyên thần chồng vào sinh đích quỷ trong đủ, chờ đợi lên sẽ có một ngày sư phụ có thể chúng sinh. Yêu tăng tam đoạn vốn là một thân Phật gia thần thông, nhưng là sau cùng phản ra Phật môn, công lực đại đại thụ tổn, công pháp cũng từ Phật môn chính tông biến thành tà môn đích yêu Pháp. Ôn nhạc dương cùng bên thân đích nhân liếc mắt nhìn nhau. Nói câu thực tại lời, kiện sự này tại Lao Hòa Thượng bất nhạc trong mắt đại nghịch bất đạo, nhưng là tại bọn hắn xem ra đều là một kiểu đích tâm tư chỉ cần có thể cứu xong cái kia trí quan trọng yếu địa nhân, lại đâu lo lắng thiên hạ đến cùng là hồng thủy ngất trời, còn là liệt diệm dung thành, lao hòa thượng bất nhạc lại than khẩu khí kia ngươi vì sao không lưu tại sát địa trông giữ, yêu tăng tam đoạn cười khổ lên đều là nhân quả, đều là mệnh giả hòa thượng địa nguyên thần tại chồng vào quỷ nhục đích lúc đã từng tỉnh lại phiên khắc, nhưng là căn bản không minh bạch chính mình địa đồ đệ làm cái gì, chỉ là cáo tố tam đoạn, chính mình còn có một tia nguyên thần độ đi như quả nhượng giá hòa thượng địa tàn hồn bám vào quỷ nhục ma cô trong trầm chậm sinh trưởng. Không có mấy ngàn năm đích công phu tuyệt khó thành hình, nhưng lại như quả có thể tìm đến ngoài ra kia một kia trốn thoát thiên lôi đích nguyên thần. Có thể sự bán công đội. Tam đoạn căn bản không nghĩ đến còn có nhân có thể đi vào sát, càng không nghĩ đến có nhân có thể hủy quỷ nhục ma cô, bình thời tiểu phiêu bạc tại ngoại, tưởng muốn tìm đến giá hòa thượng địa một khác ti trốn lẫn đích nguyên thần. Kết quả không nghĩ đến đích sự tình thống thống khoái, khoái đích đã phát sinh. Giả hòa thượng đích tàn hồn được gã đàn cũng lướt. Giả hòa thượng về đến sát địa mới phát hiện này hết thảy, chính đụng lên tới Miêu Cương Chỉ viện ôn nhạc dương đích bất nhạc, song phương ra tay đánh lớn, cuối cùng lạc bại mà chạy. Nói đến trong này, yêu tăng tam đoạn ngừng phiến khắc sư phụ tại thiên kiếp trùng, lưu lại hai đoạn nguyên hồn, trong đó một đoạn được cái tiêu cương thi hoa hoa hiệp đi, hắc, cũng không biết là hắn đích tạo hóa còn là hắn đích kết số. Một khắc đoạn nguyên hồn lại không biết sở trùng, chẳng qua này hai đoạn nguyên hồn ở giữa Tổng hội có chút thiên sinh đích thân cận, ta không tiếc xá đi chính mình địa tính mạng tan vào khắp phận. Tới đoạn cái cương thi này hoa hoa, cũng là vì dùng nó đến tìm sư phụ đích một khác đoạn nguyên thần. Nói lên, tại yêu tăng tam đoạn đích cổ gãy trung hoặc đích phát ra một tiếng nước xương đích giòn vàng, hắn cánh nhiên mánh địa ngẩng đầu lên, cá chết dạng bằng lãnh đích ánh mắt xích sao đinh chắc lao hòa thượng bất nhạc, Một chữ một đốn đích nói ta yêu cầu ngươi đích liền là việc ấy. Nhìn tại ta sư phụ đã từng thả ngươi một lần đích phần thượng, dùng cái kia cương thi hoa hoa tìm kiếm hắn lao nhân ra trốn lẫn địa kia một đoạn nguyên hồn. Chương thứ 108 kim hành. Hình phòng trong đích mọi nhân này mới minh bạch, khắc Phật lên núi vì dùng a đản đến tìm giá hòa thượng năm đó tại thiên kiếp trung trốn lẫn đích một khác đoạn nguyên hồn. Ngọc đao khỏa hoàn mở miệng, ngữ khí trong sung mãn xá dị nguyên hồn thảm vỡ, nhịn không được nhật tinh nguyệt hoa, muốn là tìm không đến nơi dung thân sống không quá mấy ngày, 1000 năm đi qua ngươi còn không chết tâm. Sư phụ tại tiến quỷ nhục ở trước nói còn tại, tự nhất định còn tại. Yêu tăng tam đoạn đích thanh âm thiên chấp đích nhượng nhân khó chịu, tử khí trầm trầm đích ánh mắt lại thủy trung đinh chắc lao hòa thượng bất nhạc. Lao hòa thượng bất nhạc không làm sao do dự, đối với hắn trịnh trọng gật đầu ta tận lực mà làm, chẳng qua làm sao tìm còn muốn dựa ngươi chỉ điểm. Yêu tăng tam đoạn tựa hồ tưởng lắc đầu, kết quả cổ gáy trung chỉ phát ra nhượng nhân bút răng đích cốt cách tiếng ma sát, não đại cuối cùng không thể tái hơi hơi động một cái hai đoạn hồn phách ở giữa chỉ là tồn chút cảm ứng, sẽ có trời sinh đích thân cận. Cũng chỉ có thể mang theo tiểu cương thi tứ hải du tẩu, nhìn hắn đích phản ứng chứ. Yêu tăng tam đoạn vừa nói xong, ôn không làm đột nhiên hắc hắc một cười, đối với nhóm lớn nói A Đản. Hào giống cùng tiểu thần tăng hy thành đĩnh thân cận. A Đản cùng tiểu hòa thượng hy thành tại miêu cương nhất kiến như cố, đã quen, bọn hắn đích hữu nghị có thể dùng 10 cái chữ khái quát, A Đản rất khai tâm, hy thành đĩnh đành chịu. Lao hòa thượng bất nhã hung hữu thành trúc, tính trước, đích một cười thử thử liền biết. Ôn nhạc dương nắm chặt nửa căn củ cà rốt làm sao thử. Đà kêu mấy cái ra miệng nhục non đích tiểu xa gì tới, hoặc giả đầu chọc tiểu mập mạp cũng được. Xem xem a đản là nhìn đến tiểu quang đầu tiểu thân nhiệt còn là trích cùng hy thanh muốn hảo. Lao hòa thượng đích chủ ý tuy nhiên không đến điều nhưng là giản đơn khả hành. Ôn đại lao ra cười nói cái này dễ làm. Thôn hải, đi đem thôn tử trong kia chút tiểu kiện kiện đều cạo chọc lĩnh đến á đảng trước mặt. Ôn thôn hải lĩnh mệnh đi. Không bao lâu thôn tử trong tiểu chuyển tới a đàn kinh hỉ đích hoan hô sáu nhóm lớn đều không biết là thất vọng còn là yên tâm đích thở dài một hơi yêu tăng tam đoạn nhìn đến lao hỏa thượng bất nhạc đáp ứng hắn lại không hề có trầm tĩnh lại mà là trịnh trọng đích nhắc nhở kiện sự này nhất định phải tại cương thi hoa hoa thiên kiếp ở trước hoàn thành không thì hắn như thành công độ kiếp tái sinh sư phụ đích hồn lực tiểu sẽ tận số tiêu giải cũng nữa cảm ứng không đến cái gì như quả độ kiếp thất bại hồn phi phách tán tiểu càng không cần nói. Cương Thi hoa hoa lần thứ nhất Thiên Kiếp được nhân dẫn đi, lần thứ hai Thiên Kiếp tùy thời sẽ tới. Ngươi khả muốn xấu, còn mời ngươi nắm chặt đi tìm sư tôn. Nói xong ở sau, yêu tăng tam đoạn mới rủ xuống mí mắt, cắt đứt chính mình cá chết một dạng địa ánh mắt như thế tiểu đa tạ bất nhạc thiền sư. Thời gian không nhiều, còn có cái gì muốn hỏi? Thận nhanh hỏi đến đi. Ôn không làm không chút ngoài ý địa cái thứ nhất phát vấn làm sao ngươi biết địa a đảng tại cựu đỉnh sơn? Con biết lần thứ nhất Thiên Kiếp được nhân dẫn đi. Yêu tăng tam đoạn ngồi tại ván gỗ trên giường. Trừ vừa mới mãnh liệt ngẩn đầu ở sau tiểu tái không động qua một cái sư phụ được cương thi ngốn sạch địa nguyên thần. Cùng này tòa khóc Phật cùng lúc tại sắt trong địa tu luyện ngàn năm. Ta cùng khóc Phật luyện thành đồng thể ở sau. Thời thời khắc khắc đều có thể cảm thụ đến hắn địa sở tại. Nếu không phải bởi vì tới một lần thiên kiếp. Ta sợ tái muộn tiểu đến không kịp rồi. Này mới không chờ thần thông luyện thành tiểu vội vàng địa đổi tới. Hắc. Không nghĩ đến. Sư phụ năm đó lưu lại địa lao yêu tăng. Sau cùng giết ta cái này, nửa đường phán ra Phật môn địa tiểu yêu tăng. Lao hòa thượng bất nhã ca a cười hai tiếng. Tiếng cười tuy nhiên trung chính bình hòa không mang một tia thế tục tâm, nhưng là trong ánh mắt lại còn ngủ đông lên mấy phần không phục khí công đức tiên nữ là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Đơn đơn dựa vào khóc Phật địa đồng bị thiết cốt. là ngăn cản không nổi. Khóc Phật lên núi về sau. Tuy nhiên ngũ phúc cao thủ đều không làm sao được nó, nhưng là nói đến thần thông khóc Phật trừ đồng bị thiết cốt lực lớn vô cùng ở ngoài cũng chỉ có khóc nhãn yêu tăng tam đoạn cũng là tại tiếng cười trong hồi đáp lao hòa thượng khóc nhãn ở trên còn có khóc bạch đầu khóc đoạn hồn khóc phá thiên sau cùng một trùng gọi là không bi thiết hắn sống không được đà trưởng công phu tự nhiên không đáng lại nói nói khoác do nhân trùng việc này cũng tiểu ôn không làm tại sắp chết ở trước còn khả năng làm ôn không làm dùng cực thấp điệu thanh âm thầm thì một câu muốn là thật này môn tử công pháp yếu Ngọc Đao Khỏa hoàn đột nhiên hắc một tiếng này môn tử tà pháp uy lực tuy nhiên không nhỏ nhưng là luyện đến sau cùng còn là hại nhân hại mình yêu tăng tam đoạn phát ra một tiếng không sao cả đích tiếng cười trong đó đích thống khổ các ngươi không nghĩ đến ta cùng khóc phật luyện thành một thể ở sau cũng tiểu thành đầu thiết bị xuất sinh trừ sư phụ hai cái chữ này ở ngoài cái gì đều nhớ không được công đức tiên nữ lấy không sợ ấn phá đi đồng phật khóc nhán đích lúc ta trong miệng gào thét tâm lý lại tại cười lớn a a chết trước có thể an ninh phía khác luôn là hảo. Lão hòa thượng bất nhạc than khẩu khí, không biết nên nói cái gì, qua phiến khắc mới lại nữa mở miệng miêu cương sát điệu đã hủy, khóc Phật đức lệ căn. Ngươi lại tái nơi nào tu luyện? Yêu tăng Tam đoạn nhàn nhạt đích đáp câu kỳ liền sơn trong. Có cái Tiêu Kim Ba. Ôn nhạc dương đầy mặt buồn bực đích lặp lại một câu Tiêu Kim Ba. Lão hòa thượng bất nhạc cười a a điệu cấp hắn giải thích trong ngũ hành đích kim hành chi địa, tại tu chân đạo thượng gọi là Tiêu Kim Ba. Không phải dạ tổng hội đích cái kia Tiêu Kim Ba ôn nhạc dương cũng vui thần tăng còn biết dạ tổng hội lao hòa thượng bất nhạc trực tiếp rẽ khai thoại để kim hành trí lệ một hành tới sinh thủy hành trí nhu hành hỏa trí liệt thổ hành tới dày sở di tiêu kim va trong sẽ sinh sôi lệ khí tuy nhiên cùng sát địa trong đích âm lệ chi khí bất tận tương đồng nhưng là tu luyện khóc phật hẳn nên cũng có thể yêu tăng tam đoạn ân một tiếng khóc phật đích đồng bì thiết quốc, tự la mượn dùng trong đó kim hành đích tôi lệ chi thế luyện hành đáng tiếc thời gian còn là quá ngắn yêu tăng tam đoạn tại năm trong vì tìm kiếm giã hòa thượng đích một khắc đoạn nguyên hồn cơ hồ đạm khắp thiên hạ một lần trong vô ý phát hiện kỳ liên sơn nơi sâu trong có một cái ngũ hành kim hành chi địa từ miêu cương trọng thương trốn đốn ở sau gánh lên khóc phật một đường chạy đến kỳ liên sơn đích tiêu kim ba ngọc đao khỏa hoàn chợt địa ứng thanh đúng khí địa cười lên sự tình có điểm ý tứ lung linh băng tụ liễm thiên địa linh nguyên năm đó kỳ liên sơn cũng tính là một nơi phúc chẳng qua tới sau tiểu trường lý hủy lung linh băng sơn thế đích thanh tú cũng tiêu hoang bại Kỳ liên tiên tông năm đó tại tu chân đạo thượng đích địa vị so lên hiện tại đích ngũ phúc chỉ cao không thấp kết quả không chiêu ai không chọc hay nhân tại trong động tọa họa từ trên trời tới được trường lý hủy sạch tụ liễm chân nguyên đích linh vật cuối cùng nhạ lớn đích một cái môn phái thụ đổ hồ tôn tán khoa hoan đích ngữ khí trong ý cười càng lúc càng đậm ngũ hành tương sinh trung tiêu kim thành thủy lung linh băng này trùng nhu thủy linh vật mặt dưới nghĩ tới tiểu hẳn nên có ngồi tiêu kim và mới đúng kim hành tới tính nước lã cũng không biết mấy chục mấy trăm vạn năm hạ tới cất thành trí bảo lung linh băng làm đại sơn tụ liễm thiên địa linh nguyên là kỳ liên sơn thành thiên hạ phúc địa một trong mà lung linh băng tại tụ liễm linh nguyên đích đồng thời đã che khuất tiêu kim quật đích tối lệ cũng đem sơn âm lệ khí chấn tại dưới chân tiêu kim va sinh ra lung linh băng lung linh băng đưa tới sơn âm lệ khí lại tư dưỡng tiêu kim quật tiêu kim quật được tư nhuận lung linh băng trường địa càng vượng vốn là cái đem thừa tương sinh đích thiên tác chi hợp kết quả một ngày miêu yêu tổ tông lên núi một tiếng gây đức lung linh băng đá núi che lấp không nổi kim hành đích tối lệ tiêu kim ba mới trùng kiến mặt trời ngọc đao khỏa hoàn đích lời nói lên không song kỳ liên sơn năm đó là phúc địa không sai chẳng qua kỳ liên tiên tông hắc tiểu dựa bọn hắn cũng dám xưng cái tiên tự. tiểu sung cái này tiên chữ cũng không trách đương sơ tiểu trường ly tìm lên cửa đi chết bọn hắn địa lung linh băng khỏa hoàn lời này nghe lên rất có võ sư tổ ngựa thí đích hiểm nghi ôn nhạc dương hắc cười hắc lên gãi gãi sau nao muôn trường ly sư tổ tiểu là đi đổi kỳ liên tiên tông đích hộ sơn thần thú Đại xuyên sơn giáp phá thổ đi. Khỏa hoàng cười đến càng vang dội kia chỉ xuyên sơn giáp cũng phối kêu thần thú. Năm đó trường ly nổ nó một thân lân thiến, chọc lông lốc đích nhìn đi lên giống trích không sắc đích vương bát. Đại xuyên sơn giáp phá thổ không sắc địa vương bát cái này xưng hô, xem ra lão một lứa địa yêu quái đều biết. Lúc này yêu tăng tam đoạn đột nhiên tiếp qua lời cha đại xuyên sơn giáp. Không lâu trước ta lại là tại kỳ liên sơn gặp qua một trích. Tam đoạn đích lời chưa nói xong. Sở hữu ngồi tại trên ghế dựa địa nhân đồng loạt thoát lên, ôn không làm lần nữa trước nhổ đầu trụ, giống cơ quan pháo một dạng rành trước mở miệng hỏi lên lúc nào đó nhìn đến, xuyên sơn giáp là một tay ư, khả là gọi là phá thổ, chứ hắn còn có những nhân khác không có, ôn nhạc dương cũng thần sắc ngưng trọng sự quan trọng đại, thỉnh ngày sáu, hắn đích lời chưa nói xong, yêu tăng tam đoạn tiểu nhàn nhạt đích cười sắp chết chi nhân sẽ không tai dầu diếm, tự nhiên nhớ được cái gì tiểu nói cái gì, tiểu tại ta trước khi đi. Một tòa gò nhỏ cùng ta sát vai mà qua, ta có thể nhận được kia gò nhỏ trong là một đầu thành hình đích xuyên sơn giáp. Chẳng qua hắn đã không tới phiền ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi treo chọc nó. Yêu tăng tam đoạn đương thời chỉ nghĩ lên chào A Đản đi tìm sư phó, còn về cái kia đại xuyên sơn giáp kêu cái gì, phải hay không một tay căn bản cũng không rõ ràng, chẳng qua tại đại xuyên sơn giáp ở sau, cũng không tái ngộ đến qua cái gì đó khác nhân. mặt ai cũng không nghĩ đến, bọn hắn cánh nhiên từ yêu tăng tam đoạn đích trong mộm được đến một cái như thế chấn kinh đích tin tức giết yêu hiệt nguyên địa thế lực chí ít tại 2.000 năm trước tiểu có thể thương nặng sơn tiêu khỏa hoàn Càng cung thác tà sư tổ đánh cái không biết sở trùng cũng không phải huyết tông dương nhiệt đầu gẻ lợn láo giả đơn giản thế kia đích thực lực một đám nhân vốn là tiểu thế trưởng ly gấp gáp hiện tại lại nghe nói đại xuyên sơn giáp hiện thần trường ly lại không thấy hình phòng trong không khí một cái tử biến được ngưng trọng lên trường ly đương sơn là lưu lại số điện thoại di động nhưng là tiểu không có một lần đã thông qua. Ôn không làm miễn cưỡng cười cười có lẽ. Cái này xuyên sơn giáp không phải phá thổ. Lao hòa thượng bất nhạc hừ một tiếng đều phải đi thang kỳ liên sơn. Nói lên thân thể run rẩy lên tại trên ghế dựa tranh động, lại vô luận như, thế, nào cũng đứng không lên nổi, sau cùng khí đích một trường mặt già xanh đen, hối hận không ngã lạc địa mắng chính mình hòa thượng hôn trướng. Nếu không phải vì đổi về yêu tăng đích phiến khắp thanh tỉnh. Nào đến nỗi hiện tại liền cả động đều động không được. Lao thỏ yêu quan tâm sẽ loạn. Hiện tại có trường ly tiên tổ đích manh mối, chính mình lại thần thông tiêu hao gần hết liền cả đứng lên đích khí lực đều không có. Nhất thời khi đích phương tất đại loạn, thiên hạ đích sự tình đại đều là dạng này, bất nhạc muốn là tưởng lưu lại đi khí lực đi tìm sư tổ, tự không thể cứu tình yêu tăng tam đoạn, khả là không cứu tình yêu tăng tam đoạn, cũng sẽ không được biết trường ly đích manh mối. Ôn nhạc dương gấp gấp đứng lên chặn lại lao hòa thượng bất nhạc, đối với hình phòng trong ba nhà đích khôi thủ nói ta đi trước kỳ liên sơn. việc liên Quan trưởng Ly đích hạ lạc, Ngọc Đao Khỏa Hoàn 120 cái chống đỡ ta cùng ngươi cùng lúc đi, tiêu tìm cái xuyên sơn giáp, hẳn nên cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiêu Trích không xác địa vương bắt muốn là thật dám tạo lần đại không được ta tái băng điều cái nước, gọi âm thắc dường sai tướng nó. Ôn Nhạc Dương nghe lời đại hỉ, Khỏa Hoàn muốn là chịu dùng đích đoạn yêu thân, tái lớn đích nguy hiểm cũng không cần sợ. Một mặt đích nhẹ nhàng đối với Ôn Đại gia gia nói ta đích thương ở giữa một đêm là tốt rồi không ít, chờ đến Kỳ Liên Sơn, hẳn nên không gì vấn đề. Một chuyến này ta trước đi qua, muốn là nhất thời tìm không được phá thổ, đảng thần tăng thương lành lại tới tiếp ứng ta. Ôn đại lao ra hơi tí do dự một cái ở sau mới nói vậy ta phái thêm nhân trợ người, chúng ta vài cái lao cốt đầu cũng cùng người cùng lúc đi sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, tiểu bị quấn hoàn đánh đức nhân nhiều đảo sẽ lỡ việc. Kinh động kia trích không sắc đích vương bát, tái chạy khả không tốt bát, tuyển hai cái tay chân nhanh nhẹn tình mình có thể làm đích tự hào. Ôn đại lao ra cũng không tái phế lời. Nhượng ôn nhạc dương lập khắc về đến trong thôn chuẩn bị xuất phát. Lao hòa thượng bất nhạc đích sắc mặt càng khó nhìn. Đại từ Bi trong chùa Nam Đại chủ trì cộng thêm một cái tiểu kết ba hy thanh đều bởi vì thi triển pháp trận nguyên khí đại thường. cái khác địa đệ tử cùng Phật tông đồng môn, bất nhạc nói chuyện không dùng, chỉ có hiện nhiệm phương trưởng thỏ nhỏ yêu thiện đoán mới có thể điều khiển. Thiện đoán hiện tại tiềm hành nhận tung, điện thoại di động làm sao cũng đánh không thông ôn thôn hải cũng cùng theo lão hòa thượng cùng lúc gấp gáp ngài tiểu không thể phóng cái phi kiếm truyền thư cái gì bất nhạc một mặt suy sụp phóng phi kiếm ta hiện tại phóng cái thí đều phí kình yêu tăng tam đoạn cũng đến cường nỗ chi mạng đường cùng đem tiêu kim va đích vị trí nói xong ở sau tiêu không có một tia sinh tức mà một khỏa khô gầy đích đầu lâu còn cực không tự nhiên đích dương lên cùng không còn thân thể hình thành một cái quỷ dị địa góc độ lão hòa thượng bất nhạc đôi tay hợp mười, tại nhân khắc đích dịu đỡ hạ. Rung lẩy bẩy đích đi đến trước giường, thấp giọng nói đi chứ, đáp ứng việc của ngươi ta tận lực mà làm. Thoại âm vừa dứt, Tam đoạn ngẩng lên địa đầu lâu chợt địa rủ thấp đi xuống, cùng toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, da rẻ mắt nhục khả kiến địa biến thành đen xám sắc sáu. Ôn nhạc dương treo lên ngọc đao chuẩn bị xuất phát địa lúc, nhìn đến trong nhà cấp hắn chuẩn bị địa năm cái đồng hành giả, lại đây đủ dọa nhảy dựng. Khi bị mặt cười đích nói không xong ôn không làm, một lời không phát đích ba tức đinh ôn không nói, đầy mặt hưng phấn đích ôn tiểu dịch còn có đã trưởng lớn một chút, chính nhíu nhíu lông mày giả trang tâm đầu trầm trọng đích si mau cứu. còn có một cái lấy trước chưa thấy qua đích lạc gia thiếu niên, niên kỷ so lên ôn nhạc dương nhỏ một điểm, mày mắt ngũ quan cùng mộ mộ rất giống, nhưng là không có kia cổ cây kình, mà là một mặt hòa khí đích mặt cười, không nói không làm huynh đệ, một cái giang hồ kinh nghiệm phong phú, một cái ẩn nhẫn cường han dám liều mạng, hai bọn họ cái tùy hành ngược lại là tại ôn nhạc dương đích lý liệu ở trong. Chẳng qua tiểu dịch cùng tiểu si mau cưu cũng cùng theo một lúc đi, nhượng hắn vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến. Nhị nương đi trước qua tới, đôi tay đáp tại tiểu si mau cưu điệu trên bả vai, cười a a đích đối với ôn nhạc dương nói si mau cưu lại qua hai năm, tiểu muốn chính thức tiếp qua đại lòng căn đích vị trí, cùng ngươi đi lịch luyện lịch luyện thôi. Ôn nhạc dương nào dám đáp ứng, muốn là lịch luyện chết rồi làm thế nào? Đôi tay loạn phe phẩy chính muốn cự tuyệt, nhị nương phe phẩy đầu cười nói yên tâm. Tiểu tử này trong hai năm này vô cổ học địa nhanh đích ly phổ. So lên ta năm đó cũng không kém. Người tiến sơn vào rừng, mang theo hắn sẽ phương tiện rất nhiều. Nhị nương tại miêu cương cùng yêu nữ si lương đích gác chiến trung, hủy chính mình đích bản mạng cổ thi vu cơ hồ đem chính mình một đời đích vô lực đều đắp tiến vào, đến hiện tại cũng không thể hoàn toàn khôi phục, mà tiểu si mau cứu đích tiến bộ, nhanh đích nhượng sở hữu miêu không giao đều trận mắt há mộm, hiện tại đã có thể thi triển không ít cao thâm đích vô thuật. Mà lại nhị nương nhất định phải tiểu si mao cưu cùng theo ôn nhạc dương, trong đó tự có tự mình đích khổ tâm. Ôn, miêu, lạc ba gia đô là thác tà môn tông. Trong đó ôn, lạc hai nhà bởi vì ôn nhạc dương, tiểu dịch cùng mộ mộ địa quan hệ, đều cùng trường ly sư tổ đích quan hệ thân mật. Miêu cương nội loạn. Hiện tại không chỉ thực lực đại tổn, càng lỡ qua núi Nga mi doanh cứu trưởng ly chi hành. Vì miêu cương, vì tiểu si mao cưu có thể ngồi vững đại lòng căn đích vị tử, nhị nương vô luận như thế. Nào cũng phải cùng trường ly đích quan hệ bù đắp trở về Miêu không giao chung đương nhiên là có cao thủ so tiểu si mau kiu đích vô lực càng cao thầm Nhưng là ai đi cũng không bằng tiểu si mau kiu đi thích hợp Lạc gia đại gia đẳng nhị nương nói xong, cười lên đối Với, ôn nhạc dương nói đây là mộ mộ đích đệ đệ, lạc vượng căn Lạc vượng căn cười lên đối, với, ôn nhạc dương gật gật đầu Theo tại hắn thân sau so đích thi sắt cánh nhiên cũng chen một cái thanh hắc đích mặt Tựa hồ cũng tái hướng ôn nhạc dương đánh chiêu hô đi tìm trường ly tiên tổ, ôn gia phái nhân, thanh miêu phái nhân, lạc gia khẳng định sẽ không tay háo bằng quan, còn về phái đích nhân đến cùng là giúp đỡ còn là thêm loạn, có thể tái nghị. tứ lao gia chậm gì gì địa đi đến ôn nhạc dương trước mặt, dùng cực thấp đích thanh âm nói bắt đầu từ hôm nay, tại không tra gia đến cùng ai là quan hệ chính tà khí vận nhân kia ở trước, tiểu dịch tiểu thủy chung theo tại ngươi bên thân, cựu đỉnh trong núi đích nhân, chỉ có ba cái không họ ôn, chẳng qua lang hải cùng viên hải đều không khả năng. ôn nhạc dương cả kinh. Trận tròn đôi mắt thấp rộng nói ngại hoài nghi là tiểu dịch. Tứ lao ra thần sắc không có một kia biến hóa, chậm rãi đích lắc lắc đầu còn không biết, đã phái nhân đi truy tra nha đầu đích thân thế, chẳng qua mười mấy năm, nhất thời còn tra không đến cái gì. Ôn nhạc dương này mới minh bạch, mấy vị đại gia trưởng an bài tiểu dịch cùng ôn nhạc dương đồng hành, là vì nhượng cái nha đầu này tạm thời tránh ra đầu gió, vạn nhất kê lung đạo đem tin tức tiết lộ đi ra, tiểu dịch đích cảnh địa khang nguy. Đại lao ra chạy qua tới vô Vụ ôn nhạc dương đích bả vai gặp chuyện coi chừng, trong nhà không dùng bận tâm. Nói lên, có nhón lên mũi chân hướng về thôn tử trong nhìn một nhãn, liên thanh thôi thúc thừa dịp kia bảy cái mập mạp ăn cơm, ngươi mau đi, nếu không được bọn hắn quấn chặt ngươi tiểu phiền hạ, mau đi mau đi. Ôn nhạc dương mang theo một hàng người bước chân vội vã đích xuống núi, trên đường địa sự tỉnh tự coi ôn không làm đi ăn bài. Căn bản luôn không đến những nhân khác nhọc lòng, vô luận là thừa xe còn là ở chỗ ăn cơm toàn đều được hắn đáp lý địa tỉnh tỉnh hữu điều ngay ngắn rõ ràng ôn không làm phấn chấn lên tinh thần đặc ý hiển thị thủ đoạn ở trọ đích lúc lại cấp sở hữu nhân đều đặt mua quần áo mới còn đặc địa cấp ôn nhạc dương mua điều miệng túi đa địa quần dài ôn nhạc dương đẳng nhân từ trên xuống dưới rực rỡ một tuần mặc lấy ban ni lộ cùng tiểu dịch đi cùng một chỗ đem nàng địa tờ dạ đã ánh nền đích cùng hàng giả tượng ngọc Đao khỏa hoàn đối với ôn không làm đích tượng đại là cải quan từ đáy lòng đích tán thán đương sơ ta hành tẩu thiên hạ đích lúc Tiểu tưởng tìm cái giống hắn kiểu này cơ linh hậu bối, kết quả thủy chung tìm không được. Ôn không làm một điểm không lĩnh tình ít cầm ta cùng yêu quái so. Ta tứ hậu địa là ta hai cái đệ đệ cùng hai cái đồng môn huynh đệ bảy. Ách, còn có tiểu dịch. Ngươi thuần thuộc cùng theo chiêm quang. Sơn Tiêu khỏa hoàn đột nhiên đại nộ, uống thanh uống khí đích măng nói ngươi như tái đối, với ta bất kính. Chờ ta khôi phục thân thể, không miễn được ngươi một đốn hảo đánh. Ôn không làm không chút yếu kém ngươi tái đắc tội ta, thừa, dị sớm tiểu đừng tái làm tại thế làm nhân đích xuân thu đại ngộ, khoa hoàn giận kêu lên lại muốn liều mạng sáu, ôn không làm cũng không đáp lý hắn, lại đụng đến lạc vượng căn trước mặt huynh đệ, các ngươi tỷ hai danh tự này ai cấp khởi? tuy nhiên sáu, nhưng là đều đỉnh cát lợi, lạc vượng căn còn có chút câu thúc, cung cung kính kính đích hồi đáp hồi ôn đại ca đích lời, đều là chúng ta đại gia gia cấp khởi, ngài kêu ta ạt hận tự thành, tiểu si mau kêu tại miêu cương nội loạn đích lúc, tiệu đã cùng không nói không làm ôn nhạc dương đẳng nhân hôn phải cửu thủ, còn không xuống núi đích lúc tiểu đã nguyên hình tất lộ, sớm đem một mặt giả chính kinh ném tới thiên biên đi. tiểu dịch địa hương phấn cùng khoái là toàn đều tả tại trong vắt đích trên mặt nhỏ, trên mặt cười thủy trung dập dờn lên từ đáy lòng đích hoan hỉ. hành trình ở trọ đều có ôn không làm ăn bài, nhưng là ôn nhạc dương địa khởi cư ăn ngủ toàn đều do nàng một tay gánh vác lên tới. tiến quán cơm tiểu trực tiếp vén lên tay háo đi phòng bếp, ai cũng chặn không nổi, làm đến đầu bếp cùng ôn nhạc dương đều đỉnh đành chịu. Xuyên Tây Cựu đỉnh sơn cự ly kỳ liên sơn không tính quá xa, một ngày nửa ở sau, Cựu đã đến chân núi. Ôn không làm tại trên đường ngoài ý đích phát hiện cái hào giúp tay bốn lạc vượng căn đích thi sát sau lưng, có một cái núi nhỏ một dạng đích bao lớn. Thi sát trông hướng chủ nhân đích trong ánh mắt, tựa hồ có lời muốn nói. Ôn không làm còn không tim không phổi đích đối với lạc vượng căn cười nói a hận, ngươi đích cái này thi sát còn có biểu tình. Lạc vượng căn sung mãn đắc ý đích một người, không nói chuyện. Thời trị xuân hạ chi giao. Kỳ Liên Sơn là Tây Bắc danh xuyên, đạp thanh đích du nhân không ít, ôn nhạc dương một hàng người cũng không dẫn nhân chú ý án lấy yêu tăng tam đoạn sắp chết trước địa chỉ điểm. Men theo Đại Sơn một đường hướng về Tây Bắc mà đi, dần dần hoang không hơi nhân. Đương Đại Sơn bỏ rơi văn nhân kiểu nhu tạo tác đích để tự tuyên bôi, bỏ rơi thế nhân tự cho là đúng đích lâm viên tu kiến hồng hoàng ánh nền ở sau. Kia phần chỉ thuộc về nguyên thủy đích thê lương cùng trắng liệt, cuối cùng mênh mông mà ra, cuộn cuộn hùng cứ. Băng xuyên cùng lục địa giao điểm. Tương tòa cự đại đích hoan cốc kinh thường sẽ tại bọn hắn lật qua gờ núi ở sau không chút trinh triệu đích xuất hiện tại trước mắt, rộng rãi đích lưng núi cùng hùng vĩ đích hồ buồn núi góp tương liên. Tây bắc đích sơn thế hùng kỳ tráng quan sung mãn ra tính, cùng thuộc địa địa sơn quang thanh tú so sánh, có khác một cổ bông thả bạo lệ đích khí thế. Một quần nhân thanh niên tại đại sơn trong tấn tốc xuyên thoa, mặc cho một vài bước đường nét cương ngạnh đành đá đích sơn núi đoạn lĩnh sông tiến chính mình đích trong mắt, bất chi bất giác đích tại trong ngực đều thêm mấy phần hào sảng cùng thống khoái. Ôn nhạc dương trong thân thể sinh tử độc lưu chuyển hoan khoái, tại ôn gia thôn thụ phải đích ngạnh thương mấy ngày đích công phu đã cơ bản khỏi hẳn. Ngọc Đao khỏa hoàn ngủ 2.000 năm, hiện tại tuy nhiên còn không thể giành lại tự do, nhưng là tại giữa núi cũng khai tâm vô bỉ, nhịn không nổi ha ha cười lớn cao sướng dư nơi ưu hoàng này trùng không thấy thiên, lộ hiểm khó này độc tới sau, biểu độc lập này sơn ở trên, vân rung rung này mà tại hạ, yểu tối tâm này khương ngày hối, gió đông phiêu này thần linh mưa sáu. Tiểu Dịch cũng cười khanh khách lên tùy thành phụ Họa Ngọc Đao Khỏa Hoàn Ân Hà Lôi, tại Nam Sơn trì Dương. Nào tư vi tư, chớ dám hoặc hoàng. Chấn chấn quân tử, quy thai quý thay. Hai nhân bọn họ một cái sướng sở tử, một cái sướng kinh thi, Ngọc Đao Khỏa Hoàn sướng phải là danh thiên sơn quỷ, ngược lại là danh phó kỳ thực, Tiểu Dịch lại là thuận miệng loạn sướng, nhưng là thanh âm thanh thúy, cũng minh minh bạch bạch đích đem tâm lý địa thống khoái kình cùng sơn Thê dung làm một thể. Tốn không làm cũng hiếp lại trong mắt đầy mặt hưng phấn cùng theo sướng đi xuống ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính dấu nhân diệt. Ban ngày dựa núi tận, hoàng hà nhập hải lưu. Ngọc đao khỏa hoàn tạm thời quên rồi cùng ôn không làm địa ân oán, như lôi đình đích tán thán một tiếng hảo thi. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên từ nơi xa truyền tới một trận hảo giống vạn kiếm giao kích, kim long nhẹ chuyển, vô số linh đang cùng lúc chấn động địa kim loại chấn minh thành, một thời gian tại núi non gian rừng nghỉ đích bảy chim đều bị kinh lên, xa xa trông đi tiểu giống một phiến vô thiên cái địa đích mây đen tại chốc núi ở giữa trần trọc chạy trồm, nói không ra đích trắng quan. Một đám nhân đều dọa nhảy dựng, gấp gáp đình chỉ phụ dung phong nhã, ngưng thần nhìn xa, kim loại đích chấn minh thanh cự ly xa xôi, thanh âm không tính quá lớn, nhưng là trong đó đích kia cổ tôi lệ cùng bé nhọn, như cũ do dẹt đích bọc tại bị cắt nước đích trong không khí, vướng vàng tống tiến sở hữu nhân đích mảng nhị nơi sâu, trong chương thứ 109 qua sông. Kim loại đích chấn minh thanh thẳng đến mấy phút ở sau mới dần dần liễm đi, ôn nhạc dương có chút kinh nghi bất định đích hỏi thành em gì đó ngọc đao khỏa hoàn cười đến núng thanh đúng khí là tiêu kim và hống thiên kim hành tôi lệ sở di qua một đoạn thời gian tiểu xe vạn kim tể minh trấn thanh mà hống vừa mới chấn minh đích địa phương tiểu là tiêu kim hoa tiểu tử nha đầu đều nhanh điểm đi thôi một hàng người cũng đều chỉnh trọng lên thêm nhanh cất chỉnh tiểu dịch lòng đầy hoan hỉ đích phục tại ôn nhạc dương trên lưng bất thời lấy ra căn củ cà rốt uy ôn nhạc dương ăn ôn không làm hắc hắc cười nói tiểu dịch Ngươi khả không thể cầm ta huynh đệ đương lửa tử dưỡng a. Tiểu dịch một chỉ ba tấc linh ôn không nói ngươi huynh đệ tại ngươi bên thân nhi. Tiểu kim của hống thiên đích thanh âm tuy nhiên rõ rệt, nhưng cự ly còn cực xa. Một đám nhân tại tầng tầng điệp điệp đích sơn lĩnh cùng lũng sông trùng không ngừng đích xuyên thoa lên. Mỗi ngày trời chiều mà tức tảng sáng mà đi, càng chạy hướng nơi sâu. Trong sơn thế tiểu càng dốc đứng, chẳng qua dưới chân tuy nhiên gặp gèn, nhưng là một đường cũng đều không có gì ngoài ý, không muốn nói là tu sĩ xuất quái liền cả lớn một chút đích giá thú đều không có, thẳng cho đến ngày thứ tư giữa trưa. Đương bọn hắn chuyển qua một đạo lũng núi ở sau, sở hữu nhân đều a đích một tiếng, tại kinh nhà đích thấp hô trùng, không hẹn mà cùng đích đứng lại bước chân. Tại bọn hắn trước mặt, một đạo sông lớn không chút trinh triệu đích chặn tại trước thân, sông lớn chảy xiết hoa sóng lật tuần, ầm ầm đích tiếng nước chảy giống thiên quân vạn mã chạy trồn mà qua vang suốt thiên địa, khả là tại bọn hắn chuyển xuất sơn ao ở trước, lại không nghe đến một tia đảo thanh. Nước sông mát lạnh, Tuy nhiên lãng đảo kích đáng như cũ có thể một mắt nhìn đến đáy sông, tại nơi không xa đích bờ sông dựng đứng lên một khối tre trời cự thạch, mặt trên được nhân rồng bay phượng múa đích chạm khắc ba cái chữ truyện một mực không thế nào nói chuyện đích ba tấc đinh ôn không nói nheo lại trong mắt, vừa nhìn một cái mánh địa toàn thân đều là một trớn, thất thanh kêu nói cắt chảy hạ. Tiểu dịch ha ha cười lớn từ ôn nhạc dương trên lưng nhảy đi xuống địch pháp hạ. Đó là cổ soạn, không nhận thức đừng loạn nghiệm. Ngọc khỏa hoàng không cười Hắn không biết cắt chạy hà là cái gì hà hà đối diện tiểu là tiêu kim hoa. Thoại âm vừa dứt, sở hữu nhân lại là tề thanh đích kinh hô. Tại sông lớn bờ đối, diện, là một mảng lớn căn bản nhìn không ra sâu cạn đích đích cự đại địa trống, cạnh biên quái thạch lầm trởm. Cự một sân sát, đã nhìn không ra kim tại đâu, càng không giống cái ổ. Ôn nhạc dương đầy mặt đích xá dị lớn thế này. Hắn còn tưởng rằng tiêu kim hoa nhiều nhất tiểu là cái đại hào sơn hầm hố, chính mình mấy cá nhân giữ chắc miệng động Đại xuyên sơn giáp tiểu không đường khả trốn, khả căn bản không nghĩ đến trong này lớn đích căn bản tiểu là vô cùng vô tận. Ngọc đao khỏa hoàn một phó ít thấy đa quái địa ngự khí trước nghĩ biện pháp qua sông thôi này điều hà cũng không phải tốt thế kia qua. Ôn không làm đã đi đến bờ sông. Từ bên thân lấy ra một căn lông vũ. Nhượng trong nước quăng ra. Lông vũ lập khắc đánh lên toàn tử châm xuống. Tiểu si Mao kêu thanh thúy địa cười không làm đại thúc lúc nào đó nhặt phải lông vũ ta đều không nhìn thấy. Ba tức đinh đệ đệ thế hắn ca ca hồi đáp từ thôn tử trong gà thượng tuất đất. Chúng ta đều tùy thân mang theo một chút. Ôn không làm ném xong lông Vũ còn không yên tâm, lại từ bờ sông nhặt lên một khối đá vụn, Nhượng trong sông quăng ra. Chuyến tới địa lại không phải phù phù địa khoản nước thanh, mà là xích địa một tiếng bạo minh, cứng rắn địa sơn nham vừa vào thủy. Cánh nhiên lập khắc được nước sông kéo xé thành phấn vụn, liên cả một phiến gợn sóng đều không thể nện đi ra. Ôn Nhạc Dương không cấm lữu lươi đây là cái gì hả? Axit mạnh hạ ư Ba tốc đinh ôn không nói tròng mắt lại đã sáng lên Thần thái hương phấn vô bì nghĩ biện pháp lấy một chút luyện độc Hán tu điệu độc công là thủy độc Nhìn đến nước sông sắc bén như thế trong nhất thời cái gì đều quên rồi Ngọc đao khỏa hoàn hắc một tiếng nước sông tiểu là phổ thông đích nước sông Nhưng là tại tiêu kim ba trước tan lợi tức đích tôi lệ chi thế Tiêu tính ngươi rèn tạo ra thượng hảo đích bình tử đem nước sông lấy đi ra Chỉ cần vừa ly khai trong này cũng không dùng Sông lớn rộng quá trăm thước Trừ phi biết bay căn bản tiểu khỏi tưởng nhảy đi qua, trung quanh phụ cận đích sơn lĩnh trung cũng không có thành hình đích cựu mục, đều là chi chi chít chít đích thấp lùn thụ đuổi cùng dêu thảo, liền cả tạo cầu đích tài liệu đều không có. Trừ phi tái chạy về một ngày đích sơn đạo đi đốn thụ tạo cầu, chẳng qua tiểu dựa bọn hắn mấy cá nhân tạo hảo cầu cũng nên hạ tuyết. Tiểu si Mao cứu sẽ trùng vu cổ địa hắc đẳng, nhưng là nhiều nhất cũng tiểu có thể bàn ra 20 mấy thước. Nhóm lớn mắt chừng chừng đích nhìn vào trước mặt đích sông lớn thúc thủ vô sách. Ôn không làm khí địa trực dậm chân yêu tăng tam đoạn gài nhân, cánh nhiên không nói trong này còn có điều quỷ hạ. Ngọc đao khỏa hoàn đích ngữ khí như cũ sung mãn không đáng chẳng qua mấy chục trượng, tại ta năm đó chẳng qua là nhẹ nhẹ vừa nhảy, không điểm nơi dùng đích tiểu tử sáu. Ôn không làm không hảo khí đích chế nhạo hắn miêu cương trong có trích đại cấp môn là hồng hoang dị trùng. Nhẹ nhẹ vừa nhảy cũng tốt mấy chục trượng, không biết phải hay không ngươi láo ra thân thích. Tiểu Si Mao kêu từ bên cạnh một bản chính kinh đích lắc lắc đầu tú nhi nhảy không ngớt xa thế kia. Một đám nhân tại bờ sông lại gấp vừa tức, chỉ có Tiểu dịch chân trượt đạt đạt đích đi đến chạm khắc lên hà danh đích cự thạch trước mặt, chuyển nửa vòng ở sau đối với nhóm lớn kêu nói còn có tự. Tại cự thạch đích mặt bên, có khác một hành so hoa mai cũng đại không được nhiều ít đích tiểu chuyện kích thạch lực cường mà qua. Tiểu dịch nhíu lại đỉnh tú điệu lông mày thầm thì một câu trong cục đã có qua sông đích cơ quan, nói lên nhấc tay cấp đại thạch đầu một quyền. Trắng nón đích tay nhỏ lập khắc biến được lại hồng lại thủng, ôn nhạc dương dở khóc dở cười, đuổi gấp lấy ra thương dược tiểu tâm rực dược, dược, dẹ dạt, đích thế nàng đắp tại mu bàn tay thượng. Ôn không làm ha ha cười lớn nha đầu, tiểu tính có cơ hội ngươi cũng đánh không mở. Nói xong dừng một cái, thâm thâm hấp một ngụm khí, trên mặt một mặt khét vàng hơi lóe mà qua. Theo so đối với chính mình ba tấp đinh đệ đệ nói ngươi tới. Ôn không nói lường hắn ca một nhãn, mãnh địa nhấc tay một quyền ngoan kích tại cự thạch ở trên ôn nhạc dương lại đuổi gấp đi cấp ôn không nói đổ thương dược sáu cự thạch lù lù bất động ôn nhạc dương trong thân thể sinh tử độc hoan khoái chạy xuôi đột nhiên quát khẽ một tiếng sai quyền không mang một kia phong thanh lại nhanh như thiểm điện tiểu ầm vang lôi chúng cự thạch một cái quyền giữa sát na liên tục chín lần trọng kích ôn nhạc dương tại nện qua tảng đá ở sau trên mặt trước qua một kia kinh ngạc lập khắc lôi kéo nhóm lớn hướng về sau lui ra một quyền chín đánh trừ mặt trước ba kích là cứng rắn đích với đá mặt sau mấy quyền đích cảm giác thật giống như đánh tại cưng cõi mà mềm mại đích cao su thượng, toàn không phải kia chủng cứng đối cứng đích cảm giác. Cự thạch chúng quyền ở sau, biểu hiện đích thật giống như là cá nhân trước là hung hăng hơi run, tại trầm mặc phiến khắc ở sau, mới kịch liệt địa run dậy lên, từ trong quyền đích vị trí, một tầng rạn nước tấn tốc lan tràn mở tại lùm bùn lách cách đích tiếng sụp nước trung, nhỏ miệng đích kẽ nước càng lúc càng lớn, tùy tước. Một tầng đỏ xâm đích huyết dịch từ kẽ nước chung tuôn Phún mà ra. Thương thanh sắc đích cự thạch tấn tốc được nhuộm thành hồng sắc. Tiêu tại cự thạch phê huyết đích đồng thời, một trận nước nổ mà hoan khoái chấn minh, từ sông lớn bờ đối, diện, sung thiên mà lên, tiêu kim hoa cạnh biên đích cự mục, quái thạch đều tại nhanh trong chấn rung lên. Phát ra kim thiết giao kích địa cự vang, mấy cái nhân chỉ, cảm, giác được đầu ngất nao chướng, tức liền lấp kín lô thai, thanh âm như cũ giống đáng sợ địa thủy đĩa, vặn vẹo lên vung sức luồn vào màng nhĩ nơi sâu, trong. Cùng mấy ngày trước bọn hắn nghe đến đích tiêu kim hoa hống thiên thanh một mô một dạng, tiểu là được phóng đại vô số lần. Không nói không làm, ôn nhạc dương, lạc vượng căn cùng thi sát chữa nhất xếp ra, đem si mau kêu cùng tiểu dịch ngăn tại thân sau. Chạy xiết địa nước sông lại tại lợi tức hống thiên trung dần dần chậm chạp dần dần ngưng trệ, một tầng xương trắng nhìn tựa chậm chạp đích bắt đầu tại mặt sông sinh sôi, lan tràn. Trấn minh thanh càng lúc càng vang, sông lớn cũng theo đó mất đi sức sống. Xương trắng ở sau tầng tầng kích lãng đều được băng gắt gao trói buộc. tại tranh động mấy cái ở sau không cam địa an tĩnh hạ tới. mấy phút ở sau, hống thiên thanh ngừng nghỉ hạ tới, trước mặt đích sông lớn cũng biến bị đông thành vững vàng đích băng cứng. ôn không làm lập khắc nhặt lên một khối không nhỏ đích tảng đá ném tới trên mặt băng, băng băng ảnh hưởng truyền tới, mặt sông bị đông phải kết thực dị thường. ngọc đao khỏa hoàn gấp rộng thôi thúc lên mau đi, không kiên trì được bao dài thời gian. không nói không đi huynh đệ lập khắc phát tốc cùng chạy, sông lớn thành băng. Ai có thể cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, càng không biết nơi sâu, trong, đích mặt băng phải trang kết thực. Huynh đệ trong bình thời một cái hi hi ha ha, một cái muộn thanh phát tài, nhưng chủng lúc này là nhất định phải chạy tại mặt trước. Ôn nhạc dương cũng không phế lời, hai tay phân biệt lôi kéo si Mao cứu cùng tiểu dịch, bước nhanh theo tại không nói không làm thân sau, sau cùng tắc là lạc vượng căn cùng hắn đích thi sát. Ôn không nói một bước tiến mặt băng, lập khác một cái gót đầu té tại trên địa, hoặc đích lại nhanh lại ổn cùng xa hồ cầu tượng. Ba tốc đinh ôn không làm như cũng là mỗi một bước đều giống căn đinh tử tựa địa đem chính mình đinh chú. Sau đó tái bước ra bước tiếp theo, tốc độ cực nhanh mà lại một điểm không thụ mặt băng đích ảnh hưởng. Mặt băng tuy nhiên cứng rắn, nhưng là một cái tử chạy lên tới nhiều nhân thế này cùng một cái xa hồ cầu, lập khắc phát ra một tiếng rên rỉ, buồn bực đích lức gãy thanh từ chúng nhân dưới chân một tầng tầng địa lan tràn, đến về sau dứt khoát tầm ẩm nhẹ đích luyện thành một phiến. Khu khu hơn trăm thước, phản phất chạy một đời thế kia dài lâu 6 cuối cùng sở hữu nhân đều hữu kinh vô hiểm đích sông lên bờ đối diện, mà trong sông đích băng cứng lại qua một hồi ở sau mới bắt đầu chân chính đích xuống nước, thời gian đầy đủ xa hồ cầu tái đánh một cái đi về, chủ yếu tiểu là buôn chạy lúc kia đáng sợ đích nứt gây thanh tiểu giống yêu ma đích rồi tử hung hăng quất đánh lên mỗi một cá nhân đích thần kinh, si Mao kêu địa mặt nhỏ xanh nhạt trong thấu hắc lẩy bẩy lên lắc lắc đầu không, không sợ tiểu dịch đích sắc mặt cũng không quá dễ coi, chẳng qua lại cười. Hảo giống ôn nhạc dương hỏi cái rốt vấn đề tựa. bơ sông đối diện đích khối kia cổ soạn cự thạch như cũ lù lù cao ngất, giống cái trung thành mà kiên nghị đích tiêu bình trên thân được ôn nhạc dương một quyền nện ra đích giạt nước bắt đầu quỷ dị đích lành lại lên chờ đến mặt sông băng tận vỡ lại nữa tuôn chảy chảy xiết đích lúc cự thạch cũng khôi phục nguyên lai đích thương thành hảo giống cái gì đều không phát sinh qua ôn nhạc dương lẹ lẹ đầu lươi đến cùng sao hồi sự khoa trầm ngâm một sẽ ở sau mới hồi đáp khối kia tảng đá có cổ quái có thể gọi lên tiêu kim hoa hồng thiên ôn nhạc dương một bên đánh giá lên trước mắt quái thạch lậm trợng cự một hành nghiêng địa tiêu kim hoa, một bên truy hỏi sau đó nghi này sông lớn đích bên này cũng có một khối cùng bờ đối diện một dạng đích cự thạch xem ra hẳn nên là ly khai tiêu kim hoa đích cơ quan lợi tức hồng thiên tôi lệ chi thế tận số toẹ phát đông cứng sông lớn hắc hắc cái này cơ quan ngược lại là có điểm ý tứ khí lực không đủ đích nhân còn thật vào không được không dùng cơ quan bay vọ sông lớn đích nhân Tự nhiên lực lượng cũng đầy đủ. Ôn không làm tâm tư trẩn mật nói thế này, trước mấy ngày đích tiêu kim Hoa hướng thiên, cũng là có nhân tiến tới trong này. Một mực cười a a đích lạc vượng căn cũng sắc mặt hơi biến này. Này tự là cái chuông cửa a. Trừ phi là ngự pháp phi thiên đích đại yêu hoặc giả kiếm thiên, không thì chỉ cần có nhân sang sông, chọn cả tiêu kim Hoa đều sẽ chấn minh, trốn tại bên trong địa nhân tự nhiên sẽ biết có nhân tới. Ôn không làm nghĩ một cái bên này là chỉ có thể vào không thể ra. Một bên kia hẳn nên là có thể ra cũng có thể tiến, yêu tăng tam đoạn cùng đại xuyên sơn giáp sát vai mà qua, hẳn nên là vừa ra một tiên trứ. Ôn nhạc dương đi đến một gốc xin xiên xẻo xẻo địa cổ thụ vươn về trước nhẹ tay đạn, cổ thụ lập khắc phát ra phi kim không phải mục đích cổ quái thanh âm, tiểu dịch di một tiếng, dùng đại loa kèn địa báng súng đối với một đống quái thạch một gõ, cũng là như thế. Ngọc Đao Khỏa hoàn cấp bọn hắn giải thích đây là tiêu kim quật đích cạnh biên, thạch lâm cùng cự mục được tiêu kim loa dần dần xâm tập Biến thành nửa kim nửa thạch hoặc giả nửa kim nửa mục ôn nhạc dương gật gật đầu không nói cái gì đem tiểu dịch kéo đến chính mình thân sau đối với nhóm lớn nói thanh tiến vào đi tiểu si mao kêu lại một bà tún chắc hắn đẳ đẳng nói lên lấy ra một đôi bàn tay lớn nhỏ đích bút bê vải tay kia lăng không vung lên một chùm buồn hoa tiểu đích kim sắc hỏa Diễm lặng không tiếng thở đích thiêu đốt tại trước mặt hắn ôn nhạc Dương xá dị đích cùng không nói không làm huynh đệ liếc mắt nhìn nhau chẳng qua ngăn ngắn hơn 2 năm đích thời gian Tiểu si Mao kêu cư nhiên cũng tu luyện ra chính mình địa mệnh hỏa. Si mau kêu đích mặt nhỏ đàn được kim sắc đích mệnh hỏa ánh nền đích dung quang hoàn phát, từ trong lòng tử tế đích sách ra hai căn đầu tóc, đem bố ngâu đích đỉnh đầu một cắm, tùy tức ném vào chính mình địa mệnh hỏa. Hai cái bố ngâu tiến vào mệnh hỏa tỉnh không có được châm đốt, mà là tranh động lên sống qua tới, nhìn chung quanh một trận ở sau, sóng vai nhảy đến trên địa, bước lớn đi về phía trước đi. Tiểu si Mao kêu vung tay thu mệnh hỏa cùng theo bọn hắn đi Muốn là tiêu kim vai trong không dung nhân, hai cái phát ngâu sẽ trước chịu không được. Nói lên đương trước cất bước, xa xa theo tại hai cái phát ngẫu đích thân sau. Sở hữu nhân đều đại hỷ, có cái này vu thuật, tái hiểm ác đích địa phương đều có thể tìm một chút. Ôn không làm càng là không ngừng khẩu đích xứng tán, chẳng qua đi tới đi tới tiêu, cảm, giác được không thích hợp. Phía trước mở đường đích hai cái phát ngâu, một cái đi đường đạp thực chấm trước. Mỗi một bước đều hảo giống đinh tử một dạng trước đem chính mình đính tại trên địa. Sau đó lại tiếp tục đi xuống một bước, mà một cái khác tắc bước chân nhanh nhẹ, thân pháp phiêu phiêu, hảo giống đạp lên thi tiến, về, trước một dạng. Ôn nhạc dương đẳng nhân cũng nhìn ra đầu mối, càng đi càng cảm thấy phải buồn cười, cuối cùng nhịn không nổi đều ha ha cười lớn lên. Tiểu si mau kêu đối với chính sung hắn hoành mi lập nhãn đích không nói không làm lại cúc cung lại làm vái tiểu là dùng các ngươi hai căn đầu tóc, nhân ngẫu hủy cũng còn là ta thụ thường, các ngươi không ngại. Thật không ngại. Không nói không làm đinh lên trước mắt hai cái tiểu một hào đích chính mình, thấy thế nào làm sao khó chịu, đi tới đi tới tiểu không tự giác đích cải chính chính mình đi đường đích thói quen, ca hai đều bắt đầu lắc lư lên, hoành tuyến cự ly thêm lên so trực tuyến cự ly muốn giải địa nhiều cùng diêu tử uống say tựa. Tuy nhiên mặt trước có nhân ngâu dẫn đường, ôn nhạc dương còn là tiểu tâm rực rực, rẻ dặt trên thân đích ra rẻ mở đóng thu xúc tử tế địa cảm thụ được bên thân. Trung quanh đến nơi đều là lạnh cứng đích kim thiết, không có một tia sinh khí, Dưới chân đích bùn địa cũng sớm tiểu được tôi lệ đích kim hành xâm thực, liền cả một điều tiểu trùng hoặc giả một cái hoặc giả đích mầm cỏ đều không có. Ôn nhạc dương đẳng nhân đi đích là chi hình chữ, tuy nhiên phí sức nhưng là mới tới tiêu kim hoa, đều phải trước đem địa thế làm rõ ràng lại nói, tại sâu dọc đại ước mấy dặm ở sau, trước mắt đích cảnh tượng không có hơi biến, mà địa thế ngược, lại, là dần dần đích hẹp hỏi một điểm. Tuy nhiên như cũ rộng mở đích tứ sư vọng không thấy đầu. Nhưng là so lên vừa vặn vừa vặn sang sông lúc địa đích đích sắc sắc hẹp hỏi một chút. Ôn không làm cười lên nói địa thế càng lúc càng hẹp. Ngược, lại, là việc tốt xấu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, ôn nhạc dương chợt địa đứng lại thân hình có nhân tới rồi. Không nói không làm mấy cá nhân lập khắc lui trở về đến ôn nhạc dương bên thân. Đem tiểu dịch cùng si mau kêu che tại bọn hắn thân sau, ôn nhạc dương do dự một cái, đem ôn không làm cũng kéo mặt sau đi. Rất nhanh một cái cùng ôn nhạc dương niên kỷ tương phảng thượng thân chỉ mặc lên một điệu bạch sắc quần dài đích thanh niên bước chân không nhanh không chậm đích từ tiêu kim quật nơi sâu trong chạy đi ra trong tay xách theo cái trường điệu bao phủ nhân mắt sáng vừa nhìn liền biết bên trong bọc lấy bình nhận đầu tóc nửa dài tại sau não tùy ý nếu một cái vóc nhân so lên ôn nhạc dương lược cao một điểm cùng hắn một dạng không tính khôi ngô nhưng đầy đủ tinh trắng cơ nhục đích đường nét giống đau tức dịu đục một kiểu nghệ lãng xa xa nhìn đi lên vóc nhân cùng khí thế đều là nhất lưu nhưng là trường tướng lại thản không nỡ nhìn, hai trích trong mắt một lớn một nhỏ, lông mày lưa thưa tạp loạn, sập cái mũi đích mặt ở dưới, là một đôi dày dày đích một môi, so lên ấn tại thỏ nhỏ yêu trên lưng điện, là sát quỷ, cái thanh niên này đích xấu xí càng gần kề sinh hoạt, ôn không nói đích trong mắt hơi hơi meo lại một cái, riêng lấy võ kỹ mà luận, hắn tại chữ tử hào có thể bài tiến trước năm, quan quân nhãn trại cái cặp, xấu mặt thanh niên mỗi bước ra một bước, đều tại bảo lên thân thể đích hiệp điều, sở hữu đích cơ nhục đều đều động lên. Lại không có lãng phí một phần dư ra đích khí lực, ôn không nói nhìn vào hắn một đường đi tới, lại căn bản tìm không được đánh lén đích cơ hội, đối phương tiểu giống một cái đầu nhìn tựa mạn bất kinh tâm, thơ ơ, lại mắt chứa. Sát cơ đích báo tử, chỉ cần có một tia uy hiếp phát sinh, tiểu sẽ đưa tới trí mạng nhất đích phản kích. Một trích đại miệng loa kèn lặng không tiếng thở điệu từ ôn nhạc dương thân sau vươn đi ra, tiểu dịch nóng lòng muốn thử điệu nhỏ giọng hỏi câu hiện tại có thể đánh không. Ôn không làm lắm mồm công phu sai. Nhưng là nên chính mình làm đích sự tình trước nay đều không hàm hồ qua, từ ôn nhạc dương thân sau chen đi ra, trông đầy mặt mặt cười cái thứ nhất mở miệng nói chuyện vị huynh đệ kia, nộ đến ngươi khả quá tốt, chúng ta chính phát sầu sáu. Sấu mặt thanh niên bước chân không ngừng, căn bản không đợi hắn nói xong là ai đã thương sang sông điệu tăng đá. Thanh âm của hắn lánh băng băng, giống một bà giao cầu đem ôn không làm đích lời hết thể hai đoạn. Ôn không làm đánh cái ha ha làm sao? Ngươi là trong này đích thủ vệ. Khối kia tảng đá sáu Xấu xí thanh niên địa trên mặt không có một tia không nén phiền, Hắn căn bản tiểu không biểu tình, lần nữa đánh đứt ôn không làm đến cùng là ai đánh. Ôn không làm đích mặt cười một điểm cũng không giảm yếu chúng ta cũng không biết khối đá lớn kia đầu không thể đánh không phải sáu. Hắn đích lời lần thứ ba bị đánh gãy, xấu xí thanh niên cuối cùng đứng lại bước chân, hơi hơi ngang qua ánh mắt trong hướng ôn không làm. Ôn không làm đứng tại ôn nhạc dương bên thần, danh dành cự ly xấu xí thanh niên còn có cái bảy tám thước đích cự ly nhưng là đương đối phương đích nhãn thần đầu qua tới địa lúc, toàn thân đều cảm giác được một trầm, hảo giống một cái tử được kéo đến đối phương trước mặt, tựu giống ngạc mộng trung dạng kia, đối phương biến thành một tòa núi lớn tiểu đích cự nhân, mà chính mình lại nhỏ bé đích đáng thương chỉ có thể ngầm nhìn. Xấu xí thanh niên đích ánh mắt tại trên mặt hắn hơi hơi khẽ đình đốn tụu chuyển ra, phe phẩy đầu gì rầm tự nói là cái nhân phổ thông. Không phải ngươi. Tùy tức nhãn thần từng cái lướt qua Ôn Nhạc Dương, Ôn không nói đẳng nhân. Sau cùng đỉnh lưu tại thi sắt đích trên mặt đều là nhân phổ thông. Chẳng lẽ là cái này nhân chết? Ôn nhạc dương còn là cùng lấy trước một dạng, tại tu sĩ đích trong mắt chỉ là một cái tư chất cực hào đích phổ thông thiếu niên, ai cũng nhìn không ra hắn có đối kháng tu chân giả đích thực lực. Ôn không làm hiện tại mới định chắc thần. Từ sau lưng khẽ kháng đích đối với tiểu dịch đánh một cái thủ thế, nhượng nàng chuẩn bị tốt nổ súng, dùng thương lượng địa khẩu khí cười nói huynh đệ. Kia trên tảng đá tả lên tự nhượng chúng ta đánh. Đánh hỏng ngươi cũng không nên trách chúng ta. Khối kia tảng đá đánh công hoại sẽ chính mình trường hảo. Sáu xí thanh niên có chút tâm không tại yên, khẽ vươn tay chỉ vào thi sát này chính là ngươi. Thi sát đích trong trong mắt, khẽ khàng che lên một tầng tranh nhanh cùng tối lệ, hai vai quỷ dị đích hướng, về, sau bốn khúc rỡ rơi núi nhỏ tựa địa đại ba lô, căn bản không dùng lạc vượng căn phân phó, cười chậm dù dù đích bước ra một bước. Vừa vận tả xuống trầm trọng đích hành nang, thi sát tựa hồ nhất thời còn có chút không thích hứng. Thân thể lắc lư, đảng đứng vững sau mới hướng về xấu xí thanh niên bước ra bước thứ hai. Bước thứ nhất đi đích xin xiên sẹo sẹo vụng về vô bỉ, mà bước thứ hai lại mau lẹ tấn mánh, hảo giống thị huyết đích yêu lang thiểm điện tiểu nhào hướng xấu xí thiếu niên. Ôn không làm ai yêu một tiếng thi sắt còn sẽ đùa trá. Trên một đường sở hữu nhân đều nhìn đi ra, lạc vượng căn đích cái này thi sát, tuy nhiên cũng là đầy mặt thanh hắc, chẳng qua có biểu tình ngẫu nhiên còn có chính mình đích độc lập ý thức cùng dị vãng quả đen linh thượng xuống tới đích đám kia hành thi tẩu nhục có sắc không hồn tuyệt không giống nhau nhưng là ai cũng không nghĩ đến cái này thi sắt liền cả lựa nhân thế này có kỹ thuật hàm lượng đích sự cũng có thể làm mà lại làm được còn rất tốt xấu xí thanh niên điệu trên mặt lại nhấp nhóng một tầng đầm đầm đích thất vọng hảo giống mạn bất kinh tâm thờ ơ tạ đích đem trong tay đích bao phục đường ngực một hành thi sắt nhanh như mị ảnh mà xấu xí thanh niên đích động tác lại hảo giống rất chậm khả khang khang tiểu tại muốn được mở ngực bể bụng đích sát na Trường điều bao phục vững vàng đích ngăn trở kia đôi thanh hát sắc đích đại thủ. Thi sát một kích không chúng lập khắc triển khai thân hình, không những không có một điểm tử thi đích cứng nhắc, phản mà linh hoạt phải đáng sợ, vây lấy địch nhân tả nhảy hữu nhảy. Quỷ trào tử trên dưới tung bay công hướng xấu xí thanh niên. Ôn không làm nghiêng đầu nhìn vào lạc vượng can. Một bản chính kinh địa hỏi này thi sát thế này linh hoạt, biệt là các ngươi lạc ra cao thủ hóa trang đích chứ. Xấu xí thanh niên lại đầy mặt đích hứng vị bu Tựa hồ căn bản tiểu không nhìn thi sắt đáng khởi đích sâm sâm tự ý, bước chân vừa chuyển vừa lui, khoảnh khắc thoát ly thi sắt gió bão mưa rào kiểu đích công kích không đánh, các ngươi nên làm cái gì làm, cái gì đi chứ? Lạc Vượng căn bình thời đều đĩnh ngại ngùng câu cẩn, khả là vừa đối thượng địch nhân lập khắc chiến ý ngẩng cao, đối với xấu xí thanh niên hống thành đánh xong lại đi. Đôi tay một xiết lượng gia định hồn châm gấp rút đích sao kích lên. Tại trống không không đích độn vang trùng, vốn là tiểu tranh nhanh đích thi sắt lập khắc biến được càng thêm bạo lệ. Thủ trưởng đích hắc tử sắc địa móng ngón phẳng phất cũng dài dài rất nhiều, ngao địa trường hào một tiếng, lần nữa hướng về địch nhân xông đi. Xấu xí thanh niên lại chỉ là vung tay một quyền, không chút hoa tiêu lại một cái tử sung tán vô số địch quỷ ảnh, ba địa một quyền, đem thi sắt trùng trùng đánh lật tại địa đừng nữa phiền ta sáu. Xấu. xấu xí thanh niên lời nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt biến được tôi lệ, hai căn thô to đích hắc đẳng đột nhiên từ hắn dưới chân chui ra, đồng thời cuốn chắc hắn đích chân trái. Cùng này đồng thời bên thân nửa kim nửa thạch đích cứng rắn bùn địa cánh nhiên nổi bung một cái bùn bào, một giọt trong suốt sắc đích thủy châu nhẹ nhẹ tung tóe tại hắn đích đùi phải thượng, thủy châu tùy ý đích dương dạn thân thể, lập khắc một tầng thanh sắc thủy quang dập dờn, từ hắn đích đùi phải tấn tốc đích hướng. Về thắt lưng lan tràn. Si Ma không nói sớm tiệu chuẩn bị nửa ngày, giữa sát na vu cổ cùng thủy độc đồng thời phát khó. Lạc vượng căn đôi tay một tỏa, trong tay đích hai căn định hồn châm thiểm điện kiểu hướng về xấu xí thanh niên đích hõm vai đâm đi mà ngã tại trên đất đích thi sắt cũng vừa nhảy mà lên, khô héo mà mục nát đích đôi tay cánh nhiên nặn ra một cái kiếm quyết, một trôi vết gỉ loang lổ đích tàn kiếm từ trong không khí đột ngột đích luồn đi ra, mang theo một cổ nhượng nhân buồn nôn đích thi sú, hướng về địch nhân gấp chấn mà bay. Tàn kiếm đích chấn minh thanh đều là kháng khản cùng phi kiếm đích khinh minh so sánh, tiểu giống hành thi đích kêu gào. Lời nói ôn không làm giản trực tiểu là kêu thảm một tiếng cái này thi sắt sẽ tu chân. Ba nhà đích hảo thủ cộng thêm một cái thi sắt đồng thời phát động. Xấu xí thanh niên đích thần tình lại hưng phấn lên, nắm lấy trường điệu bao phục đích tay vừa lột, thanh bố tấp tấp sổ vỡ, lộ ra một chuôi cổ hừng cổ sắc đích xa bị sao đường đao, quát lớn một tiếng tới được hảo, đơn thủ cử đao vung sức một chạm. Đao vẫn tại trong vỏ, mà tiêu kim vài trong đích không khí, phản phất đều thuấn gian được đường đao hấp liêm trống giống, trong tối tâm phát ra một tiếng nguyện như tuyên cổ ác thú kiểu phẫn nộ đích gầm gào. Sở hữu nhân đều, cảm, giác được, này một phiến thiên địa đều tùy theo kia đao. Hướng về chính mình nên mặt nào tới? Hắc đằng tốc tấp đứt sụp, thủy độc hơi loe mà tiêu, Định hồn châm cùng phi kiếm xiên xiên sẹo sẹo đích té lạc, mà đao thế lại không chút định đốn, hướng về căn bản không từng cách tránh né đích thi sát cuốn chiếu mà đi. Ôn Nhạc Dương quái khiếu một tiếng không được. Trong thân thể sinh tử độc vui nhảy kích tuôn thân tử một nhoáng đã ngăn tại thi sát trước mặt, nhấc tay một quyền, ầm vang nên hướng vào đao. Tiêu kim va trong nổ vang một tiếng sấm vang. Chương thứ 110 nhập thế. Tại muộn độn đích bạo vương trung, ôn nhạc dương đích quyền đầu cùng xấu xí thanh niên mang sao đích đường đao không chút hoa tiêu đích đụng tại một nơi hai cái nhân đồng thời quái khiếu một tiếng ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được thiên quái thạch cự thụ đẳng đẳng trung quanh sở hữu đích hết thảy đều tùy theo một đao kia hung hăng nện vào chính mình đích thân thể cơ hồ chen vơ chính mình đích cốt cách huyết đủ xấu xí thanh niên tắc cảm giáp được một cổ băng lãnh cùng khô nòng vương hữu thật giống như điệu tâm đích dung nham cùng cực bắc đích băng hội tụ mà thành đích hồng lưu một đường tuần chạy thượng đao dài. Ác hung hăng đích vô tiếng kinh mạch huyết quản, một kích ở dưới, hai cái thanh niên đều giống một ngụm khí uống 18 đàn liệt yêu, sắc mặt đà hồng nhãn thần tán loạn, các tự lắc lắc lư lư đích nguyên địa chuyển hai cái khoanh tử, sau đó đồng thời một ngồi trên mặt địa, mới vừa ngã ngồi, hai cái nhân lại lập khắc nhảy dựng lên, ôn nhạc dương tay chân co rút toàn thân gấp chấn, sai quyền thúc động lên sinh tử độc chi lực, một tầng tầng đem xâm nhập thể nội đích thiên địa chi thế chót diệt, xấu xí thanh niên giống cái kẻ điên. Đôi tay nắm đao hướng về mặt địa lùn bùm lách cách ngoạn mạng đích đập loạn, sinh tử độc đích kình lực được hắn từ vỏ đao trung bức ra, kim hạ sắc đích thổ địa lập khắc biến thành quỷ dị đích hắc bạch loang lộ. Không phải hôi sắc, hắc là hắc bạch là bạch, kinh vị phân minh mà lại tí tì quân quít cuồn quanh. Phiến khắc ở sau, ca hai các tự thẳng tắp lưng bản, nhãn thần đều khôi phục thanh minh. Sấu xí thanh niên quét qua vừa mới thẳng cho tới nay kia phò đối, với cái gì đều mặc không quan tâm đích thần sắc, đổi mà hương phấn cùng hứng chí bừng bừng. Lư thưa tán loạn đích lông mày một khiêu ha ha, là ngươi đã thương đích tầng đá. Nói lên đôi tay một vãn còn tại trong vỏ đích đao dài, Mi Phi sát vũ, mặt mày hớn hở, đích hét lớn một tiếng lại tới. Vỏ đao hành chuyển lại nữa hợp thân nhào lên. Đao dài xoăn xoạt, tại trong không khí dập dờn khởi một phiến gọn sóng, chung quanh đích vạn sự vạn vật đều tùy theo đao dài đích khua múa biến được tranh nhanh lên, tôi lệ đích khí thế mở mịt yêu nhiều, tại phá không đích tê minh trùng kèm theo tại thân đao ở trên. Chẳng qua sát na đích công phu Xấu xí thanh niên tiểu cùng chung quanh đích hết thể dung làm một thể, hắn khua múa đích cũng không tái là đao, mà là thiên, là, là trách thạch là cự mộc, bên ngông gầm gào lên nhào hướng ôn nhạc dương. Ngọc đao khỏa hoàn đích thanh em giống cái cọc gỗ, cứng bang bang đích đầm tiến ôn nhạc dương điệu màng nhĩ tiểu tử này lấy đao nhập thế. Lấy hắn đích niên kỷ tính là không sai. Chẳng qua lúc nào đó muốn luyện thành lấy đao tàng thế, mới tính là tiểu thành chứ. Ôn nhạc dương căn vốn không phải tại cùng một cá nhân đối, với, đứa ánh mà là cùng một phiến tự thành phương viên đích tiểu thiên địa liều mạng. Cự một quái thạch tuy nhiên như cũ lù lù bất động, nhưng là đều bạo phát ra như đao kiểu sắc bén đích khí thế, đều tại xấu xí thanh niên đích mang động hạ, từ bốn mặt tám phương công hướng ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương hiện tại không công phu cùng khỏa hoàn nói chuyện. Hai quyền một sai thét quát một tiếng sinh tử độc chạy siết kích đãng. Sai quyền vừa thi triển mở, hắn tiểu giống một đầu phát nộ địa quái điểu. Mỗi một lần chấn đãng đều là thủy ngân tạ địa tiểu địa mấy chục trên trăm ký liên kích mỗi một kích đều dập dờn lên cơ hồ toàn thân địa sinh tử độc lực, tiểu thiên địa địa khí thế tuôn chạy như đao. nhưng là một sĩ tiếp xúc ôn nhạc dương địa thân thể, tiểu lập khắc giống bay tới trên lò lửa địa hoa tuyết, liền cả một tia ngấn tích đều không lưu lại tiểu tan biến vô hình. xấu xí thanh niên địa đao pháp nhượng hắn cùng chung quanh hỏa tan một thể. thiên là hắn địa là hắn hết thể đều là hắn, mà ôn nhạc dương địa sai quyền lại là đem chính mình từ thiên địa ở trong trích đi ra. thiên là thiên địa là, chính mình tiểu là chính mình. Hai cái niên kỷ sai không nhiều đại điệu thanh niên. Thi triển điệu tuyệt học lại là huyền băng đối, với, liệt diễm. Hoàn toàn là tiệt nhiên tương phản điệu lộ tử. Không nói không làm, si mau cưu lạc vượng căn đẳng nhân căn bản tiểu không thấy rõ ràng hai cái nhân điệu thân ảnh. Chỉ, cảm, giác được một đoàn hoảng hốt tại chính mình trước mặt phi tốc điệu xoay chuyển từ bính. Bạo lệ điệu cử vang cùng bén nhọn điệu kêu rít loạn thành một đoàn. Tường giúp đỡ căn bản tiểu cắm không lên tay. Ôn nhạc dương cùng xấu xí thanh niên đánh được binh binh bàng bàng. Chẳng qua ca hai hiện tại toàn đều là nhe răng nết miệng. Mắt trái lấp lánh lên thống khổ. Mắt phải chán phóng lên hư phấn. Hai nhân cảm giác đều một dạng. hào giống hai cái hoa hoa hô bóp. Ngươi vặn ta ra bụng ta cắn ngươi bả vai. Ngươi càng dùng sức ta càng đau. Ta càng đau tiểu càng sử kình. Ai cũng không chịu trước lỏng ra đối phương. Tại đánh không biết bao lâu ở sau. Hai cái nhân đồng thời quát lớn một tiếng ôn nhạc dương một cước đạp trúng xấu xí thanh niên địa bụng nhỏ, mà đối phương một đao sao tại giữa không trung quỷ dị địa một túi, vượt qua ôn nhạc dương hộ ở trên đầu địa đôi tay hung hăng quất tại hắn sau lưng thượng, hai cái nhân cùng lúc mặt hướng xuống, dầm dầm nhưng nện tại trên địa, cuối cùng tạm thời chia ra chiến đoàn. tuy nhiên đồng thời mặt chạm địa, nhưng là so sánh ở dưới ôn nhạc dương chịu thiệt xấu, ôn nhạc dương trường địa so với đối phương cường thế kia một điểm, đồng thời hủy dung địa lời Sấu sĩ thanh niên chiếm tiện nghi, ôn nhạc dương đích đồng hành giả này mới một thủng mà lên tiểu dịch một ngựa đương tiên, dùng đại loa kèn vững vàng đỉnh chú sấu xí thanh niên ngươi đường động a. Sấu xí thanh niên phí nửa ngày kình mới ngồi dậy, không chút để ý đích vừa vung tay đem đại loa kèn đẩy đến một bên đường áo, cùng theo lắc lư, đôi tay che kín bụng nhỏ tự sắc mặt phát lục, thủy chung không thể đứng lên. Ôn nhạc dương cùng hắn tình hình cũng kém không nhiều, ngồi tại trên địa nhe răng nết miệng địa tưởng muốn hồi tay đi đủ chính mình đích sau lưng. Vô luận như, thế, nào đích cũng sờ không đến, chỉ có thể một cái kinh đích lưỡng ngực từ trong kẽ răng rút khí lạnh. Xấu xí thanh niên nâng lên bụng nhỏ hoáng nửa ngày. Đột nhiên ha ha cười lớn cùng lúc, bụng nhỏ một chấn rung thật giống như có vô số thanh đao tử tại bên trong trạng, sướng khoái đích tiếng cười trong trộn tạp tiến vô số đích thống khổ. Ôn nhạc dương một bên tại trong lòng mắng đối phương là bệnh thần kinh, chính mình lại cũng nhịn không nổi cười vài tiếng, toàn thân đau đến không được, sau lưng hảo tưởng muốn nước ra dạ Nhưng từ cốt đầu trong, kẽ lộ ra từng trận hoan khoái thư sướng từ khất bạch lại đích hướng lên tuân gia. Từ lúc hắn luyện thành sai quyền tới nay, đối phó đích địch nhân cái cái hung hiểm, hoặc là pháp bảo lang lệ, hoặc là pháp thuật tinh thông, lại không có một lần hướng dạng này đánh đích mê sướng thông khoái. Vừa mới địa sinh tử bác đấu mà càng giống một đôi bá trọng ở giữa đích sư huynh đệ so kỹ, đánh được kích liệt dị thường, đến sau cùng toàn đều cân bị Lữ Tấn, kiệt sức, lại ai cũng không làm sao được ai. Xấu xí thanh niên cười xong ở sau Hương cao thái liệt đích khiêu khởi một căn lông mày, đối với ôn nhạc dương nói ta nhìn đi nhãn, ngươi xem không phải nhân phổ thông. Rượu cực, rượu cực. Ôn nhạc dương không minh bạch rượu tại đâu, nhìn vào tiểu dịch đích đại loa kèn vững vàng dừng lại đối phương, tâm lý đạp thực chút, thực thực tại tại đích nói hẳn nên còn là ta thua nhẽ ngươi đau tử còn không xuất vỏ. Không ngờ xấu xí thanh niên không chút để ý đích lắc đầu ngươi không đâu, ta này đau vốn là tiểu không biện pháp xuất vỏ. Nói lên một bà đem đường đau Sở hữu nhân có ngoại ý đích gì một tiếng. Trong vỏ căn bản không phải đao tử, dài dài đích trôi đau hạ, liền theo một căn bạc bạc đích phiến gỗ, phiến gỗ thượng triển khắc lên chi chi chít chít địa phù văn, căn bản tiểu không thể dùng tới chém nhân. Xấu xí thanh niên tiếp tục cười lên giải thích ta dựa vào nó gọi thế, là phát bảo, không thể trực tiếp rút đi ra thương nhân. Ôn nhạc dương có chút kỳ quái người đem việc này cáo tố chúng ta, tiểu không sợ sáu. Xấu. xấu xí thanh niên ha ha cười nói sợ các người thương ta. Các ngươi vì sao thương ta? Ôn không làm một mặt tiểu nhân cười ngươi tới trước tìm việc, chúng ta giết ngươi cũng là lý sở đương nhiên. Xấu xí thanh niên không chút nào cho là ý ta là nghe được có nhân tiến tới, tâm ngứa khó cào đi ra tỉ thí một cái. Lại nói muôn thật liều mạng. Tiểu tính hiện tại muốn chạy cũng tiểu là một đạo phù địa sự. Các ngươi muốn thương ta, hắc hắc, Nói lên hắn lắc lắc đầu, đem ánh mắt quét qua chúng nhân, sau cùng nhấc ngón tay chỉ đại loa kèn tiểu rửa vào cái này đồ vật ư. Ôn nhạc dương biết hắn nói đích là lời thực, tự mình cùng hắn đánh lên, dựa vào những nhân khác địa bản sự cắm không lên tay. Thật giống như hai đầu lang đánh lên, trong đó một đầu lang thân sau mang theo một quần thọ tử căn bản không dùng. Chẳng qua nhìn hắn một mặt không đáng đích chỉ vào đại loa kèn đích lúc, còn là nhịn không nổi cười, sở hữu nhân đều cười, tiểu dịch vưu kỳ mặt cười như hoa, mỹ lệ địa nhượng nhân phát đốc. Xấu xí thanh niên xem bọn hắn cười đến không hoài ý tốt, sắc mặt sợ hãi mà kinh chẳng lẽ các ngươi còn có nhân hòa hắn một dạng? nói lên một chỉ ôn nhạc dương, xấu xí thanh niên đích ánh mắt không ngừng tại ôn không làm cùng tiểu dịch trên thân đánh chuyển, lo sợ bọn hắn cũng cùng ôn nhạc dương một dạng, bề ngoài nhìn vào là nhân phổ thông, nhưng là thực lực đủ để bính điệu tu chân đạo thượng giống dạng đích hảo thủ, ôn nhạc dương ho khan hai tiếng, tại không nói không làm minh đệ đích dịu đỡ hạ miễn cương đứng đi lên, sinh tử độc hoan khoái lưu chuyển bắt đầu tấn tốc đích tu phục thân thể của hắn ngươi tiểu là tới tỷ thí một cái, xấu xí thanh niên điệu thương tựa hồ cũng tại tấn tốc khỏi hẳn lên sắc mặt đã tốt rồi rất nhiều ta tại nơi này tu luyện nghe đến tiêu kim và hướng thiên biết có nhân tới tự đổi tới thử thử chiêu nói lên chỉ chỉ ôn nhạc dương đích quyền đầu ngươi quyền đầu trong là cái gì lực đạo, lại độc lại ngoan khăng khăng không giống độc xà âm nhẫn đảo giống sần núi thế kia ngạnh lãng sắc bén cứng băng băng nặng chính trịch, lợi hại ta đích đao thế không khôn được ngươi ôn không nói cũng là cái võ gì si. cực là khó được đích mở miệng thưởng lấy hỏi đao thế xấu xí thanh niên một điểm cũng không giấu giếm lấy đao nhập thế mượn thế thành pháp, cùng ta đánh tiểu là cùng chung quanh đích vạn sự vạn vật đánh. Ta luyện phải tiểu là đao thế, nương theo đao dẫn phát thiên địa chi thế. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, hiện học hiện bán lấy đao nhập thế không sai, chẳng qua luyện thành lấy đao tàng thế, mới có thể tính làm tiểu thành. xấu xí thanh niên vốn là tại đắc ý Dương Dương đích huyền diệu lên chính mình đích đao thế, nghe Ôn Nhạc Dương đích lời ở sau đột nhiên ai yêu một tiếng, trường lớn đôi mắt sững sờ địa nhìn vào Ôn Nhạc Dương, đầy đủ qua nửa buổi mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm run rẩy mà mê mang lấy đao nhập thế, ta là thiên địa sáu, lấy đao tàng thế, thiên địa là ta. Hắn trốn ở chỗ này tu luyện, tiểu là vì đề cao tu vị, một lòng nghĩ tới nhập thế mượn thế, hiện tại đột nhiên nghe đến tàng thế hai chữ, chỉ cảm giác được bên thai men mông thiên lôi chấn động, tự mình hắn rõ ràng, một cái toàn mới đích cảnh giới chính tại hỗn độn trong chậm rãi xuất hiện. Lúc nào đó chính mình thật đích nắm chắc, hiểu được cái này tàng thế, lập khác tiểu sẽ công lực đại tiến. Lại qua nửa ngày. Sấu xí thanh niên mới khôi phục thanh tỉnh, lập khắc chừng mắt hỏi ôn nhạc dương kia tàng thế ở sau nhi. Ôn nhạc dương rốt nhãn, khỏa hoàn hiện tại cũng không ra tiếng, hắc hắc cười khan hai tiếng chờ người trước luyện thành tàng thế lại nói xấu. Cái kia, người làm sao tại nơi này? Xấu xí thanh niên còn là một mặt trầm tư, tựa hồ căn bản không nghe đến ôn nhạc dương địa lời, tiểu dịch đẳng đích không nén phiền, dùng đại loa kèn chọc chọc hắn uy. Xấu xí thanh niên này mới như mộng mới tỉnh Nga, Nga, ta kêu tần truy. Tiểu Dịch lạc lạc giòn cười không hỏi người kêu gì, nói lên lại đem ôn nhạc Dương đích lời lặp lại một lần. Tần Truy cũng có chút thẹn thùng đích cười kim hành chi địa tôi lệ cuộn cường, không dễ dàng nhất làm ngoại lực dẫn động cùng ngậm giùm. Sở dĩ ta mới tại tiêu kim vai trong tu luyện, cùng treo thuyền ngược nước là một cái đạo lý. Như quả ta có thể tại nơi này như thế, đến mặt ngoài tự nhiên như cá được nước. Tiểu Dịch rơi lên đại loa kèn cử mẹ rồi, ôn không làm cực có nhãn lực giá đích thế cho nàng, tiếp tục hỏi Tần Truy ngươi là môn phái nào? Tần Truy nhún nhún bả vai không môn không phái, tính là tán tu nhẽ sư phụ hắn lão nhân ra chết sớm. Hai ta năm trước trong vô ý tìm đến cái này tiêu kim oa, tựu tiến tới tu luyện. Ôn Nhạc Dương di một tiếng ngươi không phải một chữ cung đích đệ tử. Hắn nghe lão thọ yêu nói qua, một chữ cung đích cao thủ lấy võ nhập đạo, hạ ma ngụy tam vị trưởng môn các tự lấy thường, đao, côn quan tuyệt thiên hạ, cái này Tần Truy đích tu vị khá cao. Ôn Nhạc Dương trước nhập làm chủ cho là hắn là ma lão nhị địa môn nhân đệ tử. Tần truy nghe đến một chữ cung ba cái chữ, trên mặt lưu lộ ra một phần nhượng nhân xem không hiểu đích cổ quái thần sắc, đã không phải phẫn nộ cũng không phải ngưỡng ngộ, lắc lắc đầu cười nói không phải, một chữ cung đích môn tưởng quá cao, khả nhìn không hơn ta cái này tán tu. Lời nói được tuy nhiên có điểm toan, nhưng là ngữ khí trong lại không có gì trách cỡ hoặc giả khắc bạc đích vị đạo. Ôn nhạc dương càng kỳ quái ta nhận thức không ít tán tu, thủy kính cây phi, hồng cô bà, ngưu lực sĩ, bọn hắn đích tu vị so lên ngươi khả kém xa. Ôn nhạc dương nói đích khả đều là tán tu trong đại danh đỉnh đỉnh địa nhân vật, vưu kỳ kê phi cùng Thủy Kính, từ lúc tại núi Nga Mi trưởng Nghĩa Cứu Nhân, sớm tiểu danh dương thiên hạ. Ta đích đối đầu là danh môn ở sau. Lợi hại đích rất xấu. Nói lên tần truy lắc lắc đầu, rẽ khai thoại để các ngươi tới trong này làm gì? Tu luyện. Tìm bảo. Gần nhất trong này khả tới không ít nhân nghi. Ôn nhạc dương khen hiểu mày tới địa đều là nhân nào? Ôn không làm cũng tiếp lấy truy hỏi trước mấy ngày chúng ta nghe đến Tiêu Kim và Hống Thiên, là nhân nào tiến tới. Thần truy có chút phẫn phẫn bất bình không biết. Mấy ngày này Tiêu Kim và Hống Thiên so gà trống đánh minh còn dồn dập, ta một mực tại tu luyện, đến hôm qua mới tính đại công cáo thành, một cái đều không đổi lên. Hào giống không thể ngộ đến tiến tới đích nhân, cùng ăn bao lớn quy tựa, chẳng qua rất nhanh hắn có mày hoa mắt cười, chen ra cái thật lòng nhưng là xấu xí vô bị điệu mặt cười. Chỉ vào ôn nhạc Dương hôm nay tổng tính lấp kín các ngươi. Không sai không sai. Ôn không làm thăm dò lên hỏi kia ngươi thấy chưa thấy qua một tòa đại đồng phận. Tần truy gật gật đầu hắn tới đích so ta sớm, cùng ta một dạng cũng chỉ là tại tiêu kim hoa bên trên tu luyện hắn tại bên kia. Nói lên vươn tay chỉ phương hướng cự ly trong này đến xa, các ngươi đến tìm hắn. Đã tới chậm, hắn đi. Ta hôm qua vừa xuất quan tiểu đi tìm hắn, tưởng ấn chứng ấn chứng, này mới phát hiện nhân ra đã đi. Nói chuyện đích lúc lại phù hiện khởi phẫn phẫn bất bình đích thần sắc. Xem ra tưởng đánh lộn lại tìm không được nhân đối, với, hắn tới nói là một kiện rất hủy khuất đích sự tình. Ôn nhạc dương hơi có chút thất vọng, tần truy không thấy được tam đoạn đi, tự nhiên cũng không biết đại xuyên sơn giáp tới. Ôn không làm hắc hắc cười một tiếng. Cũng có chút thất vọng, muốn là yêu tăng tam đoạn không đi, tần truy chết ba lần đều không đủ nhân ra đánh. Tần truy hồi ngón tay chỉ tiêu kim ba nơi sâu, trong các người muốn tiến vào. Bên trong địa nhân không đơn giản, như quả muốn là tu luyện địa lời, tại nơi này tiểu đầy đủ rồi bên trong đích nhân cái ý tứ gì ôn nhạc dương ôn không làm ôn tiểu dịch mấy cá nhân cơ hồ là dị khẩu đồng thanh địa hỏi lên mỗi cá nhân đều một mặt quan thiết tần truy lắc lắc đầu cụ thể đích ta cũng không biết ta vừa tới đích lúc không tu luyện bao dài thời gian lại có được bên trong truyền tới địa tin tức không nhượng ta tái hướng nơi sâu trong đi miễn phải đánh nhau bọn hắn đích thanh tịnh ôn nhạc dương thượng thân hơi hơi trước khuynh cái dạng gì đích nhân tần truy gãi gãi não đại không nhìn thấy Bọn hắn dùng đích là phi kiếm truyền thư. Ôn không làm cười lạnh một tiếng, khiếu bát nói bọn hắn nói không cho người đi người tiểu không đi. Tần truy lý sở đương nhiên đích cười trong này đủ ta tu luyện, ta còn hướng trong đi làm cái gì. Ôn nhạc dương hít vào một hơi, cùng đồng hành giả liếc mắt nhìn nhau, tại hắn tới ở trước, còn tưởng rằng tiêu kim hoa là cái bí ẩn mà tôi lệ đích địa phương, căn bản sẽ không có nhân nào đó, khả là hiện tại mới biết căn bản không phải thế kia hồi sự. Môn khẩu có tu luyện, trước mấy ngày có không ít nhân tiến tới, Bên trong tựa hồ còn có lợi hại đích thần tu. Ôn không làm sắc mặt có chút âm trầm. Thấp giọng đối với ôn nhạc dương nói chưa hẳn đều là tiến tới điệu nhân, có lẽ là đi ra. Sông lớn hai bờ, đối xứng dựng lên cự thạch, tiến tới muốn đánh tảng đá, đi ra cũng mở dạng, tiêu kim va Trấn minh hướng thiên, chưa hẳn tiểu là có nhân tiến tới, cũng khả năng là có nhân đi ra. Ôn nhạc dương gật gật đầu, không lại nói cái gì, mà là hoạt động hoạt động thân thể, cảm giác sau lưng đích kịch đau tốt rồi rất nhiều, đối với tần truy chắp tay đi Tần Truy lại dọa nhảy dựng, giống chạm điện một dạng từ trên địa bắn lên tới, đại trương đôi tay chặn lại bọn hắn không cho đi. Ôn không làm dọa nhảy dựng, đại loa kèn kém điểm tiểu ôm hỏa, trừng lên mắt to quát hỏi ngươi tìm chết là chứ? Tần Truy căn bản không lý hắn, kính tự trông lên Ôn Nhạc Dương không nói ra tàng thế ở sau là cái gì tiểu không cho đi. Ôn Nhạc Dương cười khổ không được, hắn vừa mới thuần thuộc trắng tỏi, tàng thế mặt sau là cái gì hắn đương nhiên không biết, ngọc đao khỏa hoàn tại hắn trong lỗ thai hắt hắt một cười không nói. Ôn nhạc dương lão thực ba giao đích trùng lập không nói. Không nói ngươi chết tại bên trong ta tìm ai đi. Ôn không làm hướng về mặt địa phun ngụm nước bọt ít phía lời. Xông lên những nhân khắc vùng tay tỏ ý, một hàng người vượt qua tần truy, hướng về tiêu kim hoa nơi sâu, chồng, chạy đi. Ôn nhạc dương tâm niệm một động, dừng bước quay đầu hướng lên tần truy kêu nói muốn là có cái đại xuyên sơn giáp yêu quái đi ra, người giúp ta chặn lại hắn, ta đi ra cáo tố ngươi sáu. Tiêu kim hoa thực tại quá lớn Ôn nhạc dương lo sợ chính mình sẽ cùng đại xuyên sơn giáp sát vai mà qua. Tần truy lại lắc lắc đầu người muốn là ra không tới làm thế nào. Người trước nói. Tần truy là tín nhân, nhất định trợ ngươi. Ôn nhạc dương trực tiếp gật đầu, lớn tiếng nói nhập thế ở sau là tàng thế, tàng thế ở sau tiểu là không thế. Câu nói này đương nhiên là ngọc đao khỏa hoàn vừa cáo tố hắn. Tần truy sững một cái, xấu trên mặt bày đầy mê mang, tựa hồ căn bản tiểu không nghĩ thông chẳng qua phiến khắc sau còn là ngẩng đầu lên hướng ôn nhạc dương vẫy vây tay tan này tiểu đi đại thạch đầu thượng ngồi lên đi nói xong chuyển thân tiểu chạy chạy mấy bước ở sau lại nghe đặt chân bước ta khả chỉ có thể chờ ngươi một năm a muốn là một năm về sau ngươi còn không đi ra ta tiểu phải ly khai nơi này ta cái kia đối đầu còn chờ ta nhi ôn nhạc dương ha ha một cười dẫn theo nhóm lớn chuyển thân đi ôn không làm một cái kinh đích chôn oán hắn tiểu tử ngốc ngươi quá thực tại nhanh thế này cáo tố hắn hắn muốn là không thủ tín ta có gì biện pháp Ôn nhạc dương cười a a đích hồi đáp hắn muốn là thủ tín tự nhiên tốt nhất, hắn không thủ tín đích lời, chúng ta nguyên trước cũng không nghĩ tới có thể có nhân giúp lấy giữ chắc xuất khẩu không phải. Ngộ đến hắn vốn chính là ngoài ý liệu. nhấc tay chi lao có thể giúp đỡ một cái thôi. Ngọc đao khỏa hoàn cười một tiếng nhấc tay chi lao. Người cái này nhấc tay chi lao, đầy đủ tự mình hắn mài rũa một đời. Tiểu tử này thủ tín cũng tiểu tính, muốn là không thủ tín. Âm thắc dương sai phiên khắp thiên hạ cũng muốn giết hắn ôn không làm ân một tiếng ngươi lão lời này nói, thật là hào khí ngất trời, thệ là huy phong a. Khoa hoan đại nộ, ngao ngao giận mang sáu, như cũ là hai cái phát ngâu giận lối, ôn không làm đem đại loa kẻn hoàn cấp tiểu dịch, một hàng người xá chi hình chữ, thêm nhanh tốc độ hướng về tiêu kim hoa nơi sâu trong mà đi, càng hướng mặt trong đi, kim thiết chi khí lại càng nặng. Quái thạch như cũ lầm trượng, cự mục như cũ huỳnh nghiêng, nhưng là nhan sắc đã biến thành thanh hoàng đích đồng sắc, so lên nhập khẩu cạnh biên đích chất địa càng thiên gần kim loại. Tại độ hành tiến năm sáu trong địa địa lúc địa thế mánh địa hơi biến dạng tử Tiêu Kim ba trong tử khí trầm trầm thạch nghiêng thụ hành khí phân tuy nhiên quỷ dị nhưng là đảm không thượng lang loạn mà trong này lại là một phiến lang tạ Phu cận thu to đích cự mục đều ngạnh sinh sinh đích gáy đức có đích miệng cắt chỉnh tề vừa nhìn tiệu là thần binh lợi khí sở làm có đích tắt tham sai loan lộ phảng phất được cự thú một cái tát vú gãy. cao ngất đích cự thạch cũng đều biến thành đầy địa địa vụ vỡ lung tung rối loạn địa trải tại trên mặt địa. Không lâu trước hiển nhiên vừa vặn đã kinh lịch một trường hạo kiếp tiểu dịch cùng si mau cứu gắt gào theo tại ôn nhạc dương bên thân những nhân khác lặng không tiếng thở đích tán ra các tự ngưng thần tra thám lên ôn không làm thủy trung vây lấy một đống tán loạn địa cự thạch phát lăng qua phiến khắc ở sau bắt đầu không ngừng đích lật chuyển lên tán vỡ đích khối đá ôn không nói tác triển khai thân hình không ngừng đích tại cự một cùng quái thạch đích tàn hải trung xuyên thoa thi sát hảo giống có chút phiền táo không ngừng đích tại trong phế khư đi tới đi lui. Thỉnh thoảng địa đứng lại, dẫm dầm chân. Lạc vượng căn theo tại bên cạnh hắn, từ tùy thân đích trong bao lấy ra một cái bản tử, không ngừng đích miêu hòa lên. Tiểu kim ba trong địa sự vật đều cứng rắn vô bì, đừng nói là tu chân, tựu là nhân phổ thông đi tới, cũng sẽ không lưu lại một điểm ngân tích, như quả không phải trong này đã kinh lịch một trường kích chiến, cho dù là không nói không làm dạng này đích lao giang hồ, cũng sẽ không phát hiện đã từng có nhân kinh qua trong này. Mấy cá nhân bận rộn một trận ở sau, cuối cùng đều dừng lại chính mình đích động tác. Chạy về đến ôn nhạc dương bên thân, ôn không làm chỉ vào chính mình vừa mới bãi lộng đích cự thạch chồng nguyên lai like đây là một khối trọn cả đích tảng đá. Tiểu dịch lường hắn một nhãn dùng ngươi nói. Ôn không làm cùng tiểu dịch quan hệ rất tốt, cười hì hì đích cũng không để ý khả trên tảng đá còn có tự. Cũng là cổ soạn, ta không nhận thức. Tiểu dịch đại kỳ, lôi kèo ôn nhạc dương đuổi đến tảng đá cạnh, lập khắc tâm duyệt thành phục, thoải mái. Đích đối với ôn không làm khiêu khởi một căn đại ngon cái có ngươi Như một tòa núi nhỏ đích đá lớn được cự lực nện thành bàn tay đại điệu đá vụn, vốn là cái gì đều nhìn không đi ra, kinh qua ôn không làm một dọa lộng, lại tại trên mặt điệu bính ra một cái hoàn chỉnh đích mặt đá, mặt đá thượng dòng bay phượng múa đích mấy cái chữ lớn, cũng chỉ có ôn nhạc dương vác theo tiểu dịch cao cao nhảy lên mới có thể vừa xem toàn bạo. Thiện nhập giả chết. Tiểu dịch nhẹ nhẹ đích đem mặt đá thượng chạm khắc đích bốn cái chữ lớn niệm đi ra. Ôn không nói trong tay ngâng lên một bưng lung tung rối loạn đích sự vật. Một cổ nào đích ném tới trên địa những đồ vật này đều không phải trong này. Hắn siêu tập tới đích đồ vật toàn đều tình quang lượi lượi, khỏa hoàn hất một tiếng, cao tô ôn nhạc dương đều là phi kiếm địa mạnh vụn, thành sắc nhất trí, nhìn dạng tử hẳn nên là một cái môn phái hạ. Lạc vượng căn đem trong tay đích bản tử đưa cho ôn nhạc dương, thấp giọng giải thích đều là nhiễm qua vết huyết đích địa phương, chẳng qua tới sau đều được nhân thang rơi. Thu thương đích nhất cộng có 5 cái. Nói xong đình đốn một cái. Lại bổ sung một câu ta đích thi sát có thể phân biện ra đều là ai đích huyết, mà lại kia một giọt là trước chảy ra, kia một giọt là sau chảy ra. Bản tử thượng là một phó đồ, từ trạm khắc lên thiện nhập giả từ điệu cự thạch hạ bắt đầu, vô bị tường tế địa phát thảo ra kẻ, bị, thương đích hành động quy tích. Mỗi một điều hành động quy tích địa điểm cuối đều bị đánh lên một cái đỏ tươi đích cái xiên. Lạc vượng căn tựa hồn là cười khổ một cái vết huyết đến trong này tiểu không thấy. Ngọc Đao Khỏa Hoàn Lành lạnh đích cười một tiếng đó là chọn cả nhân đều được sắc bén pháp bảo đánh vỡ, thần hình diệt hết. Các lộ tuyến tác hội tụ đến cùng lúc, không khó nhìn ra đã từng có hai nhóm nhân tại cảnh thị nhân ngoài đích cự thạch hạ đã từng ra tay đánh lớn, trong đó một tốt khả năng là thủ vệ. Ôn không làm nhũ mày tìm tòi một sẽ mới mở miệng sẽ hay không là trường ly sư tổ. Đuổi đại xuyên sơn giáp đến đó, nộ đến thủ vệ. Ngọc Đao Khỏa Hoàn đích thanh âm sung mãn khinh thường còn tự xưng là tiểu trường ly đích đồ tử đồ tôn. Trường Ly là kia chủng giết nhân xong về sau còn thu thập vết huyết đích nhân sao. Đậu tử lại tới suy thư điểu, hắc hắc. Thư danh lái xe. Giản giới đầu phố đua xe là nước Mỹ nhân phát minh, nhưng ta muốn nó trùng kết ở với nhân Trung Quốc. Một lần có dự mưu đích xe họa, tạo tiểu một cái đầu phố đua xe kỳ tài. Tại trang sách trên có thông thẳng, có thể trực tiếp điểm đi qua. Nay thư nhìn vào rất sương khoái, rất có nhìn tốc độ cùng đích trùng cảm giác kia, dẫn kình anh Minh, trước mắt cảnh vật như bay. Chọn cả thiên địa trong trừ tốc độ cái từ này ở ngoài cái gì đều không có. Rất đồng đích cạnh kỹ lưu, tấn tốc tiểu dung tiến vào, thường thường sẽ có nhiệt huyết sôi trào đích cảm giác. Rất giản đơn, ba cái chữ, ta muốn thắng. Chương thứ 111 tam thông. Nhóm lớn ai đều không tái phế lời, tiếp tục hướng về tiêu kim hoa nơi sâu, trong, đuổi theo. Đại xuyên sơn giáp đến cùng tại đâu căn bản không có đầu mối, mà bên trong hiện tại khẳng định là gió nổi mây vẩn, bước bước hiểm ác mặt trước nhất như cũng là hai cái lên phát điều tựa đích bút bê bể, thứ yếu là ôn nhạc dương dẫn đầu, đội đôi tắc là lạc vượng căn cái kia sẽ phóng phi kiếm đích thi sát. Ôn không làm đi mấy bước ở sau lại vô liêu lên, đi đến lạc vượng căn bên thân huynh đệ, ngươi này thi sát là chuyện gì vậy, còn sẽ phóng phi kiếm? Lạc vượng căn đắc ý đích cười hồi ôn đại ca đích lời, cái này thi sát sáu, nói lên đột nhiên đệ thấp thanh âm, sung mãn thần bí đích nói là tu sĩ đích thi thể, vì tìm hắn khả phí quả đen lĩnh không ít công phu. Sau cùng còn là phá hắn đích động phụ, liền cả nhân mang pháp bảo cùng lúc cấp chúng ta đào đi ra, Luyện Thành ở sau, so một kiểu đích thi sát thông minh đích nhiều còn có thể miễn cưỡng gọi lên pháp bảo. Ôn không làm trừng lớn trong mắt, khiêu khởi đại ngón cái từ đáy lòng đích tán thán cao a, "Không tu sĩ đích thi." Nói xong mãnh địa một vỗ bắp đuổi sớm biết đem tử tức lao đạo đích thi thể cấp cấp hạ tới, muốn là Luyện Thành, Ngũ Phúc Lý ta ai cũng không sợ. Một mực ngại ngùng đích Lạc vượng căn cư nhiên lưu lộ ra một chủng đáng tiếp chi cực đích nhãn thần mà đủ mày trao đích than khẩu khí đúng a kia khả là cái tài liệu tốt xấu ôn không làm tiếp tục phế lời ta trước khống tử tức đích thi thể sau đó tái giúp nó đem âm thác dương sai cướp trở về hắc nhật nguyệt bất động kiếp ngọc đao khỏa hoàn mở miệng giận mắng hai cái không biết trời cao địa dày đích kẻ ngu các ngươi dùng giang hạt dưa đích lò lửa cũng tưởng nấu đại tượng ư. cái kia thi sát là cái tiểu vai diễn sống sót đích lúc cũng so không hơn tử tức đích một căn ngón tay nhỏ đầu cho nên mới có thể được các ngươi không thi Lạc vượng căn hắc hắc cười, biết Ngọc Đao Khỏa Hoàn nói đích không sai, cái này thi sát kỳ thực tựu là trong gia tộc Đích thí nghiệm phẩm, hắn khả biết luyện chế lên có đa khó, cơ hồ là trong tộc Đích hảo thủ cùng lúc thượng trận cùng lực thi vi mới đại công cáo thành, cái này xui xẻo đạn sinh tiền Đích pháp lực tuyệt sẽ không quá cao, không thì phi kiếm cũng sẽ không dị sát. Ôn không làm đương nhiên không chịu nhu nhược, Lanh phơi nói chúng ta ba nhà Đích tuyệt kỹ đều truyền tự thác tà sư tổ. Hắn lao nhân ra Đích bản sự, đánh ngươi 10 cái 8 cái không dùng để lỡ ăn cơm. Ngọc Đao khỏa hoàn giận quá hóa cười thắc tà tiểu tử đích bản sự tự nhiên là không sai, nhưng là hắn kia trương đàn tử mặt toàn đều được các ngươi những này đồ tử đồ tôn cấp mất hết. Muốn nói đến bản sự, các ngươi liền cả hắn dày trong hố đích bùn lầy đều so không hơn. Sau khi nói xong lại, cảm, giác được đã kích mặt quá lớn, đổi gấp lại cười lên bổ sung một câu cũng tiểu ôn nhạc dương hoa nhìn này hòa còn không sai. Ôn nhạc dương địa làn ra mở đóng có tự. Tinh tính địa cảm thụ được một mực tử khí chầm chầm địa bốn phía. Tạm thời còn không phát hiện cái gì. Nghe đến thoại đề căng đến trên tự thân mình, cười khổ lên hồi đáp chúng ta cùng thác tà sư tổ tự nhiên là không so được. Mặt trước như cũng là trầm muộn mà không chút sinh khí địa mênh mông địa trống. Càng hướng nơi sâu, trong, đi. Cự thạch cùng thủ tối nhan sắc cũng tiểu càng giống kim loại. Hình trạng cũng càng lúc càng sắp bén. Dần dần địa tại trên tảng đá đều xuất hiện kình sắc địa phong nhận. Thu tối cũng là thượng hẹp hạ thô. Hào giống từng căn chỉ thiên địa trường tôi. Những này đá địa cùng thực vật trên ngàn năm được tiêu kim và trung địa khí thế sâm tập. Đều được mài rua ra bén nhọn. Nhỏ một ít địa khối đá dứt khoát đều được mài rua thành một bả đem cắm tại trên mặt địa địa đao nhọn. Ngẫu nhiên phát ra một tiếng thanh thúy địa chấn minh. Nghe tại trong lỗ thai nhượng nhân không rét mà run. Ôn nhạc dương lại nữa đem tiểu dịch cong lên. Ôn không làm từ bên cạnh cười hì hì địa nói nhà đầu. Đuổi minh ca ca tống ngươi cái yên ngựa. Còn có rẻ ủng roi ngựa nhi. Toàn bộ ôn nhạc dương vừa buồn bực vừa buồn cười thuận đường cái ngươi chính mình mua phó ngựa bí từ lúc ly khai kia phiến lang tạ chi địa sau trên một đường đều tái không có gì dị thường một đám nhân trong mồm cười nói tinh thần lại không dám tơ hào địa buông lòng đi địa cũng không tính quá nhanh thiêu kim ba đại địa không bờ không bến tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không đến tận đầu trời vừa tối ôn nhạc dương tiểu không dám lại đi ôn không làm tìm một cái thạch ổ bố trí hạ doanh trư tiểu dịch không có một điểm công để Sớm sớm tiểu Kiên chỉ không nổi ngủ đi ở ngoài, những nhân khác đều toàn không có ý, tại một chỗ thấp giọng thảo luận lên trong này đích cổ quái. An Triêu xấu nam tần truy đích lời cùng bọn họ trên đường đích phát hiện xem ra, Tiêu Kim vai trong hẳn nên có một quần thổ chứ, mà hiện tại lại tới chút nhân ngoài, không biết đại xuyên sơn giáp là thuộc về một phương nào. Mấy cá nhân càng nói càng loạn. trừ có nhân tại đánh lộn ở ngoài, cái khắc đích một khái không biết, liệt ra vô số chủng cơ hội bằng nhau đích khả năng tính. Sau cùng ngọc đao hoàn không nén tiền dứt khoát rẽ khai thoại đề hỏi ôn nhạc dương tiểu tử ta không minh bạch đều là thắc tà truyền nhân bọn hắn làm sao cùng ngươi sai nhiều thế này ôn nhạc dương đem chính mình luyện thành ôn thủ ớt công pháp đích quá trình trước trước sau sau nói một lần nói xong ở sau lại hỏi ngài nói ta cùng thắc tà sư tổ đích công pháp một dạng chẳng lẽ nói ôn thủ ớt tiên tổ ngộ ra địa công pháp tự là sư tổ năm đó đích bản sự ngọc đao khỏa hoàn trước là tấm tắc xương kỳ nửa buổi sau đó mới giải thích không phải công pháp một dạng là lộ số một dạng Thác tà năm đó cũng là dựa vào người kia sáo cổ lý cổ quái đích quyền pháp sáu. Ôn nhạc dương cười a a đích nói là sai quyền, thác tà sư tổ lưu lại đích công phu. Ấn, thác tà năm đó tự là dựa vào sai quyền phá vỡ nhân ra đích pháp bảo cùng pháp thuật, sai quyền trong bao hàm đích lực đạo, không quang so ngươi hiện tại hồn hậu quá nhiều, mà lại ý tứ cũng không cùng dạng. Hắn ngừng lại một chút, mới tiếp tục hỏi ngoài ra hai nhàn nghi. Cũng là thác tà đích chuyên nhân. Ôn nhạc dương gật gật đầu. Đem ôn Miêu lạc từ thác Tà trong đó truyền thừa Hạ Đích Ba môn tuyệt kỹ giản đơn điệu giải thích một cái. Ngọc đao khỏa hoàn lần này trầm mặc một sẽ, mới chậm rãi mở miệng không lý do a, ba cái đồ đệ ba trùng pháp môn 6. Thất Tà sư tổ năm đó phải hay không sáu. Nói lên nửa tiệt đột nhiên phi một tiếng, đối với Ôn Nhạc Dương giận mắng về sau ít tại ta trước mặt Thất Tà sư tổ trưởng thác Tà sư tổ ngắn, nhượng ngươi mang đích ta cũng nói thành 6. Ôn không làm liều mạng để thấp thanh âm phát ra cô cô cô đích tiếng cười. Hoan hỷ đích không được khỏa vòng ngươi muốn là nhập chúng ta thác tà môn tông khả được tính ta đích vãn bối sáu nhóm lớn đều thấp giọng cười lên liền cả rốt hồ hồ đích thi sát tại nó thanh hắc cứng nhắc đích trên mặt cũng ngạnh sinh sinh đích chen ra một tia ý cười đúng vào lúc này đột nhiên một tiếng hảo dũng cu đêm sắp chết tiểu thê lương địa kêu thảm từ phương xa truyền tới tại vạn lại câu tĩnh tử khí trầm trầm địa trong đêm đen hiện được cách ngoại trói thai. sở hữu nhân lập khắc thu liễm thanh âm tiểu dịch cũng bị kinh tỉnh mánh địa mở ra đôi mắt. Đại đại đích trong trong mắt đều là khủng sợ. Ôn Nhạc Dương vừa nhảy mà lên, hướng về thanh âm địa phương hướng đi ra mấy bước, tùy tức lại dừng lại bước chân, nhíu nhíu lông mày do dự lên, muốn hắn đem đám nhân này thả xuống là vô luận như, thế, nào cũng không yên tâm, khả là mang theo trên nhân. Bọn hắn ai cũng không biện pháp giấu qua tu sĩ đích linh thức. Ngọc Đao Khỏa Hoàn nói câu yên tâm. Tiêu Kim vai trong kim hành tôi lệ chẳng khắp, phổ thông tu sĩ đích linh thức tại nơi này so lên trời sinh đích nhĩ lực cùng nhãn lực còn không bằng. Cùng lúc đi, ôn nhạc dương lại hơi sướng, chính mình tiến vào tiêu kim hoa nơi sâu, trong, về sau, chỉ, cảm, giác được trong này kim hành đích tôi lệ bức nhân, hảo giống không lúc nào đều có bén nhọn đích dao cạo lặng không tiếng thở đích chậm rãi ma sắt lên da rẻ. Nhưng là hắn địa linh giác một điểm không thụ ảnh hưởng. Khoa hoan biết hắn tại nghĩ cái gì công pháp của người không dung thiên không dung, tại tôi lệ đích khí thế ở với người không ngại, bọn tu sĩ vừa tốt tương phản, tại cái khác địa phương đều không sao cả. Tại nơi này tiểu không dùng được. Ôn Nhạc Dương này mới đại hỉ gật đầu, mấy năm trước hắn tại Trạm Nhạn trên chót, đại từ bi tự cao thủ thi triển thiên nhãn không ngại trí lực, đem sở hữu tán tu đích thị lực cùng linh thức đều phong trắc, chính mình đích linh giác chỉ riêng không ngại còn ngoài ý phát hiện thông đi cổ động đích đường nhỏ. Cuối cùng tìm đến Trường Ly. Hiện tại địa tình hình hẳn nên cùng đương sơ sai không nhiều, tu sĩ đích linh thức đều được tiêu kim va đích tối lệ ngăn trở, mà chính mình đích 360 độ hình vòng điện ảnh chính thường ba phóng ôn nhạc dương một bà vắc lên tiểu dịch đi tại đội thủ một đám nhân so linh miêu còn tấn tốc so độc xà còn nhanh nhẹn, hướng về thanh âm truyền tới đích địa phương bước nhanh đi trước mà đi thi sát đỉnh thực tại còn muốn đi bồi chính mình đích đại hành nàng được lạc vượng căn một bà kéo đi tiếng kêu thảm chưa hề ngừng nghỉ một chồng lại một chồng đích đau hô cùng lấy kim hành chi địa đích tối lệ giống căn truy tử không ngừng đích đâm vào sở hữu nhân địa mà nhĩ ôn không làm bước nhanh đuổi lên ôn nhạc dương không thích hợp giống như là vì dẫn chúng ta đi qua. Khoa Hoan lại hắc hắc cười nói muốn dẫn cũng không phải dẫn chúng ta, ít nói phế lời nhanh điểm đi qua, khẳng định có hảo hí, mà ôn không làm tác lực chủ không từ chính diện tiềm hành, cuối cùng dẫn theo mọi nhân lượn đại đại đích một cái khuynh tử, từ mặt bên lách đi qua, tiếng kêu thảm càng lúc càng vang rộn rõ rệt, tại tiềm hành một trận ở sau, một phiến sáng ngời đích lửa lồng không chút che đậy địa xuất hiện tại chúng nhân đích trong tầm nhìn, sở hữu nhân đều sắp tại trên địa, các tự dùng đến tự gia đích tiềm hành chi thuật, ôn gia đích nhân sắp lên giống thằn lằn. Miêu gia đích nhân nằm nghiêng giống cá bơi, lạc gia đích tiềm hành thuật lại là ôn nhạc dương lần thứ nhất nhìn đến, bọn hắn là mặt triều thiên đích nằm trên mặt địa, vô luận lạc vượng căn còn là thi sát, đều là một phó treo chết quỷ đích mô dạng, hảo giống hắc bạch vô thường đã đã đem đoạt mạng khóa bọc chắc bọn hắn đích cổ, chính một bước một bước kéo theo bọn hắn tiến về trước, căn bản nhìn không ra lại cái gì động tác, lại chân chân thiết thi, tê địa hướng về mục đích địa thẳng tâm tấp đích di động lên 6 ôn nhạc dương chậm rãi cởi cận cuối cùng có thể rõ rệt đích dòm ngó đến lửa lồng trung chính tại phát sinh đích sự tình chỉ cảm giác được một vỗ ra gà mụn nhọt men theo chính mình đích xương sống tấn tốc đích hướng về hai mặt khuyết tán đi xuống tiểu dịch một mực sấp tại hắn đích trên lưng Khác ấy cũng dùng không trung đích kia trích tay nhỏ che kín chính mình địa một mép trong mắt to khép chặt không dám nhìn nữa ngọc đao khỏa hoàn truyền âm lọt tai đối với sở hữu nhân nói đừng động là ta thuật cái nhân kia đã chết không được cứu lửa lồng trung ương Một khỏa đầu lâu ngửa mặt hướng trời đích nằm lên, tại đầu lâu mặt dưới có một bức bạch quyển, lụa trắng thượng họa lên một bức thân thể, cùng đầu lâu tiếp bác tại tại một chỗ, đầu lâu tiếp bác tại họa quyền thượng, cánh nhiên còn bất thời đích ngáy mắt, làm ra các trùng thống khổ đích biểu tình. Một cụ không đầu đích thi thể, tự xếp đặt tại đầu lâu bên cạnh, xem ra hẳn nên là hắn chân chính đích thân thể. Một cái cơ nhục cầu kết đích hán tử cười hì hì đích dùng roi tử quất đánh không đầu thi thể, mỗi quất đánh một cái, đầu lâu đều sẽ phát ra một tiếng thê lương đích tiêu thảm. Tại lửa lồng chung còn đứng lên mấy cá nhân, ôn nhạc dương đem ánh mắt đầu đi qua địa lúc thân thể lại là một chấn. Trong đó một cá nhân hắn gặp qua, thiên hạ tán tu đệ nhất thế gia, họa thành nhạc dương ra địa công tử nhạc dương ôn. Ôn nhạc dương lần thứ nhất đi núi Nga Mi tìm kiếm bốn vị đại gia trưởng đích lúc, từng tại chạm nhạn trên chóp cùng nhạc dương ôn có qua một mặt chi duyên. Vừa đến nhạc dương ôn hòa đại từ bi tự cao thủ đấu pháp, lấy đan thanh thúc động đại sơn chi thế địa thủ đoạn kinh nhân. Hai là hai nhân bọn họ đích danh tự rất có cận thân đích thần vận. Sở dị ôn nhạc dương đối, với, hắn ấn tượng khắc sâu. Hải đông qua một dạng đích nhạc dương ôn còn là nguyên lai like kia phó xã hội nhân đích đà phẫn, hắc y quần dưới nách kẹp lên cái bọc nhỏ, trên đầu là ngăn ngắn đích thanh trang mao tấp, trên mặt treo lên vạn kim dầu đích mặt cười. Tại bên cạnh hắn còn có mấy cá nhân cơ nhục nam thủ hạ cùng một cái lao đầu tử. Lao đầu tử dâu tóc đều trắng, đầu tóc trắng lại trường lại loạn, tùy ý đích phê tại trên vai, vừa nhìn tiểu là làm nghệ thuật. Bọn hắn đích chú ý lực đều tập trung tại Tiêu Kim hoa nơi sâu trong lao đầu tử cùng ải đồng qua nhạc dương ôn lộ ra mặt sườn chính tại thấp giọng nói lên cái gì như quả ôn nhạc dương không tại ôn không làm đích đái lịnh dưới lượn cái khốn tử trực tiếp tiềm hành qua tới chỉ có thể nhìn đến những nhân này đích sau nó môi hiện tại có thể nhìn rõ đối phương đích mặt sườn khoa hoàng truyền âm cấp sở hữu nhân đều cho ta ngốc chú một sẽ khẳng định có sự tình vưu kỳ là ôn không làm tiểu tử ngươi nếu là dám phóng thí lao tổ tông hoặc phách ngươi. Ôn không làm đôi mắt trợn tròn, khổ nỗi sẽ không truyền âm không cách, nào, còn mộm, một ngụm khí đừng nữa trong cổ họng, tiến không đi ra không tới, trừ đối mặt ôn ra bốn vị lao thái ra ở ngoài, bình sinh lần thứ nhất bị mắng không còn mộm. Quả nhiên, không qua nhiều ít công phu, trong không khí đột nhiên truyền tới một trận mát lạnh đích kiếm mình, một chui nho nhỏ đích phi kiếm từ tiểu kim va nơi sâu, trong, gấp chấn mà tới, tại lửa lồng đối thượng không ngừng bay múa, mỗi một lần huy động. Tiểu sẽ tại trong không khí lưu lại một điều hắc sắc đích vết thương, chẳng qua phiến khắc công phu tiểu vạch ra một hành chữ lớn, cung đủ, ý muốn nào làm? Mấy cái chữ lấp lánh lên xâm nhiên địa hàn khí, tại trong không khí thật lâu mờ mịt không tán, phi kiếm lưu tự ở sau cao rộng chân minh, phảng phất tại phát ra chất vấn. Nhạc Dương ôn mặt lộ trào phúng đích một hơi, căn bản không lý chuyển thư đích phi kiếm, chuyển đầu trong hướng chính tại quất đánh thi thể đích hán tử, thao lên một mồm lưu loát đích kinh khẩu phiến tử lục nhi a, ngươi không ăn cơm chiều làm sao lên? Đại hán cao giọng đáp ứng một tiếng, trong tay đích roi tử khiêu múa điệu càng gấp. Phi kiếm một đốn, đình chỉ tê minh, lập khắc vẫy đầu bay đi, tại trường chúng nhân cũng không ngăn cản nó. Lại qua phiến khắc ở sau, một cái phẫn nộ như sấm đích thanh âm từ trong thiên không quần cuộn chuyển tới cuồng độ A. Thiện sông kỳ liên tiên tông trọng, thương ta kỳ liên tiên tông đệ tử. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, thiên hạ đều cho là kỳ liên sơn đích lung linh băng bị hủy điệu về sau. Kỳ liên tiên tông tiểu không có nhân. Không nghĩ đến bọn hắn đích chuyển nhân cư nhiên trốn vào tiêu kim hoa nơi sâu, trong. Nhạc dương ôn căn bản không nói chuyện, đối với vung roi đích hắn tử phất phất tay, đại hắn lại nữa thêm gấp động tác, roi dài lốt buốt, cốt nục nứt gây đích thanh âm cùng đầu nhân trong đích kêu thảm hợp thành một phiến. Ôn nhạc dương meo lại trong mắt, chậm chạp đích lật tay, chính muốn từ tiểu thay chủ trùng tiếp qua đại loa kẹn, trước mắt mánh đích hơi sáng. Một đạo lộng lấy địa kiếm hoa phá không mà tới, sát na vỡ nát đậm đặc đích đậ Lửa lồng đích quang mang so lên sáng ngời gai mắt địa kiếm hoa một cái tử biến được cảm đặng không, liên, quăn. Toàn tức gai mắt đích quang mang một liễm, kiếm hoa tán đi đích lúc, lửa lồng trung ương nhiều nằm cái trung niên đạo sĩ. Khoa hoan lại khinh miệt đích một cười kỳ liên tiên tông còn là thế kia không xuất tức. Nay trùng trướng nhãn pháp đích ngọn ý, sẽ chỉ làm hành ra chuyện cười. Tùy tức lại truyền âm cấp ôn nhạc dương giải thích kiếm hoa là kiếm hoa, bọn hắn là bọn hắn, là hí pháp không phải pháp thuật ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích tâm nói này hí pháp có cơ hội phải học. Hoạ thành đích nhân khả không tốt thế kia đích nhã lực. Trước mắt một đạo kiếm hoa tránh gấp tùy tức năm cái lao đạo bằng không xuất hiện. Con tưởng rằng là thật cách đích ngự kiếm mà đi, nay trùng tu vị chỉ có đem thân thể luyện địa cùng nguyên thần một dạng. Cũng hư cũng thực mới có thể kèm theo tại trên phi kiếm chân trời góc biển tận khả đi là trong truyền thuyết đích kiếm tiên mới có đích thủ đoạn. Chính tại quất đánh thi thể đích hán tử lập khắc ném roi tử vọt đến chủ nhân bên thân. Nhạc dương ôn đích sắc mặt cũng kinh nghi bất định, vạn vạn không nghĩ đến kỳ liền tiên tông trong cánh nhiên có trong truyền thuyết đích kiếm tiên, mà lại một cái còn là năm cái, dựa vào dạng này đích thực lực đều có thể kiến lập địa cầu đại liên bang. Họa thành công tử nhạc dương ôn lôi kéo tóc trắng lao đầu tưởng lùi, về, sau mấy bước, không ngờ lao đầu tử lại hơi run tay háo ké khai hắn đích tay, mang nói họa thành chi nhân, không hiểu lui tự làm sao tả. Thoại âm vừa dứt, chất điệu một tiếng hảo giống dưa Tây bị ném bạo địa một vang vừa chạy trở về đích cái kia quất đánh thi thể đích hán tử mi tâm không biết lúc nào đó được lão đầu mạt một đạo mực lỏng tùy tức từ mực lỏng đích phương hướng đại hán đích lao đại lập khắc nứt thành hai nửa tóc trắng lao đầu lại hừ một tiếng không dùng đích nô tài nhạc dương ôn đứng tại lão đầu bên thân sắc mặt rất nhanh khôi phục chính thường tại ánh mắt lấp lánh một cái ở sau phảng phất tiểu nghị thông cái gì chẳng những không tái lui phản mà bước lên một bước thao khởi một ngụm giang hồ khang đối với năm cái sắc mặt xanh đen đích lão đạo cười mấy vị tiên trưởng tổng tính lộ diện chúng ta này một đường đi được tân tân khổ khổ, tựu là muốn gặp chư vị một mặt, kết quả những này gian nhân ngang ngược trở ngại sáu, Dương miệng, hoang ngôn xảo ngữ đích cùng đồ, làm đầu đích một cái lao đạo đột nhiên đại nộ, nơi sâu trong ngón tay đối với trên địa liên tiếp lên đầu lâu địa họa quyển vung lên, hỏa lên thân thể địa trường quyên lập khắc thống khổ đích vặn cong lên, tại chi chi địa kêu thảm trung bước lên vô số ngọn lửa, rất nhanh hóa làm cho tàn, khỏa kia đầu lâu phát ra một tiếng giải thoát đích than dài, mắt nhắm lại tái không tiếng thở. Nhạc Dương ôn cười cười tiên trưởng bất giận, cái tiểu tử này trở ngại chúng ta triều tiên triều thánh, hiện tại tội chết đã linh sáu. Lão đạo hốt nhiên dài dài đích hít vào một hơi, bạo nộ đích sắc mặt tấn tốc đích bình hòa đi xuống, lạnh lạnh đích hỏi hải đồng qua Nhạc Dương ôn kỳ liên tiên tông sớm tiểu thoái ẩn thâm sơn, không lại qua vấn thiên hạ chi sự, các hạ một hàng người lại xông vào cấm địa thương ta đệ tử, cứu cánh sợ làm việc gì? Ôn Nhạc Dương cùng bên thân đích ôn không làm liếc mắt nhìn nhau, hai cá nhân đích tâm lý đều là khẽ than. Lão đạo ngoại cường trung can, nhân ra đương mặt dày vào nhà ngươi đích đệ tử, hiện tại ngươi còn mạng điều tư lý, chấm rãi, đích hỏi nhân ra vì sao, đổi thành ai đều sẽ đánh trước lưu lại hoạt khẩu tái bức cung. Quả nhiên hải đông qua nhạc dương ôn cười đến càng thêm đốc định kiếm tiên nguyên lai đều là hào tỷ khí, ngay cần gì phải biết rõ cố hỏi. Muốn là không làm được chủ điệu lời, còn thỉnh tiên tông đích trưởng môn tại nói chuyện, chẳng qua, 5 vị trong phải lưu lại một vị, thế hắn. Nói lên chỉ một cái trên mặt địa thay đầu phân nhà đã chết thấu đích cái kia kỳ liên đệ tử mấy vị thương lượng một cái nhé lưu lại ai đều thành, chúng ta bên này không sao cả. Lao đạo trên mặt đích giận dung vừa hiện mà qua còn chưa nói lời, đột nhiên một cái nghĩa phẫn điền lưng đích thanh âm từ họa thành chúng nhân đích thân sau sung thiên mà lên thiên hạ đạo môn hà dung tiêu tiểu khinh mạn Toàn tức một chôi thúy lục sắc phi kiếm hết giận dữ mà lên, xâm nhiên địa kiếm khí chảy xuôi. Hai cái cơ nhục nam liền cả kêu thảm đều không tới được kịp phát ra tiểu bị gọt sạch não đại Nhạc dương ôn đại ăn cả kinh, không nghĩ đến chính mình thân sau cánh nhiên còn mai phục địch nhân, đương tiên gầm gào đau mắng câu nơi nào tới đích cầu vụ vặt. Nói lên lượng ra một căn chuỗi lông bút. Đôi tay như luân lật chuyển không ngừng, một thất trường lăng lăng không mà lên, chuỗi lông bút tái trường quên thượng chỉ chỉ điểm điểm không ngừng đích thư. Hoa lên. Trường lăng thượng đan thanh điểm điểm, nhạc dương ôn thô bút phát thảo, rõ ràng là một điều to lớn đích linh xả Trường lăng tại nhạc dương ôn bút ở dưới, rộng rãi sống qua tới của lật bay vút lên lên tại không trung cùng lục sắc đích phi kiếm vướng vĩu tại tại một chỗ. Tùy theo phi kiếm, một cái thân mặc hạnh hoàng bào đích lão đạo nhảy đi ra, tay niết kiếm quyết chỉ huy lên phi kiếm. Trong mồm sảng giọng giận quát Nga Dương đạo thủ đèn chân nhân Tam Thông. Không nghĩ đến họa thành cánh niên mãn môn yêu nghiệt, thiên hạ chính đạo đương cộng chu chi. Hải Đông qua nhạc dương ôn không chút yếu kém, cười lạnh lên châm biếm trả lời Tam Thông tiên trưởng sắp không ít lúc nhẽ lúc này mới giả vờ vị đích nhảy đi ra bán nhân tình, không hiểu muộn điểm ư ôn nhạc dương kính bội đích nhìn ôn không làm một nhãn, nếu không phải hắn lực chủ nhiễu hành, lách đến họa thành chúng nhân điệu mặt bên, khẳng định sẽ cùng cái này nga dương đạo lao đạo đục lên. ôn nhạc dương chưa thấy qua thủ đèn chân nhân, không lâu trước thượng cửu đỉnh sơn đích không có cái nhân này, nghe danh tự hẳn nên là cùng nga dương đạo trưởng môn ba vị một cái bối phận, không biết lúc nào cũng tiến tiêu kim hoa. hiển nhiên hắn cũng là được tiếng tiêu thảm hấp dẫn tới, nhưng là song phương điệu tạng thân ở rất xa, ôn nhạc dương linh thức đích cự ly có hạn không thể phát hiện hắn. Ôn Nhạc Dương vốn là đối với Nga Dương đạo một điểm ấn tượng tốt không có, nhưng là nhìn đến kỳ liền tiên tông đích đạo sĩ mềm yếu được khi Nga Dương cao thủ trưởng nghĩa ra tay đích lúc, tâm lý còn là một trận từ đáy lòng đích sướng khoái. Mà ôn không làm chính tại liều mạng đích nén lấy cười, tựa hồ căn bản tiểu không quan tâm trước mắt chính tại phát sinh đích sự tình, phí sức đích đối với ôn Nhạc Dương so vạch một sáo phức tạp đích khẩu hình, thẳng đến lập lại mấy lần ôn Nhạc Dương cũng xem không hiểu. Sau cùng còn là ngọc đao khỏa hoàn truyền âm cấp sở hữu nhân hắn nói địa là, này lao đạo là thủy ấm công xuất thân. Ta đọc được hiểu mỗi ngữ, thủy ấm công là cái gì? Quan Hàm Ư? Không quang ôn nhạc dương. Một cái tử sở hữu nhân đều kém điểm cười ra thành, toàn đều tân khổ vô bị đích nén chặt lên để nén lên thân thể đích run dậy. Tam thông đích sắc là cùng thủy ấm công chuyên nghiệp đối, với khẩu. Ôn nhạc dương đột nhiên cảm giác được chính mình sau lưng thượng đích tiểu dịch tại nín cười đích lúc nho nhỏ đích thân thể chợt điệu biến được mềm mại lên một cái tử tâm lý đều cảm dắt được nương ngứa, nếu không phải trước mặt mánh điệu lại một tiếng buôn lôi giận quát hắn còn không biết muốn đi thần đến lúc nào đó họa thành nhạc dương ôn đích bút mực thần thông tạo nghệ khá thầm tại chạm nhạn trên chóc từng độc lập đối kháng đại từ bi tự mười lực thiền viện địa thủ tọa đương thời đánh cái cờ chống tương đương hiện tại dùng bút vẽ phát thảo trường quên linh xả đối phó nga dương đạo sĩ cũng không chút nào rơi hạ phong Theo tại nhạc dương ôn bên thân đích mấy cái cơ nhục nam thủ hạ cũng đều không phải kẻ yếu, đặc biệt là còn có cái sắc mặt xanh đen đích tóc trắng lao nghệ thuật ra, nhìn dạng tử hẳn nên là họa thành đích trưởng úy. Mấy cái cơ nhục nam thủ hạ cấp tự lượng ra phát bảo, dồn dập hướng về địch nhân vây ôm qua tới. Tam thông chân nhân không hoảng không nổi đôi tay trong niết lên kiếm quyết, uy vũ đích trên mặt lại chán phóng ra một cái hớn hở khoái lạc đích mặt cười, trong miệng phóng thanh hét lớn hỉ, thích thượng chân mày. Mấy cái cơ nhục nam cấp tự hơi sướng, tinh bất tự cấm không kìm được, đích tùy theo lão đạo cười ra tiếng khả là tiếng cười vừa mới xuất khẩu, lập khắc biến thành kinh thiên động địa đích thảm hào, huyết tươi mánh điệu từ bọn hắn đích thất khiếu trung điên cuồng địa tuôn phún mà ra. nhạc dương ôn cũng tựa hồ địch chẳng qua nga dương đạo địa cười thần thông, trên mặt đích cơ nhục một rút quất một rút quất, chính tại liều mạng ước chế lên chính mình địa mặt cười. chính tại cùng năm cái kỳ liên tiên tông đối chi đích họa thành lão giả quan tâm nhạc dương ôn, cố không thượng trước thân đích địch nhân, quát to một tiếng chuyển thân nhào hướng thủ đèn chân nhân. Nhưng là nhượng sở hữu nhân đều cảm, rắc, đến ngoài ý đích là, năm cái kỷ liền tiên tông đích lao đạo, lại không thừa dịp cái này tuyệt hảo đích cơ hội liên thủ giết địch, lại thu thập khởi đệ tử đích thi thể, chuyển thân đi. Ôn nhạc dương tâm lý lại là sinh khí lại là kỳ quái, muốn là dạng này đích lời, này năm cái lao đạo làm cái gì tới, tiểu vì cấp đệ tử thu liễm thi thể. Chương thứ 112 mặt nạ, năm cái lao đạo ôm lấy đệ tử thây đầu tấn tốc rút đi căn bản tiểu không quản nhảy đi ra thế bọn hắn đánh ôm bất bình đích Nga Dương đạo sĩ. Nga Dương đạo thủ đèn chân nhân tam thông biểu tình ngạc nhiên, tuy tức đột nhiên đại nộ, cắn răng nghiến lợi phát chỉ tí nước đích quát lớn một tiếng giận, nộ phát xung quan. Đoạn quát lạc nơi lão đạo cao cao buộc lên đích đuối tóc ba đích một tiếng đứt sụt, một đầu tóc dài cần căn giận trường, theo gió mà múa, giữa trời địa đích không khí đều phảng phất thừa thụ không nổi đồng bộ đích nộ khí, phát ra một trận sáng láng đích tiếng nức nổ, một tầng tầng yêu nhiêu đích nộ diễm lăng không hề ra thiểm điện tiểu nện tại Nhạc Dương Ôn đích trên mặt. Hải Đông qua Nhạc Dương Ôn kêu thảm một tiếng, đôi tay che mặt lật lên một cái bổ nhào tiểu nện tại trên địa, cái ngón, tay, gian bước lên tầng tầng đích khói xanh, giữa không trung chính tại cùng phi kiếm chiến đấu đích trưởng lăng mất đi chủ nhân đích khống chế, lập khắc được phi kiếm xé được vụn phấn. Họa thành đích đầu tóc trắng lao đầu không nghĩ đến Nhạc Dương Ôn nhanh thế này tiểu là bại, lật tay lượng ra một căn tiểu khải bút lông, lách mình đến Nhạc Dương Ôn trước mặt, bay nhanh đích tại trên mặt hắn phát thảo hai bút. Lập khắc tiểu dập tắt ánh lửa, thủ đèn chân nhân biểu tình ngạc nhiên, gọi về phi kiếm hộ tại chính mình trước thân, đôi chân không tám không đinh vững vàng dâm chú, lạnh dọn quát hỏi hòa thành, nhạc dương xấu kim, đầu tóc trắng lao đầu quét tam thông lão đạo một nhãn chính là lao phu, nói xong đỡ dậy hải đồng qua nhạc dương ôn, lanh băng băng đích mắng câu không dùng đích đồ vật, khả con chống được nổi, thanh âm của hắn tuy nhiên băng lãnh, nhưng là trong nhãn thần lại sung mãn quan thiết, nhạc dương ôn đích đôi tay vừa ly khai mặt. Lập khắc đem nơi xa đích ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, hắn đích ngũ quan đều biến thành một đoàn cháy đen. căn bản tiểu nhìn không đi ra là còn là mặt nhân. Nhạc Dương ôn đích thanh âm lại không có một điểm thống khổ đích gì tứ, chỉ là san san đích cởi lên đối bạch phát lao đầu nói lại phải phiền hạ cha. Đầu tóc trắng lao đầu hừ một tiếng, không nói cái gì, mà là để lên bút lông. Tấn tốc đích tại nhạc Dương ôn trên mặt hỏa mấy cái. Ôn nhạc Dương đẳng nhân nhìn được trợn mắt há muộn, tùy theo đầu tóc trắng lao đầu đích bút lông phát thảo, trong mắt, cái mũi. Mùa mép, lông mày lại tại Hải Đông Qua đích trên mặt lại mới xuất hiện, phiến khắc ở sau khôi phục như sơ. Hải Đông Qua Nhạc Dương ôn cao lại cái mũi, hoạt động hoạt động mùa mép. Tiện tay từ trong túi cư nhiên đảo ra một mặt cái gương nhỏ chiếu lên, đối với hắn cha Nhạc Dương xấu kim cười nói mỗi lần đều là cái này dạng tử, ngài tiểu không thể đem ta họa phải hảo nhìn chút. Nhạc Dương xấu kim hừ một tiếng, ngươi vốn chính là này phó xấu khuôn mặt. Nhạc Dương ôn đỉnh lấy một phó tân khuôn mặt. Đối, với Bên cạnh nghiêm trận lấy đái địa Nga dương đạo thủ đèn chân nhân. Cư nhiên mở miệng ra ha ha cười. Nữ khí trung tìm không được một tia địch lý này trùng mặt nạ địa thô lậu công phu. Nhượng tiên trưởng chê cười. Thủ đèn chân nhân hừ lạnh một tiếng. Không lại nói cái gì. hắn lộ thấy bất bình một tiếng hống. Hống xong rồi về sau bất bình còn tại. Lộ lại chạy. Nhất thời cũng có chút cầm bất định chú ý phải hay không tiếp tục động thủ. Nhạc Dương ôn hảo giống vừa mới cái gì cũng không phát sinh qua một dạng tam thông tiên trưởng cũng nhìn thấy. Ký Liên Tiên Tông căn bản tiểu là bội tín nghĩa khí điệu tiểu nhân. Tiên trưởng lại thủy trung nghiệm lên đạo môn điệu nghĩa khí. Này lại là nào khổ tới thay. Vừa mới địa hiểu lầm tiểu này bỏ qua. Tiên trưởng ý hạ sáu. Nga Dương đạo chính đạo là ngũ phúc một trong. Họa thành tựa hồ có ý yếu kém. Không nghĩ được tội cường đại thế này địa thế lực. Thủ đen chân nhân đánh đứt tại Đông qua Nhạc Dương ôn địa lời bần đạo chỉ hỏi một câu. Họa thành hơn ngàn năm một mực là tán tu đệ nhất thế gia. Hiện tại cũng muốn luân nhập ma đạo ư. Hải đông qua nhạc dương ôn cổ lý cổ quái địa cười tiên trưởng lời này là đánh đâu nói đi lên. Họa thành tuy nhiên là tán tu. Khả là cũng chưa từng cấp qua những kêu tà môn lệnh đạo cái gì hảo sắc mặt nhìn. Hiện tại chính đạo đức xương. Chúng ta họa thành cũng ra quá lực. Vậy qua huyết. Chết qua nhân không phải. Thủ đèn chân nhân tam thông lành lệnh địa cười một tiếng họa thành tới tiêu kim ba cũng là vì trong này địa thần thú chứ. Lao đạo khuyên chư vị một câu. Tiểu này thu tay rời đi. Từ ấy là cái tiêu giao tự tại. cớ gì mà không làm. Ôn nhạc dương cùng bên cạnh đích ôn không làm liếc mắt nhìn nhau. Hai cá nhân đích trong nhãn thần đều là kinh hãi, Chẳng lẽ những nhân này cũng đều là tới bắt đại xuyên sơn giáp. Nhạc dương ôn sắc mặt không biến, nhưng là trầm mặc phiến khắc, đột nhiên rẽ khai thoại để huynh đệ đa một câu mộm. Ngài biệt không thích nghe. Tiên trưởng đạo pháp thông thần. Tại tu chân đạo là đếm được thượng đích nhân vật, nhưng là thật muốn đối thượng thần thú. Sợ rằng con lực có chưa bắt, mà lại này tỏa tiêu kim hoa trồng, cũng không chỉ một đầu thần thú đơn giản thế kia. Thủ đen chân nhân đôi tay sau lưng, thân tử hơi hơi trước huynh, nheo lại con mắt chường hướng Nhạc Dương Ôn ngươi tưởng nói cái gì. Hải Đông Qua Nhạc Dương Ôn đích mặt cười thân thiết thuộc lạc, nhưng là trong mắt tinh quang lấp lánh, không chút lui nhường đích hồi chường lên đối phương thần thú sự quan trọng đại, cái này phòng tay địa khoai lang, họa thành cũng không dám tiếp. Ta chỉ muốn nó đích một giọt tâm đầu huyết. Muốn là tiên trưởng đồng ý, tại này Tiêu Kim Va ở trong. Chúng ta Nhạc Dương đệ tử Duy Nga Dương đạo đầu ngựa là chiêm sáu. Họa thành cùng Nga Dương đạo chính nói đến then chốt đích lúc, Ôn Nhạc Dương lại đột nhiên bắt đầu tiểu tâm rực rực, dè dặt, địa hướng về sau lui đi, không tái nghe chỗ bọn hắn đích đàm thoại. Những nhân khác đều đầy mặt buồn bực đích cùng theo hắn, cực chậm chạp đích bắt đầu hướng về sau lui, tiểu tâm rực rực, dè dặt, không dám phát ra một tia thanh âm. Hảo tại Tiêu Kim hoa trong không có cái gì cảnh khô vỡ diệp, đại đại đích phương tiện tiềm hành. Ôn Nhạc Dương càng lùi càng nhanh, tại xác định đối phương đã sát giác không đến chính mình hành động đích lúc, lập khắc nhảy đi lên phát túc cùng chạy, một mặt chạy một mặt đối với những nhân khác nói đại xuyên sơn giáp, mới từ chúng ta mặt sau đi qua. vô luận họa thành còn là nga dương sơn đích lão đạo, thám tra tứ phương đích linh giác đều được Tiêu Kim va trong đích tôi lệ chi thế che lấp điệu, chỉ có Ôn Nhạc Dương địa linh giác hoàn hảo xử, vừa mới tiêu cảm ra đến. Dưới địa có cái đại gia nhóm cơ hồ là sát lấy bọn hắn sau góc chân, lặng không tiếng thở đích khoái tốc kinh qua. Ôn nhạc dương đương nhiên tại cố không thượng họa thành cùng tam thông đạo sĩ đích đàm phán, lập khắc lùi, về, sau đi đổi đại xuyên sơn giáp. Ôn không làm một bên chạy một bên phát vấn trong này đích địa so thiết còn lạnh đừng nói xuyên sơn giáp thành tình, tự làm mũi khoan thành tình cũng không thể lặng không tiếng thở đích chạy tới chứ. Ngọc đao khỏa hoàn chỉ cần vừa có cơ hội tiểu mở miệng cười nhạo ôn không làm cái kia không sắc đích vương bắt vốn chính là kỳ liên tiên tông đích hộ sơn thần thú, từ nhỏ trường tại nơi này, có thể lặng không tiếng thở đích thông qua, khẳng định là có tránh kim hoặc giả độn kim đích pháp bảo. X6. Mũi khoăn là đồ vật gì đó? Đại xuyên sơn giáp phương hướng cùng kỳ liên tiên tông kia 5 cái lao đạo nhất trí, đều là hướng về tiêu kim ba nơi sâu, trong, trốn đi, hiện tại đã độn ra ôn nhạc dương linh giác địa phạm vi Ba Tốc đinh Ôn không nói đột nhiên mở miệng ôn nhạc dương bối tiểu dịch đi trước, chúng ta tại một chỗ không việc. Tiêu Kim Ba hiện tại long xà hổ tạng, bước bước nguy cơ, biết đích thế lực tiểu có kỳ liền tiên tông đích chuyển nhân, hòa thành cùng Nga Dương đạo, ôn nhạc dương không dám buông ra bước chân ném đi đồng bạn, chỉ có thể duy trì lấy kem cỏi nhất đích ôn không làm cũng có thể theo kịp đích tốc độ, muộn đầu hướng về tiêu kim ba nơi sâu, trong đuổi theo. Tiểu Si Mao Cừ, Lạc Vượng căn dồn dập gật đầu, chỉ có ôn không làm đại dung hắn đầu quá nguy hiểm. Ta không yên tâm. Sở hữu nhân đều dùng khỏe mắt cái hắn. Ôn không làm lý trực khí tráng đích bổ sung nói Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Dịch nha đầu hai nhân thêm một khối dùng một cái tâm nhãn đều giàu có, trong này bước bước hiểm ác, tái chúng địch nhân đích gian kế. Vưu kỳ kia đầu đại xuyên sơn giáp, có thể tránh ra Trường lì sư tổ đích truy tung, khả không phải một kiểu đích giáo trá. Ôn không làm vừa nói hoàn những nhân khác toàn đều phục khí. Luận võ lực Ôn Nhạc Dương tối cường, luận võ khí Tiểu Dịch địa đại loa kèn bá đạo nhất nhưng là luận tâm cơ cùng giang hồ kinh nghiệm. Ôn không làm một cái nước bọt tinh đủ hai nhân bọn họ học nửa năm. Sở dĩ ôn ra đích mấy vị đại gia trưởng nhượng ôn nhạc dương đi ra làm việc địa lúc, đại đô hội phái không nói không làm minh đệ theo gót. Ngọc đao khỏa hoàn đại bao đại lãm, ôn đồm, đích cười còn có ta tại sáu. Ôn không làm căn bản không đợi hắn nói xong ngươi trước hiểu rõ cái gì là thủy ấm công cái gì muối khoan lại nói chuyện. Ngọc đao khỏa hoàn vừa muốn phát nộ. Ôn không làm tiểu đã rẽ khai thoại để kỳ liên tiên tông tàng tại tiêu kim va trong hai ngàn năm, đại xuyên sơn giáp vốn chính là bọn hắn đích hộ sơn thần thú, trốn về đến chỗ này quá nửa là cầu bọn hắn che chở, dự tính lần này sai sự, lại phải đánh lên vài khung. Một đám nhân không ngừng đích thấp giọng nghị luận, dưới chân lại không có thả chậm nửa bước, tiểu giống mấy đầu kiểu kiện đích báo đen. Tại trong sắc đêm không tiếng đích nhảy tung rong rối. Ôn nhạc dương đích ra rẻ tấn tốc đích mở đóng đem linh thức một tầng tầng hướng về trung quanh lan tràn mở không dám có chút nào đích buông lỏng. nghe đến ôn không làm đích lời, thấp giọng hồi đáp chúng ta tiểu là hỏi hỏi kia đầu xuyên sơn giáp trưởng lỵ sư tổ đích hạ lạc, hẳn nên không đáng cùng ai động thủ. không ngờ ôn không làm lại ít có địa giận quát một tiếng hồ đồ. xuyên sơn giáp tại núi nga mi gặp qua ngươi, trường ly sư tổ chết kỳ liền tiên tông đích căn bản, ngươi cho rằng tiểu hỏi một câu lời xong việc, nhân gia lại cùng ngươi không chết không nát, chúng ta cùng kỳ liền tiên tông chỉ cần một mặt chiếu. Tự là sinh tử thù địch. Tại ngươi tâm tư trong lại còn không đem bọn hắn đương địch nhân. Mà lại ôn không làm đích ngữ khí toàn không bình thời địa không đến điều. Đổi mà trầm thấp xâm nghiêm trường ly đi đổi đại xuyên sơn giáp ở sau tiểu hiểu không âm tín. Là được nó thương, được nó lửa, còn là được đến sư tổ ra ra đích tin tức ở sau. Cố không thượng thông chi chúng ta tiểu chính mình đuổi đi xuống. Những này chưa biết chi số, toàn đều muốn lên rơi tại kia đầu đại xuyên sơn giáp trên thân. Ngươi không cầm nó đương địch nhân. Làm sao có thể thẩm ra chân tướng? Một hướng cực ít mở miệng đích ôn không nói gật gật đầu chính muốn nói chuyện, vừa vặn ngậm miệng lại đích ôn không làm lại cướp qua lời đầu chúng ta một chuyến này, là chảo, là thẩm, không phải hỏi. Khỏi quảng kỳ liên tiên tông, hoa thành hoặc giả Nga dương đạo, ai cùng ta cướp xuyên sơn giáp ai tiểu là chúng ta đích địch nhân. Cựu nhân, huynh đệ, ngươi tưởng nói gì? Sau cùng một câu ôn không làm là đối với hắn ba tấp đinh đệ để nói. Cùng ngươi nói đích một dạng. Ba tốc đinh đích ngữ khí có điểm buồn bực. Ôn Nhạc Dương mập mờ một cái nha sĩ, cái động tác này là hắn tại núi Nga Mi Phúc đánh động đích kia 10 nguyệt trong dưỡng thành điệu tập quán, đương thời môi đến muốn liều mạng nện tường đích lúc tiểu sẽ cắn răng nghiến lợi, Tiểu Nhi tiểu Chi, lâu ngày, thành điều kiện phản xạ, chỉ cần một gấp gáp một nhận thở, trong thân thể đích sinh tử độc tùy theo tâm ý lưu chuyển sổ nhiên ra tốc, Tiểu sẽ mập mờ nhà sĩ. Nguyên bản tại hắn xem ra, cái khác tại Tiêu Kim và đích thế lực tái nhiều cùng hắn cũng không quan hệ nhưng là hiện tại chiếu theo ôn không làm đích lời vừa nói, Kỳ liên tiên tông khẳng định sẽ hộ về chính mình đích thần thú, họa thành nga dương tới cướp thần thú, một cái tử toàn thành chính mình đích đối đầu, ôn không làm nghiêm túc hơn một trăm tự nhi, cảm giáp được trời cao mê nhạt toàn thân trên dưới thoải mái đích không được, lại khôi phục kia một mặt tiểu nhân cười, nhanh chạy mấy bước cùng ôn nhạc dương sóng vai mà đi chẳng qua ta tiểu không minh bạch, ngươi đoán nga dương cùng họa thành chào đại xuyên sơn giáp làm gì, ôn nhạc dương đích nhãn thần định không trợ Ôn không làm tiếp tục nói đại xuyên sơn giáp tại hai ngàn năm trước tiểu là hộ sơn thần thú, thực lực tổng sẽ không so hai cái thỏ yêu kém cỏi nhẽ họa thành cùng Nga Dương đều là hung hữu thành trúc, tính trước, đích dạng tử, rửa cái gì ni Ba tốc đinh hừ một tiếng quản bọn hắn. Ôn không làm hắc hắc cười mịa làm chạy quái vô liêu đích mà sáu. Ôn nhạc Dương nghe ôn không làm đích lời lại như mày, tưởng đến một cái lấy trước một mực lơ là điệu đích sự tình. Tại núi Nga mi thải hồng huynh đệ đích nghĩa phụ, cái đầu đầu lao đầu tử Thực lực tuy nhiên không sai nhưng nhiều nhất cũng tiểu là ngũ phúc cao thủ đích thực lực. Tại một chữ cung ngụy lao tam cùng tiểu kết ba đích liên thủ hợp kích hạ bất đắc dĩ tự bạo di cầu đồng quy vô tận. Đại xuyên sơn giáp đích thực lực khẳng định không tại hai cái thỏ yêu ở dưới. Khả là hắn lại là từ đầu ghẻ lở lão đầu trong tay thiên tân vạn khổ trốn đi ra. Ôn nhạc dương cương tưởng đem chính mình tưởng đến địa sự tình cáo tố những nhân khác. Đột nhiên giống căn đinh tử mở dạng tại cấp tốc đích buôn chỉ trung một cái tử đem chính mình đính tại trên địa thuận tiện một bà kéo lại không thu nổi cước địa ôn không làm sáu một bà tinh hồng địa trường kiếm tiêu giống chính tại dần dần ảm đạm đích ngọn lửa tiên nắng nghiêng cắm tại ôn nhạc dương đường nhìn đích tận đầu tiêu kim hoa nơi sâu trong bao quát mặt địa tại nội sở hữu đích hết thể đều là nặng chỉnh trịch đích đồng sắc hồng sắc đích trường kiếm dị thường bắt mắt tiểu dịch lần nữa dơ lên đại loa kèn cảnh dịch địa trông lên bốn phía tuy nhiên nàng hai mắt một mặt hắc hữu hiệu thực lực không siêu quá năm thước chẳng qua đáng được một đề đích là Nàng đích con ngươi trong đêm đen, như cũ lấp lánh lên như nước suối đích trong vát. Trường kiếm miệng lưỡi sắc bén, Ôn không làm đem nó từ đã hóa thành kim thạch đích mặt địa trung rút ra lúc, phát ra thương đích một tiếng vang nhẹ. Tùy tức Ôn không làm thấp giọng kinh hô, tay một tùng trường kiếm thẳng tâm tấp đích rơi lạc, Ôn Nhạc Dương nhanh tay lại mắt. Thôi túi thân tại nó lạc địa trước sao chú chúa kiếm. Ôn không làm đích tay phải hướng qua điện một dạng run rẩy lên, thấp giọng đối, "Với Ôn Nhạc Dương nói nó ngoan chành một cái." Ôn Nhạc Dương gật gật đầu. Hắn đã cảm giác đến, trường kiếm tại trong tay hắn cũng tranh động hai cái, chẳng qua rất nhanh tiểu mất đi lực lượng, đồng thời một mà tẩn nhiên đích quang hoa tan biến tại trên thân kiếm, chết để mất đi quang trạch. Phi kiếm còn có chủ nhân tàn tồn địa thân thức, sở dĩ tranh động. Phi kiếm đích chủ nhân vừa mới chết không lâu. Không biết mũi khoan cùng thủy âm công, không để lỡ khỏa hoàn đối, với tu chân đạo pháp đích nhận thức thanh kiếm này luyện địa hỏa hành chi lực, khắc kim. Khắc kim. Có nhân muốn tại tiêu kim quật diệt kim. Ôn không làm nhỏ giọng lầu bầu một câu, cũng biết chính mình được không đến đáp án, tùy theo nhóm lớn tiếp tục hướng về nơi sâu, trong, tìm tòi. Chứ một chùi đã chết đích phi kiếm ở ngoài, trung quanh chỉ có khắc cốt đích hắc ám, Đặc dính mà nồng nặc, tiệu giống vô hình đích thủy đĩa, đem sở hữu nhân đều gắt gao bao bọc lấy, tại bước gấp cuồng chạy đích lúc không có gì cảm giác, nhưng là khắc ấy một khi thả chậm tốc độ bắt đầu tìm tòi, sở hữu nhân mới hoảng nhiên phát hiện, tại này thiên tự thành phương viên đích trung. Trừ chính mình càng lúc càng trầm trọng đích hô hấp Cùng dần như lôi cổ đích tim đập Nhanh, ở ngoài, cái gì đều không có Thẳng đến tái trầm giải tiến Về, trước ba bốn dặm ở sau Ôn nhạc dương lại nữa Đứng lại bước chân, thâm thâm điệu hít vào một hơi Mười mấy cái cùng chân nhân Một kiểu lớn nhỏ đích đạo nhân tượng đồng Ngăn trở bọn hắn đích đường lối Nhất cộng mười tám cái đồng nhân đạo Giống xem tựa tạp loạn đích đặt tại cùng lúc Hoặc ngũ tâm triều thiên, hoặc tiên nhân chỉ đường hoặc khôi tinh đấu tư thế mỗi khắc đích đứng lặng tại chúng nhân trước mặt ba tấc đinh ôn không nói sợ hãi có trá, nhấc tay quăng ra một thanh đoàn đao ken đích một tiếng giòn vang đoàn đao cùng tượng đồng ở giữa bắn ra liền một chuỗi đích hoa lửa tại mờ rít đích trong đêm đen hơi loe tịch diệt ôn nhạc dương đẳng nhân này mới tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích vây ôm đi qua tượng đồng khắc họa địa hủ hủ như sinh sống động như thật mỗi một cụ đều thần sắc khẩn trương phản phất tại hướng phó đại địch sinh tử một tuyến trên thân đích đạo bào một chồng một xếp tốt giống còn tại đón gió pháp phối tại đạo bào đích và táo thượng còn văn sức lên một chi hình trạng bá mãn hảo giống san hô tựa đích cảnh thụ ngọc đao khỏa hoàn hư lạnh một tiếng kỳ liên tiên tông đích tiêu chí lung linh băng vừa mới tại họa thành đích lửa lồng doanh, ôn nhạc dương đẳng nhân không dám dựa đích quá gần càng không tử tế nhìn năm cái kỳ liên tiên tông lao đạo trên thân có cái gì tiêu chí tiểu si mau kiêu rốt cuộc còn là tiểu hải tính tử có nhiều hứng thú đích động gõ gõ tây mò mò Cười hì hì đích chính tưởng cảm khái hai câu, đột nhiên, cảm, giác được chính mình địa đầu vai hơi chặt, một đôi tay đã vững vàng địa nắm chắc chính mình. Tiểu si Mao kêu đại kinh thất sắc, trong mồm khẽ quát một tiếng chính muốn gọi ra chính mình đích mệnh hỏa thi vu, bên hai đột nhiên tưởng lên một cái quen thuộc địa thanh âm đường động. Nắm chắc hắn đích nhân cánh nhiên là ôn nhạc dương. Không nói không làm huynh đệ bước nhanh theo đi lên, giải khai chính mình tùy thân mang theo đích bách bảo nàng, lấy ra từng căn thúy lục đích chung không chúc châm. Tay chân nhanh nhẹn đích bắt đầu rót vào dự phấn. Thẳng đến lúc này, Tiểu Si Mao Cưu mới hoảng hốt đoán được cái gì, mở rộng miệng ngạc nhiên hỏi ta chúng đầu. Lời vừa ra miệng, Si Mao Cưu chính mình trước dọa nhảy dựng, thanh âm của hắn biến được lại tiêm lại ách, hào giống hai thanh vết gỉ loang lổ đích thiết tỏa tại lẫn nhau ma sát. Tuy tức toàn bộ thân thể đều là một gương, phản phất ra nhục cốt cách đều tại giữa một nháy biến thành sắt thép đồng tình, cứng bang bang lánh băng băng phải cũng nữa không thể hơi động. Ôn không nói trầm giọng hồi đáp hai chữ kim độc. Ba cái ôn không thảo toàn đều sắc mặt nghiêm trọng, liền cả ôn không làm đều liễm đi trên mặt đích thí cười. Mi vũ gian báo vẩn lệ khí, ôn nhạc dương tiểu tâm rực rực, dễ dặn đích đem si mau kêu phóng tới tại, không nói không làm tại hỏa hồng sắc đích dược phấn rốt vào trúc châm trong, tấn tốc đích vây lấy hắn tâm khẩu đích mấy cái đại lạc vượng căn không dùng dặn dò, lập khắc mang theo thi sát lui ra mấy bước, mãn mục cảnh dịch đích đinh lên trung quanh, phóng ngừa có địch nhân thừa cơ đánh lén. Tiểu si mau hiện tại không thể nói không thể động. Liên cả ánh mắt ở trong đều dần dần lây dính hôn hoàng đích đồng sắc nhưng là cảm giác còn tại trúc châm một vòng lực lập khắc cấu kết thành một điều sôi nóng đích hỏa tuyến mà tứ chi kia trùng băng lánh cứng nhắc đích cảm giác chính từng lần địa xung kích bén lửa tuyến tưởng muốn hướng về vòng lực lan tràn Miêu không giao tiểu tính không hiểu độc thuật cũng biết một khi kịch độc xâm nhập vòng lực chính mình này điều mạng nhỏ tiểu tính sống đản tiểu dịch cũng từ ôn nhạc dương đích trên lưng nhảy đi xuống đào ra căn củ cà rốt nhẹ nhẹ một gõ xi si mào đích nam môn Cánh nhiên cũng phát ra khen đích một tiếng vang. Si Mao Kiu hiện tại cũng mới 10 tuổi trên giới, vừa nghe thấy chính mình não môn phát ra đồng la âm nhi lập khắc tiểu hù được muốn khóc. Muốn khóc lại khóc không đi ra sáo. Ôn không nói vận chỉ như gió không ngừng đích đem thay thế trúc châm, thấp giọng nói câu hỏa tính không đủ. Hộ không nổi tâm mạch. Tiểu dịch lại một điểm cũng không nóng nảy, cười hì hì đích một chỉ ôn nhạc dương ta phủ. Nói lên dùng củ cà rốt lại gõ một cái la, đương đương vang nhẹ vui tai. Ôn nhạc dương hát một tiếng vươn tay một vô chính mình địa não môn một gấp gáp tiểu quên rồi sáu thoại âm chưa lạc mánh địa sắc mặt đổi biến thấp giọng gầm nói ta phục đừng chạy phật đen trùng ta phục vừa nghe nói chủ nhân muốn chính mình đi cấp tiểu si mau kêu giải độc lập khắc từ hắn vòm ngược leo đi ra men theo ôn nhạc dương đích bả vai sau lưng thương hoàng vô bị tứ xứ loại leo không ngừng đích phát ra trợt trợt đích tiếng cười tiểu dịch cười đến cố không thượng gõ la liều mạng đệ thấp lên chính mình đích tiếng cười nó sợ lấy hỏa khắc kim sẽ tiêu giảm chính mình đích độc tính ôn nhạc dương thiên tân vạn khổ cuối cùng bắt được trùng tử ta phục nhìn chủ nhân kiên quyết đáng thương ba ba đích nhận mệnh nhảy đến tiểu si mau cứu đích trên ngực ở sau trước là một thông lắc đầu vây đuôi đem trúc châm một cổ nào đích đều cấp quét bay tiểu dịch ai yêu một tiếng cười nói cầu vật phát tỳ khí ôn nhạc dương cũng dở khóc dở cười theo sau ta phục lượng ra một thân cương đâm vây lấy tiểu si mau cứu điệu tâm khẩu dốc sức đích lăn lộn một khoanh trùng tử tuy nhiên không nguyện xuất trưởng nhưng là một khi bắt đầu làm việc còn là rất có chức nghiệp đạo đức. Tiểu si mau cưu tiểu, cảm, giác được chính mình lòng ngực đột nhiên thiêu đốt lên, so lên vừa mới địa hỏa tuyến muốn rừng rực vô số lần đích nóng rực một cái tử bức lui dần dần vây ôm đi lên đích kịch độc. Kịch độc liền giống bị cương truy đâm đến đích tám chảo cá ra tay, bắt đầu kịch liệt đích thu súc, ta phục không y không thà, nho nhỏ đích thân thể tấn tốc du tẩu nhảy lên, hành hỏa cương thứ không ngừng đích đâm vào tiểu si mau kêu đích thân thể, mỗi một lần đều chuẩn xác đích kích chúng độc tố địa đầu mút. Ôn không làm biểu tình, ngạc nhiên ta phục lúc nào đó độc tính biến được thế này rừng rực. Ta phục chỉ là Phật đăng trung đích ấu trùng, Ôn Nhạc Dương tại thu phục nó đích lúc độc tính có hạn, hiện tại chữ tử hào không không nổi đích kim hành kịch độc đều có thể đối phó. Tuy nhiên trong đó bao hàm ngũ hành tương khắc đích chí lý, nhưng là tương sinh cũng tốt tương khắc cũng thôi, cuối cùng độc lực mạnh yếu mới là ngạnh đạo lý. Ôn Nhạc Dương nhìn vào ta phục đại hiện thần uy, tâm tình biến được đại hảo, cười a a đích giải thích nó cắn qua đỉnh dương cung đại sư huynh. Ta nhớ được là Kêu Ngọc Linh Tử, Ngọc Linh Tử đích hồng sắc tiểu kiếm, còn có một đầu Hỏa Văn Lão Hổ, đem nhân gia đích hỏa tính đều luyện thành chính mình đích hỏa độc, hiện tại cũng tính là không được. Liên cả Kê Lung đạo địa chim xanh đều được hắn thương qua. Ta phục là hành hỏa trùng độc. Thiên toán hỉ cắn nuốt hành hỏa chi lực, Ngọc Linh Tử này trôi đuôi lửa tiểu kiếm cùng Hỏa Văn Lão Hổ trong thân thể đích hỏa tính đều không tính quá lang lệ. Nhưng là được ta phục luyện hóa thành độc lực ở sau khả tiểu không tầm thường, thật giống như đem thiết khoáng nụt nhọt bách luyện thành tinh cương khoái đao. Tuy nhiên số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là thuộc tính so lên nguyên lai bá đạo sắc bén thượng không biết nhiều ít. Tiểu Si Mao Cưu cảm giác được ta phục sở đến chi nơi, cứng nhắc đích bị cốt tiểu giống ngộ đến cao ôn đích hạ ra phèn, tấn tốc mềm lòng hạ tới, toàn bộ thân thể lại dần dần đích hồi phục chi giác. Ba tốc đinh ôn không nói thoát sạch Tiểu Si Mao Cưu đích giải tử, vươn tay tại hắn chân sau cùng đào lên một đạo không lớn đích miệng huyết, ta phục không ngừng đích xua đuổi lên độc tố, dần dần từ vòm ngực nhảy đến bụng nhỏ, lại leo lên bắt đuổi. Chân nhỏ một đường hướng xuống, nửa buổi ở sau, cuối cùng một sợi đồng hoàng sắc đích nồng huyết, chậm chạp vụng về địa từ gót chân thượng địa phá miệng trung lưu chạy đi ra, nhỏ do tại, phát ra ba ba đích giòn vang. Ta phục tại đuổi ra độc tố ở sau, nguyên bản đỏ sẫm quang trạch địa thân thể cũng ảm đạm một chút, lập khắc nghiêng nhân ra bụng chiều thượng, bắt đầu giả chết, tiểu dịch cười mắng một câu đem nó tiểu tâm rực rực, dễ dạt, đích đụng tại trong lòng bàn tay. Ta phục đánh cái cuộn, tính là cùng tiểu dịch đánh qua chiếu hô tuy tức ra bụng Triều Thiên tiếp tục giả vờ chết. Tiểu si Mao Q vừa muốn nhảy đi lên, lại được không nói không làm để lại, ôn nhạc dương thu lại ta phục cũng cùng theo một khối bận rộn, dùng đổi qua dược phấn đích chúc châm nhẹ nhẹ thứ lấy độc công độc là không sai, chẳng qua khả không phải khắc chế ở sau tiểu vạn sự đại các, trong thân thể sẽ có tàn lưu đích độc tố, còn phải coi chừng xử lý, đừng có gấp một sẽ tự hào. kịch độc đã giải, thừa lại đích điều lý Trung Hòa, khu trừ tàn độc đối, với... Ôn không thảo tới nói chỉ là món nhỏ một đĩa, ôn không làm cười hì hì đích nói không hảo ý tự à, ngài lao vừa luyện thành đích kim cương bất hoại chi thể nhượng chúng ta cấp phá. Ta nói đại lòng căn ngài về sau biệt bắt gì đều muốn kiểm tra thành không, muốn là ngươi tại chúng ta trước mặt bị độc chết, nhị nương nhất định đắc dụng hắc thủ mây tới thắt chết ta, hắc, vậy ta tổng tính là đem ngộng cấp viên. Ôn không làm tại miêu cương đối phó một tổ ong lúc làm đích ngạc ngộng còn canh cánh trong lòng. Si Mao kêu mặt nhỏ đỏ bừng trừng lên kia 18 cái đồng nhân đạo sĩ giống giận mắng ai hèn hạ thế này, tại tượng đồng trên dưới độc. Ôn Không làm cười a a đích nói ai yêu, ngài lời này khả đem chúng ta Ôn Không thảo cũng mang tiến vào sáu. Nói lên, đột nhiên biến ảo ngữ khí, khiếp lại trong mắt xâm nhiên nói tiểu tử, còn không xem đi ra hư. Những kia khả không phải cái gì tượng đồng. Ngươi vừa mới muốn là chết rồi, cũng là thế này một cụ cứng bang bang đích hảo giống đồng tiêu thiết chú đích thi thể. Chương 113 ma nha. Từ lúc ôn nhạc dương một hành tiến vào này tòa kim hành chi địa sau, thiên không thủy trung mật bố lên dậy nặng đích ô vân, phản phất lao thiên ra tại cáo tố tiêu kim ba, tái rừng dự, tái tôi lệ, tái lệ bạo đích khí thế, cũng thứ không phá thiên. Đầm đặc mà chân miệng đích hát cám, vững vàng bọc chặt tiêu kim ba. Tiểu si mau kêu nghe đến ôn không làm đích lời, sứ một sẽ ở sau đột nhiên á đích kinh hồ một tiếng, trứng lên 18 tôn thần thái mỗi khắc đích tượng đồng bọn hắn. Bọn hắn đều là thi thể. Ôn nhạc dương gật gật đầu được lợi tức sở sâm, thi thể đều biến thành đồng cốt thiết bị, không hủ không đố, chết không nhắm mắt. Chẳng qua những thi thể này, không giống là dùng tới hại nhân. Lạc vượng căn nhìn tiểu si mau kêu không việc, ôn không thảo giải độc đích đã tiếp cận vĩ thanh, dài dài nổ ra một ngụng khí, dẫn theo thi sát lui trở về cái ý tứ gì. Tiểu dịch thế ôn nhạc dương thanh em thanh thúy đích giải thích si mau cứu chiêm nhiễm đích là trên thi thể đích tàn độc. Ôn không thảo đều là dùng độc đích đại hành ra. Tiểu si Mao kêu chiếm nhiễm đích là tàn lưu đích độc tính, còn là có nhân khắc y dùng thi thể tới làm độc môi. một nhãn tiểu có thể phân biệt đi ra. Lạc vượng căn coi trường đích nhìn vào trước mặt đích thi thể, hảo giống những này nhân chết tùy thời sẽ sống lại nhào đi lên cắn hắn tựa đích tàn độc tiểu lợi hại như vậy. 18 cái đạo sĩ tư thế mỗi khác, trong tay lại toàn đều bước lên pháp quyết, trong đó mấy cá nhân trên tay còn vác lên đã biến thành mảnh đồng đích phụ triện, hiển nhiên sắp chết trước chính tại thi pháp. Ôn không thảo lúc này cũng bận rộn xong rồi. Ôn không làm vươn tay vô vô tiểu si mau kêu một bản chính kinh đích nói không việc. 72 canh giờ ở trong nhớ lấy không thể có đao kiếm kim sang chi thương. Không thì 6. Rất đau. Tiểu si mau kêu nhảy đi lên hoạt động lên thân thể, nghe thấy ôn không làm đích lời phốc suy tiểu cười đi ra. Ôn nhạc dương cũng tử tế đánh giá lên trước mặt 18 cụ đồng thi, trầm ngâm lên nói bọn hắn kết trận ngự địch, kết quả còn là chúng tôi lệ tới tính đích kim độc 6, nói lên nửa thiệt, đột nhiên tâm nghiệm một động ôn nhạc dương hấp khí hốc bụng cao cao đích nảy lên, tái lạc địa đích lúc trên mặt lược một kia kinh nhả những này đạo sĩ, bãi cái viêm tự. Tại cư cao lâm hạ, trên cao nhìn xuống, lúc hắn minh minh bạch bạch địa nhìn rõ ràng, 18 cái đạo nhân tại trên mặt địa bày ra một cái viêm tự trận pháp. Trận một trông đi, tiêu giống một mặt đã mất đi sinh tức địa hỏa miêu lấy hỏa khắc kim. Đạo sĩ môn bãi viêm tự pháp trận dùng tới đối phó kim hành địa địch nhân. Kết quả còn là bị nhân gia dùng tới tính địa kim độc biến thành đồng thi. Khỏa hoàng đột nhiên mở miệng. Một phó hoàng đế làm phái. Dùng lười dương dương địa khẩu khí nói từ tìm đến phi kiếm địa địa phương một đường chạy qua tới. Đại ước ba bốn dặm, Các người tán ra men theo cái khác phương hướng đi tìm. Ba bốn dặm nơi nhất định có thể tìm đến ngoài ra 17 kiện phi kiếm pháp bảo. Những này đạo sĩ bại trận địa phạm vi không nhỏ. Từ pháp bảo sở tại thẳng cho đến trong này. Càng kề cận uy lực lại càng lớn. Ôn không thảo sớm liền biết. Cái gì nhân tu chân chân nguyên tre trở bách độc bất xâm thuần thuộc tự suy tự lôi, tự khen. Bọn hắn không sợ độc là bởi vì độc lượng quá ít. Độc tính không đủ. Nhưng là có thể khu động dạng này tôi lệ địa kịch độc. Nhượng 18 cái đạo nhân tại chết trước đều không cơ hội động một cái thân thể. Trên thi thể di lưu địa tàn độc tiểu khó ngã chữa tự hào. Đừng nói bốn vị lao thái gia. Tiểu là ôn gia tông tộc trong thiên tư tối cao địa ôn thụ ớt sống lại cũng làm không đến ôn không làm sắc mặt có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ là dùng độc địa cao thủ? ôn nhạc dương lắc lắc đầu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt một cái tử biến được trắng bệch vô bì, còn tại hắn vòm ngực giận dỗi đâm chết địa ta phục một cái gót đầu lật đến trên địa, cao cao địa ngẩng lên đầu lâu, trong mồm phát ra gấp rút địa trợn trợt tiếng kêu thị cảnh, ôn nhạc dương tiểu giống một đầu người ra nguy hiểm địa đầu lang, mập mờ lên nhà sỉ sắc mặt tranh nhanh địa đem sở hữu nhân đều khép tại thân sau nhanh chóng lui đến 18 cụ đồng nhân thi thể sau lưng. đây đó bà vai đỉnh lấy bà vai, lồng ngực dán lấy sau lưng mật tập địa đứng vững. trong mồm quát khẽ ta phục. Phật đen trùng chủ nhân tâm ý tương thông, bắt đầu du giạt lên, nho nhỏ đích thân thể phảng phất biến được vạn quân trầm trọng, mỗi chuyển động một tấc đều hảo giống dùng hết nó toàn thân đích khí lực. một điều ngó lút thô tế địa hỏa hồng sắc ấn ký, tại nó dưới thân chậm chạp mà trầm trọng đích vẽ ra. chẳng qua một biết công phu, một trận hảo giống thủy triều tuôn động đích tiếng rào rào liền từ lên nơi xa dần dần vang lên, không nói không làm huynh đệ ngưng thần lắng nghe phiên khác, sắc mặt mãnh địa biến được cùng ôn nhạc dương một môn một dạng, mà ta phục địa thân thể, mắt nhục nhìn thấy đích tạm đạm đi xuống, chờ đến đem khoanh tử vẽ xong, vừa lật ra bụng cũng nữa không chịu động đậy, lần này không phải đâm chết, là thật thoát lực, tiểu trùng tử tân tân khổ khổ góp hảo mấy năm đích hành hỏa độc lực cơ hồ hao hết, lạc vượng căn biết khẳng định là tới địch nhân, đôi tay một lật tiểu muốn lượng gia định hồ châm Ba Tốc Đinh kìm sắt kiểu đích tay một bà nắm chặt hắn đích cổ tay. Sắc mặt trịnh trọng đích thấp giọng nói đường động. Tùy tức lại bổ sung hai chữ ngàn vạn. Lạc vượng căn này mới phát hiện. Một hướng quả cảm ẩn nhẫn đích Ba Tốc Đinh, khắp ấy trên đầu trán đều là chi chi chít chít đích mồ hôi. Thanh âm dần dần rõ rệt lên. Lạc vượng căn lúc này mới phát giác căn bản không phải cái gì thủy triều tiếng mà là hảo giống 3 vạn sáu ngàn căn thiết côn tử tại lẫn nhau ma sát, hảo giống 3 vạn 6 ngàn danh sĩ binh tại đồng thời mài đao. อยู่ tại tiếng ma sát càng lúc càng ồn ào, từ lỗ thay một đường loạn tạc tạc đích nện vào huyết mạch tim phổi, cùng huyết nhục vướng víu đến một nơi, nhuộm nhân cũng nửa chịu không được địa lúc, chật, chết một kiểu đích gan tĩnh không chút trình triệu đích dáng lâm. Từ nhuộm nhân phát cuồng đích đầm ý ma sát, đến so nhân chết ngón tay còn muốn càng thêm trắng bệnh đích tịch tĩnh, chính quá độ vừa nháy mắt đích thời gian. Giữa trời địa đã không có một tia tiếng vang. Không có nhân dám hơi động, càng không dám phát ra một điểm thanh âm, khác ấy trừ lôi cổ kiểu đích tim đập, nhanh cùng tiên cổ sông lớn tiểu minh mông đích dòng huyết thanh ở ngoài nhầm hà một điểm động tĩnh đều đủ để đứt sụp sở hữu nhân địa thần kinh đột nhiên chúng nhân đỉnh đầu một phiến nhu hòa đích trong trẻo, một vầng trăng sáng phá vân mà thăng lặng không tiếng thở đích vẩy xuống tầng tầng người hoa nồng nặc đích hắc ám thuấn gian rút lui tiêu kim ba đích tôi lệ tại ánh trăng đích mở mịt hạ nhượng nhân gai mắt đích đau tiểu si mau kêu cơ hồ tại trăng tròn lóe ra đích đồng thời cuối cùng cũng nửa át chế không nổi chính mình đích khủng sợ Kinh hải địa thấp hô một tiếng đồ vật gì đó sáu, dán chặt lên mặt địa, một tầng một mắt nhìn không đến bờ biên địa ám đồng nhan sắc ảnh tử, chính tại lặng không tiếng thở đích lướt qua. Trên trời trừ vân nguyệt, trống không một vật, trên địa địa ảnh tử càng giống là một tầng đồng thủy hóa làm đích ám triều, không chút ngừng nghỉ đích chằn chọc chưa qua. Sở qua chi nơi vô luận tiêm thạch còn là cự mục, đều tại được ảnh tử kiểu đích ám triều bò đầy toàn thân sau, không phát ra một tia sinh tức đích hòa tan điệu Đưa mắt trông đi, ám triều tới đích trên phương hướng một phía rộng trống bằng thẳng thông thiên tiểu dịch run rẩy lên thâm thâm hít vào một hơi thanh thủy đích thanh nghiêm tại tới tĩnh trung hiện được có chút đột ngột cùng đơn bạc trí kim lưu chuyển lưu độc thiên hạ quả nhiên có này trùng độc gen kim thành thủy tại sinh lão bệnh tử phương đích ghi chép trung thiên hạ kim độc tới tính đến cực nơi tiểu sẽ như dòng nước chuyển tiêu giống miêu cương nước địa cấp tú nhi đích kia một sợi tới tính sinh kim địa thổ độc một dạng tích độc một khi đến cực trí tiêu sẽ biến hình thái cùng thổ tính chẳng qua này trùng ghi chép cũng chỉ là ôn gia tiên tổ đích suy đoán, cho dù là luyện độc 2000 năm đích ôn gia, cũng chưa từng gặp qua này trùng tới tính chi độc. Ôn Nhạc Dương cũng tưởng đánh phá này trùng so chết còn khó thủ còn nhượng nhân không cách, nào, hô hấp đích tích tĩnh, cùng theo đáp lời cũng chỉ có tiêu kim và trong mới có này trùng tới tính kim độc. Nhóm lớn coi chừng lên mũi chân góc chân, y sam cánh tay đều biệt ra ta phục họa đích huynh tử. Lạc vượng phu cường làm trấn tĩnh, kết quả một trương mổn toàn là miên dương âm đạo sĩ môn tiểu chết tại này trùng độc thượng. Vượt ra ý liệu đích là ôn không ra tiếng âm một điểm không biến giam chó, cùng chí kim lưu độc so sánh lên, đem đạo sĩ biến thành đồng nhân địa độc chỉ có thể tính tưng dầu, còn là không hàm đích tương dầu. chí kim lưu độc đích dám chiều nhìn vào hảo giống chậm chạm, nhưng là tại mấy cá nhân nói chuyện đích công phu tiểu thấm đến trước mặt. 18 cụ tượng đồng thi thể thậm chí liền mảnh khắc cũng không thể giữ vững chắc, tiểu bị dung hóa thành đồng chấp, tan vào mặt địa. Cùng chí kim lưu độc phù hợp một nơi. Lưu độc cửu giống thiết mồm đồng nha đích châu chấu hội tụ mà thành đích hồng lưu. Sở qua chi nơi chỉ lưu lại một phiến trọc lông lốc đích mặt địa, tịch tĩnh phản phất là nhân chết đích nhạc trường. Chính không tiếng đích thôi thúc lên độc lưu, phiến khắc không ngừng địa sông hướng ôn nhạc dương đẳng nhân. Simao cứu đều nhanh khóc, trừng mắt trông lên ôn nhạc dương chống được nổi ưu sáu. Thoại âm chưa lạc, cạnh biên nhất đích lưu độc đã dán lấy điệu bì hỗn lượn hoạt tới, giữa trời địa mánh đích tạc lên một tiếng hảo giống cưa điện cùng ngân thép ma sát điệu thứ thai kêu dít. Bén nhọn đích thanh âm tại thuấn gian lao đi sở hữu nhân đích thính lực, liền cả ôn nhạc dương đích trước mắt đều biến thành sáng loang loang đích một phiến. Tại cơ hồ một búng tay ở giữa cái gì đều không nhìn đến, cái gì đều nghe không đến, cái gì đều cảm giác không đến. Qua phiến khắc ở sau, sở hữu nhân mới khôi phục thần trí, này mới phát hiện ta phục không biết lúc nào vừa nặng về mặt địa, chính ngẩng đầu mà đứng, toàn thân trường thứ giận trường, hảo giống một cái uy phong lấm lấm đích hồng khải dũng sĩ, vương vàng đích thủ tại khoanh lửa đích đỉnh nhất Ám chiều kiểu đích trí kim lưu độc tại ở hòa độc so đọ một cái ở sau. Phản phất do dự lên, không ngừng điệu bản nhiều hôn lượng, đem ta phục vẽ ra đích khoanh tử tầng tầng bao vây lên. Trí kim lưu độc đầy đủ bản cứ một phiến túc cầu trường lớn nhỏ, chính giữa, là ta phục họa phải cái kia đường kính chẳng qua một thước đích khoanh tử. Ta phục tác tại trong vòng không ngừng đích bao quanh, mỗi có kim độc tưởng muốn thăm dò xung kích, nó đều sẽ chợt chợt giống dận lên nhảy đi qua. Tiểu si Mao Q đã đứng cung vững nho nhỏ đích thân tử đều tựa tại ôn không làm trên thân những này độc đều là sống tiểu dịch hừ một tiếng trong vắt mỹ lệ đích trong mắt đã khôi phục quang thải độc không phải sống khu độc đích đổ vật mới là hòa sáu thoại âm chưa lạ không lâu trước vừa vặn ngừng nghỉ đích kia trùng đáng sợ đích tiếng ma sát lại nữa kèn kẹt vang lên một cái tử đem tiểu dịch đích thanh âm sẽ được vụ phấn tại lưu độc của tới đích trên phương hướng vây cuốn lên ôn nhạc dương đẳng nhân đích độc chiều lập khắc nước ra một điều một xích rộng đích khe hở Hai đầu sáu. Con kiến. Hai trích bàn tay kiểu lớn nhỏ đích đồng hoàng sắc con kiến, chính hai tấn tư ma lên, thi thi nhiên từ lưu độc tránh ra đích kẽ nước chung, thân thân nhiệt nhiệt địa leo tiến tới. Một trích hơi lớn, một trích hơi tiểu. Dâu dài, đại ngạc, sáu chân, cùng một kiểu địa hắc con kiến không có một điểm đích khác biệt, chỉ là nhan sắc đồng hoàng, thân thể đại như ma tước, mà vang suốt thiên địa tiểu nhanh muốn xé nước mảng nhĩ địa tiếng ma sát, tiểu là này hai đầu con kiến không ngừng đích thân mật quẹn xúc đích thanh âm. Sở hữu nhân đều sung mãn đích liếc mắt nhìn nhau, hai trích trùng tử cánh nhiên phát ra chỉ có thiên quân vạn mã mới có thể có đích thanh âm. Ôn không làm thấp giọng phun một ngụm làm đối tự ư. Thanh âm của hắn vừa ra khỏi miệng tiểu bị chấn thai muốn điếc đích, đích tiếng ma sát chôn diện, không nhân có thể nghe thấy. Hai trích đồng kiến vừa xuất hiện, uy phong bắt diện đích ta phục tại khí thế thượng lập khắc thấp nửa tiệt, phảng phất ngộ đến thiên long đích đắc dao. Tuy nhiên như cũ dương nhanh múa vuốt diều võ dương oai, nhưng là tái không đủ hấp dẫn nhân khác đích chú ý lực. Ôn nhạc dương thế ta phục không phục câu nói này rất khó chịu, vươn tay vô vô tiểu dịch, không ngờ tiểu dịch đột nhiên hướng chạm điện một dạng ngươi muốn làm gì. Ôn nhạc dương chỉ chỉ hai trích đồng kiến, trong mắt vừa đen vừa bóng, làm một cái đánh đích thủ thế. Tiểu dịch lại hảo giống dọa nhảy dựng, xử kinh lắc lắc đầu, nhưng là trong tay đích đại loa kẹn, còn là chậm rãi đích đối chuẩn hai trích đồng kiến, làm đến những nhân khác đều là một đầu vũ thủy. Hai trích đồng kiến một đường đi đến ta phục bố xuống đích khoanh tử làm trước, tạm thời chia ra không tái nhị ngấy lệch lệch đích quẹt tới quẹt đi an tĩnh lần nữa đột ngột đích nhồi đẩy tiêu kim ba đích mỗi một cái ngóc ngách cái đầu nhỏ đồng kiến đích đình lưu tại nguyên cái đầu khá lớn đích kia trích một mình tiến lên vây lấy đi khoanh tử chân trượt đạt đạt địa dạo quanh một khoanh di động chung con kiến đích tiếng bước chân cạch cạch vang lên phảng phất dẫm tại sở hữu nhân đích tâm đầu ta phục như lâm đại địch tại trong vòng tròn chậm rãi đích du dạt lên đại đồng kiến đến đâu nó tiêu cùng đến đâu ôn nhạc dương lo sợ chính mình đích bảo bối trùng tử thụ thương túi đầu không lưng làm thần tử vi xuồng chỉ cần đồng kiến một động nào sợ liều lấy chúng độc thụ thương cũng muốn một cái tắt miết chết tiểu dịch nhìn đến ôn nhạc dương đích tư thế hù được kém điểm ngất đi qua liều mạng hoành thân nửa ngăn tại hắn trước thân đại đồng kiến căn bản không nhìn ta phục tại chuyển một khoanh ở sau túi thấp đầu dùng tơ đồng tiểu địa xúc giác tại ta phục vẽ ra đích hồng tuyến thượng nhẹ nhẹ một đáp tuy tức tiểu giống chạm điện một dạng thân thể tấn tốc đích lùi về sau mấy bước qua phiến khắc ở sau lại nữa tiến lên lần này này một đôi dâu dài đã chậm rãi đích đáp qua trên địa đích hồng tuyến sở hữu nhân chỉ cảm giác được trên đầu chán huyết quản băng băng trực nhảy một trái tim toàn đều huyền đến tảng tử nhãn ôn nhạc dương tập quán tính đích một mập mờ nha sĩ thể nội sinh tử độc lưu chuyển đầu nhiên gia tốc đã chuẩn bị ra tay không ngờ đại đồng kiến phản phát đột nhiên ý thức đến nguy hiểm thân tử một nhoáng thiểm điện kiểu một cái tử bạo lui đến bảy tám thước đồng thời ngẩng lên đầu lâu trông hướng ôn nhạc dương ôn nhạc dương lập khắc cảm Giác được chính mình đích mặt chính được một trích mới từ tủ lạnh trong lấy ra đích dao cạo chậm rãi sắt qua. Bên kia tiểu đồng kiến cướp đến đồng bạn bên thân, hảo giống vạn phần tâm đau tựa đích cọ sắt nó, đại đồng kiến tựa hồn là do dự một cái, cuối cùng điều chuyển ánh mắt không lại nhìn ôn nhạc dương, hai con kiến lại là một thông kinh thiên động địa điệu thân nhiệt. Tiêu Kim loa, Ồ Vân Lộ Nguyệt, khắp địa nhục thối thực cốt đích trí kim lưu động, hai trích ma tức lớn đích đồng con kiến thân mật tư ma, phát ra pha thiên địa cử vang. Đen nén, khủng sợ hai cùng không biết xoay sở cứng nhắc sở hữu nhân đích thân thể, ôn nhạc dương mấy lần nhịn không nổi đều tưởng nhào ra đi một bà giết chết hai đầu con kiến, đều được tiểu dịch hoành lên đại loa kèn chặn lại. Cuối cùng hai con kiến đình chỉ thân nhiệt, cánh nhiên không tại tiếp tục thám tìm quanh tử, mà là bốn chích râu dài trên dưới đông đưa, phảng phất đối với ta phục đánh cái bắt chuyện, ta phục cũng phát ra hai tiếng trợn trợn đích gầm rú, tùy tức chậm rãi thu liễm một thân giải thứ. Mà hai chích đồng kiến lại lắc đầu vẫy đuôi đi đi. Con kiến vừa ly khai, Lưu độc lập khắc thủy triều kiểu đích tán ra, tiếp tục hướng về tiêu kim ba nơi sâu trong tấn tốc thấm đi. Chẳng qua phiến khắc ở sau tiểu tận số tan biến, mà lúc ấy chúng nhân trước mắt một ám, trên bầu trời đích một vầng trăng sáng tựa hồ nhìn đến không có náo nhiệt, lại vô lưu đích luồn về dậy nặng đích trong mây đen. Ôn không làm lấy ra tùy thân đích đoàn đao, thử lên hướng mặt ngoài quăng ra, đương điệu một tiếng, đoàn đao đạn hai đạn ngang tại trên mặt địa, đã không có biến thành động xác cũng không có bị dung hóa. Chúng nhân này mới không hẹn mà cùng đích thở dài một hơi, tham dò lên bước ra khoanh tử. Tiểu Dịch một trầm tĩnh lại, lập khắc cảm giác được hai chân phát toan toàn thân phát nhuyễn, một ngồi trên mặt địa, ôm lấy đại loa kèn lòng còn sợ hãi đích nói cái này đổ vật, gọi là ma nha. Ôn Nhạc Dương nghe lên cái danh tự này, quay hàm nhịn không nổi hơi chặt, mày mày nha xỉ, tiểu dịch tựa hồ là thấy thế nào Ôn Nhạc Dương đều hảo nhìn, phốc suy một tiếng bật cười này trùng trùng tử vừa xuất hiện tất nhiên là một đôi nhi. Một đời đều thân nhiệt vô bị không ngừng đích mài quẹt lên, thanh âm chấn thiên động, sở dĩ gọi là ma nha. Không phải ngươi ma nha, là thiên ma nha địa ma nha. Nói xong, tiểu nha đầu có mất sức đích xuyến mấy ngụm thô khí, sắc mặt này mới khôi phục qua tới ta phục là Phật đèn trùng, trưởng lớn ở sau biến thành Phật đăng trùng, là hành hỏa địa trí độc trùng vương. Vừa mới kia đôi đối ma nha là kim độc trong đích trùng vương, chẳng qua chúng nó khả không phải ấu trùng. Mà lại sáu Tiểu Dịch đích thanh yên lại nữa trầm trọng lên sinh lão bệnh tử trong phường ghi chép đích ma nhà lớn nhất chẳng qua một tấc dài ngắn cũng không có ma tước lớn thế kia cũng chịu là tiêu kim quật mới có thể dưỡng ra lớn thế này đích trùng tử tinh ôn nhạc dương miễn cưỡng đích cười cười lại thế chính mình đích bảo bối trùng tử chống trường diện tái đại không phải là được ta phục đích hỏa độc cấp bước lui ngũ hành tương khắc liệt hỏa giền kim Tiểu Dịch căng lên đại loa kèn vừa tưởng đứng lên ôn nhạc dương một đắp nàng đích cánh tay đột nhiên một tiếng đem nàng vững vàng địa phụ tại sau lưng thượng tiểu dịch từ mặt sau mỹ tư tư đích đem hàm dưới đáp tải ôn nhạc dương trên bả vai tương khắc là không giả nhưng là sai địa quá nhiều cũng tiểu không dùng thật giống như cầm lấy cái yên đầu không luyện được thiết một dạng vừa mới hai chích ma nhà xưa đổi thế kia một mảng lớn lưu động tưởng muốn công phá chúng ta phật đèn trùng đích bố xuống đích cấm chỉ dễ như trở bàn tay chẳng qua này trùng trùng tử đều thông linh tính vừa đến là chúng ta trên thân hẳn nên không có chúng nó muốn tìm đích đồ vật hay là đều là trùng vương. Đây đó tâm ý tương thông, ta phục tuy nhiên còn nhỏ, nhưng rốt cuộc là hành hỏa, đối, với, chúng nó cũng có chút uy nhiếp, thứ ba. Hẳn nên tiểu là ngươi. Ôn nhạc dương gật gật đầu cười khổ ta cũng trùng vương. Vừa mới đại đồng kiến dần dần vượt qua hồng tuyến, hắn vừa nhịn không nổi muốn ra tay, đại đồng kiến lập khắc lui đi, xem ra là phát hiện hắn địa nguy hiểm, cuối cùng còn là tuyển chọn tiếp tục đi tới, bỏ qua bọn hắn. Ôn không làm lại không chút lai like do đích hỏi câu cái này ma nha. Huỳnh thời vừa đi ra tiểu sẽ xua đuổi kịch độc đến nơi chạy. Tiểu dịch lắc lắc đầu khẳng định không phải, chúng nó muốn khu độc. Sự trước khẳng định phải kinh qua một đoạn thời gian tới tụ liễm kịch độc. Không thì cũng không độc khả rồi. Lúc này ôn nhạc dương đối với nhóm lớn vừa vung tay cùng theo đi thôi. Tiểu si mau kêu dọa nhảy dựng cùng theo hai đi. Ma nha. Ôn không làm hắc hắc một cười đại long can sợ. Tiểu si mau kêu cùng không nói không làm, ôn nhạc dương quen thuộc phải không được, phít lên một mép khóc tang lên mặt không sợ xấu không sợ là giả hai trích ma tức lớn thế kia đích con kiến nhẹ nhẹ một đụng tiểu phát ra hồng trung bạo vỡ đích cự vang không chút phí sức đích xua đuổi lên túc cầu trường thế kia một mảng lớn xâm thực vạn vật địa kích độc muốn nói không sợ treo chết quỷ đều phải khí vui ôn không làm vườn tay mạt một cái tiểu si mau cứu đích đầu chán hai đầu con kiến xua đuổi đích lưu độc cùng hại chết kỳ liên tiên tông lão đạo đích kịch độc đồng tông đồng nguyên chỉ là càng bạo lệ chút hiện tại con kiến hướng về tiêu kim va nơi sâu trong chạy đi rất có thể là cùng kỳ liên tiên tông làm khó đại xuyên sơn giáp tự nhiên sẽ giúp chính mình đích môn phái chúng ta khả không thể nhượng đại xuyên sơn giáp chết rồi ôn không làm là lão giang hồ lời nói trước nay đều không để lỡ hắn kia phó trận mật đích tâm tư tiểu tính là dị trùng tiến trùng cũng sẽ không vô duyên vô cớ xua đuổi lên lớn thế này phiến địch kịch độc đến nơi đi khẳng định là muốn đối phó đại địch hoặc giả làm cái gì việc lớn nay tòa tiêu kim và tròng trừ kỳ liên tiên tông đích tu sĩ Chỉ sợ cũng không có gì nhân có thể đáng được hai trích trùng tử liều mạng thế này. Ôn nhạc dương cũng cởi vô vô tiểu si mao kêu chúng ta nghĩ biện pháp đem đại xuyên sơn giáp lộng đi ra tự hào, chưa hẳn tiểu sẽ cùng con kiến liều mạng. Nói chuyện đích lúc bước chân vội vã, tiếp tục nghĩ tới tiêu kim hoa nơi sâu, trong chạy đi. Tiểu si mao kêu còn là không yên tâm, có chút tự ngã an ủi cái này lưu độc sáu. Tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng là chúng ta muốn vẩy ra chân chạy lời, hẳn nên còn có thể trốn đích điệu chứ. Ôn không làm lập khắc chính xác nói nhớ kỹ. Không đến bạn bất đắc dĩ, nhất định không thể chạy. Muốn là tại mặt ngoài, lưu độc tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng là trong này đích mặt địa đều đã biến thành kim thạch, kim độc một khi lưu chuyển mở so lên thiểm điện còn nhanh. Nhân lực tuyệt chạy chẳng qua nó. Đây cũng là ôn không thảo vừa vặn sắt giác trí kim lưu độc của tới lúc, không chịu chạy trốn địa nguyên nhân, tại đã kim loại hóa đích thổ địa thượng, nhân là vô luận như, thế, nào cũng chạy chẳng qua kim độc. Lạc vượng căn lúc này đột nhiên trỏ ngón kia vừa mới làm gì không mở thương nhi. Hắn sớm tiểu nghe mộ mộ nói qua. Biết đại loa kèn đích lợi hại. Tiểu dịch lắc lắc đầu hai trích trùng tử muốn là không khu độc. Ta sớm tiểu nổ súng. Nay trùng trùng tử linh tính thông thiên, chết trước sẽ biết là ai hại nó tính mạng. Lưu độc khẳng định sẽ tán trả. Tiểu si mau kêu hầm hư đích một dậm chân chạy không thoát, đánh không được, không điểm đường sống. Một đám nhân toàn đều cười. Bọn hắn đại đều tại Miêu Cương kiến thức qua cái tiểu tử này liều mạng lúc đích dạng tử, biết hắn ôm đoán quy ôm đoán ngoạn mạng quy ngoạn mạng, ai đều không là thật. Ôn không làm một bên đi, một bên cấp nhóm lớn liệt ra thời gian thuận tự, đại xuyên sơn giáp trước chạy qua, 18 cái kỳ liên đệ tử phóng nó đi qua, tùy tức thảm tao thân chết, tại hắn sau ôn nhạc dương đẳng nhân đuổi đến, không lâu ma nha khu độc mà tới, hiện tại ma nha đã chạy tới bọn hắn mặt trước. Tính xong ôn không làm gửi khổ một tiếng mặt trước khẳng định là kỳ liên tiên tông cùng ma nha đích một trường đại chiến sáu. Thoại âm chưa lạc, cư nhiên đáng sợ đích kim loại tiếng ma sát từ nơi xa sung thiên mà lên, đồng thời từng đạo hồng sắc đích kiếm quang không ngừng lên xuống, cử đại địa vang minh cùng tiếng ma sát quấn quít đến một nơi, lại đè nén không được mấy tiếng nhượng nhân can đảm đều nứt đích tiêu thảm. Ôn không làm quái khiếu một tiếng đánh lên. Bước ra đạp bước tiểu sông đi ra, toàn đều bước nhanh hơn Bọn hắn này hành đích mục đích tiểu là tới bắt Đại Xuyên Sơn Giáp, khắc ấy là vạn vạn không thể nhượng nó được con kiến cấp độc chết, mắt thấy kiếm hoa như lửa thiêu thiên, tiếng ma sắt giống kim sơn xuống nước, hiển nhiên song phương đều tại toàn lực phát động, lo sợ Đại Xuyên Sơn Giáp hội chiến chết, cũng không cố thượng tái ẩn hình tiềm tung, miễn cưỡng bảo trì lấy đội hình, một đường cuồng chạy mà đi. Hảo tại Kim Độc chạy xuôi ở sau mặt địa bình chỉnh vô bì, căn bản cũng không cần biện nhận phương hướng, chỉ cần men theo này điều hà sàng tiểu đích đại lộ muộn đầu chạy tiểu có thể Mà đương Ôn Nhạc Dương đẳng nhân tại không lâu ở sau đuổi đến cự chiến cạnh biên đích lúc, toàn đều hung hăng đích rút một ngụm hàn triệt phế phủ đích khí lạnh, trước mắt loạn thành một đoàn, sự tình tựa hồ căn bản tiểu không phải bọn hắn phòng đoán đích dạng kia. Chương thứ 114 nhật thực. Hai chiếc ma tức lớn nhỏ đích đồng kiến chen tại một chỗ liều mạng đích tư ma lên, thân thể trùng quanh ám triều kiểu đích lưu độc tiểu giống ma quỷ đích ảnh tử, một tầng tầng không ngừng hướng về mặt trước đang đi. Tại lưu độc đích một đầu khác, là chi chi chít chít một mảng lớn. Mấy trăm trích thân thể như ấu viên, lại trường lên một trường tranh nanh mặt quỷ đích tiểu quái vật, chính không ngừng đích thử ra một mồm nhọn nha quái thanh tiêu rít, trong đó một bộ phận quái vật không ngừng đích dùng trảo tử liều mạng đích gãi lên mặt địa, mỗi một với tay hạ, trên mặt địa tiểu sẽ tuân ra một tầng cùng lưu độc nhan sắc tương tự nhưng lực hiển ảm đạm, hảo giống độc lở tựa đích đồ vật, dán chặt lên địa bị nhem. Hướng lưu độc, hai cổ ám triều một tương ngộ, lập khắc phát ra kinh thiên động địa đích kim loại tiếng va chạm, đâm được nhân mảng nhị phát trợn. Ma nha đích chi kim lưu độc so lên bọn quái vật đích ám đồng sắc đích độc lở hiện rõ muốn sắc bén đích nhiều tiếp xúc phiến khắc ở sâu đồng lở tiểu được lưu độc nuốt ngập bọn quái vật đích không gian càng lúc càng nhỏ bất thời có cùng nộ phát ngoan đích quái vật cao cao nhảy lên ngạnh sinh sinh đích tưởng muốn thang qua lưu độc ám chiều đi nghiết chết con kiến chẳng qua không chạy lên hai bước tiểu thấp nửa thiệt hai bắp chân đều bị ăn mòn gần hết trường thành kêu gào lên chằn chọc mà chết một bộ phận mặt quỷ đồng hầu tử tại vung sức để ngự lưu độc mà ngoài ra đích quái vật tắc dương nhanh muốn bước, không ngừng hướng về bọn hắn thân sau đích một quần đạo sĩ phốc kích. Đạo sĩ môn nhân số cũng không ít, đại ước 200 nhân tả hữu, phân ra một nửa mất sức đích hướng phó lên quái vật đích phốc kích cùng đồng lợ, Những nhân khác tất chỉ huy khắp trời phi kiếm, tại lanh lảnh đích pháp chú đoạn quát trùng, cuồn phong mưa rào kiểu hướng về nơi không xa một phía nóng ánh như ngọc đích thạch lâm cuồng bạo trúc nghiêng. Từ trong hướng ngoại tính lên đích lời, bóng ánh tượng ngọc đích thạch lâm tại nơi sâu nhất dựng đứng, kỳ liên tiên tông đích lao đạo chính tại chỉ huy pháp bảo tưởng muốn nện hủy thạch lâm. Mặt quỷ hầu tử vây chặt lão đạo minh đánh, nhìn dạng tử tưởng muốn bảo hộ thạch lâm, mà hai đầu ma nha xua đổi trí kim lưu độc không ngừng đích giết hầu tử, nhìn lên rất giống lao đạo môn đích minh hiếu. Ai cũng không nghĩ đến tại bọn hắn trước mắt cánh nhiên là dạng này đích một cái trần thế. Ôn không làm nuốt nước miếng một cái, trông lên nơi không xa đích hỗn chiến, như có sở tư đích cởi khổ chúng ta ngộ đến đích kêu 18 cụ đồng đạo sĩ, là được mặt quỷ đồng hầu tử độc chết. Ngọc đao khỏa hoàn hắc một tiếng cái quỷ gì mặt đồng hầu tử. Những đồ vật này kêu kim si tử, cũng là sơn tiêu thạch quái đích một chủng, đều là kim hành quái vật, tiêu kim vai trong khí thế tôi lệ. Mà kia phiến thạch lâm lại có riêng một cách như nước trần trọn, cương nhu đem thế, vốn là tiểu dễ dàng sinh ra chủng đồ vật này tới. Muốn là tiêu kim vai trong không có kim si tử, kêu mới kêu kỳ quái. Ôn không làm hơi sướng, thấp giọng cười lên nói kim con giận. Cái danh tự này của quái, kim si tử. Khỏa hoàn không hảo khí địa lập lại một câu. Theo sau lại bổ sung nói những đồ vật này đều quá nhỏ. Căn bản tiểu không có thần trí cùng yêu nguyên, cùng giã thu không có gì khác biệt, không thành được khí hậu, thời gian hơi trường tiểu chết sạch sẽ. Ôn không làm cười hì hì đích hỏi hắn lao tổ tông nhìn vào đồ tử đồ tôn đều chết rồi, không tính toán ra tay. Khoa hoan địa ngữ khí sung mãn không sao cả ta là tổ được bọn hắn là kim được đã không phải đồng tông cũng không phải cùng sơn. Bọn hắn hiện tại linh trí chưa mở, còn không thể tính là yêu thân. Kém được san nghi. Từ ôn nhạc dương đẳng nhân tiến vào tiêu kim va ở sau. Hết thảy đều mở mịt lên tôi lệ cùng bạo lệ. Đá núi thổ mục cũng đều được lợi tức khí thế mài rua thành chỉ xéo thương thiên địa ám đồng sắc cự nhận. Chỉ riêng nơi không xa địa kia phiến thạch lâm. Nhan sắc như bạch ngọc tựa địa vóng ánh dịch tấu. Một tầng tầng nu hòa địa quang mang lưu chuyển không dứt. Tàng đá địa góc độ cũng chân tròn nu hòa. hảo giống đã từng được thanh tuyển tế tế đánh mải ngàn vạn năm mới có địa mềm nhẹ Tại tứ sứ hoành kích nghiêng đao lệ mang lấp lánh địa tiêu kim và tròn hiện được cách cách bất nhập không hợp nhìn đi lên nhượng nhân nói không ra địa thoải mái sở hữu nhân đều gật gật đầu đại khái minh bạch sự tình địa kinh qua án chiếu khỏa hoàn địa thuyết pháp Này phiến quái dị địa thạch lâm hẳn nên là kim si tử địa lão xảo hoặc giả nơi ra đời ký liên tiên tông địa đệ tử vây công thạch lâm tại mặt ngoài địa sơn tiêu thạch quái đuổi tới cứu viện phá đạo sĩ môn địa phòng ngự giết qua tới mà một đôi ma nha lại xua đuổi kịch độc. Tới chợ giúp lao đạo môn, ôn không làm trông lên nơi xa vây lấy thạch lầm mãnh công địa lao đạo. Sắc mặt càng lúc càng buồn bực lao đạo môn lại tại làm cái gì? Nện tảng đá. Lời vừa ra miệng, bao quát ôn nhạc dương tại nội địa sở hữu nhân trông hướng ngọc đao khỏa hoàn. Ôn không làm đem sở hữu nhân tâm lý địa nghi vấn đều cấp hỏi đi ra. Kỳ liên tiên tông địa hồng sắc phi kiếm cũng tốt, ma nha địa chí kim lưu độc cũng tốt. Đều tại không ngừng địa hướng về thạch lâm xung kích. Khả là một cái địch nhân cũng không gặp được. May mà bọn hắn còn có một cái minh bạch nhân. Khỏa hoàn cứng bang bang địa trong thanh âm. Che đậy không nổi một chủng trên tâm lý địa yêu việt cảm thạch lâm là trận. Là giáp. Thạch trong rừng khẳng định tàng lấy đồ vật gì đó sáu. Ôn không làm không nhất đai thấy ngọc đao khỏa hoàn này trùng giọng địa nghĩ tốt rồi lại nói thạch trong rừng có cái gì, tiểu trực tiếp tiến thạch trong rừng đi bắt thôi. Nên tảng đã có cái gì dùng. Ngọc đao khỏa hoàn một điểm cũng không nóng nảy. Hảo giống đại số học giả tại giúp lấy tiểu học sinh tính nhị nguyên một lần phương trình tựa địa hòa ái thân thiết pháp trận không phá, đạo sĩ môn căn bản tiến không đi. Quả nhiên, năm ba cái đạo sĩ tại phi kiếm lưu hồng đích điểm hộ hạ sông thượng thạch lâm, toàn tức tiếng kêu thảm vang lên, lão đạo vừa vặn đụng chạm thạch lâm đích thuần gian, tiêu biến thành mấy cụ nhuuyễn miên miên đích thi thể, hảo giống trong thân thể sở hữu đích cốt đầu đều được rút sạch, lại được rót vào trăm mười cân đích tự lai thủy, thi thể té tại trên địa Mắt nhục khả kiến đích bắt đầu chảy xuôi, một biết công phu tiểu biến thành một bãi trắng loà loà đích nhục mềm, căn bản tiểu phân không rõ tứ. Chi cùng thân thể, tiểu si mau kêu một cái tử trừng lớn trong mắt, sương sở trông lên mấy cái chết tại thạch lâm thượng đích thi thể. Ôn không làm đột nhiên nghĩ thông một kiện sự, đối với ôn nhạc dương cười nói kỳ liên tiên tông đương nhiên sẽ không sợ họa thành điệu nhân, bọn hắn hiện tại có việc lớn muốn làm, cho nên mới không nguyện cùng họa thành động thủ vương Hữu Nói lên, đình đốn một cái. Dì dầm tự nói đích thầm thì câu thạch trong rừng đến cùng có cái gì đồ vật, muốn là có thể xem xem là tốt rồi. Ôn nhạc dương cố không thượng hắn đích chuyên nghiệp bắt quái tinh thần, nhữ nhữ mày thấp giọng nói câu tới rồi. Thạch ngoài rừng so lên kim thạch còn muốn cứng rắn đích mặt địa, chính chậm dai chắp lên một cái to lớn đích gò địa, không lâu ở sau, một trích mấy chục thước trường đích cự đại xuyên sơn giáp phá thổ mà ra, thanh hắc sắc đích lân giáp tại hồng sắc phi kiếm đích ánh nền hạ, lấp lánh miêu tả đào kiểu đích băng lánh. Tại nó sau lương thượng cánh nhiên còn cưới lên một cái thân cao không đến một thước lại mẩy dâu đều trắng địa chun nho lao đạo kỳ liên tiên tông địa đạo sĩ muôn đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô ôn nhạc dương xa xa đinh lên đại xuyên sơn giáp một trích hiển rõ muốn tế một chút lân phiến đích nhan sắc còn rất tươi mới địa chi trước gật gật đầu tiểu là nó đại xuyên sơn giáp phá thổ hưởng thụ kỳ liên tiên tông bọn đệ tử đích hoan hô thần thái uy nghiêm trang trọng ngẫu nhiên một phó trưởng giả đích phái đầu cùng núi Nga Mi ngộ đến trường Ly lúc kia cổ tử hoàng hoàng đào mạng nhếch nhác đem phán như hai nhân. Xuyên Sơn Giáp xuất hiện ở sau, những kia mặt quỷ hầu tử tiểu đích kim si tử biến được càng thêm hoàng hốt lên, căn bản tiểu không quan tâm thân sau ma nhà xua đuổi đích chí kim lưu động, dồn dập chuyển thân hướng về lão đạo môn liệu Mạng công kích. Ngồi tại Xuyên Sơn Giáp thượng đích Chu Nho lão đạo nhàn nhạt đích phân phó tọa hạ đệ tử toàn lực đối phó Sở Tiêu, ta cùng hộ sơn thần thú, độ điệu tiến vào tự hào. Kỳ Liên Tiên Tông địa bọn đệ tử lớn tiếng quát ứng. Trong tay kiếm quyết vừa truyền, chính tại không ngừng oanh kích thạch lâm đích khắp trời kiếm hoa tiếp tục tối truyền, hướng về đại quân đích mặt quỷ hầu tử gào thét mà tới. Xuyên Sơn giáp phá thủ quay đầu thét quát một tiếng ngồi vững, tùy tức cao cao nhảy lên, đầu to hướng xuống một đầu đâm vào trong địa. Tùy tức chúng nhân có thể nghe đến một tiếng chấn thiên động địa đích kêu thảm sáu. Xuyên Sơn giáp tan biến, lao đạo được lưu tại trên mặt địa. Đồng tiêu sắt đúc tiểu đích thổ địa được lao đạo ngạnh sinh sinh đụng ra một cái hô lớn, lao đạo bốn ngưỡng tám xin bỏ tại trên địa sáu qua một hồi mất sức đích lật nhân lại đầu chán huyết tươi đầm địa phá thổ địa đại não túi lại luồn đi ra trong mắt nhỏ trong chớp qua một kia thẹn thùng sự ra hoàng hốt quên rồi thi pháp hộ người sáu người còn đi không chu nho lão đạo bình thời tùy nó độn địa đích lúc đều là muốn xuyên sơn giáp thi pháp hộ chặt hắn chính mình không thể thi triển nhậm hà pháp thuật không thì sẽ phá vỡ xuyên sơn giáp đích độn địa thuật lần này vội không kịp phòng được tới một cái ngoan không đâm chết hắn tiểu tính gặp may chu nho lão đạo hai mắt vô thần đích lắc lắc đầu. Phá thổ san san cười lên dặn dò câu vạn sự coi chừng. theo sau lại nữa tan biến. Thạch lâm trên co cấm chế, kỳ liên tiên tông gọi ra khắp trời phi kiếm niệm nửa ngày cũng không thể phá vỡ cấm chế. Đại xuyên sơn giáp phá thổ xem ra là muốn từ dưới địa chui đi vào. Mấy cái kỳ liên tiên tông đích đệ tử một bên tay bận cước loạn đích đi đỡ chu nho lao đạo, những nhân khác tác dọn ra tay tới đối phó đám kia đồng hầu tử. Một thời gian khí thế đại tăng, đồng hầu tử được hai mặt giáp kích, xem ra không kiên trì được bao dài thời gian. Đúng vào lúc này, mảnh địa một tiếng xuyên kim nước đá đích vĩ, dài. Từ ôn nhạc dương đẳng nhân đích mặt bên sung thiên mà lên, đầu đầy tóc trắng giận trương địa họa thành đầu não nhạc dương xấu kim, lăng không cao cao nhảy lên. Một cái gót đầu tiểu phiên hướng hai đầu thai tấn tư ma chính tại thúc động kịch độc tiêu sát sơn tiêu đích ma nha đồng kiến. Cái này khả đem ôn nhạc dương đẳng nhân đầy đủ dọa nhảy dựng, nhạc dương xấu kim phụ tử vốn là chính tại cùng nga dương đạo đích thủ đèn chân nhân vương hữu, không biết lúc nào đó cánh nhiên đã lặng không tiếng thở địa theo đi lên. Hắn Nhi Tử Nhạc Dương ôn hòa nga Dương đạo đích thủ đèn chân nhân lại không biết đi đâu. Hai trích ma nha trợn ngộ đánh lén, cấp tự quân nộ giả một chấn sợi dâu, chỉ có thể dán lấy mặt địa du tẩu đích trí kim lưu độc giống phẫn nộ đích dung nha mầm vang bạo lên không tái lý hội sơ tiêu, thuẫn gian đem nhạc Dương xấu kim tầng tầng bao bọc, ôn không làm phiết lên mồm nói câu xong rồi, lao đầu đi đứt sáu. Thoại âm chưa lạc, từ vậy mực tiểu đích trí kim lưu độc trong truyền ra một trận cười lớn, có thể tiêu kim rèn thủy đích lưu độc cánh nhiên thương không đến hắn đích một căn đầu tóc. Nhạc Dương Sấu Kim đã phá kén mà ra. Trong tay đích Tiểu Khải Bút lông không chút lưu tình đích hướng về hai đầu ma nha án đi. Hai trích địa ma nha động tác cũng nhanh đích không khả tư nghị, các tự hơi lóe thân tránh né ra địch nhân đích tập kích, chính muốn lại nửa phản kích đích lúc. Nhạc Dương Sấu Kim đã cởi lớn thiểm điện Tiểu Sông Tiến Kim Si Tử đích trong đám. Căn bản tiểu không tại hồ dưới chân bố khắp đích đồng lở. Trong tay đích Bút lông chỉ chỉ điểm điểm, không ngừng đích xoát tại Kim Si Tử đích trên thân. Mỗi một trích Kim Si Tử vô luận được hắn địa bút điểm chúng nơi nào đều không một ngoại lệ đích thân. Từ một chấn, lão đại phát ra ba đích một tiếng giòn vang ở sau phá vỡ thành hai nửa. Không đầu đích thân thể nguyên địa chuyển nửa vòng, sắp địa mà vong. Ngọc đao khỏa hoàn đích thanh âm cũng sung mãn kinh ngạc. Đối với ôn nhạc dương nói cái này, lão đông tây trên thân mang theo tí xá kim hành pháp lực đích bảo bối. Những này kim si từ bắt đầu nhìn nhạc dương xấu kim đánh lén đồng kiến ma nha, còn tưởng rằng là bằng hữu tới, không ngờ hắn vừa xông tiến tới tiểu đại khai sát giới, tại phản ứng qua tới đích lúc Lão đầu tử đã thiểm điện tiểu sông qua sơn tiêu Quẩn, một đầu đâm vào kỳ liên tiên tông đích đạo sĩ trong, chu nho lão đạo chỉ vào họa thành địa nhạc dương xấu kim, hữu khí vô lực, yếu đất địa đối với bọn đệ tử kêu thanh chặn lại hai nhân kia sáu. Phục tại ôn nhạc dương trên lưng đích tiểu dịch xa xa nghe thấy chu nho lão đạo địa lời, hơi hơi khẽ lăng hai cái nhân, ôn không làm thấp giọng cười lên nói vừa mới hắn đụng đến quán oan, vô số đem hồng sắc trường kiếm lưu quang giật thải, lập khác hướng về địch nhân kích xạ mà đi đột nhiên vô số điều thành sắc đích trường lăng từ nhạc dương xấu kim đích trên thân cuộn lật mà lên. thật đến lúc này hắn mới chân chính sử ra họa thành đích thần thông. chiếc búa thô tế đích tiểu khải bút lông giống hắt phong một dạng tại trường lăng thượng cấp tốc thư tả lên cái gì. trường lăng cơ hồ che trời thế nhật. mỗi có bút mực bắn lạc đều sẽ phát ra phốc nhẹ nhẹ đích tiếng xé gió. tiểu khải bút lông tả ra đích tự lại đại quá mài phường, mấy chục trường đích trường lăng căn bản tiểu viết không được mấy cái chữ từng cái đen nhánh đích chữ lớn. Tại giữa trời địa lấp lánh lên kỳ dị đích quang mang, vô luận ôn nhạc dương còn là những nhân khác, đều nhận không ra hắn đến cùng tả địa là cái gì, cũng không phải dai, hành, thảo, cũng không phải cổ soạn, đảo có mấy phần giống giáp cốt văn. vốn ôn khúc khúc xin xin mẹo vẹo, tại thanh lăng thượng hô trì dục xuất, sống động Tiểu dịch thấp hô một tiếng, đốc định đích cao tố ôn nhạc dương hắn tả đích thị quỷ thần thư. Rồi quỷ khóc phong, là cổ tương nhân đích thần thuật sáu. Quả nhiên thoại âm chưa lạc. Tiêu Kim vai trung tạc lên một phiến thê lương đích tê hảo, hảo giống trong địa ngục vạn quỷ tê khóc, một tầng tầng ám lục sắc đích gió táp mang theo so đao tử còn muốn ngoan là sắc bén địa tốc độ, ầm vang nện vào quần đạo ở trong. Kỳ Liên Tiên Tông đích đệ tử lập khắc tạc ổ, dồn dập triệu hồi phi kiếm hộ thân. Nỗ lực đối kháng lên thần quỷ thư gọi ra đích quỷ khóc phòng, Nhạc Dương xấu kim bước chân không chút đình lưu, tiếp tục hướng về Thạch Lâm xung đi. Họa thành là thiên hạ tán tu đệ nhất thế gia. Án chiếu tu chân đạo công nhận đích thực lực hải phần. Họa thành so lên ngũ phúc đích thực lực còn kém phải xa. Con La Dương gầy kim khắc ấy triển hiện ra đích thực lực, không dám nói so láo thỏ yêu bất nhạc, nhưng là so lên thỏ nhỏ yêu thiện đoán, chỉ sợ cũng kém sắc không được bao nhiêu. Mắt thấy nhạc Dương xấu kim mắt thấy tiểu muốn sông lên thạch lâm đích lúc đầu đầy bao lớn đích đích Chu Nho Lao đạo đột nhiên tan biến bóng dáng. Cơ hồ đồng thời Chu Nho Lao đạo lại lặng không tiếng thở địa xuất hiện tại cự ly nhạc Dương xấu kim bảy tám thước đích trên bầu trời, cười gần lên vươn tay một chảo. Cái gì đều không có. Nhạc Dương xấu kim dọa nhảy dựng, tuy nhiên không minh bạch chuyện gì vậy, nhưng là thân hình không chút đình lưu, vây lấy Thạch Lâm quỷ dị đích chuyển hai quanh, cánh nhiên thông qua cấm chỉ, một làn khói địa luồn vào tiến vào. Nhạc Dương xấu kim một độ nhập Thạch Lâm, quỷ thần thư mất đi chủ nhân đích chỉ dẫn, nhuyễn miên miên đích từ không trung rơi lạc, vỡ hồn thực phách đích quỷ khóc phong cũng lập khắc tan biến tại vô hình. Chu Nho lão đạo hai mắt vô thần, nhưng là sắc mặt xanh đen, lớn tiếng phân phó đệ tử lập khắc giết sạch những này kim si tử, tái tập toàn lực công phá Thạch Lâm sau khi nói xong đi lòng vòng một ngồi trên mặt địa, ký liên tiên tông đích đệ tử lại nữa tế lên phi kiếm, không chút lưu tình đích hướng về kia quần tranh nhanh đích mặt quỷ hầu tử chém giết mà đi. hai trích đồng kiến ma nha được nhạc dương xấu kim bẩn cợt một cái, biến được ảo não mà phẫn nộ, máy địa chia ra thân thể không tái thân nhiệt ma sát, bài động lên chính mình cường tráng đích hằng dưới hung hăng đích gặm tại trên mặt địa, cao cao vểnh lên địa một run một run, kia một phiến trí kim lưu độc đột nhiên hướng về bốn phía lan tràn khai đi một cái tử diện tích huyết đại rất nhiều, nhan sắc cũng biến được càng thêm nồng nặc chút. mặt trước là kỳ liên đệ tử đích vạn kiếm trung nghiêng, mặt sau là ma nha xua đổi đích lợi tức độc chiều, bị khốn tại trung ương đích kim si tử kêu thảm liễu liễu, được tấn tốc chém giết, triệt để mất đi hoàn thủ chi lực. tiểu dịch thấp giọng cáo tố ôn nhạc dương hai trích ma nha đem chính mình đích kim độc cũng phóng thích đi ra. ôn nhạc dương thân tử một động, hồi tay đem tiểu dịch buông đi xuống. tiểu dịch nhân minh bạch tâm ý của hắn. Tuy nhiên hạ tới nhưng là một trích chống lấy đích tay lại vững vàng nắm chắc ôn nhạc dương đích cánh tay người làm sao tiến thạch lâm. Ôn nhạc dương một hàng người cùng họa thành nhạc dương phụ tử, cùng với chẳng biết đi đâu địa Nga dương đạo đệ tử, đều là sông lên kỳ liền tiên tông đích hộ sơn thần thú tới, đại xuyên sơn giáp phá thổ chân trước độn địa mà đi, nhạc dương xấu kim tiểu không có sợ hãi đích đuổi tiến bảo. Cái này ôn nhạc dương lập khắc tiểu nán không nổi, ôn nhạc dương nhíu nhíu lông mày sai quyền cách phá Ngọc Đao Khỏa hoàn tại hắn dưới cổ cười lạnh một tiếng cái này pháp ngược lại là có thể phá, chẳng qua ngươi thân tử cốt quá yếu, không chờ phá vỡ cấm chế, tiểu trước biến thành một bãi bạch đủ. Lúc này một mực tại nhũ mày phát lăng đích Tiểu Si Mao Cưu đột nhiên mở miệng cái này thạch lâm, có lẽ ta có thể mang bọn ngươi tiến vào sáu. Không nhân lý hắn ôn nhạc dương nhũ nhũ lông mày kia lôi tầm sanh y, doanh được hay không? Ngọc Đao Khỏa hoàn lại dội nước lạnh, tiểu tính ngươi có thể doanh mở, cũng là triệt để hủy sạch cấm chế. Đến lúc lao đạo. Sơ tiêu, đồng kiến một cổ não đích sông đi vào, ngươi còn có thể sống mã sáu. Tiểu si mau cưu nén đến mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm lại thấp lại nhanh chết tại thạch lâm thượng đích lao đạo trong đích là vu, têu thủy hoàng liên, kẻ chúng thân cốt như nước. Thạch lâm thượng đích cấm chế là vu cổ, không phải pháp thuật. Thằng đến hắn thế này vừa nói, nhóm lớn mới đem ánh mắt chuyển hướng hắn, thần tình đều quan chú rất nhiều, ôn không làm thưởng lấy hỏi hắn sự quan trọng đại, ngươi cũng đừng xính năng. Simao kêu mặt nhỏ một hồng không tin ngươi một sẽ đi án án cầm mấy cái nhân chết. Trên tay tiểu sẽ dính thấm chút thanh thủy, đặt tại trong mồm đắng chát địa muốn mạng. Chẳng qua có thể minh mục đi hòa sáu. Ôn không làm dọa nhảy dựng, đuổi gấp gật đầu tin được qua ngươi. Không dùng nếm, không dùng nếm. Tiểu dịch lờ mờ nhớ được lấy trước tại chữ lạ hào trong xem qua này trùng vu pháp địa ghi chép. Trên mặt nhỏ hiện rõ làm ra một cái kinh sợ đích biểu tình đây là cổ vu. Ngươi thật có thể phá. Simao kêu do dự lên gật gật đầu có điểm thời gian. Sai, sai không nhiều chứ. Tiểu dịch đại bao đại lãm, ôn đổng, địa ân một tiếng vậy tiểu tính ngươi có thể phá. Lạc vượng căn dọa nhảy dựng cái gì gọi là tiểu tính có thể phá. Không phá được làm thế nào? Ôn không làm thấp giọng cười lên vô vua hắn bả vai không phá được lại nói, phản chính thạch lâm chúng ta là nhất định phải tiến vào không phải. Theo sau bắt đầu thảo luận cái tiếp theo thoại đề con kiến, lão đạo, làm sao đi qua? Kim Si tử tại hai mặt giáp kích ở dưới, hiện tại đã chết đích 7788. Cơ hồ không thừa nổi mấy trích, không đủ làm hoạn. Khỏa hoan do dự một cái, cơ hồ là cắn lấy răng nói dùng lôi tâm xa chứ. Ta gọi dương sai đi ra, hẳn nên có thể ngăn được nổi trí kim lưu độc đích cắn trả. Hắn đích âm thác dương sai một khi thi triển, tiểu sẽ sụp nước thân thể. Hiện tại đã có một đường vết rách, chẳng qua vì đổi đại xuyên sơn giáp tìm trường ly. Hắn cũng không cố được thế kia rất nhiều. Tiểu dịch đại hỉ, thua múa lên đại loa kèn cười nói để nhất thương ở sau. Các người tài giúp ta ngăn thượng khác. Ta tiểu có thể khai đệ nhị thường, lão đạo không tại lời hạ sáu. Mấy nhân khái thương lượng một cái. Mấy câu nói đích công phu tiểu tính là định xuống cái phá hở bách xuất đích chủ ý. Ôn Nhạc Dương tiếp qua tiểu dịch địa đại loa kèn cao cao nhảy lên, đối chuẩn lưu độc trung tâm chính tại hai tấn tư ma đích hai đầu ma nha. Hai đầu ma nha phảng phất phát hiện cự đại đích nguy cơ sắp sửa giáng lâm, lớn đích kia trích kêu gào một tiếng mánh địa lật thần, đem chính mình đích thân thể triệt để che lại đồng bạn. Mà ta phục cũng đột nhiên từ Ôn Nhạc Dương vòng lực nhảy đi ra chợt chợt đích nôn nóng giống to, đã ảm đạm địa thân thể toàn đều ngăn tại đại loa kèn trước mặt, tại phấn bất cố thân, phấn đấu quên mình, đích ngăn trở chủ nhân. ngón tay đã cải lên lực lượng, đại loa kèn nghiệp di kích phát, tiêu tại điện quang đá lửa đích sát na, ôn nhạc dương vừa sợ vừa giận đích vùng sức rung tay, miễn cưỡng nhượng nòng súng sai khai nửa đường nhảy đi ra đích ta phục giữa không trung truyền tới mênh mông quần quận đích thần lôi hoanh minh, vạn đạo tử hồ yêu nhiêu mà múa, tại một nháy trong đoạt đi giữa trời địa sở hữu đích quang hoa. Ôn nhạc dương vung tay đem đại loa kèn vứt cho tiểu dịch, tuy nhiên không minh bạch ta phục đến cùng là vì gì ngăn trở hắn, ngoài ra một cánh tay như cũ như điện vân ra, tiếp về trùng tử, tại nhảy đến trên địa ở sau, mới cảm giác đến chính mình một sau lưng đích mồ hôi lạnh. Ta phục bị khuất ba ba đích sắp tại chủ nhân trong lòng bàn tay, một động bất động, xem ra lần này cũng là bị hù phá mật. Lôi tâm xa khỏa động lên thiên lôi chi huy, hung hăng điện lệnh tại lưu độc ở trên, chẳng qua sau cùng nòng súng đích một run. Không thể chính chính nện chúng hai đầu ma nha mà là hơi chết ra vài thước xa, quanh tại bọn hắn bên thân. Lôi tâm xa là năm đó trường ly đem thác tà tạc được dẫn lôi mà độn đích sắc bén phát bảo, một si phát động tiểu là thiên uy mê ngông. Căn bản không phải hai đầu quái trùng có thể chống đỡ. Tuy nhiên không có trực tiếp kích chúng, nhưng là thần lôi đã khởi đích cự lực như cũ đem hai trích ma nha chấn được tứ chi co rút thân thụ trọng thương. Tại bay đi lên đa cao ở sau, trùng trùng đích nện tại trên địa, toàn thân đích đồng sắc cũng biến được trắng bệnh lên Hai trích trùng tử lại đều rãy rủi lên, liều mạng đích hướng về đối phương bỏ đi. Tiêu tại quần quận kinh lôi kích dẫn kích mà xuống đích đồng thời, trên mặt địa đích lưu độc cũng giống sống một dạng, mấy địa thu súc thân thể, tùy tức hội tụ thành một tràn cự lãng, mang theo khàn khàn đích kim loại nứt gây tiếng hung hang hướng về ôn nhạc dương bổ nhào đi qua. Ngọc đao khỏa hoàn phảng phất tái cấp chính mình đánh khí, lên ken đích gầm gào một tiếng đoạn yêu thân. Ôn nhạc dương dưới cổ phát ra ba địa một tiếng ròn vang, khỏa hoàn lại nữa giống to dương sai. Trong không khí hung hăng, đích đã khởi một trận gợn sóng. Khỏa hoàn đích pháp bảo dương sai phá không mà lên, vững vàng đích ngăn tại ôn nhạc dương đích trước ngực. Tại một bên để tâm điếu đảm, nơm nớp lo sợ, lên quan chiến đích tiểu dịch đẳng nhân không hẹn mà cùng đích thở dài một hơi. Ai cũng không nghĩ đến này ngụm khí lớn còn không xuyên sạch sẽ. tiểu tại ám đồng sắc đích lưu độc kham kham nhào tới đích lúc, phát bảo dương sai vô lực địa nhảy động hai cái, tùy tức lại tan biến. Ôn không làm kém điểm tiểu một búng huyết phun đi ra đây là dương sai ư. Đây là hắn mục đích nhật thực. Ôn Nhạc Dương tính là nhượng khoả hoàn cấp khanh khổ, hiện tại liền cả tránh né đích cơ hội đều không có, chỉ còn kịp mập mờ một cái nha sỉ, tiểu được nên lên ám triều lưu độc hội tụ thành đích kinh đảo sóng biển. Toan tức, một chủng đã lâu đích cảm giác, lại nữa bộc phát. chí kim lưu độc vừa tiếp xúc thân thể của hắn, lập khắc được hắn điên cuồng đích hấp liếm tiến vào. Lưu độc vốn là phô thiên cái địa đích sông đi qua, một cái tử vô vào Ôn Nhạc Dương, khả là sát na ở sau tiểu hình thành một đạo cự đại đích vòng nước xoáy ám đồng sắc địa chí kim kịch độc vây lấy ôn nhạc dương nóng nảy địa xoay tròn lấy mắt nhục khả kiến phải bị hắn tấn tốc hấp liễm ôn nhạc dương trong nao ông đích một tiếng từ lúc hắn tại miêu cương hấp liễm nước địa cát địa thổ hành kịch độc ở sau tiểu đã cơ hồ bách độc bất xâm, nhưng là thân thể cũng không tái hấp liễm độc tố căn bản không nghĩ đến lần này ngộ đến tới tính đích kim độc vừa già hí phát lại cùng lần trước một môn một dạng mỗi hấp liễm một tiêu kịch độc thân thể tiểu trầm trọng một phần ngọc đao khỏa hoàn cũng cảm giác được chính mình nhanh muốn chết rồi, hắn là hàng thật giá thực đích thi triển đoạn yêu thân. Lần này Ngọc Đao Thượng sụp nứt đích khe hở so lên nguyên lai like còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là hắn đích yêu nguyên thực tại quá yếu, cũng tiểu miễn cưỡng đem Dương Sai gọi đi ra phiên khác. Hiện tại ôn nhạc Dương căn vốn tiểu không không chế được chính mình đích thân thể, chỉ có thể mặc cho kim độc chạy xuôi mà vào. Thể nội đích sinh tử độc tắc bay nhanh đích lưu chuyển lên, mỗi tiến vào một tia kim độc, tiểu lập khắc được sinh tử độc đích hồng lưu có đi. Tại rẽ ruổi một trận ở sau cuối cùng tiêu tan. Vô luận là không nói không làm, còn là kỳ liên tiên tông, sở hữu nhân hiện tại đều rốt nhãn. Ôn Nhạc Dương ở nước đích minh bạch, từ lúc miêu cương ở sau, thân thể của hắn không phải không tái hấp liễm kịch độc, mà là không hấp liễm phổ thông đích độc tố. Hắn cái nan. Lần này ngộ đến so lên tú nhi kia một sợi tới tính thổ độc không chút kém sắc đích kim độc, thân thể của hắn tiểu giống thao thiết phụ hồn, lập khắc bắt đầu tham lam đích thôn ăn lên. Đối với tu luyện tới nói, đây là tái hảo chẳng qua đích sự tình, một khi hấp liễm kịch độc ở sau. Tu vị khẳng định sẽ lại lên tầng lầu. Nhưng là ngày không đúng a. Ôn Nhạc Dương thật hận không được có thể tái có Trích Đại cấp môi nhảy đi ra, đem bọn họ sở hữu nhân đều một cổ nào đích nuốt vào trong bụng đi. Đầu đầy bao lớn đích Chu Nho láo đạo đã hồi thần qua tới, vươn tay một chỉ Ôn Nhạc Dương đối với bọn đệ tử hét lớn giết hai nhân kia. Rất trịnh trọng đích làm sử thượng đệ nhất yêu kéo một cái nguyên phiếu. Liên, quan về bản thư này, rất sớm lấy trước tiểu đã từng qua, chất lượng cùng thành tích đều tại trong đó đặt lên đầu tử không nói nhiều liên quan về tác giả thủy thiện cái nhân này đầu tử chỉ nói một câu hắn là một cái biết rõ sáng sớm ngày thứ hai chính mình có trọng yếu đích sự cũng liều lấy một đêm không ngủ giúp lấy đầu tử tới hối tổng đại cương thảo luận đoạn cầu đích gia hỏa như quả khởi điểm là cái giang hồ thủy thiện rất khó thành làm đại ca hắn chỉ là cái vì huynh đệ liều mạng đích hắn từ bãi như quả tiểu độc vật môn trong tay có có dư đích nguyệt phiếu thỉnh đầu cấp nước thủy đầu tử tạ tạ mọi nhân Ta gần nhất một mực không thượng khởi điểm, hôm nay đột nhiên phát hiện, đệ nhất yêu cánh nhiên từ đệ nhất rơi đến thứ tư có điểm gấp nhãn, a a, phiếu đích lời, ngàn vạn đừng cấp hắn, cho ta tiểu tiên gần nhất này mấy chương lại bình cảnh điệu đại cương tiểu đặt tại trước mắt, khả là tình tiết thượng như cũ rất cuốn quýt, rất cuốn quýt rất cuốn quýt. Muốn là cảm, giác được không dễ nhìn, mọi nhân tiểu mang mấy câu nhé đậu tử bảo chứng giả trang không nghe thấy, muốn là có gì kiến nghị cũng để một để nhé đậu tử muốn nghe lãnh tỷ muội huynh đệ miệng cười thường khai vạn sự như ý. chương thứ 110 năm đối chỉ. Chu Nho lao đạo cưới lên đại xuyên sơn giáp bị hung hang đụng một cái, hắn tu vị cao, nhưng là nói đến cùng còn là cá nhân xuyên sơn giáp vừa nhảy nhập thổ đích thế tử sao mà mánh liệt, hắn lại không dùng chân nguyên hộ thân, một cái tử bị đụng phải 7 hơn tám tố, mạng già không mất tiểu tính gặp may, một khỏa cùng thân thể không thành tỷ lệ đích đầu to đau đến hào giống muốn nổ bung một dạng, một mực đều không thể hồi thần qua tới quan sát chúng quanh. Thẳng đến lôi tâm sa tạc khởi vạn đạo lôi quang, hắn mới biết tới địch nhân, ánh mắt đầu qua tới đích lúc, chính hảo là Dương Sai tàn biến, Lưu Độc giận tuyến bắt đầu được Ôn Nhạc Dương hấp liễm. Chu Nho lão đạo là biết hàng chi nhân, Dương Sai hơi lóe tức trôi mất, đầy đủ đem hắn dọa nhảy dựng, hắn đương nhiên cho rằng là địch nhân có tâm ẩn tàng kiện này lợi hại pháp bảo. Ôn Nhạc Dương khắc ấy đích tình hình càng nhượng hắn tâm kinh đảm chiến, Chu Nho lão đạo tại Tiêu Kim Va trong tu hành hơn 200 năm, so ai đều minh bạch trí Kim Lưu Độc đích lợi hại. Hiện tại cũng không biết là một cái còn là hai cá nhân cánh nhiên cùng tịch độc rằng co lên, vang vọng lên sáng láng thiên uy đích thần lôi hơi lóe mà qua đích hắc sắc phá bảo, cùng chí kim lưu độc kháng hành đích nhân phổ thông, chu nho lão đạo nghị cũng không nghĩ, trực tiếp thét quát lên bọn đệ tử toàn lực ra tay chu sát địch nhân. Ôn nhạc dương nốc nốc đích đứng trên mặt địa, thân thể bảo trì lấy một cái vừa chuyển thân còn không tới kịp chạy đích tư thế, như quả không phải biểu tình tranh nhanh hành mi trước mắt, định giống họa lên đích mỹ nhân hồi mâu. Ám đồng sắc đích trí kim lưu động, tại hắn trung quanh tầng tầng vây ôm, bay nhanh đích xoay tròn lấy. Lúc mà phát ra một trận nhượng nhân răng lợi phát toan đích tiếng ma sát. Kỳ liên tiên tông đệ tử tế lên đếm không xuể đích hồng sắc phi kiếm, tựu giống một điều từ trời mà giáng đích hồng hà thác nước, hướng về ôn nhạc dương quân chiếu mà đi. Một sát na hỏa diễm quanh minh cùng kim loại xé ma vướng vĩu tại một chỗ, biến thành vang suốt thiên địa đích quay vang. dương dực đích hồng sắc quang mang giống một chùm thiêu thiên đích nộ diễm, tại ôn nhạc dương quanh tung tình phóng. Chuyển mắt phảng phất tiêu dung tiêu kim và sở hữu đích một, ôn nhạc dương biến thành một cái cự đại đích đốt lửa, xa xa trông đi rất thần thánh. Chí kim lưu độc cấp tốc xoay chuyển, tại ôn nhạc dương trước thân chen thành một đoàn, vô hình trong đã biến thành một đạo thiên nhiên đích bình thường. Phi kiếm hội tụ thành đích xích luyện vừa tới, lập khắc cùng kim độc rào thành một đoàn. Không nói không làm, đẳng cùng theo ôn nhạc dương tới đích nhân, đều phát ra một tiếng giống giận, nhảy đi lên tiểu sông đi lên liều mạng. Tiểu dịch khoe mắt tận nước, xích sao cắn chặt hầm răng. Át chế lên đôi tay đích run rẩy, hướng đại loa kèn trong, giả, trang điền lên lôi tâm sa. Thẳng đến đại loa kèn lần nữa lắp đạn hoàn tất, tiểu dịch mới oa điệu một tiếng khóc lớn đi ra, chính muốn đứng lên tùy theo Ôn Không làm đảng nhân sông hướng lão đạo đích lúc. Chợt điệu một cái cứng bang bang đích thanh âm, đem một câu không, liên, quan đích lời nhét tiến nàng đích lỗ thai tưởng tiến thạch lâm tiểu dừng tay. Ôn Nhạc Dương đích tùy hành giả môn trên mặt đồng thời vui mừng, như đã ngọc đao khỏa hoàn công việc, Ôn Nhạc Dương tự nhiên cũng còn sống sót. Tuy nhiên biến thành đuốc lửa còn có thể hoạt việc này nghe lên đĩnh huyền. Chu Nho lao đạo địa biểu tình cũng là ngạc nhiên. Nhưng Kỳ Liên Tiên Tông địa cái khác đạo sĩ không có một điểm phản ứng. Ôn không làm phản ứng nhanh nhất. Nháy một cái nhãn tiểu minh bạch khỏa hoàn câu nói này là đối, với, Chu Nho lao đạo nói. Không đi qua không kịp đối, với, nhân mình giải thích dứt khoát cùng lúc chuyên âm. Lòng đầy hoan hỉ địa thầm khen một tiếng, lao yêu quái không rốt. Hiện tại Kỳ Liên Tiên Tông đã động thủ liều mạ. Khỏa hoàn vô luận là ra luôn đe dọa còn là nói khác điệu nhân ra lý đều không lý. Nhưng là tiến thạch lâm này ba cái chưa đối, với, lao đạo môn tới nói. Thực tại quá trọng yếu. Quả nhiên chu Nho lao đạo không có một khắc điệu do dự. Trực tiếp vừa vung tay quát lệnh đệ tử dừng tay. Tùy tức khỏa hoàn điệu thanh âm một cái tử biến được hư nhược tới cực điểm. Cơ hồ liền cả mỗi nột đều không bằng. Cực thấp địa truyền âm cấp ôn không làm thừa lại xem người sáu. Sung thiên địa hỏa quang một liếm mà không ôn nhạc dương địa thân ảnh lại nữa xuất hiện trước thân lưu độc như cũ xoay chuyển chỉ bất quá diện tích giảm thiểu rất nhiều đều được kỳ liên tiên tông địa xích sắc kiếm trận tiêu ma rơi khắp trời địa phi kiếm cũng tại chu nho láo đạo đích quát lệnh hạ dừng lại quân công như cũ hội tụ thành xích luyện tiểu đích thế tử giống một đầu kiêu ngạo đích hồng sắc thương long tại ôn nhạc dương đỉnh đầu vốn lượn là chuyển, tùy thời chuẩn bị lần nữa một kích mà xuống chẳng qua trong đó đích không ít phi kiếm đã xích mang hàm đạm miễn cương theo tại kiếm trận trong Kỳ liên tiên tông tu hành đích là hành hỏa công pháp, phi kiếm cũng là như thế. Vừa vận tại lửa lớn cự trong kim hỏa tương khắc liều mạng vương diễu, chí kim lưu độc bị hủy điệu rất nhiều. Phi kiếm đích hỏa tính cũng bị tiêu ma không ít. Chu nho lão đạo đích ánh mắt quét qua không nói không làm đẳng nhân là vị cao nhân nào truyền âm, còn thỉnh sáu thoại âm chưa lạc, mãn điệu một tiếng lôi đình anh minh từ bốn mặt tám phương hung hăng đích gắp qua tới, vạn đạo tử hồ gương thả địa vận động lên thân thể, hội tụ một điều nhượng nhân không cách. Nào, nhìn thẳng đích nội đạo hung hăng nện tại treo trên không đích xích sắc kiếm trận thượng. ký liên tiên tông đích kiếm trận một cái tử được thiên lôi gọt sạch nhanh một phần tư một mảng lớn phi kiếm tiểu giống ai được đại pháo doanh đích ngư đường trong đích cá chết từ trên trời không chút sinh khí đích lạc đi xuống cái khác đích xích sắc phi kiếm chim thu trạng một hống mà tán thương hoàng đích về đến chủ nhân bên thân Kỳ liên tiên tông địa đệ tử cũng ngã xuống một phiến phàm là phi kiếm được lôi tâm xá hủy sạch đích nhân đều nguyên thần kịch chấn thân thụ trọng thương không thủ thương đích nhân tại vi loạn ở sau. Dồn Dập vừa hò la tiểu muốn lại ra tay. Chu Nho lão đạo sắc mặt xanh đen, đối với chính mình đích đệ tử quát to một tiếng lui xuống. Hắn đích một cái tâm phúc đệ tử mặt lộ không phẫn. Bước nhanh chạy qua tới đẩy mặt đích không cảm tầm, vừa muốn nói chuyện tiểu được Chu Nho lão đạo thấp giọng đánh đứt xuân tài, vừa mới kia một kích thiên lôi thần thông muốn là đánh tại đại quân đích đệ tử ở giữa, sẽ rằng gì? Cái kia đệ tử đích sắc mặt một cái tử biến được trắng bệch vô bì, tiểu dịch đích lôi tâm xa muốn là hành tại trong đám nhân vội không kịp phòng ở dưới kỳ liên đệ tử khẳng định thương vong thảm trọng, chẳng qua muốn thật là dạng, kia điệu lời, kỳ liên tông khẳng định sẽ bạo khởi liều mạng. Tiểu dịch đương thời tiểu không nghĩ nhiều như vậy, vừa nhìn ôn nhạc dương không chết, mãn mãn một phó tiểu tâm tư trong điệu bi thống lập khắc biến thành hoan hỉ tung tăng, theo sau nhìn đến trên trời đích kiếm trận hồ thị đang đam, nhìn chằm chằm, không hoài ý tốt, một cái đại loa kèn tiểu đánh đi lên. Nàng kia một thương là trốn tại không nói không làm đẳng nhân thân sau khai. Đến hiện tại là rừng đối phương căn bản không biết kinh lôi đánh đâu tới. Ôn không làm đôi tay sau lưng, tữa ngực, ngựa khí trong đồng thời đầy tràn lên không đáng cùng nguyên nghiêm, ánh mắt lại nhàn nhạt đích bình hòa, thậm chí tại khóe mồm còn treo lên một kêu ý cười kỳ liền tiên tông. Có điểm ý tứ. Tám cái chữ phân thành hai câu, giống như là tán dương, càng giống tự ngôn tự ngữ. Chu nho lao đạo ánh mắt không chút lai do đích đinh chắc lao thực hải tử lạc vượng căn vừa mới truyền âm đích là vị nào, còn thỉnh hiện thân tương kiến. Ôn không làm đột nhiên cười, giống cái bệnh thần kinh tựa, cười đến rất đột nột, cười đến chính mình rất say xưa ai nói đều là mở dạng, chích xem ngươi tưởng hay không tiến thạch lâm. Tiểu dịch mắt cười quá quá đi đến lớn nhóm bên thân, hoành ôn không làm một nhãn, từ thân thái, biểu tình, ngữ khí, ôn không làm đều tại học trường ly sư tổ. Trường ly là miêu yêu, thiên hạ tuy lớn nhưng là có thể, giả, trang tiến tâm nhãn. Trừ thác ta ở ngoài, chỉ có nàng chính mình đích kia một điểm khoái hoạt. Vĩnh viện thấu ra đích một cổ chỉ lo lắng chính mình khai tâm hào chơi đích thần thái, không quản đối diện là thiên vương Lão tử còn là mười điện diêm la, đều không thể để lỡ nàng chính mình hống chính mình cao hứng. Nay trùng thần thái, đặt tại trong mắt nhân khác, tự là từ trong cốt tử thấm đi ra đích kiêu ngạo. Ôn không làm tuy nhiên không thể học cái mười đủ mười, nhưng là hiện tại đại mô dạng đã có. Mỹ trung không đủ địa là, một dạng đích mặt cười, treo tại trường ly đích trên mặt rất kinh diễm, treo tại ôn không làm trên mặt rất kinh nhân. Tiểu Dịch Tiểu đứng tại bọn hắn bên thân tay chân nhanh nhẹn đích, giả trang Điền đại loa kèn, mặc cho ôn không làm làm sao biến hóa biểu tình, chu nho láo đạo thủy trung tiểu không ngó hắn, ánh mắt một mực vững vàng đích ghép chặt lạc vượng căn không có chư vị kỳ liên đệ tử lấy kiếm cách phá cũng chưa hẳn làm không đến, ôn không làm nhũ lông mày, làm cái không sao cả đích biểu tình nguyên lai like người cái gì đều không biết, nên cười nhạo địa lúc, hắn phản mà thu lại mặt cười, chỉ tại khỏe môi lưu lại một tia như có như không đích cười văn. Lão thực hài tử lạc vượng căn đột nhiên mở miệng tiếp qua lời hộ chặt thạch lâm đích không phải pháp, là thất truyền bảy ngàn năm đích thủy hoàng liên. Thiên hạ vu cổ 764 môn, xếp hàng thứ bảy. Nói lên, tự tin đích lời, vươn tay chỉ chỉ vừa mới chết tại thạch lâm thượng, hiện tại đã biến thành một bãi nục mềm đích đạo sĩ thi thể thi rửa văn thủy, thanh khổ hoàng liên. Đạo trường muốn là không tin, đi mò mò thi thể, xem xem phải hay không sẽ bôi lên một tay thanh thủy, tại đem thanh thủy phóng tiến trong mộng nếm thử có khổ hay không chứ. Này phiên thoại vốn là hẳn nên tiểu si mau kêu nói, nhưng là lạc vượng căn lo sợ hắn niên kỷ nhỏ một cái ứng đắc không, cẩn thận tiệu sẽ đưa tới diệt đỉnh chi thai, trực tiếp mở miệng tiếp qua thoại đề. Ôn không làm đứng tại nguyên địa bất động, tâm lý đối, với lạc vượng căn đại đại đích tán dương một tiếng, lao thực hải tử sẽ lừa nhân, không nhân biết vu cổ đến cùng là chuyện gì vậy, xếp hàng điển cố tùy hắn tín khẩu đi nói, thứ bảy so lên đệ nhất muốn bức thật đích nhiều. Lạc vượng căn vừa mở miệng. Chu Nho lao đạo sáng trong đích ánh mắt như điện đấu chuyển, một cái tử đinh chắc ba tấp đinh ôn không nói là thật. Lạc Vượng căn tâm lý đỉnh buồn bực, chính mình nói địa đầu đầu thị đạo, rõ ràng nhân gia lại rời đi ánh mắt, ôn không làm lại đại khái tề minh bạch, Chu Nho lao đạo hẳn nên là cái nhiên xem. Lạc Vượng căn không lý Chu Nho Láo đạo đích vấn đề, kính tự hướng xuống nói luận uy lực thủy hoàng liên là có thể bài tiến ba giáp, nhưng bởi vì thu phóng không dễ sở dĩ sau cùng tại lạc thiên thần bài danh đích thiên hạ vu cổ chung xếp làm thứ bảy. Kỳ liên kiếm trận có thể công phá cấm chế không giả, nhưng là sau cùng cũng tiêu rơi được cái ngọc thạch câu phần thôi. Ôn không làm tâm lý đành chịu địa quyến quỷ môi, Lạc Vượng căn kiêu mặt trước nói đích rất tốt, khả là mặt sau này một miêu. Nghe tại Lão Giang Hồ đích trong lỗ thay, tiêu có chút lên lạc ngân tích. Chu Nho Lão đạo không hỏi Lạc Thiên thần là vị nào thần tiên, còn la nhìn vào ba tức đinh ôn không nói, ngựa khí gian đã nhiều một tia khinh miệt ngọc thạch câu phần. Làm sao nói? hảo tại Lạc Vượng căn thông minh nhún nhún bả vai đầy mặt không nén phiền ta lại chưa thấy qua làm sao sẽ biết trên thư làm sao tả đích ta tựu làm sao nói Chu Nho Lão đạo trừ nói chuyện không ngó chính chủ ở ngoài thần thái từ đầu đến cuối đều trầm ổn nấp định không tái truy cứu Ngọc Thạch câu phần, mà là trực tiếp hỏi ngươi có thể phá vỡ Thạch Lâm cấm chế một cái vừa vặn thăm dò thi thể đích kỳ liên đệ tử đi đến Chu Nho Lão đạo trước mặt trong tay nắm lấy một căn cổ hương cổ sắc đích một cảnh một trên cảnh ngưng kết lên vài giọt vóng ánh đích thủy châu Hắn vừa mới cầm cái này đi chọc thi thể kia mà. Cái này kỳ liên đệ tử đích biểu tình có điểm cổ quái. lo sợ sư tôn nhượng hắn đem một cảnh phóng tiến trong mồm nếm thử, có khổ hay không. Lạc vượng căn cứu đột nhiên bước ra bước lớn đi đến chu nho Lão đạo trước mặt, vươn tay tại kia căn mộc trên cảnh một đúng, mặt xuống một giọt thanh thủy phóng tiến chính mình trong mồm, theo so đối với lao đạo nói thanh khổ. Chu nho Lão đạo khó được chi cực đích đổi một cái biểu tình. Nheo lại con mắt đinh chắc lạc vượng căn bên thân cái kia dơ lên một cành địa kỳ liên đệ tử các ngươi muốn là có thể phá vỡ cấm chế, lão đạo bảo các ngươi bình an ly khai tiêu kim ba. Cái tiêu kỳ liên đệ tử một mặt thẳng nhiên, biết sư phụ không phải cùng hắn nói chuyện. Không ngờ lạc vượng căn cũng cười một cái, bỏ rơi câu nói với ta không dùng, ta nói cũng không tính. Quay đầu chạy về không nói không làm bên thân. Ôn không làm tựa hồ là suy xét một cái, hảo giống không hoạch toán tựa đích lắc lắc đầu vậy các ngươi bận nhé tiếp tục nhượng cái đồ vật kia đi lệnh Thạch Lâm. Chúng ta không nóng nảy, chờ các ngươi nện không mở đích lúc lại nói nói lên nhấc ngón tay chỉ thiên, này mới tưởng lên trên trời đích kiếm trận đã nhượng tiểu dịch cấp hoanh chạy, nứt ra mồm mép rỡi, cũng nhìn không ra là không hảo ý tứ. Còn là thật thế chính mình, cảm giác được khai tâm. Ôn không làm sợ hãi kỳ liên tông đích lao đạo phát động thần thông, chính mình nhóm nhân này lập tức tiểu sẽ chết ở với bỏ mạng, Chu Nho lao đạo đối, với đột nhiên xuất nhập đích thần lôi cùng truyền âm đích cao thủ tâm tổn kia rẻ, Song Vương ngươi một câu ta một câu. Chu nho lao đạo tưởng thám đi ra truyền âm đích nhân là ai, càng phải biết đám nhân này đến cùng sẽ hay không phá giải thạch lâm cấm chế, cùng với cái này cấm chế phải trang giống lao thực hài tử lạc vượng căn nói đích dạng. Kia! Muốn phá tắc cùng hủy. Ôn không làm thủy trung bày ra một phó nhàn nhạt địa không quan tâm, nói chuyện lên tới đều là giọt nước không lọt. Ôn không làm tâm lý minh bạch, thạch trong rừng có kỳ liền tiên tông thế tại tất đắc địa đồ vật, chính mình nhóm nhân này tại lao đạo đích tâm nhãn trong khẳng định cũng là xông lên Thạch Lâm tới. Cái này căn bản tiểu không đích giải thích, cũng không thể cao tố nhân ra chúng ta kỳ thực là tới bắt các ngươi hộ sơn thần thú, chào thần thú là vì tìm đường sơ bài điệu các ngươi chấn sơn bảo vật lung linh băng đích trưởng ly sư tổ. Cái khác địa mượn cớ cũng không dùng, ai đều không phải kẻ ngu, giải thích chỉ có thể càng miều càng hắc. Song phương các có kiêng rẻ, lại ai cũng không tin nổi ai. Một thời gian đều cứng tại nguyên. Ông ánh dịch thấu đích thạch lâm ở trước, kim si tử cơ hồ bị chạm tận giết tuyệt. Thừa lại điệu mấy trích bay nhanh điệu chạy trốn. Hai trích ma nha đồng kiến thân thụ trọng thương. Miễn cưỡng đem thân thể chen tại một chỗ, sớm hữu không khí lực tái thân nhiệt, chỉ có thể mắt trừng trừng đích nhìn vào Kim Hành Chí độc được Ôn Nhạc Dương một tầng một tầng điệu hấp liễm điệu. Hiện tại Ôn Nhạc Dương không thể hơi động, không nói không làm đảng nhân đích chủ mã cũng chỉ có tiểu thay chủ trong đích đại loa kèn. Đại loa kèn không phải hộ thân phủ, mà là quang vinh đạn. Chu Nho lão đạo tựa hồ cũng không nóng nảy, trong mồm ứng phó lên Ôn không làm. Ánh mắt lại đối chuẩn tiểu si mau cứu, ai cũng không chắc hắn cứu cánh tại xem ai. Ôn không làm học theo trường ly, một sẽ biến một trùng thái độ. Nhưng là não tử chuyển đích so ôn nhạc dương trước thân địa lưu độc còn nhanh, một sẽ đã tưởng không biết nhiều ít cái chủ ý, khăng khăng không có một cái khả hành. Vô luận là đánh là trốn, muốn mạng nhất đích tựu là ôn nhạc dương động không được. Lần trước ôn nhạc dương bị khốn tại cấp mô trong bụng khả là 10 tháng, lần này nhìn giá thế cũng không thể thiếu. Căn bản không phải kéo dài mấy câu nói điệu tiểu có thể giải quyết vấn đề, kéo được chú 10 phút, kéo không ngừng 2 giờ, càng đừng nói 10 tháng. Vô luận tiểu si mau cứu phải trăng tiến lên giải khai thạch lâm cấm chế, lao đạo môn đều sẽ phát động thần thông. Tiểu tại ôn không làm đích não tương tử đều bắt đầu phát đau đích lúc, bên thân chợt đích một tính. Một cái tử tiêu kim ba trong đã không có một tia thanh âm, triệt để đích an tĩnh đi xuống. Tức liền tưởng ôn không làm dạng này đích nhân thông minh, cũng muốn phản ứng một cái mới hoảng nhiên đại đ Đột như kỳ lai, thình lình, đích tích tĩnh, là bởi vì lưu độc tại điên cuồng xoay chuyển trung phát ra đích kim loại tiếng ma sát tàn biến. Sở hữu cùng theo ôn nhạc dương tiến kỳ liên sơn địa nhân lập khắc tiểu xoay nhân lại, không nói không làm là lao giang hồ, minh bạch cái lúc này chuyển thân dễ dàng nhất bị thâu tập. Nhưng là đại loa kèn cái thứ nhất tiểu chạy. Những nhân khắc tiểu tính bị thâu tập, dự tính liền cả cái kêu thảm đích cơ hội đều không có. Còn không bằng trước quay đầu xem xem ôn nhạc dương tới đích toán. Chu Nho lão đạo xứng một cái, nhìn thấy đối phương căn bản không cầm bọn hắn đương hồi sự, càng kiên định có cao thủ che giấu đích niệm đầu. Tiểu dịch kinh hỉ đích hoan hô một tiếng, tiểu giống trong vắt đích khe nhỏ, ào rào rào đích tầm nhuận tiêu kim va đích linh tĩnh, ôn nhạc dương, cư nhiên thần thái dịch dịch đích đối với mọi nhân cười. Lần trước hấp liễm thổ hành kịch độc dùng 10 tháng, lần này hấp liễm chí kim lưu độc mới dùng mấy chục phút. Mà tới kim lưu độc hình thành địa vòng, nước, xoáy cũng không có toàn được hắn hấp liếm đến trong thân thể thậm chí đều nhìn không ra giảm thiểu cái gì, tích tĩnh không tiếng đích trở xuống đến trên mặt địa, lại nữa biến về tiêu tan vạn vật đích giám triều. Ôn Nhạc Dương đứng tại lưu độc đích trung tâm, chính là không lâu trước kia hai đầu đồng kiến đích vị trí. Tiểu dịch đại đại đích trong con ngươi, toàn là ôn nhạc dương đích mặt cười, căn bản tiểu không nhìn thấy trên mặt địa đích kịch động, nhấc chân tiểu hướng về ôn nhạc dương chạy đi. Ôn không làm kinh hô, ôn không nói hổ phốc, đều là bản năng phản ứng. Ôn nhạc dương đích lại một điểm cũng không nóng nảy trên mặt địa ám đồng sắc địa lưu độc tiểu giống sống một dạng tại tiểu dịch dưới chân địa lưu độc tùy theo nàng đích bước chân không ngừng hướng về hai bên lui ra phân ra một điều kẽ nước tại nàng chạy qua ở sau lại lặng không tiếng thở địa khép kín tiểu dịch chạy hai bước ở sau mới phát hiện dưới chân đích tình hình ngoài ý đích gì một tiếng trước là vừa kinh vừa hỉ đích nhìn một chút ôn nhạc dương, tùy tức lại nữa lớn tiếng hoan hô bắt đầu tứ xứ chạy loạn cùng lưu độc đùa giỡn. ôn không nói cũng một cái gót đầu ngã vào lưu độc trùng đồng dạng Ám đồng sắc đích độc chiều lập khắc vì hắn nhường ra mặt điện. Cung tiểu dịch bất đồng, ôn không nói xứng sờ đích bỏ đi lên ở sau, gấp gấp một cái góp đầu lại lật đi ra, nhảy đến ca, ca ôn không làm bên thân, nhỏ giọng nói nha đầu này đảm tử quá luôn chứ. Ôn không làm hắc hắc một cười nha đầu là nhìn thấy ôn nhạc dương sống cao hứng. Ôn nhạc dương lần này không chỉ rất nhanh tựu có thể động, mà lại còn thế hai đầu đồng kiến ma nha, tiếp quản kia một phiến chí kim lưu động, cái tình huống này liền cả tự mình hắn cũng không nghĩ đến. Không thụ thương đích kỳ liên đệ tử đích ánh mắt rất nhanh từ kinh nhạ biến thành cảnh dịch trí kim lưu độc đích lợi hại bọn hắn so ai đều rõ ràng hai trích ma nha đồng kiến cùng kỳ liên tiên tông tại tiêu kim va trong cùng sinh cộng giải tính là lân cư đây đó đều thu không chút phạm lần này còn vì thạch lâm liên thủ nhưng là hiện tại ma nha đích lệ độc được ôn nhạc dương cấp cấp đi cái phiền hà này sợ rằng không nhỏ tiểu dịch chơi một sẽ ở sau nhảy đến ôn nhạc dương nghiên não đại tử tế đích nhìn vào hắn làm sao nhanh thế này ta phục phí kình ba kéo điệu tử ôn nhạc dương đích vỏ ngực bò đi ra, cùng tiểu dịch một dạng nghiêng nao đại ngẩng nhìn một cái chủ nhân, theo sau sự kình, đem chính mình ném tới trên địa. Tại cảm thụ một cái nó tiến lưu độc lui, nó lui lưu độc tiến đích hạnh phúc ở sau, lắc đầu vây đuôi đích leo hướng nơi không xa hai chích không tinh đánh thái thân thụ trọng thương đích ma nha. Này ba chích trùng tử đều là linh chủng, trước là hai đầu ma nha bỏ qua ta phục. Theo sau lại là ta phục tại nòng xuống trước cứu xuống chúng nó, nhận thức đích thời gian mặc dù ngắn, nhưng là huyền nguyên còn rất thâm ôn nhạc dương biết hai đầu ma nha hiện tại thân thụ trọng thương độc lực mất sạch không thương được ta phục cũng không quản trùng tử môn địa thoại đề kéo lên tiểu dịch đích tay đối với nàng cười a a đích nói cái này quay đầu lại nói nhìn nói lên dùng tay kia chỉ chỉ mặt địa tại trên địa ám đồng sắc đích lưu độc đột nhiên lưu chuyển lên trong chớp mắt tại trên mặt địa bày ra một cái cự đại đích củ cà rốt hình trạng tiểu dịch ha ha lớn nhỏ đem đại loa kèn vùng sức ném cho ôn không làm Vươn tay từ trong túi sách ra một căn củ cà rốt, nhét vào ôn nhạc dương trong tay. Từ lúc ôn nhạc dương lại có thể sống động ở sau, một mực không nói chuyện đích chu nho lao đạo đột nhiên mở miệng, đối với ôn nhạc dương nói các hạ đích thần thông, nhượng lao đạo đại khai nhãn giới. Ôn nhạc dương hướng về chu nho lao đạo gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện đột nhiên hơi sướng. Tham dò lên hỏi ngài nói với ta lời nghi. Lao đạo đích nhãn thần, xích sao đinh tại tiểu si mau kêu trên thần. Chu nho lao đạo đích thanh em không tính vang dội cũng không có cái gì sắc ý, nhưng là sung mãn kiên quyết vừa mới ngươi tại hành công lúc, Kỳ Liên Tiên Tông thu hồi kiếm trận đã nhân trí nghĩa tận. Vô luận các ngươi là nhân nào, lập tức lui ra tiêu kim oa, không thì liền là Kỳ Liên Tông địa sinh tử đại địch. Từng điều hỏa hồng sắc đích lua tua, tùy theo Chu Nho lão đạo đích lời, được Kỳ Liên đệ tử không thanh địa phóng bay đến không trung. Ôn Nhạc Dương không có nguyên thần, nhìn không thấu tu sĩ đích tu vị, nhưng là vừa mới Kỳ Liên đệ tử phát động đích xích luyện kiếm trận, chí ít nhìn đi lên. So lên côn luân đạo tại cửu đỉnh Sơn đối phó khóc Phật thi triển đích vạn kiếm triều tông cũng kém không được bao nhiêu. Ôn nhạc dương cương mới cùng lưu độc rằng co không giới, tại lao đạo xem ra tuy nhiên phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, nhưng là tâm lý lại ám địa cao hứng, mà ai đều sẽ cho là ôn nhạc dương sẽ có chính mình đích công pháp, cho, mượn lấy để kháng ma nha đích kịch đầu, cầm cự ở sau, tiêu tính hắn có thể phá vỡ trí kim lưu độc, chính mình cũng hội nguyên khí đại thương. Không nghĩ đến ôn nhạc dương không chỉ không thụ thương, Mà lại còn thu ma nha đích lưu độc, không biết từ đâu tới đích thần lôi đã đủ khó ứng phó, trong tối còn ẩn tàng lấy một cái có lợi hại pháp bảo địa cao thủ, hiện tại lại nhiều ra một cái có thể chỉ xử lưu độc đích đại địch. Chu Nho lao đạo hiện tại tâm lý hối hận đích hận không được cưới lên xuyên sơn giáp lại đi đụng một lần mặt địa, tại nói rõ lập trường ở sau, gắt gao đinh chắc tiểu si Mao Q, chuẩn bị hòa bính. Tiểu si Mao Q quay đầu nhìn một chút ôn nhạc dương, biểu tình đỉnh đành chịu. Ôn không làm hiện tại liền từ dung nhiều chỉ cần ôn nhạc dương có thể sống động, đánh chẳng qua còn có thể trốn, cười a a đích chính muốn thê ôn nhạc dương nói chuyện đích lúc, dưới chân đích đại địa đột nhiên mãnh liệt đích chấn động lên. Ôn nhạc dương một bước bước lên, mảng lớn đích dám đồng lưu độc lập khắc lan tràn qua tới, đem bên thân đích nhân đều hộ tại trong đó. Mà lao đạo môn điệu biểu tình cũng là kinh nhạc vô bì, phi kiếm lưu chuyển hộ chặt chủ nhân, cho rằng là đối phương đột nhiên phát động thế công. Đại địa kịch liệt đích nhảy độc lên, một cái cự đại đích gò địa gián chặt lên thạch lâm đích cạnh biên. Quanh quanh liệt liệt đích cùng lên. Chu Nho lao đạo trong tâm một khoan, quát mắng một tiếng làm thần thú hộ pháp. Sở hữu đích phi kiếm lại nữa kết thành thô to đích xích luyện, giống một điều vĩnh viễn cũng không cách, nào, vượt qua đích dung nham trực hạ, vắt ngang tại sòng phương ở giữa. Đại xuyên sơn giáp từ nhỏ gò trong lộ ra náo đại, còn không chờ Chu Nho lao đạo bông lòng một hơi, đại xuyên sơn giáp hai trích thô tráng đích móng trước liều mạng địa chảo lên mặt địa, một trương lại tiêm lại đại địa trên mặt, mỗi một khối lân phiến đều lấp lánh lên khủng sợ cùng kinh hãi mở miệng cuồng hô kéo ta đi ra sáu, thoại âm chưa lạc chợt địa phát ra vụ đích một tiếng vang, phản phất tại một đầu khác có một cổ căn bản không cách. nào kháng cự địa lực lượng, một bà lại đem nó kéo trở về. Kỳ liên tiên tông trong chu nho lao đạo đích phản ứng nhanh nhất, đại xuyên sơn giáp được kéo trở về đích đồng thời, hắn đã như tiễn kích xả mà lên, nhanh đích căn bản tiểu thấy không rõ thân ảnh, tưởng muốn nắm chắc tự ra đích hộ sơn thần thú, tuy tức một tiếng kinh thiên động địa đích tiêu thảm. Xuyên sơn giáp độn địa mà ra dùng đích là pháp thuật, không phải đào đại động, hiện tại nó được không biết đổ vật gì đó kéo trở về, mặt địa một cái tử tiểu khôi phục bình chỉnh, Chu Nho lão đạo một đêm ở trong lần thứ hai, được lên sớm bị kim hành tôi lệ chi thế trương thành cương thạch đích mặt địa. Chương thứ 116 ân nhân. Bên này Chu Nho lão đạo sấp tại trên địa còn không bò đi lên, tại thạch lâm đích một đầu khác lại mãnh địa truyền ra một tiếng quát lớn, một điều thanh sắc trưởng lăng từ thạch trong rừng lật chuyển mà ra, một cái toàn thân tắm huyết đích nhân ngao ngao quái khiếu lo nghĩ muốn đạp lên trưởng lăng sông đi ra nếu không phải hắn trong tay còn nắm chặt nửa căn đã gậy đức đích tiểu khải bút lông ôn nhạc dương căn vốn tiểu nhịn không nổi trước mắt đích huyết hồ lô tiểu là không lâu trước còn uy phong lấm nhiên đích họa thành nhạc dương xấu kim nhạc dương xấu kim đạp lên tả mãn phủ truyện đích trưởng lăng vừa vặn trốn ra thạch lâm nửa bước đột nhiên hổ hống một tiếng thân tử đã không tự nhiên đích ngửa ra sau hảo giống có một căn vô hình đích dây thường vững vàng bọc chặt hắn đích cổ chính đem hắn hướng về kéo đi. Nhạc Dương xấu kim hai cánh tay không chút mục đích đích hướng về thân sau loạn vùng loạn trảo, cơ hồ liền cả một thoáng đều không thể dây rủa, tiêu được kéo về Thạch Lâm nơi sâu, trong, chỉ tại thạch ngoài rừng lưu lại một tiếng thống khổ đích một hử, phảng phất treo chết quỷ nổ ra đích sau cùng một ngụm dương khí. Nào ra Thạch Lâm đích trường lang lầm vang bạo vỡ, biến thành tấp tấp thanh điệp không tiếng đích tứ tán sáu. Tiêu Kim vai trong một cái tử tịch tĩnh tới cực điểm, phiến khắc ở sau kỳ Liên Tiên Tông đích đạo sĩ mới một cái tử tiểu tác ổ chứ mấy cái lao thành chỉ trọng đích cao dài đệ tử ở ngoài toàn đều sắc mặt tái nhợt ánh mắt còn hãi nhiên đại xuyên sơn giáp làm mấy ngàn năm đích hộ sơn thần thú là bọn hắn đích lao tổ tông càng là cao cao tại thượng cơ hồ vô địch đích tượng trưng giống trích đào mạng chưa tỏa đích thổ bát thử bị nhân bắt lên cái đuôi kéo trở về nhạc dương xấu kim liền cả sông ba trận sông vào thạch lâm đích lúc y phong bắt diện giống như thiên thần hiện tại biến thành cái huyết nhân cũng không thể trốn đi ra chu nho lao đạo được mấy cái thân tín đệ tử đỡ dậy tới khí gấp bại hoại đích đối với nhân mình giống to phách. Bổ ra thạch lâm, cứu hộ sơn thần thú. Kỳ liên tiên tông đích lao đạo môn này mới như mộng mới tỉnh, tay bận cước loạn đích bắt đầu thi pháp, hỏa hồng sắc trường kiếm hội tụ thành đích xích luyện phát ra một tiếng trong trèo đích trường minh, lắc đầu vây đuôi giận sung thương khung, phiến khắc ở sau mãnh địa lăn lộn mà xuống, tựu giống thiên thần đích doi tử, tại xuyên kim nước đá đích trong nổ vang một lần lại một lần hung hăng rút quất hướng thạch lâm